Chương 285, Gen Code, Luyện Tạng. Chương 285, Gen Code, Luyện Tạng. Trải qua khoảng thời gian này hai người thâm nhập thảo luận, Hà Ngữ mộng đối với luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng có càng to lớn hơn tự tin. Nàng luyện chế bản mệnh pháp bảo, công phu thông pháp bảo không giống nhau, cũng không cần đối với luyện khí có quá sâu nghiên cứu, chủ yếu vẫn là ở phía sau kỳ tế luyện. Hơn nữa, nàng có tỉ mỉ phương pháp luyện chế, đem một vài cần thiết phải chú ý địa phương đều nghiên cứu triệt để sau, liền rời đi Trường Thanh Tiêu nơi này, trở lại đô phủ, bắt đầu bế quan luyện chế bản mệnh pháp bảo. Trường Thanh Tiêu nhưng là tiếp tục luyện chế phổ thông pháp bảo. Mấy ngày trước, Sở Chính Tiên đưa tới không ít luyện chế pháp bảo vật liệu, số lượng vượt xa Trương Thanh Tiêu dự liệu đồng thời, Hà Ngữ ngậm chức khi rời đi tương tự cho Trương Thanh Tiêu lưu lại vật liệu. Cứ tính toán như thế đến, những tài liệu này đầy đủ có thể luyện chế chừng 20 món pháp bảo. Nhiều như vậy vật liệu, Trương Thanh Tiêu có rất lớn tự tin đem luyện chế pháp bảo độ thành thạo tăng trưởng đến cấp bậc tông sư. Sau đó, thời gian nửa năm, Trương Thanh Tiêu một bên bồi dưỡng luyện thể đệ tử, một bên luyện chế pháp bảo, có thời gian rảnh thời gian, còn có thể luyện chế chút cơ đan. Sắp xếp thời gian đến phi thường chặt chẽ, đương nhiên, thu hoạch cũng lớn vô cùng. Trải qua nửa năm này, Hán luyện chế pháp bảo độ thành đạo, cũng đạt đến cấp bậc tông sư. Trong lúc, còn luyện chế hơn 500 viên trúc cơ đan, đã toàn bộ giao cho tông chủ Sở Trình Thiên. Bồi dưỡng luyện thể đệ tử, trải qua nửa năm này huấn luyện, trên căn bản toàn bộ đều do pháp tu chuyển hóa thành thể tu đồng thời, có mười mấy cái đệ tử, đã tu luyện đến giàn cốt đại viên mãn, khoảng cách luyện tạm chỉ có cách xa một bước, còn có 3 người đã đột phá đến luyện tạm kỳ đối lập với pháp đã tu rồi nói, luyện thể tu sĩ si muốn đạt đến luyện tạm cảnh giới, cũng không cần trúc cơ đan, mà là cần chuyên môn cường hóa phụ tạng năng lượng, hoặc là có thể không ngừng chữa trị phụ tạng đan. Dược. Nếu không, luyện tạm gặp vô cùng nguy hiểm. Tuy hơi không chú ý thì có khả năng dẫn đến phụ tạng tổn hại. Tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng muốn khôi phục phụ tạng nhưng phi thường điển phức đặc biệt Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng không có bảo vệ phụ tạng năng lực, thần muốn là đang tu luyện thời điểm, phụ tạng bị hao tổn, cũng chỉ có thể tiêu tốn thời gian dài dàng giặc điều dưỡng. Hơn nữa, những tu sĩ này, không giống hắn giống như sở tỉnh, đều đột phá đến chốc cơ kỳ, trong cơ thể phụ tạng đã đang đột phá thời điểm, có tăng lên đối với chân nguyên trong cơ thể khống chế cũng càng thêm cẩn thận, chỉ cần cẩn thận một ít, cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hán Hội Xuân Thuật đã đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, cảnh giới đạt đến kim đang cảnh sau, hiệu quả trị liệu càng tốt hơn. Mặc dù không phải chủ yếu nhằm vào phụ tạng, cũng so với phổ thông đan dược chữa trị vết thương khá hơn một chút. Có cái này bảo đảm, mười mấy cái tu luyện đến rèn cốt đại viên mãn đệ tử đã bắt đầu thử nghiệm luyện tạng. Chỉ là, tất cả mọi người khá là cẩn thận, tiến độ tương đối chậm. Muốn đột phá đến luyện tạng cảnh giới, còn cần một quãng thời gian đã đột phá đến luyện tạng cảnh giới ba người, chính là sở chính tiên đưa tới nắm giữ pháp thể song tu thiên phú ba người. Ba người này có thể nhanh như vậy trực tiếp đột phá đến luyện tạng cảnh giới, chủ yếu hay là bọn hắn ở tới được thời điểm Pháp tu cảnh giới vốn là đạt đến luyện khí tầng 9 đỉnh cao, hơn nữa Trương Thanh Tiêu đặc thủ chăm sóc. Tại đây ba người thông qua sát hoạch sau khi, Trương Thanh Tiêu liền đem ba người tu làm đệ tử, trả lại bọn họ một người một viên cổ chúc cơ đan, khen thưởng kỳ ở linh trong ao đột phá đến chúc cơ kỳ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ba người mới có thể trong thời gian nửa năm tu luyện đến luyện tạm cảnh giới. Ngoài ra, nửa năm này, Tiêu Giao Đạo cũng đi về phía nam tiếp tục di động sắp tới khoảng cách 800.000 dặm đến nơi này, trên căn bản đã thoát ly nhân ngư tộc có thể ảnh hưởng phạm vi. Lại đi về phía nam di động thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng từng đụng phải loại người tu sĩ. Chỉ có điều Hắn cũng không có cùng đám nhân tộc này tu sĩ tiến hành giao lưu, cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng là Bắc Hoàng phụ cận Hồn Đảo di chuyển tới được tu sĩ, vẫn là hiện tại vị trí vùng biển này bên trong trên Hồn Đảo tu sĩ. Mà theo hắn không ngừng đi về phía Nam di động, gặp phải tu sĩ cũng từ từ trở nên ít đi lên. Cách một lần cuối cùng đụng tới tu sĩ nhân tộc, đã có một cái tháng sau thời gian. Thậm chí, gần nhất liền gặp phải yêu thú đều trở nên ít đi lên. Trung thành tiêu không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân, chỉ có thể lại lần nữa đem tiêu giao đạo tốc độ di động chậm lại. Hiện tại trên căn bản chỉ có phổ thông pháp truyền 1 phần 10 tốc độ. Cứ tốt một ngày, nhiều nhất có thể di động hơn 1000 dặm khoảng cách. Như vậy chậm tốc độ, để tiêu giao đạo ẩn nấp chất pháp, cũng có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng. Mặc dù là nguyên anh đỉnh cao tu sĩ cùng yêu thú, đều không thể phát hiện tiêu giao đạo, trừ phi là trùng hợp đánh vào tiêu giao đạo phòng ngự vòng bảo vệ trên, mới có thể phát hiện tiêu giao đạo đã có một cái tháng sau không có đụng tới tu sĩ nhân tộc, hơn nữa yêu thú cũng biến thành ít đi lên, Trương Thanh Tiêu đã bắt đầu cân nhắc ở phụ cận tìm một cái khá là địa phương thích hợp, trước tiên dừng lại một quãng thời gian. Như vậy, hắn cũng có thể an tâm luyện chế bản bệnh pháp bảo. Trải qua nửa năm thời gian, hàng lư ngộng đã đem bản bệnh pháp bảo luyện chế đi ra. Bởi vì vật liệu đều là phi thường hi hữu thiên tài địa bảo, luyện chế ra đến bản mệnh pháp bảo, đã có thể có thể so với phổ thông pháp bảo thượng phẩm. Hơn nữa sử dụng lên, so với phổ thông pháp bảo thượng phẩm còn muốn thuận lợi rất nhiều. Trương Thanh Tiêu cũng muốn hay mau đem Cửu Long Ấn luyện chế ra đến, như vậy hắn cũng có thể tăng lên luyện thể cảnh giới. Cảnh giới luyện thể từ đột phá đến thông huyền cảnh, đến hiện tại còn một điểm đều không nhắc tới thăng. Không phải hắn không muốn tu luyện, mà là lo lắng tu luyện sau khi không cách nào hoàn mỹ tế luyện bản mệnh pháp bảo. Chỉ có điều, phụ cận vùng biển này đều là cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, để hắn không dám trực tiếp ngừng, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục đi về phía Nam Di động đồng thời, vì có thể tìm tới thích hợp ngừng địa điểm. Trương Thanh Tiêu còn để Tông chủ Sở Chính Thiên phái ra trúc cơ trưởng lão đi tra xét. Chỉ là cho đến bây giờ, vẫn không có được những này trúc cơ trưởng lão tin tức. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu chính đang chỉ điểm tân thu ba cái đệ tử luyện tạng bên trong gặp phải vấn đề lúc, Sở Chính Thiên một mặt ý cười đi đến hắn tiểu viện. Các ngươi đi xuống trước đi, ta dạy cho các ngươi công pháp phải cố gắng lĩnh ngộ. Trương Thanh Tiêu quay về ba cái đệ tử phất phắt tay, mới nhìn về phía Sở Chính Thiên hỏi, "Tông chủ, cao hứng như thế, có phải là có tin tức tốt gì?" "Thái thượng trưởng lão, lần này lại đây, quả thật có tin tức tốt." Cái tin tốt thứ nhất là, phái ra đi chúc cơ trưởng lão có tin tức. Cách chúng ta tiêu giao đảo phía tây nam hơn 3000 hải lý địa phương, có một cái hải đảo, linh khí phi thường nồng đậm, mặt trên còn có một ít chúng ta cần gấp hoàn thạch linh dược. Hơn nữa cái này đảo diện tích lớn vô cùng, so với chúng ta tiêu giao đảo còn muốn lớn hơn rất nhiều. Vị này chúc cơ trưởng lão truyền về tin tức thời điểm, chỉ là đụng tới một chút luyện khí cùng chúc cơ yêu thú, cũng không có gặp phải tu sĩ, cũng không có cái khác nguy hiểm. Ta cảm thấy đến nơi này không sai, chúng ta có thể trước tiên ở cái này hải đảo phụ cẩn dừng lại một quãng thời gian. Sở Chính Tiên đem hắn được tin tức, tỉ mỉ nói rồi một lần. Vị này trúc cơ trưởng lão, hiện tại còn ở đây cái trên hải đảo sao? Bây giờ có thể phụ liên lạc với hắn, ta muốn tự mình hỏi một chút hắn trên đảo tình huống. Trương Thanh Tiêu không nhanh không chậm nói rằng. Chương 286. Luyện chế bản mệnh pháp bảo cựu lòng ẩn, 1. Chương 286. Luyện chế bản mệnh pháp bảo cựu lòng ẩn, thượng. Có thể. Ta vậy thì liên hệ. Sở Chính Tiên gật gật đầu, trực tiếp lấy ra truyền âm pháp khí, bắt đầu liên hệ tới. Chỉ là chốc lát, liền thu được đối phương hồi phục. Trương Thanh Tiêu đem Sở Chính Tiên truyền âm pháp khí cầm tới, bắt đầu dò hỏi vị này trúc cơ trưởng lão liên quan với trên hải đảo tình huống. Theo không ngừng dò hỏi, Trương Thanh Tiêu đối với cái này hải đảo có đại khái hiểu rõ. Cơ bản có thể xác định cái này hòn đảo tạm thời không có nguy hiểm. Suy tư một lát sau, Trương Thanh Tiêu thì có quyết định, chuẩn bị tại đây cái hải đảo phụ cận dừng lại một quãng thời gian. Vừa vặn, có thể thừa dịp khoảng thời gian này, đem bản mệnh pháp bảo luyện chế ra đến đồng thời, còn có thể để tiêu giao tông đệ tử đi vào cái này hải đảo rèn luyện một phen. Trải qua mấy năm qua phát triển, Tiêu Dao Đạo đã có sắp tới 500 vị trúc cơ tu sĩ, mà những này trúc cơ tu sĩ từ khi đột phá đến trúc cơ sau, sẽ không có tiến hành giải luyện, chân chính sức chiến đấu phải kém rất nhiều. Hơn nữa, Tiêu Dao Đạo trên rất nhiều tài nguyên khá là khan hiếm, những này trúc cơ kỳ tu sĩ, phần lớn còn dùng chính là luyện khí kỳ sử dụng pháp khí để bọn họ đi trên đạo, cũng có thể đi tìm kiếm một ít tài liệu luyện khí, luyện chế một ít cực phẩm pháp khí đem chuyện này xác định được sau. Trương Thanh Tiêu lập tức thay đổi Hải Đạo di động phương hướng, sau đó mới tiếp tục nhìn về phía Sở Chính tiến hỏi, "Tông chủ, ngươi mới vừa nói cái tin tốt thứ nhất là phát hiện cái này Hải Đạo" Có phải là còn có cái khác tin tức tốt? Xác thực, còn có một tin tức tốt. Vũ Hùng sư đệ đột phá đến Giả Đan cảnh, lúc này chính đang xung kích Kim Đan. Căn cứ ngữ mộng thái thượng trưởng lão cha xét, với sư đệ có rất lớn tỉ lệ, một lần thành công đột phá đến Kim Đan. Ngoài ra, chúng ta tiêu giao tông chúc cơ trưởng lão, còn có mấy vị tu luyện luyện thể công pháp, cũng đột phá đến luyện tạm cảnh giới. Đồng thời, theo bọn họ cảnh giới luyện thể đột phá đến luyện tạm cảnh giới sau, thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Ngang nhau cảnh giới dưới, pháp thể song tu đệ tử, thực lực vượt xa tu sĩ bình thường. Sở Chính Tiên nở nụ cười đem một cái khác tin tức tốt nói ra. Đây quả thật là là một tin tức tốt tốt. Vu Hùng đột phá đến Kim Đan sau, ta cùng ngự ngụ áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều." Trương Thanh Tiêu hơi kinh ngạc nói rằng, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Vu Hùng dĩ nhiên tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bắt đầu đột phá Kim Đan. Vu Hùng tuổi tác so với Sở Chính Tiên phải lớn hơn rất nhiều, đã có sắp tới 200 tuổi. Dù cho là Trương Thanh Tiêu đều cảm thấy cho hắn hầu như không có đột phá đến Kim Đan khả năng. Dù sao, tuổi tác càng lớn đột phá đến Kim Đan càng khó. Thái thượng trưởng lão, chúng ta Tiêu Dao Tông còn có một chút đệ tử cảnh giới đột phá rất nhanh, nói vậy dùng không được bao nhiêu năm, liền sẽ có người đột phá đến Trúc Cơ đến cao mà chúng ta tiêu giao tông đã không có hàng chân đan, những này trúc cơ đệ tử tu luyện đến trúc cơ đỉnh cao sau, lại muốn đột phá gặp có chút phi thức. Ta nghĩ xin mời thái thượng trưởng lão thử nghiệm luyện chế hàng chân đan. Muốn để tông môn nhanh chóng phát triển, nhất định phải phải có, có đủ nhiều tu sĩ kim đan. Mà trúc cơ đỉnh cao tu sĩ muốn đột phá đến kim đan, không có hàng chân đan, chỉ dựa vào chính mình, tỉ lệ thành công gặp phi thường thấp. 10 cái trúc cơ đỉnh cao tu sĩ, đều không nhất định có một cái có thể đột phá đến kim đan. Mà hiện tại, bọn họ cũng không thể đi ra ngoài mua hàng chân đan, chỉ có thể dựa vào Trương Thanh Tiêu để giải quyết vấn đề này cũng còn tốt, tiêu giao đạo trên linh khí xung tốc, Sở Chính Tiên đã sớm dặn dò đệ tử, tại trên tiêu giao đạo trồng chọt luyện chế hàng chẩn đan cần thiết dư liệu. Mà lần này La Phi cùng Lâm Ảnh cũng từ bên ngoài mua về một chút luyện chế hàng chẩn đan dư liệu. Chỉ là bởi vì không có ai gặp luyện chế, hơn nữa trong thời gian ngắn, cũng không có cái khác trúc cơ tu sĩ đạt đến trúc cơ đỉnh cao, mới chưa hề đem luyện chế hàng chẩn đan sự tình đặt ở vị thứ nhất. Mãi đến tận Vũ Hùng đột phá, đem tiêu giao tông cuối cùng một viên hàng chẩn đan cho sử dụng, mới để Sở Chính Tiên bắt đầu sốt ruột lên. Ngươi đem luyện chế hàng chẩn đan dược liệu để cho ta, ta mấy ngày nay thử xem, nhìn có thể hay không luyện chế ra đan. Trương Thanh Tiêu trước cũng nghĩ tới luyện chế hàng Trần Đan, chỉ là bởi vì khoảng thời gian này khá bận, liền đem chuyện này cho gác lại. Thái thượng trưởng lão, ta chỗ này chỉ có 13 phân luyện chế hàng Trần Đan dược liệu. Có điều, luyện chế hàng Trần Đan dược liệu cần tiết hạt rỗng, ta đã để đệ tử trồng trọt ở tiêu giao đạo trên. Chỉ là, những này hạt rỗng thành thục thời gian tương đối dài, còn cần chờ thêm mấy năm. Sở Chính Thiên nói, đem chuẩn bị ký càng dược liệu lấy ra, đưa cho Trương Thanh Tiêu. Ta chỗ này cũng có vài phần luyện chế hàng Trần Đan dược liệu, lẽ ra có thể luyện chế ra 3 năm viên hàng Trần Đan. Ngươi cũng không cần lo lắng, bằng vào chúng ta tiêu giao tông tình huống bây giờ Có này ba, nam viên hàng chuẩn đan cũng đầy đủ. Trương Thanh Tiêu tiếp nhận dữ liệu, liếc mắt nhìn, xem nhận không có vấn đề sau, tiếp tục nói: "Tông chủ, ta gặp công chế hải đảo tăng nhanh tốc độ, nhiều nhất một ngày liền có thể đến phát hiện mới cái này hải đảo phụ cận. Ngươi thừa dịp thời gian này, an bài thật kỹ một phen, để chúng ta tiêu giao tông tân đột phá những này trúc cơ đệ tử, đi đến cái này hải đảo đi tiến hành toàn diện tra xét. Bảo đảm cái này hòn đảo không có uy hiếp đến chúng ta nguy hiểm sau, lại phái lượng lớn đệ tử đi đến cái này hải đảo sưu tầm chúng ta cần thiết tất cả vật liệu, khoáng thạch, dư liệu các vật tư. Đuổi đi sở chính tiến sau." Trương Thanh Tiêu lại cho La Phi cùng Lâm Ảnh liên hệ một phen, đem hại đạo tình huống cùng hai người nói rồi một lần. Sau đó, để cho hai người sớm sắp xếp thủ hạ đệ tử, lập tức xuất phát, sớm đi tra xét phát hiện mới cái này hại đạo đối lập với những này tần đột phá đến chúc cơ kỳ đệ tử tới nói, Trương Thanh Tiêu vẫn là đối với La Phi cùng Lâm Ảnh thủ hạ càng thêm tín nhiệm. Phân phó xong La Phi cùng Lâm Ảnh sau, hắn lại cùng Hà Ngữ ngậm truyền âm, dò hỏi có quan hệ Vu Hùng tình huống. Xác định Vu Hùng trên căn bản đã đột phá đến Kim Đan, không có những vấn đề khác, mới yên tâm lại, an tâm khống chế Tiêu Dao đạo đi tới. Sau một ngày, Tiêu Giao Đạo ở khoảng cách phát hiện mới cái này hòn đảo không đủ muội dặm địa phương ngừng lại. Ma La Phi cùng Lâm Ảnh cũng truyền về tin tức mới nhất. Trên căn bản xác định, hải đảo xung quanh không có nguy hiểm. Cho tới hải đảo nơi càng sâu, có hay không nguy hiểm, hai người còn không cách nào xác định. Trương Thanh Tiêu lại dặn dò hai người tiếp tục phái người tra xét hải đảo tình huống đồng thời, còn cố ý dặn dò hai người phải tìm trên hải đảo chúng phẩm cùng thượng phẩm linh mạch. Sở dĩ phải tìm linh mạch, là bởi vì hắn muốn đem cái này trên hải đảo linh mạch chuyển qua Tiêu Giao Đạo tới. Lục Tiêu giao cho hắn vật phẩm bên trong, thì có liên quan với di động linh mạch phương pháp. Tuy rằng lấy chính hắn thực lực còn không cách nào làm được, thế nhưng, thêm vào hạ ngư mộng còn có đột phá đến kim đan vụ hồn sau, là có thể miễn cưỡng làm được. Phân phó xong La Phi cùng Lâm Mạnh sau, Trương Thanh Tiêu càng làm 100 vị luyện thể tu sĩ kêu lại đây, tra xét một phen tình huống của mọi người. Căn cứ mọi người cảnh giới bây giờ, an bài xong đón lấy Vân Luyện Phương ăn sau, hắn trực tiếp trở lại trong động phủ đầu tiên là cùng mấy nữ ôn tồn một phen, đem lên bàn giao sự tình bàn giao một lần, liền lập tức bế quan bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Hắn luyện chế cựu Long Ấn, công phu thông bản mệnh pháp bảo không giống nhau. Bởi vì cái này bản mệnh pháp bảo cần với hắn thân thể hoàn toàn dung hợp, vì lẽ đó đang luyện chế thời điểm không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chương 287. Luyện chế bản mệnh pháp bảo cựu Long ấn 2. Chương 287. Luyện chế bản mệnh pháp bảo cựu Long ấn hạ, điều chỉnh tốt trạng thái, Trương Thanh Tiêu đem luyện chế bản mệnh pháp bảo cần thiết thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra. Sau đó, dựa theo thứ tự trước sau, bắt đầu luyện hóa những ngày qua tài địa bảo. Trương Thanh Tiêu luyện chế pháp bảo độ thành thạo đã đạt đến cấp bậc tông sư, làm bước đi này thời điểm, xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh, liền đem một món trong đó thiên tài địa bảo hoàn toàn luyện hóa. Sau đó lập tức lấy ra cái thứ hai thiên tài địa bảo. Theo thời gian trôi đi, sở hữu thiên tài địa bảo đều hoàn toàn bị luyện hóa. Sau đó chính là căn cứ cựu Long ấn phương pháp luyện chế, từng bước từng bước dung hợp những tài liệu này. Bước đi này, ở toàn bộ trong quá trình luyện chế đều phi thường trọng yếu. Trương Thanh Tiêu, tuy rằng luyện chế không ít pháp bảo, nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, vô cùng cẩn thận. Bởi vì muốn hoàn toàn dung hợp những này bị luyện hóa thiên tài địa bảo, phi thường phiến phức. Dù sao, mỗi một loại thiên tài địa bảo đều có từng người đặc tính, thậm chí còn sẽ xuất hiện hai loại thiên tài địa bảo thuộc tính tương khắc tình huống. Nhất định phải sử dụng thủ đoạn đặc thù mới có thể hoàn toàn đem những ngày qua tại địa bảo dung hợp. Mặc dù Trương Thanh Tiêu luyện chế pháp bảo độ thành thạo đã đạt đến cấp bậc tông sư ở dung hợp trong quá trình, vẫn là xuất hiện một chút vấn đề. Cũng còn tốt, luyện chế pháp khí cùng luyện đan không giống nhau. Mặc dù là xảy ra vấn đề, cũng sẽ không trực tiếp dẫn đến luyện chế thất bại, nhiều nhất cũng chính là tổn thất một ít thiên tài địa bảo. Vì có thể một lần đem bản mệnh pháp bảo cựu long ấn luyện chế ra đến. Hắn ở luyện hóa những ngày qua tại địa bảo thời điểm, chuẩn bị vật liệu đều có có dư, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã mắt chính là thời gian nửa tháng. Sở hữu Thiên Tài Địa Bảo, cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, đem vẫn không có dùng hết những ngày qua tại Địa Bảo, để qua một bên sau, hắn bắt đầu rồi bước kế tiếp luyện chế. Nhờ vào lần này luyện chế chính là bản mệnh pháp bảo, cũng không phải cần xem những pháp bảo khác như vậy, ở dung hợp Thiên Tài Địa Bảo thời điểm, liền trực tiếp khắc họa các loại phức tạp trận pháp. Chỉ cần đem trụ cột nhất trận pháp khắc họa đến dung hợp vật liệu bên trong là được. Trờ luyện chế thật sau, đang tiến luyện trong quá trình, căn cứ tình huống chậm rãi khắc họa cần thiết trận pháp. Tuy rằng chỉ là khắc họa cơ sở trận pháp, nhưng cũng là một cái phi thường tinh tế hoạt động thời đến một bước này, cũng không cho phép hắn có chút sai lầm. Một khi ở khắc họa cơ sở trận pháp thời điểm, xuất hiện sai lầm, mặc dù là có thể sửa chữa lại đây, cũng sẽ ảnh hưởng bản mệnh pháp bảo phẩm chất. Vì lẽ đó, ở mỗi lần khắc họa cơ sở trận pháp thời điểm, Trương Thanh Tiêu đều cần từ trước ở trong đầu diễn luyện mấy lần, bảo đảm không có sai sót sau khi mới gặp bắt tay khắc họa đảm mắt, lại là thời gian một tháng. Trương Thanh Tiêu cuối cùng đem sở hữu cơ sở trận pháp toàn bộ khắc họa xong xuôi, đồng thời pháp bảo luyện chế cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Nhìn đã thành hình cựu Long ấn, Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, dũng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết hòa vào trong đó. Nhất thời, cựu Long ấn phát sinh chói mắt quang. Sau đó, Trương Thanh Tiêu bắt đầu khống chế cựu long ấn, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể. Cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi luyện chế. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được cùng thân thể hòa làm một thể cựu long ấn, thở ra một hơi thật dài. Tuy nhiên đã luyện chế thành công, Trương Thanh Tiêu nhưng không lập tức xuất quan, mà là trực tiếp ở trong người tế luyện cựu long ấn. Lại qua một tháng, bước đầu nắm giữ cựu long ấn, mới đứng dậy rời đi bế quan vị trí mà thất. Hiện tại đã đem thể tu bản mệnh pháp bảo luyện chế ra đến, tiếp đó là có thể tu luyện man thần luyện thể quyết, tăng lên cảnh giới luyện thể. Từ khi cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh một tầng sau, Hắn vẫn luôn không có tu luyện qua man thần luyện thể quyết, chính là lo lắng tu luyện sau khi không cách nào hoàn mỹ dung hợp bản mệnh pháp bảo điều này cũng dẫn đến, hắn luyện thể tiến độ vẫn dừng lại ở thông huyền cảnh 1 tầng 1100. Cũng không biết, luyện thể cần thời gian bao lâu mới có thể tăng cường một điểm tiến độ. Giờ đi mất tất sau, Trương Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng âm thầm nghĩ. Pháp tu cảnh giới thăng lên càng ngày càng chậm. Từ đột phá đến hiện tại đã có thời gian 2 năm, tu luyện tiến độ còn dừng lại ở kim đan cảnh 1 tầng 18100, hiện tại đột phá một điểm càng là cần thời gian 2 tháng. Dựa theo loại này tiến độ, muốn đột phá đến kim đan cảnh 2 tầng tối thiểu cần 20 năm. Hắn cũng không muốn chờ thời gian lâu như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp luyện chế một ít có thể tăng lên tu sĩ Kim Đan tốc độ tu luyện đan dược mới được. Trên người hắn đúng là có không ít đan vương, chỉ là ngoại trừ có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ Kim Đan cảnh giới đan dược ở ngoài, cái khác đan vương cần thiết dư liệu, còn không biết lúc nào có thể tập hợp. Chính đang hắn nghĩ những chuyện này thời điểm, Hà Ngữ ngột đột vã đi tới. "Phu quân, ngươi cuối cùng cũng coi như là xuất quan. Bản mệnh pháp bảo luyện chế thành công sao?" Hà Ngữ ngột vẫn đang chăm chú trường thành tiêu tình huống, phát hiện hắn xuất quan sau, ngay lập tức liền đình chỉ tu luyện, đi đến trường thành tiêu bên người, quan tâm dò hỏi. "Hừm, đã luyện chế thành công. Gần nhất hơn 2 tháng này có thể có xảy ra chuyện gì? Vu Hùng sư đệ có thành công hay không đột phá đến kim đăng kỳ? Trương Thanh Tiêu một mặt ý cười nhìn Hạ Ngư Ngột. Hơn 2 tháng này, hắn vẫn đang bế quan luyện chế bản mệnh pháp bảo, đối với tiêu giao tông sự tình không biết gì cả, lúc này xuất quan cũng muốn hiểu thêm hiểu rõ tiêu giao tông tình huống. Vu Hùng sư đệ 1 tháng trước cũng đã xuất quan, lúc này chính đang chúng ta phát hiện cái này hồn đạo tra xét một nơi chôn thủ. Phu quân, cái này hồn đạo so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giàu có. Cho tới bây giờ đã phát hiện 3 cái thượng phẩm linh mạch. 9 cái trung phẩm linh mạch, hơn 30 điều hạ phẩm linh mạch. Ngoài ra, các loại quấn thạch, linh ngược, dược, dư liệu cũng là nhiều vô số kể. Trong đó có 7, 8 loại linh dược, vẫn là luyện chế tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện dư liệu. Hà Ngữ Mộng nói tới những chuyện này, trên mặt cũng là tràn ngập nụ cười. Thời gian tuy nhiên đã trôi qua hơn 2 tháng, thế nhưng Tiêu Giao tông đệ tử cho đến bây giờ vẫn không có đem toàn bộ hòn đảo tra xét xong. Nghĩ đến gần nhất khoảng thời gian này gặp phải vấn đề, Hà Ngữ Mộng vẻ mặt trở nên nghiêm túc một chút, "Phu quân, trên cái đảo này vật tư, tuy rằng so với chúng ta tưởng tượng muốn phong phú rất nhiều, thế nhưng Chúng ta cũng gặp phải một chút phiền phức. Cho tới bây giờ, chúng ta đã phát hiện 3 chỗ chỗ đặc thủ. Bởi vì không có sớm chuẩn bị sẵn sàng, đang dò xét thời điểm, tử thương rồi không ít đệ tử. Vu Hùng sư huynh, hiện tại chính mang theo đệ tử tra xét trong đó một nơi chỗ đặc thủ. Chúng ta tại đây nơi địa phương đặc thủ xung quanh phát hiện cựu tử liên tâm nham manh mối, chỉ là cho tới bây giờ, vẫn không có quá to lớn tiến triển. Hạ Ngữ Mộng biết Trương Thanh Tiêu muốn luyện chế bản mệnh pháp kiếm, cần cựu tử liên tâm nham, cho nên đối với cái này thiền tài điệu bảo cung phi thường lưu ý được đệ tử báo cáo sau, liền phi thường để bụng. Nàng cũng tự mình đi vào tra xét qua chỉ là vẫn không có quá to lớn tiến triển, vì lẽ đó, chuẩn bị chờ Trương Thanh Tiêu xuất quân sau, lại đi tra xét. Chương 288, Cựu tử liên tâm nham manh mối. Chương 288, Cựu tử liên tâm nham manh mối. Cựu tử liên tâm nham. Ngưỡng mộ, ngươi tỷ mị nói cho ta một chút tình huống của nơi này. Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, có chút kích động nói, hắn muốn luyện chế chín thanh bản mệnh pháp kiếm, nhất định phải muốn dùng đến Cựu tử liên tâm nham, nếu không, dù cho hắn là Tam phẩm kim đan, cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế chín thanh bản mệnh pháp kiếm hình thành kiếm trận. Nguyên bản, hắn còn muốn chờ sau này đến càng phía Nam vùng biển, lại đi hỏi thăm chuyện này. Không nghĩ đến, Hà Ngư Mộng dĩ nhiên mang đến cho hắn lớn như vậy một niềm vui bất ngờ được tin tức liên quan tới Cựu Tử Liên Tâm Nam, thậm chí, so với tìm tới có thể luyện chế tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đan dược linh dược còn muốn cho hắn kích động. Phu quân, trách ta chưa nói rõ ràng. Chúng ta phát hiện cái này địa phương là thuộc, cụ thể có hay không Cựu Tử Liên Tâm Nam, còn không cách nào xác định. Dù sao, chúng ta đều chưa từng thấy Cựu Tử Liên Tâm Nam, chỉ là từ trong sách cổ từng thấy một ít liên quan với Cựu Tử Liên Tâm Nam giới thiệu. Sở Dĩ sẽ cảm thấy chỗ này, chỗ đặc thủ có khả năng gặp có cựu tử Liên Tâm Nam, là bởi vì nơi này cùng trong sách cổ ghi chép có chút tương tự, vì lẽ đó, mới gặp hoài nghi nơi này có cựu tử Liên Tâm Nam. Hạ Ngữ ngột nhận ra được mới vừa nói có chút vấn đề, vội vã giải thích. "Không sao, có manh mối, tổng so với không có manh mối tốt. Ngày mai, ngươi cùng ta đồng thời tự mình qua xem một chút. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, tông môn không có phát sinh những chuyện khác. Tông chủ, có thể có bắt đầu tu luyện tái tạo kinh mạch đan điền công pháp." Trương Thanh Tiêu cũng không có vị vậy cảm thấy thất lạc, cựu tử Liên Tâm Nam không phải phổ thông tiên tài địa bảo. Mà là phi thường ít đòi bảo vật khó được, mặc dù là phát hiện manh mối, cũng không nhất định có thể dễ dàng được. Trong tông môn, đúng là chưa từng xuất hiện vấn đề. Tông chủ gần nhất vẫn đang bận sắp xếp đệ tử đi đến hải đảo tra xét, tìm kiếm vật tư sự tình, còn chưa có bắt đầu tu luyện tái tạo kinh mạch đan điền công pháp. Còn có, phu quân, Thần Nhi đã đột phá đến trúc cơ tầng 9. Dựa theo, việc tu luyện của nàng tốc độ, nên không tốn thời gian giải, liền có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 9 đỉnh cao, thử nghiệm đột phá kim đan. Chúng ta cần sớm vì nàng chuẩn bị đột phá cần đan dược cùng linh vật. Hạ Ngữ ngậm đem tông môn tình huống nói đơn giản hai câu sau. Nhũ tới sợ tình đột phá sư tình, liền vội vàng nói đi ra. "Hừ, Hàn Trần Đan, ta đã luyện chế ra đến, linh vật tạm thời không có, đến thời điểm hai người chúng ta tự mình cho hắn hộ pháp, nên cũng có thể tăng cường một ít đột phá kim đan tỉ lệ." Đối với sợ tình nhanh như vậy đột phá đến trúc cơ tầng 9, Trương Thanh Tiêu cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Dù sao, sợ tình tiên phu ở nơi đó bảy, những ngày qua cũng vẫn ở lại linh trong ao tu luyện, còn có lượng lớn đan dược phụ trợ. Ma nàng đột phá đến trúc cơ tầng 8, cũng đã có thời gian hơn 2 năm, nếu như không đột phá mới kỳ quái. Hai người nói chuyện công phu, Lý Huệ Thanh, Chu Vân Lương Sảo Nhi mấy nữ cũng đều từ trong phòng đi ra, quan tâm dò hỏi Trương Thanh Tiêu luyện chế pháp bảo tình huống. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa nói rồi một lần, sau đó mang theo mấy nữ đồng thời đi đến phòng khách, cùng mấy nữ Hàn Huyền tán gẫu tu luyện sự tình. Trạc vạng thời điểm, Sở Chính Tiên biết được Trương Thanh Tiêu xuất quan tin tức, lập tức đi đến Hàn Độ phủ, đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó càng làm gần nhất tình huống báo cáo chi tiết một lần đối với tông môn tình huống có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ sau, Trương Thanh Tiêu chỉ là khẽ gật đầu nói, "Tông chủ, ngươi sắp xếp tốt vô cùng. Nếu tạm thời không có những chuyện khác, ta kiến nghị ngươi đem cha xét hải đảo." Tiệm kiếm vật tư sự tình đều giao cho mấy vị phó tông chủ, còn có các phong phong chủ tới làm. Thế đó, khoảng thời gian này, ngươi liền cần thận tận tái tạo kinh mạch đan điền. Ngươi là Tiêu Dao Tông tông chủ, cũng không thể vẫn dừng lại ở chỗ cơ kỳ. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, nếu như hắn không nói lời nói, Sở Chính Thiên khả năng vẫn gặp bận bịu các loại sự vụ. Mà theo Sở Chính Thiên tuổi tác càng lúc càng lớn, muốn đột phá đến kim đan tỷ lệ cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Hắn cũng không muốn Sở Chính Thiên bận vì tông môn sự vụ quá nhiều, làm lỡ tu luyện. Đa Tạ Thái thượng trưởng lão quan tâm, ta vậy thì đem sự tình an bài xong xuôi, bế quan tái tạo kinh mạch Sở Chính Thiên nguyên bản là dự định chờ tiêu giao tông đệ tử, đem hải đảo tra xét xong, đem mặt trên vật sở hữu tư, toàn bộ kiếm về tiêu giao tông sau, lại bắt đầu bế quan tái tạo kinh mạch. Nếu Trương Thanh Tiêu đã chủ động nói ra, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Vậy thì đúng rồi, chung quy phải cho hắn mấy vị phó tông chủ, các phong phong chủ một ít rèn luyện cơ hội. Tái tạo kinh mạch một ít vấn đề mấu chốt cùng cần thiết phải chú ý sự hạng, ta đều cho ngươi tỉ mỉ nói quá. Nơi này còn có ta tổng kết một ít kinh nghiệm, đối với ngươi tái tạo kinh mạch đàn điển, bao nhiêu gặp có một ít trợ giúp. Trương Thanh Tiêu nói, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên thẻ ngọc đưa cho Sở Chính Thiên đã đạt thái thượng trưởng lão. Sở Chính Tiên tiếp nhận thẻ ngọc, vô cùng thành khẩn nói cảm ơn. "Được rồi, không có những chuyện khác, ngươi đi về trước sắp sẽ đi." Trương Thanh Tiêu tự mình đem Sở Chính Tiên đưa đến động phủ cửa, mới trở về. Vào buổi tối, phân biệt cùng Lý Viễn Thanh, Lương Sảo Nhi, Chu Vân, Hà Ngữ Ngộng mấy nữ khỏe mạnh giao lưu một phen, mãi đến tận trời sắp sáng mới kết thúc đã đến lúc này, Trương Thanh Tiêu cũng sẽ không nghỉ ngơi nữa đi thẳng đến trong sân, bắt đầu tu luyện Man Thần luyện thể quyết. Liên tục tu luyện 2 lần Man Thần luyện thể quyết bên trong quyển pháp, mới dừng lại ăn xong điểm tâm, mang theo Hà Ngữ Ngộng cùng rời đi tiêu giao đạo. Nhàn chóng đi đến Vu Hùng bọn họ vị trí cái này địa phương đạt thủ. Nhìn thấy Trương sư huynh, nhìn thấy hai vị thái thượng trưởng lão, Vu Hùng mọi người thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngục lại đây, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Ha ha, với sư đệ khách khí, ta còn muốn chúc mừng với sư đệ đột phá đến kim đan. Pháp bảo này, coi như là đưa cho với sư đệ quà tặng. Trương Thanh Tiêu cười từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái hắn tự mình luyện chế chúng phẩm công kích pháp bảo, đưa cho Vu Hùng ở Tiêu Dao Tông, cũng không phải dựa theo tuổi tác cùng tiến vào tông môn thời gian đến sưng hô, mà là dựa theo tu vi cảnh giới cùng thực lực đến sưng hô. Hiện tại Vu Hùng đột phá đến Kim Đan, dĩ nhiên là không cần ở Sưng Hồ Thái Thượng trưởng lão, mà là lấy sư huynh đệ đến Sưng Hồ Trương Thanh Tiêu. Đả tại Trương sư huynh. Vu Hùng vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng đang dùng thần thức đảo qua cái này công kích pháp bảo sau, đến miệng một bên lời nói lại miễn cưỡng bị nuốt trở vào, tay cũng không tự chủ được đem Trương Thanh Tiêu đưa cho hắn chúng phẩm công kích pháp bảo nhận lấy. Với sư đệ quá khách khí, không biết mấy ngày nay cha sét có thể có thu hoạch. Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, sau đó hỏi: "Cũng không có quá to lớn tiến triển. Tình huống của nơi này có chút phức tạp, thực lực chúng ta vẫn còn có chút thấp, không cách nào nhanh chóng tiến hành cha sét." Vô Hùng lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Với sự lễ, ngươi trước tiên đem nơi này tình huống cụ thể nói cho ta một chút." Trương Thanh Tiêu đã dùng thần thức đảo qua chu vi mười mấy dặm phạm vi, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhìn từ điểm này, nơi này nên có mê hoặc thần thức bảo vật, hoặc là trận pháp cấm chế. Chương 289: Tra xét đặc tù khu vực. Chương 289: Tra xét đặc tù khu vực. Trương sư huynh, thần thức ở đây không có một chút tác dụng nào, dùng thần thức nhìn thấy cảnh tượng cùng chúng ta dùng con mắt nhìn thấy tình huống hoàn toàn khác nhau. Thông qua những ngày qua tra xét, ta phát hiện nơi này tồn tại thiên nhiên trận pháp cùng cấm chế mà chúng ta hiện tại vẫn không cách nào đột phá xung quanh tầng này cấm chế, có thể nói nhiều ngày như vậy chúng ta là vẫn ở đây đảo quanh. Vu Hùng đem tình huống tỉ mỉ giới thiệu một lần. Hắn biết Trương Thanh Tiêu khẳng định dùng thần thức tra xét qua, vừa qua khỏi đến thời điểm, hắn cũng dùng thần thức tra xét qua, thậm chí vừa mới bắt đầu mấy ngày, hắn đều hoài nghi thần thức tra xét mới là thật giống, con mắt nhìn thấy chính là giả tạo. Có điều, mấy ngày nay, trải qua nhiều lần nghiệm chứng, hắn mới cuối cùng xác định thần thức tra xét giả tạo, con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật giống. Được, ta biết rồi. Tình huống của nơi này quả thật có chút phức tạp. Tiêu Dao Tông đệ tử Có thể có xuất hiện ở đây quá thương vong." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Ở ta đến trước, từng xuất hiện thương vong?" "Trương sư huynh, nơi này, ban ngày cùng tình huống buổi tối hoàn toàn khác nhau. Đến buổi tối, gặp trở nên phi thường hung hiểm. Chúng ta khoảng thời gian này, buổi tối đều sẽ rời đi, không dám dừng lại ở đây." Vu Hùng như thực chất phải nói: "Buổi tối sẽ xuất hiện hung hiểm. Vu Hùng sư đệ, ngươi buổi tối tới quá nơi này sao?" Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi: "Đã tới một lần, suýt chút nữa qua đời ở đó. Ban đầu ta tới được thời điểm, nơi này trở nên đen kịt vô cùng." không có tác dụng phương pháp gì, đều không thể rọi sáng 1 mét trở lên phàm vi. Đúng rồi, Trương sư huynh, đến buổi tối, địa hình nơi này cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như không có suy đoán lời nói, hẳn là trận pháp biến hóa, xuất hiện ảo giác, có điều đây chỉ là ta suy đoán, tình huống cụ thể, ta cũng không cách nào xác định. Vu Hùng biết chuyện này đối với Trương Thanh Tiêu phi thường trọng yếu, hắn cũng rất coi trọng. Chỉ là, hắn dù sao mới vừa đột phá đến kim đan, thậm chí ngay cả cảnh giới đều chưa hề hoàn toàn ổn định lại, vì lẽ đó, cũng không dám mạo hiểm. Vậy ngày hôm nay buổi tối, ta tới xem một chút, ra quyết định sau. Nếu 3 ngày không cách nào tra xét ra bất kỳ cái gì manh mối, vậy thì đình chỉ tra xét. Cái khác tiêu giao tông đệ tử, cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này, lãng phí thời gian. Với sự đệ, tông chủ đã bắt đầu bế quan, nơi này rất nhiều chuyện, đều cần ngươi đến sắp xếp. Trương Thanh Tiêu đem sở chính tiên bế quan sự tình nói đơn giản một lần, sau đó liền để Vu Hùng sắp xếp tiêu giao tông đệ tử đi những nơi khác tra xét. Tuy rằng, hắn vẫn không có tự mình tra xét qua tình huống của nơi này, thế nhưng từ Vu Hùng giới thiệu bên trong vẫn là nghe ra một ít đầu mối. Vì lẽ đó, Cho dù đem Tiêu Giao Tông sở hữu trúc cơ cùng luyện khí kỳ đệ tử ở lại chỗ này, cũng không có quá mạnh để dùng. Còn không bằng để bọn họ đi tra xét những chỗ khác, tìm kiếm tài nguyên, đưa đến tác dụng đại đối với Trương Thanh Tiêu kết làm, Vu Hùng tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn ngay lập tức sẽ đem sở hữu Tiêu Giao Tông đệ tử tụ tập lên, sau đó tiến hành thống nhất sắp xếp đến buổi tối, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ mộng lại lần nữa tiến vào cái nãy chỗ đà thủ. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, mãi đến tận thâm nhập đến 5 dặm địa phương, mới xuất hiện Vu Hùng nói tới tình huống đến nơi này, trước mắt giống như bị đen kịt màn vải che đậy bình thường. Sắp thực cái gì đều không thể thấy rõ. Ngư Ngộng, đến bên cạnh ta, chúng ta sóng vai mà đi." Trương Thanh Tiêu lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vội vàng hướng Hà Ngư Ngộng nói rằng: "Hừm, phu quân, ta cảm giác nơi này không phải ảo cảnh. Ta dùng thần thức tra xét đến tình huống, cùng ban ngày trên căn bản hoàn toàn tương tự. Hơn nữa, thần thức cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng." Hà Ngư Ngộng đem nàng mới vừa tra xét tình huống nói rồi một lần. "Hừm, ta cũng phát hiện tình huống này. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu nhìn. Ta trước luyện chế một cái pháp bảo, vừa vặn có thể ở đây sử dụng." Trương Thanh Tiêu đột nhiên nhớ tới chính mình luyện chế một cái pháp bảo Lập tức lấy ra đây là một cái khốn tiên thăng, thế nhưng cùng phổ thông khốn tiên thăng lại không giống nhau. Lấy ra pháp bảo này, hắn trực tiếp đem Hà Ngư Ngộng với hắn chính mình quấn vào đồng thời, sau đó nói, Ngư Ngộng, chúng ta hơi hơi tách ra một điểm, nhìn tình huống có phải là giống nhau hay không. Cái này dây thừng phi thường kỳ lạ, không chỉ có thể đem chúng ta hai người liên hệ cùng nhau, hơn nữa lại gặp đến nguy hiểm thời điểm, nó có thể trực tiếp đem ngươi dẹp đi bên cạnh ta, hoặc là ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, trực tiếp bị kéo đến bên cạnh ngươi. Trương Thanh Tiêu cột chặt dây thừng sau khi, cùng Hà Ngư Ngộng giải thích một lần pháp bảo tác dụng. Được, vậy chúng ta liền phân công nhau hành động. Phu quân, cái này Khổn Tiên Thằng, nhiều nhất có thể để cho chúng ta cách xa nhau mọc thêm khoảng cách." Hà Ngư ngẩng sáng mắt lên, có chút ngạc nhiên hỏi. "Xa nhất có thể đạt đến 100 mét khoảng cách. Chúng ta cách xa nhau xa như vậy, hoàn toàn có thể tra xét đến càng đa tình huống, cũng có thể được chuẩn xác nhất tra xét kết quả. Tuy rằng Khổn Tiên Thằng có thể ở nơi gặp phải nguy hiểm thời điểm, đem ngươi kéo đến bên cạnh ta, nhưng hay là muốn cẩn thận một ít." Trương Thanh Tiêu kiên trì dặn dò, "Phu quân, ngươi cũng phải cẩn thận. Tình huống của nơi này khá là đặc thù, mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta, phòng trường cũng không được quá to lớn tác dụng." Hà Ngư ngẩng cũng quan tâm nhắc nhở, Hai người lẫn nhau dặn dò xong sau khi, liền lập tức tách ra. Mà theo hai người tách ra, cảnh tượng trước mắt cũng tuần theo phát sinh ra biến hóa. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không có bị ảnh hưởng, mà là tiếp tục đi về phía trước. Gần như, đi rồi một phút thời gian, Trương Thanh Tiêu đột nhiên phát hiện phía trước có một đạo cái bóng mơ hồ điều này làm cho hắn lập tức trở nên cẩn thận. Dùng thân thức tra xét, nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Nhưng mà, bóng người này, phản vật cũng phát hiện hắn, cũng đang không ngừng đi về phía trước. Bất đắc dĩ, Trương Thanh Tiêu chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ bóng người sau Nhất thời há hốc mồm ở trước mặt Hà Ngữ Ngộng, dĩ nhiên là Hà Ngữ Ngộng. Ngữ Ngộng, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Thanh Tiêu vừa nãy vẫn quên trên người Khổng Thiên Thẳng, mãi đến tận phát hiện Hà Ngữ Ngộng tại điểm, mới nhớ tới đến nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. "Không nghĩ đến, ở trước mặt hắn cũng thật lạ Hà Ngữ Ngộng, "Phu quân, ngươi chạy thế nào đến ta mặt sau đi tới?" Hà Ngữ Ngộng cũng là một mặt kinh ngạc nói, "Nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ, Ngữ Ngộng, chúng ta khả năng tìm tới tiến vào cái này địa phương đặc thù manh mối." Trương Thanh Tiêu linh quang lóe lên, trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ, liền vội vàng nói, "Ngữ Ngộng, ngươi đứng ở chỗ này, ta đi trước ngươi vị trí." Chúng ta tiếp tục tiến lên. Tại đây trong quá trình, chúng ta muốn vẫn chú ý đối phương hướng đi. Bước tiến tốt nhất cũng phải duy trì nhất trí. Nói xong, hắn không chờ Hà Ngữ Ngộng nói chuyện, ngay lập tức sẽ hướng về mới vừa Hà Ngữ Ngộng phương hướng mà đi. Sau đó, hai người một bên liên hệ, một bên đi tới. Quá đại khái 1 phút, Hà Ngữ Ngộng đột nhiên nói rằng, "Phu quân, ngươi chạy đến phía trước ta đi tới." Quả nhiên, như ta dự liệu. Trương Thành Tiêu nhìn bên Hùng Khổng Thiên thẳng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, "Ngữ Ngộng, chúng ta tiếp tục tiến lên, vẫn là duy trì bước tiến nhất trí." Chương 290. Đại biển không gian Chương 290, đáy biển không gian. Hạ Ngư Ngộng tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, tiếp tục cùng Trương Thanh Tiêu duy trì nhất trí tốc độ về phía trước cất bước. Nhưng mà, càng chạy, nàng càng ngày càng hiện không đúng, tốc độ của hai người nhất trí, thậm chí ngay cả mỗi một bước đi khoảng cách đều hoàn toàn tương tự. Thế nhưng, lúc này Trương Thanh Tiêu cũng đã chạy đến nàng ngay phía trước. Chỉ có điều 1 mét bên ngoài đều là đen kịt một mảnh, nàng cũng không giống Trương Thanh Tiêu như thế, có thể nhìn ra càng xa hơn. Vì lẽ đó cũng không nhìn thấy Trương Thanh Tiêu ở mặt trước bóng người. Ngư Ngộng, người đứng ở tại chỗ, ta vây quanh lượn một vòng nhìn tình huống. Đúng vào lúc này, Trương Thanh Tiêu đột nhiên quay về Hả Ngữ Ngộng truyền âm nói rằng, sau đó, liền bắt đầu vây quanh Hả Ngữ Ngộng xoay quanh. Chỉ trong chốc lát, hắn liền chuyển xong một vòng, cũng có thu mạch không nhỏ. Lại để cho Hả Ngữ Ngộng theo hắn đi về phía trước một khoảng cách, sau đó sẽ thứ vây quanh Hả Ngữ Ngộng quay một vòng. Liền như vậy, qua lại thí nghiệm 9 lần, Trương Thanh Tiêu mới ngừng lại đúng vào lúc này, Hả Ngữ Ngộng đột nhiên phát sinh một tiếng hét kinh hãi, lập tức liền xuất hiện ở Trương Thanh Tiêu bên người. Ngữ Ngộng, chuyện gì xảy ra? Trương Thanh Tiêu nhìn thấy xuất hiện ở bên người Hả Ngữ Ngộng, vội vã sốt sắng hỏi, "Phu quân, ta mới vừa đụng tới một cái cực kỳ đặc thù đồ vật, như là một cái cửa" Vừa giống như là một tảng đá, đột nhiên trôi nổi ở ta phía trước cách đó không xa, còn truyền đến một luồng sức hút. Giữa lúc ta muốn xem xem đây là vật gì thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, vẫn không có chờ ta phản ứng lại là chuyện ra sao, liền bị kéo đến bên cạnh ngươi. Hà Ngữ Mộng nhanh chóng đem chuyện mới vừa phát sinh giải thích một lần. "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta qua xem một chút." Trương Thanh Tiêu trong lòng đã có một ít suy đoán, quay về Hà Ngữ Mộng nói xong, liền hướng Hà Ngữ Mộng mới vừa vị trí đi tới. "Phu quân, cẩn thận." Nghe được Hà Ngữ Mộng lời nói, Trương Thanh Tiêu đương nhiên quay đầu lại, khi hắn nhìn thấy phía sau đồ vật, Không chút do dự liền xông tới tiến lên. Lập tức, liền cảm giác một luồng lực kéo truyền đến, vội vàng hướng Hạ Ngữ Mộng nói rằng, "Ngữ Mộng mau tới đây, đây là cổng truyền tống, có thể đem chúng ta truyền tống đến muốn đi địa phương." Hạ Ngữ Mộng vốn là lo lắng Trương Thanh Tiêu, nghe được hắn lời nói sau, không chút do dự liền vọt tới. Mới vừa tới đến Trương Thanh Tiêu bên người, cũng cảm giác được một luồng to lớn lực kéo. Mắt tối sương lại, chờ bọn hắn hai người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã đi đến một nơi xa lạ. "Phu quân, đây chính là chúng ta muốn tra xét cái này đặc tù khu vực, chân chính khuôn mặt chứ?" Hạ Ngữ Mộng đánh giá một phen bốn phía tình huống, có chút không xác định hỏi. Hừ, đây chính là chúng ta phương muốn tìm. Không nghi đến, truyền tống vào đến không gian này, dĩ nhiên sẽ ở đây biển. Ngư ngộng, nơi này chính là chúng ta ở phía trên dùng thần thức tra xét đến địa phương. Cựu tử Liên Tâm Nam nên liền ở ngay đây. Trương Thanh Tiêu cẩn thận tra xét sau khi, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vui mừng. Hắn có thể xác định, nơi này nhất định sẽ có Cựu tử Liên Tâm Nam. Chỉ là, Cựu tử Liên Tâm Nam cụ thể ở nơi nào, hắn hiện tại cũng không cách nào xác định, còn cần chậm rãi tìm kiếm. Vẫn đúng là chính là chúng ta dùng thần thức tra xét địa phương. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Có Trương Thanh Tiêu nhắc nhở, Hàng Ngữ ngẩng lại lần nữa quan sát bốn phía thời điểm, ngay lập tức sẽ nhìn ra địa hình nơi này, với hắn ban ngày ở trên hải đảo dùng thần thức tra xét địa hình hoàn toàn tương tự. Chỉ là, nàng cũng nhìn không ra, hiện tại bọn họ vị trí là ở đáy biển. Đây chính là cựu tử liên tâm nham một cái khác tác dụng. Nói nơi này là đáy biển, cũng không chọn phải đúng, chúng ta hiện tại vị trí, hẳn là một nơi đặc thù không gian bên trong. Mà không gian này, hãy cùng cựu tử liên tâm nham có quan hệ. Đương nhiên, ngoại trừ cựu tử liên tâm nham ở ngoài, còn cần có cái khác bảo vật phối hợp lẫn nhau, mới có thể hình thành loại này không gian. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Nơi này cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là có tu sĩ mạnh mẽ cố ý bố trí, có phải là vì bồi dưỡng một loại nào đó thiên tài điệu bảo hoặc là linh vật. Vì tìm kiếm Cựu Tử Liên Tâm Nam, Trương Thanh Tiêu làm rất nhiều bài tập, kiểm tra rất nhiều điện tịch, đồng thời những này điện tịch phần lớn đều là đến từ Man Thần Tông, hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cựu Tử Liên Tâm Nam không phải là chỉ có thể luyện chế bản mệnh pháp kiếm, còn có thể luyện chế thể tu cần thiết bản mệnh pháp bảo, đối với thể tu có trợ giúp rất lớn. Nếu không là Trương Thanh Tiêu muốn mau chóng tăng lên thể tu cảnh giới, cũng không biết cần bao lâu mới có thể tìm được Cựu Tử Liên Tâm Nam hắn cũng muốn dùng cựu tử liên tâm nham đến luyện chế thể tu bản mệnh pháp bảo. Có điều, hiện tại đã luyện chế cựu long lớn, hơn nữa sử dụng vật liệu cũng vô cùng tốt, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ thêm dùng cựu tử liên tâm nham luyện chế thể tu bản mệnh pháp bảo sự tình. Hà Ngư Mộng là càng nghe càng mê hoặc, nàng tuy rằng cũng xem qua Man Thần Tông lưu lại một ít địa tích, nhưng cũng chỉ là đối với cựu tử liên tâm nham tình huống hiểu rõ một ít, còn cùng cựu tử liên tâm nham tương quan một ít tiên tài địa bảo, nàng biết đến cũng không phải rất nhiều. Ngư Mộng, nơi này sẽ không có nguy hiểm, chúng ta phân công nhau tìm kiếm. Phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương, đều muốn đúng lúc nói cho ta. Trung Thanh Tiêu biết vào lúc này, vẫn là tìm Cựu Tử Liên Tâm Nam tương đối cho yếu, cũng không tiếp tục giải thích liên quan với tình huống của nơi này. Bởi vì nơi này, tuy rằng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng có thời gian hạn chế đợi được Đường Đông, bọn họ liền sẽ trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Lần sau, muốn đi vào nữa, cũng không thể dễ dàng như thế. Lần này, có thể thuận lợi như thế đi vào, chủ yếu vẫn là hắn cùng Hà Ngữ Mộng ngữ khí tốt hơn, vừa vặn tìm tới chỗ đột phá. Nếu không, bị truyền tống đến những nơi khác, nhưng là không có thoải mái như vậy. Trước Tiêu Giao Tông xuất hiện thương vòng, cũng chính bởi vì bọn họ không biết tình huống, bị truyền tống đến địa phương nguy hiểm. Hà Ngư Mộng nhìn ra Trương Thanh Tiêu lo lắng, cũng không hỏi thêm nữa, lập tức phân công nhau hành động, bắt đầu tìm kiếm lên Cửu Tử Liên Tâm Nham. Rất nhanh, nửa cái cách giờ liền đi qua. Hai người đều không có phát hiện Cửu Tử Liên Tâm Nham, chỉ là thu được không ít cái khác thiên tài địa bảo cùng linh vật. Nhưng mà, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy trời liền muốn sáng, Trương Thanh Tiêu trở nên càng ngày càng đến càng lo lắng. "Phu quân, nơi này và những nơi khác không giống nhau lắm, ngươi tới nhìn." Đúng vào lúc này, Hà Ngư Mộng âm thanh đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên. Trương Thanh Tiêu vội vã chạy đến Hà Ngư Mộng bên người, cẩn thận tra xét lên. Rất nhanh, Hắn liền phát hiện nơi này có một nơi phi thường bí ẩn cấm chế, mà từ cấm chế gợn sóng đến xem, 89 phần 10, cùng cự tử liên tâm nham có quan hệ. Nhưng mà, chính đang Trương Thanh Tiêu suy nghĩ như thế nào phá trừ cấm chế này thời điểm, thân thể đột nhiên truyền đến một luồng lực kéo. Thì ra là như vậy. Ai? Chỉ có thể chờ đợi lần sau đi vào, lại tiếp tục loại bỏ cấm chế này. Theo lực kéo càng ngày càng mạnh, cấm chế này cũng xuất hiện một tia gợn sóng, để Trương Thanh Tiêu tìm tới kẽ hở đáng tiếc, đã lúc này đã mượn, hắn cùng Hà Ngữ Mộng trực tiếp liền bị truyền tống ra không gian này, trở lại trên hải đảo. Trương sư lệ, Hà sư tỷ Các ngươi cuối cùng cũng coi như là đi ra. Vu Hùng nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hai người đột nhiên xuất hiện ở đặc tù khu vực, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 291: Kim Mỗ Thủ. Chương 291: Kim Mỗ Thủ. Để Vu sư đệ lo lắng, chúng ta không có chuyện gì. Sau đó, nơi này không cần khiến người ta đến tra xét, đặc biệt buổi tối, tuyệt không cho phép bất kỳ Tiêu Dao Tông đệ tử lại đây. Trương Thanh Tiêu đem tình huống của nơi này tra xét rõ ràng, đương nhiên sẽ không lại để Tiêu Dao Tông đệ tử đến đây mạo hiểm. Được, ta sẽ an bài xuống. Trương sư huynh, tiếp đó chúng ta là đi tra xét mặt khác hai cái đặc thủ khu vực, hay là đi đem linh mạch chuyển qua tiêu giao đảo. Vu Hùng cũng không muốn tiếp tục tra xét nơi này, hắn đã tại đây cái địa phương lãng phí gần 1 tháng thời gian, vẫn không có bất kỳ tiến triển đối với hắn mà nói, tiếp tục tra xét cũng chỉ có điều là lãng phí thời gian mà thôi, còn không bằng đi chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên. Ta cùng ngữ mộng còn muốn ở đây dừng lại mấy ngày. Vu sư đệ, ngươi mấy ngày này có thể trước tiên đi tra xét mặt khác hai cái đặc thủ khu vực. Nếu như phát hiện mặt khác hai cái đặc thủ khu vực quá mức nguy hiểm, hoặc là vẫn không có cái gì tiến triển lời nói, cũng không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian. Cái này trên hải đảo cũng không có thiếu tài nguyên, chúng ta phải nhanh một chút đem những tư nguyên này toàn bộ kiếm về tiêu giao đảo, tiếp theo sau đó đi về phía Nam Di động. Trương Thanh Tiêu hơi hơi do dự chốc lát, mới mở miệng nói rằng: "Cái này đặc thù khu vực, chỉ cần hắn cùng Hà Ngữ Ngộng hai người là có thể, Vũ Hùng ở lại chỗ này cũng không có quá to lớn tác dụng, còn không bằng để hắn đi mật khác hai cái chỗ đặc thủ nhìn. Có điều, từ cái này đặc thù khu vực trình độ nguy hiểm đến xem, mật khác hai nơi, khẳng định cũng không đơn giản. Vì tiêu giao tông đệ tử an toàn cân nhắc, đang không có tiến triển tình huống, vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng." Vô Hùng tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, nói với Trương Thanh Tiêu một tiếng, liền bắt đầu sắp xếp ở lại chỗ này tiêu giao tông đệ tử. Sau đó, cùng hai người chào hỏi, liền trực tiếp đi đến mặt khác hai cái trô đặc thủ tiến hành tra xét. "Phu quân, ta tổng cảm giác cái này hải đảo không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Mấy tháng này, chúng ta cũng tra xét qua hải đảo chu vi vùng biển, phát hiện ngoại trừ này một cái hải đảo có linh mạch ở ngoài, cái khác hải đảo đều không có linh khí. Đồng thời, càng là đi về phía nam đi, trong biển điêu thú, linh dược, thực vật càng ít." Hà Ngư ngẫm nghĩ tới đây đoàn thời gian phái ra đi đệ tử Truyền về tin tức, có chút lo lắng nói rằng: "Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nơi này dù sao cũng là yêu thú hải, xuất hiện tình huống thế nào đều bình thường. Vùng biển này, nên chính là bản đồ biển trên đánh dấu đặc thù vùng biển. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, tránh ra một ít gặp nguy hiểm địa phương, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hai ngày trước, Sở Chính Tiên với hắn báo cáo thời điểm, đã nói qua những tình huống này, hắn đang di động tiêu dao đảo đến một vùng biển này thời điểm, cũng tra xét bản đồ biển. Tuy rằng phần này bản đồ biển đánh dấu không phải 10 điểm tỉ mỉ, nhưng cũng đại thể đem một vài chỗ đặc thù đánh dấu đi ra. Cũng chính bởi vì biết vùng biển này tình huống Hắn mới muốn mau sớm đem trên hải đảo vật tư cho tới Tiêu Dao đảo trên, sau đó rời đi vùng biển này. Phu quân trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Ta trước tiên đi tu luyện, nơi này linh khí không so với Tiêu Dao đảo kém, hơn nữa phụ cận thị có thượng phẩm linh mạch, ở đây tu luyện hiệu quả không sai. Hà Ngư mộng thấy Trương Thanh tiêu định liệu trước, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Hai người nói chuyện, liền từ cái này chô đặc tụ rời đi, đi đến phụ cận thượng phẩm linh mạch địa phương. Vu Hùng bọn họ đã sớm ở đây mở ra được đọng phủ, Thành Cựu Lâm thời nghĩ ngơi địa phương. Tiến vào trong đọng phủ, hai người đầu tiên là xong tu một phen. Sau đó mới bắt đầu tu luyện đến buổi tối, hai người lại lần nữa đi đến đặc thù khu vực. Tuy rằng có ngày hôm qua kinh nghiệm, thế nhưng Trương Thanh Tiêu lần này cũng không có tìm được truyền tống đến đáy biển không gian cộng truyền tống đồng thời, còn gặp phải ba lần nguy cơ, nếu không có cổ hồn tiên thẳng, bọn họ lần này đều không nhất định có thể hoàn chỉnh rời đi. Liên như vậy, ban ngày hai người ở nắm giữ thượng phẩm linh mạch động phủ bên trong tu luyện. Buổi tối tiến vào đặc thù khu vực, tìm kiếm truyền tống đến đáy biển không gian cộng truyền tống. Loán một cái chính là 7 ngày thời gian, hai người trải qua nhiều lần nguy hiểm, rốt cục lại lần nữa tìm tới truyền tống đến đáy biển không gian cộng truyền tống. Lần này Trương Thanh Tiêu không có lãng phí thời gian nữa, tiến vào đáy biển không gian sau, ngay lập tức sẽ đi đến lần trước phát hiện cấm chế địa phương, lợi dụng hắn tìm tới cái hở, xảo diệu loại bỏ cấm chế này. Ngay ở cấm chế bị loại bỏ thời điểm, bọn họ vị trí không gian, cảnh tượng trong nháy mắt lại lần nữa phát sinh thay đổi. Nguyên bản bọn họ vị trí là 3 ngày dùng thần thức tra xét đến địa phương, thế nhưng hiện tại nhưng xuất hiện ở trong một cái sân động. Trương Thanh Tiêu cẩn thận tra xét một phen, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ. Hang núi này chính là cựu tử liên tâm nham trải qua phương pháp đặc thủ, biến ảo ra đến không gian. Bọn họ tương đương với là ở cựu tử liên tâm nham nội bộ chỉ cần tìm tới hạt nhân, liền có thể bắt được cựu tử Liên Tâm Nam, mà cái này biến ảo ra đến không gian cũng sẽ tự sụp đổ. Mà muốn tìm được cựu tử Liên Tâm Nam hạt nhân, cũng vô cùng đơn giản. Dựa theo cựu cung độ phương pháp phá giải, một tầng một tầng phá giải liền có thể. Chuyện này đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, quả thực chính là trò trẻ con. Chỉ dùng không tới 1 phút thời gian, bọn họ liền đi đến ảo cảnh không gian chủ yếu nhất địa phương. Một viên tỏa ra cựu sắc ánh sáng tầng đá, lúc này đang lặng lặng trôi nổi ở đây. Phu quân, đây chính là cựu tử Liên Tâm Nam. Hạ Ngữ Mộng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có chút kích động hỏi. Đúng Đây chính là chân chính Cựu Tử Liên Tâm Nam." Trương Thanh Tiêu nói, liền đi đến Cựu Tử Liên Tâm Nam phụ cận, chăm chú tra xét một phen, xác định không có nguy hiểm sau, trực tiếp đưa tay đi lấy cái nải thiên tài địa bảo. Ngay ở hắn mới vừa đem Cựu Tử Liên Tâm Nam nắm tới tay thời điểm, sơn động cảnh tượng lại lần nữa phát sinh thay đổi, khôi phục lại bọn họ mới vừa tiến vào đến không gian này dáng vẻ. "Phu quân, ngươi xem đó là cái gì?" Hà Ngữ ngậm chỉ vào không gian chính giữa vị trí kinh hô. "Làm sao sẽ làm món bảo vật này?" Trương Thanh Tiêu chỉ là liếc mắt nhìn, ngay lập tức sẽ nhận ra món bảo vật này. Chỉ là, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, thứ này Làm sao sẽ xuất hiện tại đây cái địa phương? Phu quân, đây là cái gì? Hàn Ngư ngậm vô cùng tò mò hỏi. Đây là Kim Ô Thụ, ta ở Man Thần cung điện tịch bên trong từng thấy liên quan với thứ này đi chép. Đáng tiếc, thực lực chúng ta quá thấp, không thể đem vật này lấy đi, bởi vì vật này không cách nào bỏ vào trong không gian chứa đồ. Đồng thời, một khi bị những người khác biết được vật này tin tức, nhất định sẽ vì chúng ta đưa tới họa sát thân. Chỉ có thể chờ đợi sau đó sau khi thực lực cường đại, lại đến đây nhìn, có thể hay không làm rễ một cái cành cây, hoặc là trực tiếp đem nải viên Kim Ô Thụ luyện hóa. Ngư ngậm, Kim Ô Thụ tin tức chứ không có thể tiết lộ nửa phần đi ra ngoài. Chúng ta coi như không có phát hiện món bảo vật này. Vật này mặc dù tốt, thế nhưng đang không có thực lực tuyệt đối tình huống, được thứ này chính là thiên đại tai họa. Phu quân, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra. Thấy Trương Thanh Tiêu trịnh trọng như vậy, Hà Ngữ Mộng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 292: Di truyền linh mạch. Chương 292: Di truyền linh mạch. Còn có chút thời gian, chúng ta hãy mau đem bên trong không gian này cái khác thiên tài địa bảo làm một ít đi ra ngoài. Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Cố nén thu hồi ánh mắt, không còn đến xem kim ố thủ. Tiếp tục nhìn, hắn thật sợ mình gặp không nhịn được, hiện tại đi thử xem có thể hay không luyện hóa. Mà một khi thử nghiệm, kết quả mình không thể luyện hóa, cái kia kim ố thủ xuất hiện sự tỉnh, thì có rất lớn khả năng bị chân chính cường giả nhận biết được. Thế giới này, nhưng lại có độ kiếp, đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại. Hàng Ngư ngẫm đối với kim ố thủ cụ thể có tác dụng gì, cũng không biết, thật không có xuất hiện trường thành tiêu lúc này loại này cảm giác. Chờ Trường Thanh Tiêu nói xong, hai người liền lập tức bắt đầu tìm kiếm lên cái khắp thiên tài địa bảo cùng linh vật. Sau nửa canh giờ, hai người lại lần nữa cảm nhận được truyền tống lực kéo bị trực tiếp truyền tống đến bên ngoài. Phu quân, Cựu tử Liên Tâm Nam đã chiếm được, ngươi chuẩn bị lúc nào luyện chế bản mệnh pháp kiếm? Giờ đi đặc thù khu vực sau." Hàn Ngữ ngậm mở miệng hỏi. "Không đột vã, trước tiên đưa cái này trên Hải đảo Linh Mạch cho tới Tiêu Dao đảo trên lại nói. Lần này cần luyện chế 9 thanh bản mệnh pháp kiếm, đang luyện chế trong quá trình tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hơn nữa, toàn bộ quá trình cần thời gian, cũng không ngắn, hắn chuẩn bị đến càng an toàn địa phương sau, lại bắt đầu luyện chế." Nghỉ ngơi hai cái canh giờ, Trương Thanh Tiêu cho Vu Hùng truyền âm, dò hỏi Kỳ Cha xét mặt các hai cái địa phương đặc thù tình huống biết được mấy ngày nay, ở mặt khắc hai nơi cũng không tiến triển chút nào, liền trực tiếp để Vu Hùng từ bỏ cha sét, lại đây với bọn hắn hội hợp, đồng thời đem linh mạch di truyền đến tiêu giao đạo trên đồng thời, còn để Vu Hùng sắp xếp sở hữu cha sét địa phương đặc thủ tiêu giao tông đệ tử, đều đi tìm cái khác tài nguyên. Sau đó gặp mặt đến loại này chỗ đà thủ, cũng không cần lại cha sét. Nếu như Trương Thanh Tiêu không có đoán sai lời nói, loại này chỗ đà thủ, trên cái đảo này nên có 9 cái. Mỗi một cái chỗ đặc thủ đều sẽ có một cái vô cùng hi hữu thiên tài địa bảo. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn che lấp đi kim ố thủ khí tức. Trương Thanh Tiêu tuy rằng lấy đi cựu tử liên tâm nham, Đối với khí tức che đậy gặp sản sinh một ít ảnh hưởng, nhưng sự ảnh hưởng này cũng sẽ không lập tức hiện, hiện ra. Chỉ cần mấy cái khác đặc thủ khu vực bên trong bảo vật không bị lấy đi, tối thiểu cũng phải chờ mấy chục thậm chí hơn trăm năm, kim mối tụ khí tức mới sẽ từ từ thẩm thấu ra. Hơn nữa, nơi này vẫn là ở yêu thú hải đặc thù trong vùng biển, thẩm thấu ra yêu ớt khí tức, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể bị những người độ kiếp hoặc là đại thừa kỳ tu sĩ phát hiện. Hắn còn có đầy đủ thời gian đến tăng lên thực lực. Vũ Hùng an bài xong tiêu giao tông đệ từ sau, rất nhanh sẽ tới rồi cùng Trương Thanh Tiêu hội hợp. Ba người phân công, dựa theo phương pháp đặc thủ Lợi dụng Trương Thanh Tiêu luyện chế pháp bảo, bắt đầu di chuyển linh mạch. Mặc dù ba người đều là tu sĩ Kim Đan, ở di chuyển trong quá trình cũng đều phi thường vất vả. Chỉ là tiền kỳ bố trí, hay dùng 3 ngày thời gian đem linh mạch từ trên hải đảo lấy xuống, di chuyển quá trình cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Mặc dù là Trương Thanh Tiêu là thể pháp song tu, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ khoảng cách mấy chục dặm. Cũng còn tốt, hắn khôi phục tốc độ, muốn so với Hạ Ngư Ngộng, Vu Hùng hai người nhanh rất nhiều. Nếu không, muốn đem này linh mạch chuyển tới Tiêu Dao đảo, còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Mà ngay ở Trương Thanh Tiêu bọn họ di chuyển linh mạch thời điểm, một bên khác Tại trên yêu thú đảo đụng tới Kim Đan đỉnh cao nam tử, cũng được hắn muốn bảo vật, rời đi yêu thú đảo. Vị này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, rời đi yêu thú đảo sau, chỉ bỏ ra thời gian nửa tháng, liền tìm đến mua hắn sủng vật Kim Đan đỉnh cao nội đàn yêu thú tu sĩ, bạo lực thu hồi hắn này sủng vật nội đàn đồng thời, cũng hỏi thăm được một chút tin tức liên quan tới Trương Thanh Tiêu. Có điều, Trương Thanh Tiêu ở giao dịch thời điểm, cũng không có hiện lộ hình dáng. La Phi ở liên hệ đối phương thời điểm, dùng cũng đều là thân phận giả. Vị này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ mặc dù là được tin tức, cũng không có tìm được Trương Thanh Tiêu điều này làm cho hắn vô cùng tức giận chỉ có thể đánh đổi khá nhiều, vận dụng phương pháp đặc thù triển khai bí thuật đến tra xét trường Thanh Tiêu vị trí. Dĩ nhiên đi tới Cấm Tiên vùng biển, thú vị. Giám giết ta xuống thú, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta cũng phải đem ngươi tìm ra. Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, trên mặt trắng bệch nhìn mặt nam vùng biển, lựa khi âm trầm lẩm bẩm nói, lập tức điều khiển một chiếc đặc thù pháp truyền, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về mặt nam đi vội vã. Thời gian nửa tháng, cũng đã đi đến Cấm Tiên vùng biển đến nơi này, mặc dù vị này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ lai lịch bí ẩn, pháp truyền đặc thù, cũng không thể không đem phát truyền tốc độ hạ xuống được. Vì xác định Trương Thanh Tiêu hiện tại vị trí, hắn lại lần nữa triển khai bí thuật, tiến hành tra xét. Phát hiện quang thời gian này, Trương Thanh Tiêu vị trí cũng không hề biến hóa sau, lập tức hướng về Trương Thanh Tiêu vị trí, mà đi đảo mắt chính là thời gian 3 tháng, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Kim Đan đỉnh cao tu sĩ trong mắt sát ý cũng càng ngày càng đậm. Vì truy sát Trương Thanh Tiêu, hắn 3 tháng này gặp phải 5 lần hú hiểm. Nếu không là trên người bảo mệnh bảo vật nhiều, sợ là sớm đã chôn thây ở mảnh hải vùng biển. Trương Thanh Tiêu đương nhiên không biết, có người đang đuổi giết hắn. Mấy tháng này, hắn cùng Hà Ngũ Ngộng, Vũ Hùng ba người, vẫn ở di chuyển trên hải đảo Linh Mạch. Trải qua ba người không ngừng cố gắng, rốt cục di chuyển 12 điều hạ phẩm linh mạch, 6 cái trung phẩm linh mạch, còn có 3 cái thượng phẩm linh mạch. Tiêu Giao Đạo có thêm những này linh mạch, linh khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Sau đó mở ra trận pháp di động tiêu giao đạo thời điểm, cũng có thể toàn lực mở ra trận pháp phòng ngự cùng ẩn nấp trận pháp, không cần tiếp tục phải vì là linh mạch không đủ, không cách nào hoàn toàn mở ra tông môn đại trận mà phát sâu. Mà theo những này linh mạch bị di chuyển đến Tiêu Giao Đạo, trên hải đảo linh khí trở nên mỏng manh lên. Trương sư Vinh, trên hải đảo còn có 6 cái thượng phẩm linh mạch, nếu như toàn bộ di chuyển đến chúng ta Tiêu Giao Đạo cái kia tiêu giao đạo linh khí, mặc dù không sánh được nhị phẩm tông môn, cũng sẽ không so với tam phẩm tông môn kém. Cái này hải đạo, đối với chúng ta tới nói, lưu lại cũng không có chỗ ích lợi gì. Vũ Hùng thực sự không hiểu, Trương Thanh Tiêu tại sao muốn đình chỉ di truyền trên cái đạo này linh mạch, đối với hắn mà nói, tiêu giao đạo linh khí càng là sung túc, đối với bọn họ tiêu giao tông càng tốt. Hắn tự nhiên là muốn đem sở hữu linh mạch toàn bộ di truyền đến tiêu giao đạo. Mặc dù là như vậy, sẽ trực tiếp để cái này hải đạo biến thành không có linh khí hoang đạo, cũng sẽ không tiếc. Vũ sư đệ, cái này hải đạo hết sức là thủ, tuyệt không có thể đem sở hữu linh mạch đều di truyền. Tiếp đó, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng về Đông Hoàng Châu đi tới. Trên đường khẳng định còn có thể gặp phải có linh mạch nào nào, đến thời điểm còn có thể tiếp tục di chuyển. Không cần thiết đem sự tình làm chuyện. Nguyên nhân chân chính, Trương Thanh Tiêu không thể nói cho vô hùng, chỉ có thể dùng đạo lý dùng chân tình tiến hành khuyên bảo. Hạ Ngữ ngẫm rõ ràng Trương Thanh Tiêu làm như vậy nguyên nhân, cũng theo đồng thời khuyên bảo, vô hùng thấy Hạ Ngữ ngẫm cùng Trương Thanh Tiêu hai người đều không chuẩn bị tiếp tục di chuyển trên hải đạo linh mạch, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng cũng không thể làm gì. Trải qua mấy tháng này tra xét, tìm kiếm, trên hải đạo ngoại trừ mấy chỗ địa phương đặc thù không cách nào tra xét ở ngoài. Trên căn bản đã toàn bộ tra xét xong, chỉ có điều, muốn đem những tư nguyên này toàn bộ kiếm về tiêu giao tông, còn cần một quãng thời gian. Trương Thanh Tiêu tuy rằng sốt ruột, cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trở lại tiêu giao đảo một bên tu luyện, một bên chờ. Chương 293. Đinh Minh Dương. Chương 293. Đinh Minh Dương. Cấm tiên trong vùng biển, vẫn còn có loại này linh khí đầy đủ hải đảo, chú vị. Xem ra, lần này còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Kim Đan đỉnh cao tu sĩ trải qua một phen truy đuổi, rốt cục đi đến Trương Thanh Tiêu vị trí, rất nhanh sẽ phát hiện cái này hải đảo không giống bình thường. Hắn vốn là Đông Hoàng Châu một cái tứ phẩm tông môn tu sĩ, tên gọi Đinh Minh Dương, bởi vì hải tiên vụ môn nhân, đi đến Bắc Hoang phủ cận yêu thú hải ở hải tiên vụ tản đi sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là căn cứ một bản sách cổ ghi chép tìm tới yêu thú đảo, muốn tìm kiếm một cái phi thường trọng yếu thiên tài địa bảo. Lại bị vây ở yêu thú đảo một nơi trong trận pháp, tiêu tốn cái giá không nhỏ, mới phá tan trận pháp, thu được hắn muốn thiên tài địa bảo. Nhưng mà, ở hắn phá giải trận pháp thời điểm, Trương Thanh Tiêu cùng hạ ngưỡng ngộ, vừa vặn đi đến yêu thú đảo, còn giết hắn ở lại bên ngoài một tên thủ hạ cùng yêu thích nhất thú, điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ vị truy sát Trương Thành Tiêu, một đường đổi tới Cấm Tiên vùng biển, không nghĩ đến vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên gặp phải một cái đặc thù hải đạo. Hắn kiến thức rộng rãi, vừa mới lên đảo, liền lập tức phát hiện cái này hòn đảo khác với tất cả mọi người. Nơi này là Cấm Tiên vùng biển, ở tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện có linh khí hòn đảo. Tiến vào hải đảo, trải qua một phen đơn giản cha sét, đánh chết mấy cái tiêu giao tông tu sĩ sau, rất nhanh sẽ tìm tới một người trong đó chỗ là thủ, chứng thực hắn suy đoán. Ngay ở đinh minh dương cha sét đặc thủ khu vực thời điểm, hắn đánh chết tiêu giao tông tu sĩ sự tỉnh, cũng bị Trương Thành Tiêu biết được. Bởi vì Trương Thành Tiêu không xác định đính minh dương thực lực chân chính, vì lẽ đó không có manh động, mà là đem hạ ngữ ngộng cùng Vu Hùng hai người tìm tới, thương lượng làm sao đối phó vị này khách không mời mà đến. "Phu quân, chúng ta hay là muốn xem trước một chút vị này tu sĩ thực lực chân chính, mới dễ động thủ." Căn cứ Tiêu Giao Tông đệ tử báo cáo, đối phương tùy tiện một cái pháp thuật, liền có thể đánh chết chốc cơ sơ kỳ tu sĩ, tối thiểu cũng là kim đan chu kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ. Cái này trên hải đảo tài nguyên, chúng ta đã kiếm về đến rồi trường 6 thành, còn lại tài nguyên, muốn kiếm về đến, cũng khá là phiền toái, không được liền đem các đệ tử toàn bộ gọi trở về đến, tạm thời rời khỏi nơi này trước. Hà Ngư Mộng không muốn làm mạo hiểm sự tình, đặc biệt hiện tại còn không biết đối phương cụ thể là cái gì thực lực tình huống. Nếu như chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, cũng còn tốt một ít, vạn nhất là nguyên anh kỳ tu sĩ, dù cho ba người bọn hắn cùng tiến lên, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hừ, có thể trước tiên đem Tiêu Giao Tông đệ tử gọi trở về đến, có điều, hay là muốn đi tìm hiểu tìm hiểu hư thật của đối phương. Vũ sư đệ, triệu hồi Tiêu Giao Tông đệ tử sự tình, liền xin nhờ ngươi. Ngư Mộng, ngươi ở lại Tiêu Giao Đảo, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra trên đảo công kích trận pháp. Trương Thanh Tiêu suy tư một lát sau, trực tiếp sắp xếp nói Nếu như không có phát hiện Kim Mô Thụ, hắn nhất định sẽ hoàn toàn chống đỡ hạ ngư mộng kiến nghị. Thế nhưng, tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, hắn phi thường lo lắng đối phương khả năng đã phát hiện cái này trên hải đảo bí mật. Có thể hay không được Kim Mô Thụ, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Bởi vì, quan hệ này hắn sau đó có thể hay không thuận lợi phi thăng. Những năm này, hắn đối với thuộc tính bảng điều khiển đã nghiên cứu triệt để. Tuy rằng thuộc tính bảng điều khiển có thể làm cho hắn về mặt tu luyện so với người khác nhiều hơn chút ưu thế. Thế nhưng, nhưng sẽ không cho hắn cung cấp cái khác trợ giúp đối với tu luyện hắn cũng không phải rất lo lắng, thế nhưng đối với độ kiếp hắn nhưng phi thường lo lắng. Mặc dù là pháp thể song tu, so với bình thường thể tu hoặc là pháp tu thành công độ kiếp tỷ lệ lớn một chút, nhưng vẫn là phi thường nguy hiểm. Bình thường tu sĩ, thành công độ kiếp xác suất cũng là 1%, mà hắn mặc dù là pháp thể song tu, tỷ lệ thành công nhiều nhất cũng là 10%. Muốn thuận lợi độ kiếp phi thăng, nhất định phải dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng bảo vật. Mà Kim Mô Thuật chính là tốt nhất bảo vật. Nếu như có thể được Kim Mô Thuật, sau đó cùng cơ thể chính mình dung hợp với nhau, vậy hắn độ kiếp nắm, liền có thể đạt đến 99%. Vì lẽ đó, hắn cũng không hi vọng Ở có năng lực luyện hóa kim ô vũ trụ trước, bị những tu sĩ khác phát hiện nơi này bí mật. Phu quân, ngươi muốn đơn độc đi gặp tu sĩ này sao? Hàn Ngữ Mộng nghe được Trương Thanh Tiêu sắp xếp, lo lắng hỏi. "Ừm, ta có thể che giấu hơi thở, chỉ cần cẩn thận một ít thì sẽ không bị đối phương phát hiện. Hơn nữa ta là pháp thể song tu, hiện tại đã luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, thực lực không so với phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ kém. Mặc dù thực lực đối phương mạnh mẽ, thật sự phát hiện ta, ta cũng có thể ngay đầu tiên trở về tiêu giao đảo. Đến thời điểm, hoàn toàn có thể dựa vào tiêu giao đảo trên tứ phẩm hộ tông đại trận công kích trấn pháp, đối với tu sĩ này tiến hành công kích." Trương Thanh Tiêu cũng không có nói ngoa, thậm chí còn hơi hơi đem mình thực lực nói tới thấp một ít, đừng xem hắn hiện tại thể tu còn chỉ là thông huyền cảnh một tầng, pháp tu cũng chỉ là kim đan cảnh một tầng, thực lực chân chính hoàn toàn có thể so với được với kim đan đỉnh cao, mặc dù là phổ thông giả anh cảnh tu sĩ, đều không nhất định có thể đem hắn như thế nào. Cái này cũng là Trương Thanh Tiêu sức lực vị trí. Bất kể nói thế nào, hắn ngưng tụ kim đan đều là tam phẩm kim đan, cùng bình thường tu sĩ kim đan có khác nhau rất lớn. Phu quân, vậy ngươi phải cẩn thận. Ta gặp bất cứ lúc nào ở lại tiêu giao đạo bờ đồng trở, gặp phải nguy hiểm, cũng phải ngay lập tức nói cho ta. Hàng Ngư Mộng đã đoán được Trương Thanh Tiêu kiên trì muốn đi ngôn nhân. Mấy tháng này, nàng cũng nhìn một ít sắc cổ, tự nhiên cũng biết Kim Ô Thụ đến cùng là cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ là nàng cũng không giống Trương Thanh Tiêu, đối với đột phá đến hợp thể độ kiếp có lớn như vậy tự tin. Cho nên đối với Kim Ô Thụ không có như vậy lưu ý an bài xong tất cả mọi chuyện sau, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ rời đi tiêu giao đạo, chạy tiêu giao tông đệ tử nói tới vị trí mà đi. Vũ Hùng ở Trương Thanh Tiêu sau khi rời đi, cũng lập tức đem mấy cái phó tông chủ, các phong phong chủ toàn bộ triệu tập lại đây, nhanh chóng sắp xếp mọi người, triệu hồi các phong tiêu giao tông đệ tử. Hàng ngũ mộng nhưng lại ở lại tiêu giao đạo bờ đông trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền đi đến hải đảo vùng đất trung tâm. Từ trở về mấy cái tiêu giao tông đệ tử trong miệng, biết được vị này đột nhiên đến tu sĩ, vị trí sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo hô đối phương trực tiếp đi tới trên hải đảo một nơi là thủ, rất có khả năng đã biết rồi cái này hải đảo một ít bí mật. Hoặc là nói, đối phương vốn là có chuẩn bị mà đến. Nghĩ đến bên trong, hắn trực tiếp lấy ra một cái từng tế luyện pháp bảo phi kiếm, nhanh chóng hướng về tiêu giao tông đệ tử nói cái này đặc thủ khu vực bay đi. Chỉ dùng nửa cái cách giờ, hắn liền đi đến chỗ này đặc thủ khu vực. Vừa định muốn dùng thần thức cha xét, ngay lập tức sẽ nhớ tới những này đặc thù khu vực, thần thức không được cái gì thực chất tác dụng, chỉ có thể từ bỏ cha xét. Do dự chút lát, trực tiếp tiến vào đặc thù khu vực. "Là ngươi?" "Ha ha, ta vẫn không có đi tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên tự mình đưa tới cửa." Vừa vặn, cũng mất đi ta phi thức. Vì cảm tạ ngươi nhường ta phát hiện cái này chỗ đặc tụ, ta quyết định đem ngươi thần hồn luyện hóa đến ta bản mệnh pháp bảo bên trong, nhường ngươi làm cái khí linh. Đinh Minh Dương chính đang cha xét chỗ này đặc thù khu vực, muốn tìm kiếm chính xác phương pháp đi vào, liền nhìn thấy Trương Thanh Tiêu xuất hiện ở cách đó không xa, khóe miệng hơi dương lên trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, Lư Khí bình tĩnh nói, "Chương 294, Đại chiến Đinh Minh Dương." "Chương 294, Đại chiến Đinh Minh Dương." "Ngươi là ai?" "Hóa ra là ngươi." Trương Thanh Tiêu bị đối phương nói có chút không hiểu ra sao, cảm giác trên người đối phương khí tức có chút quen thuộc, đột nhiên liền nghĩ tới tại trên yêu thú đảo bị hắn đánh chết cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cùng với cái kia Kim Đan đỉnh cao yêu thú. "Ha ha, không sai, có thể nhanh như vậy nhớ tới ta, vẫn tính có chút bản lĩnh. Để ta đều có chút không muốn giễu ngươi. Ngươi giết, giết thủ hạ của ta cùng ta thích nhất thú, thế nào cũng phải cho ngươi chút giáo huấn." Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành nô bộc của ta, cả đời phụng dưỡng cho ta, ta có thể mở ra một con đường." Đinh Minh Dương quan sát tỉ mỉ Trương Thanh Tiêu một phen, phát hiện Trương Thanh Tiêu sắc thực khác với tất cả mọi người, có một tia ái tài chi tâm, không muốn liền dễ dàng như vậy giết Trương Thanh Tiêu. "Đạo hữu, khó tránh khỏi có chút bá đạo. Ta giết ngươi sủng thú cùng thủ hạ, cũng là bọn họ chủ động tới trêu chọc ta." Trương Thanh Tiêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ làm sao mới có thể tiêu tốn cái giá thấp nhất, giết chết trước mắt cái này kim đan đỉnh cao tu sĩ. Hắn mới vừa cũng đang quan sát Đinh Minh Dương Phát hiện đối phương cũng không phải phổ thông kim đan đỉnh cao tu sĩ, mặc kệ là về mặt khí thế, vẫn là trên người tản mát ra uy thế, đối với hắn trước đánh chết nhân ngư tộc nguyên anh sơ kỳ yêu tu, không phân cao thấp, thậm chí ở vài phương diện khác còn muốn càng hơn một bậc. Nếu như trực tiếp động thủ, hắn không có một chút chắc chắn nào. Lần trước có thể đánh chết nhân ngư tộc nguyên anh sơ kỳ yêu tu, ở mức độ rất lớn là bởi vì gặp may đúng dịp. Hiện tại hai người cách nhau có điều trăm mét, đối phương thật muốn động thủ lời nói, hắn cũng chỉ có chống đỡ phần. Ngươi còn chưa xứng gọi ta là đạo hữu, nếu không muốn trở thành nô bộc của ta, vậy cũng đi chết đi. Đinh Minh Dương lời còn chưa dứt, một thanh dài ba cấp pháp bảo phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước của hắn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, bay về phía Trương Thanh Tiêu. Đến hay lắm. Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra một cái tấm khiên pháp bảo che ở trước người. Trạm. Sau đó, chính là một tiếng lanh lảnh vang trầm, tấm khiên pháp bảo trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, Đinh Minh Dương pháp bảo phi kiếm chỉ là hơi hơi dừng lại trong nháy mắt, liền lại lần nữa tấn công về phía Trương Thanh Tiêu. Trương Thanh Tiêu nhưng là nhanh chóng rút lui, đồng thời, lại lần nữa lấy ra một cái phòng ngự pháp bảo, toàn lực vận chuyển trong cơ thể kim đan, chống lại rồi pháp bảo phi kiếm tấn công. Ồ. Dĩ nhiên là tam phẩm kim đan, làm sao có khả năng. Đinh Minh Dương cảm nhận được Trương Thanh Tiêu trong cơ thể hùng hậu chân nguyên, trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn lúc trước ngưng tụ ra kim đan cũng chỉ có điều là tứ phẩm. Những năm này, thông qua các loại phương pháp, thu được một cái có thể tăng lên kim đan phẩm chất linh vật, mới để trong cơ thể kim đan phẩm chất miễn cưỡng đột phá đến tam phẩm. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu trong cơ thể kim đan, nhưng không giống nhau, rõ ràng ngưng tụ ra thời điểm chính là tam phẩm kim đan. Hơn nữa còn đạt đến tam phẩm kim đan đỉnh cao, chỉ cần tìm được thích hợp linh vật, tuyệt đối có khả năng tăng lên tới nhị phẩm kim đan. Cũng chính là phát hiện điểm này mới đề hắn đình chỉ tấn công. Trong lòng bắt đầu suy tư lên, rốt cuộc có muốn hay không giết Trương Thanh Tiêu. Nếu như đem Trương Thanh Tiêu dẫn tiến đến tông môn, để cho gia nhập chính mình tông môn, hắn cũng có thể được một ít chỗ tốt. Chỉ là như vậy làm, tông môn sau đó nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng Trương Thanh Tiêu. Hắn ở tông môn địa vị, rất có khả năng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hiện tại hắn kim đan phẩm chất đạt đến tam phẩm, ở trong tông môn kim đan đệ tử bên trong, địa vị cao cả, phi thường chịu đến tông chủ, thái thượng trưởng lão coi trọng. Thế nhưng, đem Trương Thanh Tiêu dẫn tiến đến tông môn, ở bên ngoài, tông môn nhất định sẽ cho hắn khen thưởng. Trong bóng tối bồi dưỡng cường độ, nhất định sẽ giảm xuống. Nghĩ đến bên trong, Đinh Minh Dương trong lòng có quyết đoán, trong mắt theo lộ ra nồng đậm sát ý, công kích trở nên càng thêm sắc bén lên. Trương Thanh Tiêu cũng không biết Đinh Minh Dương ở ngăn ngắn một cái hô hấp trong lúc đó, sản sinh nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn lợi dụng phòng ngự pháp bảo, chống lại rồi đối phương pháp bảo phi kiếm sau, lập tức điều động pháp bảo phi kiếm nhanh chóng lùi về phía sau. Thông qua mới vừa tình huống đến xem, trên người hắn pháp bảo, rất khó chống lại đối phương tấn công. Khoảng cách của hai người, tuy rằng không xa, thế nhưng hắn muốn gần người cũng không có như vậy dễ dàng. Không thể gần người liền không cách nào xuất kỳ bất ý tiến hành đánh lén. Trong lòng nhanh chóng né qua các loại ý nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như đối phương muốn truy lời nói, vậy hắn liền đem đối phương dẫn tới tiêu giao đảo phủ cận, lợi dụng trận pháp tiến hành công kích. Không truy lời nói, vậy hắn liền trực tiếp khống chế tiêu giao đảo rời đi nơi đây. Cho tới Kim Ô Thụ có thể hay không phát hiện, hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Hắn cùng Đinh Minh Dương trong lúc đó, không chỉ là thực lực chiến lệch, lẫn nhau trong lúc đó pháp bảo cũng có chiến lệch rất lớn. Muốn bù đắp loại này chiến lệch, trừ phi đem chín chuôi bản mệnh pháp kiếm luyện chế ra đến. Nhưng mà Hắn mới vừa ngự kiếm phi hành đi ra ngoài không tới cự ly 300m, Đinh Minh Dương liền lại lần nữa đuổi theo đồng thời, tốc độ của đối phương rõ ràng còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Biết ngự kiếm phi hành tốc độ, không cách nào cùng đối phương lẫn nhau so sánh, Trương Thanh Tiêu đơn giản đi thẳng đến trên đất, lấy hắn mạnh mẽ thể phách lực lượng, ngang qua ở mỗi cái núi sông trong lúc đó. Hắn là luyện thể tu sĩ, trên đất chạy trốn tốc độ, một điểm không so với ngự kiếm phi hành chậm. Hơn nữa cái này hải đạo, phần lớn địa phương địa hình đều rất phức tạp, Đinh Minh Dương thực lực tuy rằng mạnh mẽ, tại đây loại truy đuổi bên trong, cũng rất khó có hiệu quả công kích. Hai người một truy một chạy, đạo mắt chính là 300 dặm. Mắt thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Đinh Minh Dương lại lần nữa không chế phi kiếm, tiến hành công kích. Trương Thanh Tiêu biết mình lần này không cách nào tách ra, cũng không còn tiếp tục chạy trốn, mà là vọt thẳng hướng về Đinh Minh Dương, toàn lực thôi thúc trong tay pháp khí phòng ngự tiến hành chống đối đồng thời, đang đến gần Đinh Minh Dương vài điểm, còn trực tiếp lấy ra khổng tiên thẳng Đinh Minh Dương liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu lấy ra khổng tiên thẳng chỉ là trung phẩm pháp bảo, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thấy Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình 8 phần 10 thực lực một đòn, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Lập tức, lại ra tăng sức mạnh tấn công. Trạm. Lần này Dù cho Trương Thanh Tiêu có chân nguyên gia chỉ, trong tay pháp khí phòng ngự cũng không chống đỡ nổi. Ngay ở Đinh Minh Dương pháp bạo phi kiếm muốn công kích được hắn thời điểm, Khổng Tiên Thẳng cũng đã quấn vào Đinh Minh Dương trên người. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thanh Tiêu phát động Khổng Tiên Thẳng, thân hình của hắn lập tức biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Đinh Minh Dương bên người. Biến cố bất thình lình này, để Đinh Minh Dương có trong nháy mắt lên người. Nhưng mà, chính là trong giây lát này ngây người, để hắn đột nhiên cảm giác một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy cơ kéo tới. Thời khắc nỗ chốt, trên người một cái cực phẩm phòng ngự pháp bảo đột nhiên bị phát động. Trương Thanh Tiêu vốn là muốn lợi dụng màu xám bạc mày mơ tá xuống Đinh Minh Dương đầu, nhưng cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh, bắn ra, trong nháy mắt đem hắn cả người bắn ra ngoài. Cơ hội tốt như vậy, Trương Thanh Tiêu tự nhiên không muốn bỏ qua, đang bị bắn bay ra ngoài trong nháy mắt, lập tức triển khai không thuật, khống chế màu xám bạc mảnh vỡ tiếp tục đâm hướng về Đinh Minh Dương cái cổ. Nhưng mà, lần này, nhưng phát sinh bất ngờ, nguyên bản không gì không xuyên thủng màu xám bạc mảnh vỡ, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản, chỉ có thể chậm chậm về phía trước di động. Chương 295. Màu xám bạc mảnh vỡ là công Chương 295, màu sáng bạc mảnh vỡ lập công Đinh Minh Dương không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên gặp có năng lực đủ uy hiếp đến hắn bảo vật. Mới vừa, nếu không là đeo trên người một cái phòng ngự linh bảo, đưa đến tác dụng cực kỳ trợ yếu, hắn hiện tại khả năng cũng đã thi thể chết liễu, mất mạng tại chỗ. Càng muốn, Đinh Minh Dương càng là nghĩ mà sợ, cũng không dám lại có thêm chút nào bất cẩn. Ngay đầu tiên, hay dùng trong cơ thể chân nguyên, toàn lực thôi thúc trên người cái này phòng ngự linh bảo đồng thời, khống chế bản mệnh phi kiếm, lấy 10 phần sức mạnh, tiến hành công kích. Trương Thanh Tiêu, tuy rằng lợi hại, thế nhưng hắn dù sao chỉ là kim đan tầng một tu sĩ. Trong tay pháp bảo lợi hại nhất cũng chỉ là một cái pháp bảo thượng phẩm, căn bản cũng không có biện pháp cùng Đinh Minh Dương lẫn nhau so sánh, chỉ có thể bị động ra tay. Cũng còn tốt, hắn có màu xám bạc mệnh bữa, có thể cho Đinh Minh Dương tạo thành một ít uy hiếp. Nếu không, ở đối phương mạnh mẽ như vậy thế tiến công dưới, căn bản một điểm sức phản kháng đều không có, Đinh Minh Dương cũng có chút bất tức, hắn đường đường một cái kim đan đỉnh cao tu sĩ, hơn nữa còn là tam phẩm kim đan kim đan đỉnh cao tu sĩ, dĩ nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại một cái kim đan tầng một tu sĩ. Này nếu như truyền đi, mặt mũi ở đâu ở ra tăng công kích đồng thời, trong lòng hắn cũng bắt đầu không ngừng cân nhắc, có muốn hay không vận dụng bí thuật, trực tiếp giết chết Trương Thanh Tiêu. Do dự chút lát, vẫn không có quyết định. Dù sao, hắn năm giữa bí thuật, uy lực tuy rằng rất lớn, đối với tự thân thương tổn cũng không nhỏ ở yếu tố đảo thời điểm, hắn vì ứng phó một lần khá lớn nguy cơ đã vận dụng quá một lần. Hiện tại tiếp tục vận dụng lời nói, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng chính mình kim đan cấp bậc. Vì giết một cái kim đan tầng 1 tu sĩ, mà hiểm lớn như vậy, hoàn toàn không đáng. Lúc này, mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh chết Trương Thanh Tiêu, Nhưng hắn vẫn là chiếm thượng phong đồng thời, hắn cũng nhìn ra, Trương Thanh Tiêu đã sắp muốn không chống đỡ nổi. Bị hắn đánh bại, đánh chết là chuyện sớm hay muộn. Trương Thanh Tiêu lúc này cũng là có nỗi khổ khó nói. Nếu không là Khổn Tiên thằng năng lực đặc thù, để hắn ở tranh đấu thời điểm, nắm giữ một chút chủ động, có thể tình phản đối với Đinh Minh Dương tiến hành lẫn lẫn, hắn đã sớm không chống đỡ nổi. Hai người tranh đấu thời gian, cho đến bây giờ, tổng cộng cộng lại, cũng không tới thời gian một chén trà. Thế nhưng, trên người hắn phát bảo đã bị đối phương tổn hại 6 cái. Trong đó có 4 cái là phòng ngự phát bảo, 2 cái là công kích phát bảo. Còn giữ lại trên người còn chỉ có hai cái phòng ngự pháp bảo, một món trong đó là trung phẩm phòng ngự pháp bảo, một cái là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Nếu như này hai cái phòng ngự pháp bảo lại bị đối phương phá hủy, hắn tiếp đó cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ Đinh Minh Dương tấn công. Không được, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, thoát khỏi cái này cảnh khốn khó mới được. Nghĩ đến chính mình chỉ còn giữ lại hai cái phòng ngự pháp bảo, Trương Thanh Tiêu có chút lo lắng lên Đinh Minh Dương cũng là càng đánh càng nén giận. Thực lực của hắn mạnh hơn Trương Thanh Tiêu rất nhiều, pháp khí cũng càng thêm sắc bén. Làm sao cũng không cách nào đánh bại Trương Thanh Tiêu đồng thời, bởi vì cổ điển thằng nguyên nhân Có mấy lần còn suýt chút nữa bị Trương Thanh Tiêu cho thương tổn được. Muốn đem Khổng Tiên Thẳng trực tiếp làm loạn, nhưng dù sao là bị Trương Thanh Tiêu sớm nhận biết. Mỗi lần ở Hàn Nuẫn dùng bản mệnh phi kiếm chém xuống Khổng Tiên Thẳng thời điểm, Khổng Tiên Thẳng đều sẽ bị Trương Thanh Tiêu sớm thu hồi đến. Biết mình không cách nào đem Khổng Tiên Thẳng phá hủy, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục quẩn đồ chơi này. Chỉ là, toàn lực thôi thúc bản mệnh phi kiếm tấn công đồng thời, toàn lực thôi thúc phòng ngự linh bảo, để ngừa vạn nhất. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, chỉ có thể liều mạng đi liều một phen. Lại lần nữa lợi dụng Khổng Tiên Thẳng đánh lén một lần, chưa thành công. Sau khi Hắn không còn tiếp tục đánh lén, mà là lợi dụng màu xám bạc mảnh vỡ, trực tiếp cùng Đinh Minh Dương bạn mệnh phi kiếm này cương. Trạm. Theo một tiếng vang nhỏ, Trương Thanh Tiêu cầm trong tay màu xám bạc mảnh vỡ cùng Đinh Minh Dương khống chế bạn mệnh phi kiếm, liều mạng một đòn. Sức mạnh to lớn, để hắn trực tiếp lui về phía sau 4, năm bước mới dừng lại. Pháp thử. Đinh Minh Dương hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Thanh Tiêu trong tay phá nát mảnh dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chỉ là một đòn, hắn bản mệnh phi kiếm liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Cái này bản mệnh phi kiếm đã bị hắn tế luyện mấy chục năm, đã sớm với hắn tâm thần tương thông. Lúc này chịu đến tổn thương, ngay lập tức sẽ liền mang theo bản thân của hắn cũng chịu đến liên lụy. "Giáng hủy hoại ta bản mệnh pháp bảo, ngươi muốn chết." Đinh Minh Dương vội vã đem bản mệnh pháp bảo thu lại rồi, nhìn thấy lưỡi kiếm trên có một cái lỗ thủng, trong mắt lộ ra vô cùng đau lòng vẻ mặt. Bản mệnh pháp bảo có thể muốn so với phổ thông pháp bảo càng thêm quý giá. Hư hao sau khi, cũng không có như vậy dễ dàng tu bổ điều này cũng làm cho Đinh Minh Dương càng thêm phẫn nộ. "Ha ha, nếu muốn giết ta, liền xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Trương Thanh Tiêu phát hiện mình màu xám bạc mấy vừa, thật sự có thể tổn hại đối phương bản mệnh pháp bảo, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vui mừng. Thấy đối phương tức giận như thế, cũng không dám có chút bất cẩn, cười gằn một tiếng, chạy đi liền chạy. Hắn không biết, đối phương còn có cái gì đại chiêu hoặc là lá bài tẩy không có tác dụng, cũng lo lắng triệt để chọc giận đối phương sau khi gặp làm cho đối phương sử dụng bí thuật hoặc là cái khác linh bảo tới đối phó hắn. Vì lẽ đó, đang giễu cợt một câu sau, liền lập tức tránh đi Đinh Minh Dương vốn là phẫn nộ, lại bị một cái kim đan tầng 1 tu sĩ cho phúng, suýt chút nữa không bị tức đến trực tiếp phun ra một cái lao huyết. Cũng mặc kệ bản mệ phi kiếm có hay không bị hao tổn, tiếp tục triển khai công kích. Chỉ có điều, lần này, hắn càng thêm tinh thần Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu dùng trong tay màu xám bạc mảnh vỡ, Tiễn Hành ngăn cản, liền lập tức khống chế bản mệnh phi kiếm, tránh khỏi. Có kiên kỵ, công kích lên sẽ không có trước như vậy sắc bén. Trương Thanh Tiêu chạy đi, cũng càng thêm dễ dàng. Hai người, liền như vậy, một đuổi một chạy, đả mắt chính là ba cái canh giờ. Lúc này, bọn họ khoảng cách tiêu giao đạo đã gần vô cùng. Nhìn thấy Đinh Minh Dương đã bị hắn cho tức giận đến muốn phát rồ, Trương Thanh Tiêu trong lòng càng thêm cảnh giác. Lo lắng tiêu giao tông đệ tử vẫn chưa hoàn toàn lui lại, vội vã cùng Vu Hùng liên hệ. Mãi đến tận Vu Hùng tin đáp lại nói cho hắn, tiêu giao tông đệ tử cũng đã rút về đến, đến rồi. Hắn mới yên tâm lại. Mắt thấy khoảng cách tiêu giao đạo đã không đủ 300 dặm, lập tức cùng Hà Ngữ Ngộng liên hệ, làm cho nàng làm tốt công kích chuẩn bị đồng thời, làm cho nàng toàn lực vận chuyển ẩn nấp chất pháp, tuyệt không có thể để truy sát hắn người phát hiện tiêu giao đạo. Hà Ngữ Ngộng biết được Trương Thanh Tiêu chính dự lộ đối phương hướng về tiêu giao đạo mà đến, đánh tới hoàn toàn tinh thần. Trận địa sẵn sàng đón quân địch tại trên tiêu giao đạo bắt đầu chờ đợi. Khoảng cách 300 dặm, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, cũng không tính xa. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất hơn nửa cái canh giờ liền có thể đến Đinh Minh Dương đổi thời gian dài như vậy, đã hơi choáng. Thế nhưng, hắn nhưng không có biện pháp khác. Hai người hiện tại khoảng cách vẫn duy trì ở khoảng 100m. Mặc dù hắn sử dụng bí thuật, cũng không nhất định có thể đánh chết Trương Thanh Tiêu. Mà dùng phi kiếm hoặc là những pháp bảo khác công kích, Trương Thanh Tiêu cũng có thể sử dụng trong tay màu xám bạc mạnh mẽ đỡ được. Nay một đường truy đuổi, hắn bản mệnh phi kiếm xuất hiện lần nữa hai cái chỗ hồng đều là Trương Thanh Tiêu cố ý tính toán cho làm ra đến. Chương 296. Trong nháy mắt chuyển tống. Chương 296. Trong nháy mắt chuyển tống Đinh Minh Dương cũng không phải là không có nghĩ tới dùng những pháp bảo khác. Nhưng mà, ngoại trừ loại kia một lần pháp bảo, hoặc là dùng năng lượng công kích pháp bảo có tác dụng ở ngoài. Những pháp bảo khác, chỉ cần đụng tới Trương Thanh Tiêu trong tay màu xám bạc mấy bữa, đều sẽ chịu đến tổn thương điều này cũng làm cho hắn ý thức được, Trương Thanh Tiêu trong tay màu xám bạc mấy bữa, là một cái gê gớm thứ tốt. Chỉ là, một lần pháp bảo, hoặc là năng lượng công kích pháp bảo, đều không thể đối với Trương Thanh Tiêu tạo thành tổn thương quá lớn. Hắn lấy ra hai cái một lần pháp bảo, đối với Trương Thanh Tiêu công kích, đều bị phòng ngự pháp bảo cho chống đối phần lớn uy lực. Còn lại uy lực, thậm chí ngay cả Trương Thanh Tiêu thân thể phòng ngự đều không thể đột phá. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu, thân thể cũng cường đại như thế, Đinh Minh Dương trong lòng càng thêm chấn động. Nếu không là, hắn đã động thủ Hai người đã không thể bàn lại cùng, hắn đều muốn đem Trương Thanh Tiêu kéo đến hắn tông môn đăng tiếp, hiện tại đã không có loại khả năng này. Hai người hiện tại đã đạt đến một mức một con mức độ đương nhiên, Đinh Minh Dương vẫn truy đuổi gắt gao, ngoại trừ muốn đánh chết Trương Thanh Tiêu ở ngoài, càng muốn muốn chiếm được trong tay hắn cái này mẫu sám bạc mệnh vỡ. Lại làn nửa cái cánh giờ, ở Đinh Minh Dương không ngừng tấn công kích. dưới, Trương Thanh Tiêu đi thẳng đến Yêu Thú Hải, Đinh Minh Dương thấy Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên không ở lại trên hải đảo, mà là tiến vào Yêu Thú Hải, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhưng là có một chiếc tốc độ thật nhanh phát truyền đến chiến biển, muốn đuổi theo Trương Thanh Tiêu cũng càng thêm dễ dàng đồng thời. Hắn còn có một cái pháp bảo, ở trên biển uy lực lớn vô cùng, thậm chí so với hắn bản mệnh pháp bảo còn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ cần đuổi theo Trương Thanh Tiêu, lợi dụng pháp bảo này, tiến hành công kích, Trương Thanh Tiêu mặc dù không chết cũng đến luật ra. Càng muốn, Đinh Minh Dương càng là hưng phấn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trương Thanh Tiêu tiến vào yêu thú hải sau, dĩ nhiên không cách dùng thuyền, mà là trực tiếp lấy ra tàu bay, cả người đều há hốc mồm. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, yêu thú hải bầu trời cương phong cùng lôi đình lợi hại bao nhiêu. Không cần phải nói bọn họ loại này tu sĩ Kim Đan, mặc dù là tu sĩ Hóa Thần, bị kéo vào Cương Phong cùng Lôi Đình bên trong, đều là cựu tử nhất sinh đặc biệt cấm tiên vùng biển, càng là đáng sợ. Có điều, lúc này cũng không phải cân nhắc những này thời điểm. Mặc dù Trương Thanh Tiêu thật sự bị cuốn tiến vào Cương Phong hoặc là Lôi Đình bên trong, hắn cũng đến đuổi theo, tranh thủ đem Trương Thanh Tiêu vòng tay chứa đồ cùng màu xám bạc mảnh vỡ chiếm được. Nếu không, lần này truy sát Trương Thanh Tiêu liền thiệt thòi lớn rồi. Trương Thanh Tiêu cũng không rõ ràng cấm tiên vùng biển tình huống ở bên này. Còn tưởng rằng nơi này với hắn trước trải qua vùng biển không có quá to lớn khác nhau, cho nên mới dám điều khiển tàu bay. Tầng trời thấp ở trên mặt biển phi hành. Nhưng mà, chỉ là phi hành không tới năm dặm, hắn liền lập tức phát hiện không đúng. Vội va đem tàu bay cất đi, lấy ra pháp thuyền. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu đây? Hiện tại biết sợ, ta xem ngươi đón lấy còn chạy thế nào. Đinh Minh Dương vẫn đi theo sau Trương Thanh Tiêu cách đó không xa, tự nhiên đem Trương Thanh Tiêu tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thấy Trương Thanh Tiêu chật vật đem tàu bay đổi thành pháp thuyền, không nhịn được mở miệng chào phúng lên. Ta là không có ngươi lợi hại, thế nhưng ta dám ở yêu thú hải trên điều khiển tàu bay phi hành, ngươi dám không? Đường Đường một cái kim đan tầng 9 đỉnh cao tu sĩ. Đuổi ta thời gian dài như vậy, cũng không có đem ta như thế nào, còn có mặt mũi ở đây chào phúng ta cái này kìm đan tần một luyện thể tu sĩ, cũng không chế mất mặt. Chỉ lát nữa là phải đến tiêu giao đạo, Trương Thanh Tiêu lo lắng Đinh Minh Dương phát hiện dị thường, không dám đuổi tới, đang suy nghĩ làm sao dụ dỗ đối phương, liền nghe đến đối phương chào phúng, không chút do dự liền đổi trở lại. Được, tốt, được. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Hừ, ta chỉ là không muốn trả giá thật lớn mà thôi. Nếu ngươi như thế sốt ruột muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Đinh Minh Dương khi nào được quá loại này vật khí, mắt thấy hai bên càng ngày càng gần cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức lấy ra một cái pháp bảo cực phẩm. Toàn lực vận chuyển chân nguyên thôi thúc. Nhất thời, trong phạm vi một dặm yêu thú hải đều trở nên sóng lớn nhấp nhô lên. Thiên sư nó vẫn còn có loại pháp bảo này. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ tới đối phương lại có như thế pháp bảo mạnh mẽ. Ngay ở Đinh Minh Dương mới vừa phát động công kích thời điểm, chính mình điều khiển pháp trên thuyền phòng ngự vòng bảo vệ, liền trong nháy mắt phá nát đồng thời, pháp thuyền cũng bị trong nháy mắt phá hủy. Biết nơi này phi hành quá mức nguy hiểm, Trương Thanh Tiêu cũng không dám lấy ra tàu bay, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên, ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái phòng ngự vòng bảo vệ. Muốn tiến vào trong nước biển đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Đinh Minh Dương pháp bảo này uy lực. Mặc dù là tiến vào trong nước biển, vẫn là không cách nào chống đối sự công kích của đối phương. Trái lại, còn để hắn chịu đến nước biển để ép, mặc dù là thân thể mạnh mẽ, cũng cảm giác được một luồng cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không kịp ngâm nghi nữa, Trương Thanh Tiêu lập tức từ trong nước biển đi ra, trôi nổi ở trên mặt biển. Chỉ là, theo chu vi sóng lớn nhấp nhô nước biển, không ngừng hội tụ, hắn hành động không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. "Trại a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Hiện tại làm sao không chạy? Ngươi không phải có rất nhiều pháp bảo sao, lấy ra a." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trên người ngươi có bao nhiêu kiện phòng ngự pháp bảo?" Đinh Minh Dương sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, khóe miệng lại lộ ra một vẻ tâm lanh ý cười, ngữ khí trêu tức quát lớn nói. Lúc này, Trương Thanh Tiêu cũng không lo nổi về đối, hắn đã cảm nhận được vô cùng mãnh liệt áp lực. Này có áp lực, phàm phất là muốn đem cả người hắn cho ép thành bánh thịt. Nếu không là hắn thân thể mạnh mẽ, chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, đổi thành một cái phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ, phòng trường sớm đã bị này áp lực mạnh mẽ cho đánh chết. Chính đang Trương Thanh Tiêu cảm giác sắp không chống đỡ nổi thời điểm, quân thân áp lực đột nhiên nhỏ đi. Sau đó, liền nghe đến Đinh Minh Dương tiếng cười thảm thiết. Phu Quân, ngươi thế nào? Đồng thời, bên hai còn truyền đến hạ ngữ ngậm âm thanh. Ta không có chuyện gì, tiếp tục dùng trận pháp công kích. Cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, còn chưa chết. Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, vội vã cho hạ ngữ ngậm truyền âm. Ngươi dĩ nhiên tìm tới Uyển Thần Tông tiên linh ảo, rất khỏe mạnh, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt lại, ta phải giết ngươi. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa nói hết lời thời điểm, liền nhìn thấy Đinh Minh Dương trên người tỏa ra một đạo chói mắt bạch quang. Sau đó, liền nghe đến Đinh Minh Dương trong vui mừng mang theo sát ý âm thanh. Nhanh, công kích! Trương Thanh Tiêu vừa nhìn, liền rõ ràng Đinh Minh Dương muốn chạy trốn, lại lần nữa cho Hà Ngữ Ngột truyền âm đắc tiếc, đã không kịp, hắn lời nói vẫn chưa nói hết, Đinh Minh Dương lại đột nhiên biến mất ở trước mắt của hắn. Phu quân, cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ biến mất rồi. Đang chuẩn bị khởi động trận pháp công kích Hà Ngữ Ngột đột nhiên mất đi mục tiêu, chỉ có thể đình chỉ khởi động công kích trận pháp. Mà theo Đinh Minh Dương biến mất, mặt biển lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ai? Vẫn để cho hắn chạy? Cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ thân phận không đơn giản. Nếu như, ta không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là Đông Hoàng Châu một cái nào đó đại tông môn đệ tử. Trở lại tiêu giao đạo. Trương Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Hắn cũng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có trong nháy mắt truyền tống bảo vật. Bây giờ đối phương phát hiện màu xám bạc mảnh vỡ cùng tiêu giao đao bí mật, sau đó bọn họ có thể sẽ không như thế sống yên ổn. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu không khỏi có chút đau đầu. Chương 297: Phá Kính Đan. Chương 297: Phá Kính Đan. Phu quân, ngươi không có bị thương chớ. Cái này kim đan đỉnh cao tu sĩ rốt cuộc là ai? Hắn làm sao có thể chống lại trận pháp toàn lực công kích, còn có đại na di phủ. Hạ Ngư Mộng cũng không nghe thấy Trương Thanh Tiêu tự lẩm bẩm, thấy hắn trở lại tiêu giao đao Liên Vội Vàng tiến lên quan tâm dò hỏi: "Ta không có chuyện gì. Cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ cụ thể là cái gì người ta không biết. Có điều, hắn lần này lại đây là cố ý tới tìm chúng ta hai người. Hắn có thể chống lại trận pháp công kích là bởi vì trên người hắn có một cái phòng ngự linh bảo." Trương Thanh Tiêu đơn giản đem hắn suy đoán nói ra. "Cố ý tới tìm chúng ta hai người." Hạ Ngư Mộng đột nhiên nghĩ đến yêu thú đạo trên chuyện đã xảy ra, liền vội vàng hỏi: "Phu quân, cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, theo chúng ta tại trên yêu thú đạo đánh chết cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, còn có con kia Kim Đan đỉnh cao yêu thú có quan hệ?" "Đúng." Đúng là theo chúng ta đánh chết cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cùng Kim Đan đỉnh cao yêu thú có quan hệ. Hơn nữa, ta hoài nghi cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ rất có khả năng là Đông Hoàng Châu một cái nào đó đại tông môn đệ tử. Hắn đã nhận ra chúng ta cái này tiêu giao đạo cùng ẩn thần tông có quan hệ. Sau đó, chúng ta rất có khả năng gặp có phiền toái lớn. Có điều, tạm thời còn chưa dùng vì là chuyện này cần nhắc. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, tuy rằng hắn cũng lo lắng Đinh Minh Dương gặp trở lại gây sự với bọn họ. Thế nhưng, trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn sẽ không trở lại. Vì lẽ đó, chuyện này tạm thời còn chưa dùng quá mức lo lắng. Phu quân, vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Cái này trên hải đảo cũng không có thiếu tài nguyên tu luyện, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi tìm? Hàn Ngư Mộc làm sao cũng không nghĩ đến lần này gặp phải vị này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, có lớn như vậy lai lịch, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi đồng thời cũng có chút tự trách, nếu như nàng sớm chuẩn bị tốt, liên tục mở ra hai lần trận pháp công kích, rất có khả năng liền đem cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ cho đánh chết, mà sau thì sẽ không xuất hiện nhiều phiền toái như vậy. Tiếp đó, nên làm gì? Liền làm sao bây giờ? Trên hải đảo tài nguyên, liền không nữa đi kiếm. Lần này Chúng ta đã từ cái này trên hải đảo tu được không ít tài nguyên tu luyện, tối thiểu có thời gian 10 năm, không cần vì là tài nguyên tu luyện phát sầu. Chờ các đệ tử, đều sau khi trở lại, chúng ta liền tiếp tục hướng nam di động. Sau đó, tìm một cái nơi tương đối an toàn, an ổn phát triển một quãng thời gian. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra. Hiện tại cái này sự kiện, còn chưa tới xấu nhất mức độ. Chờ bọn hắn tìm tới địa phương sau, trực tiếp đem tiêu giao đạo trên ẩn nấp trận pháp mở ra đến cấp bậc cao nhất, đến thời điểm, mặc dù là hóa thần cảnh tu sĩ, đều không nhất định có thể tìm tới bọn họ. Như vậy cũng tốt. Thấy Trương Thanh Tiêu đã có quyết định, Hà Ngư Mộng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. "Trương sư huynh." Đúng vào lúc này, Vũ Hùng cũng đi đến bên cạnh hai người, quan tâm dò hỏi chuyện mới vừa phát sinh. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa đơn giản giải thích một lần, sau đó liền dặn dò Vũ Hùng đem trên hải đảo sở hữu đệ tử toàn bộ triệu hồi đến. Chuyện bên này, an bài xong sau khi, Trương Thanh Tiêu lập tức trở về đến trong lập phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn cùng Đinh Minh Dương tranh đấu thời gian dài như vậy, cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là bởi vì hắn luyện thể cảnh giới đạt đến thông nguyên cảnh, ngoại thương khôi phục đến mức rất nhanh. Vì lẽ đó, Hàng lư ngộp mọi người mới nhìn không ra ở động phủ bên trong tu luyện 3 ngày, hắn mới hoàn toàn khôi phục như cũ, trong cơ thể chân nguyên cũng biến thành càng thêm hùng hậu đem vô hùng tiêu dao đến, do hỏi một phen tiêu giao tông đệ tử tình huống sau, liền lại lần nữa đi đến tiêu giao đảo bờ biển Đông, khởi động tiêu giao đảo trận pháp, tiếp tục hướng về mặt nam di động đồng thời, đang di động tiêu giao đảo đồng thời, còn đem trước bổ dưỡng 100 vị luyện thể đệ tử, toàn bộ kêu lại đây. Tiếp tục chỉ điểm những vị đệ tử này tu luyện. Hắn chuẩn bị đem này 100 tên đệ tử, toàn bộ đều bổ dưỡng đến luyện tầng cảnh, sẽ đem bọn họ thả ra ngoài bổ dưỡng càng nhiều đệ tử. Mà hắn thu này ba cái pháp thể xong tu đệ tử Gần nhất khoảng thời gian này biểu hiện cũng vô cùng tốt. Trên căn bản pháp tu cảnh giới cũng đã đột phá đến trúc cơ kỳ, cảnh giới luyện thể cũng đều ổn định ở luyện tạm sơ kỳ. Vì để cho nầy ba cái đệ tử có thể càng nhanh hơn tu luyện, hắn cũng không có một chút nào bảo lưu. Không chỉ là về mặt tu luyện tiến hành chỉ điểm, đồng thời ở tài nguyên trên cũng không chút nào keo kiệt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nầy ba cái đệ tử thực lực mới sẽ tăng lên đến nhanh như vậy. Ngoại trừ bồi dưỡng những vị đệ tử này ở ngoài, Trương Thanh Tiêu cũng bắt đầu luyện chế tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đan dược. Lần này ở trên hải đảo tu được không ít linh dược cùng luyện chế tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đan dược dư liệu. Hắn luyện đan trình độ đã phi thường cao, mặc dù là luyện chế tu sĩ kim đan kỳ cần thiết đan dược cũng là xe nhẹ chạy được quen. Mỗi một loại có thể tăng lên tốc độ tu luyện đan dược đều chỉ là thất bại 1 2 lần, liền luyện chế thành công. Chỉ có điều, luyện chế những đan dược này dược liệu thực sự có ít. Mặc dù là hắn tỷ lệ thành công đạt đến 80% trở lên đem sở hữu sưu tập đến dư liệu, toàn bộ đều luyện chế xong, tổng cộng cũng là luyện chế ra đến rồi 300 viên đan dược. Ngoài ra có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới đang được, tổng cộng chỉ luyện chế ra đến rồi 12 viên. Loại đan dược này tên là Phá Kính Đan. Không phải hắn không muốn luyện chế càng nhiều Phá Kính Đan, mà là bởi vì ngũ diệp hòa liên chỉ có nhiều như vậy, toàn bộ sử dụng, sau đó lại muốn cho tới sẽ không có như vậy dễ dàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới gặp lưu lại một nửa ngũ diệp hòa liên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những đan dược này, toàn bộ luyện chế được rồi sau khi, Trương Thanh Tiêu liền đem Vu Hùng cùng Hà Ngữ Ngộng hai người kêu lại đây phân biệt cho Vu Hùng 30 viên có thể tăng lên tốc độ tu luyện đáng dược, cho Hạ Ngữ Ngột 120 viên có thể tăng lên tốc độ tu luyện đáng dược. Chính hắn chỉ để lại 150 viên. Ma phá kính đan, nhưng là cho hai người một người một viên. Loại đan dược này chỉ có thể sử dụng một lần, cho có thêm cũng không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng ở lại hắn nơi này, sau đó ai cần tìm hắn muốn là được đồng thời, ở đem đan dược cho hai người thời điểm, cũng cùng hai người nói rồi loại đan dược này công hiệu, cụ thể lúc nào dùng, liền muốn xem hai người sự lựa chọn của chính mình. Hắn sẽ không cho ra bất kỳ cái gì ý kiến chưa xong đang dưỡng, Trương Thanh Tiêu lại đơn giản hiểu rõ một phàm tiêu giao tông bên trong tình huống bây giờ, liền để Vu Hùng rời đi hắn chỗ này động phủ. Khoảng thời gian này, chính hắn tuy rằng đang luyện chế đang dưỡng, nhưng cũng để tiêu giao tông đệ tử, ở đây cho hắn một lần nữa kiến tạo một cái động phủ đồng thời cái này trong động phủ linh khí, một điểm không so với hắn ở tiêu giao tông động phủ kém. Bởi vì, hắn đem một cái thượng phẩm linh mạch, ba cái trung phẩm linh mạch, đều thu xếp đến nơi này. Làm như vậy, cũng không phải đơn thuần chỉ vì thuận tiện chính hắn tu luyện đồng thời, cũng chính là sau đó làm cân nhắc. Hắn không chỉ là ở bờ biển Đông thu xếp linh mạch Tây Bắc Nam ba cái bờ biển đều thu xếp linh mạch đồng thời còn ở mặt khác ba cái bờ biển, chuyên môn bố trí trận pháp cùng Liễu Vọng Tháp. Mỗi ngày 12 cái cánh giờ đều có tiêu giao tông đệ tử trông coi. Chương 298: Vu Hùng đột phá đến Kim Đan tầng 4. Chương 298: Vu Hùng đột phá đến Kim Đan tầng 4. Lần này Chương Thanh Tiêu khống chế tiêu giao đạo tốc độ di động cũng không phải rất nhanh, một năm này cũng là hướng nam di động không tới khoảng cách 1 triệu dặm. Trong lúc, đúng là không có gặp phải quá to lớn nguy hiểm. Chỉ có điều, càng là đi về phía nam, trong vùng biển càng là hoang vu. Nửa năm trước Hắn còn có thể phát hiện linh tinh hải tảo hoặc là thực vật. Hiện tại là một cái hải tảo cùng thực vật đều không có. Yếu tố cùng trong biển các loại sâu cũng biến thành phi thường ý đòi. Thời gian nửa năm cũng là từng tới 3 năm con điều thú. Hơn nữa thực lực còn đều không thấp, thậm chí có một con yêu thú thực lực đều đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Nếu không là tiêu giao đạo hiện tại linh khí xung tốc, đem ẩn nấp trận pháp mở ra đến trạng thái mạnh nhất, đều sẽ bị con yêu thú này phát hiện ra. Một năm này thời gian, có tăng lên tốc độ tu luyện đáng lực, cảnh giới của hắn tăng lên tốc độ cũng sắp rồi lên. Pháp tu tu luyện tiến độ đã đạt đến kim đan tầng tháng 1 năm 38100. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, nhiều nhất lại có thiên muốn, 5 năm liền có thể đột phá đến Kim Đan tầng 2. Luyện thể tu luyện tiến độ, muốn cách so tu tu luyện tiến độ mau một chút, chỉ dùng thời gian hơn 1 năm, luyện thể tu luyện tiến độ liền đạt đến Thông Huyền cảnh 1 tầng 33100. Nay vẫn là đang không có chuyên môn tăng lên luyện thể tiến độ đan dược tình huống đương nhiên, luyện thể tu luyện tiến độ có thể nhanh như vậy, chủ yếu hay là bởi vì tu luyện công pháp, cùng với linh khí xung tốc nguyên nhân. Dù sao, Thông Huyền cảnh luyện thể tu sĩ, tốc độ tu luyện muốn so với phổ thông luyện thể tu sĩ tốc độ tu luyện mau một chút. Dù sao, hắn luyện thể tư chất coi như không tệ. Còn có thuộc tính bảng điều khiển trợ giúp. Phu quân, ta lập tức muốn đột phá cảnh giới, muốn về linh truyền nhà đá đi tu luyện một quãng thời gian. Hà Ngư ngậm cùng Trương Thanh Tiêu xong tu sau khi, nằm ở Trương Thanh Tiêu trong lòng, sắc mặt thường hồng nói rằng: "Thường, đột phá cảnh giới là chuyện tốt. Có điều, ở trước khi đi, chúng ta còn phải lại tu luyện mấy lần." "Ha ha, ta đến giúp ngươi tu luyện." Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tay cũng biến thành không thành thật lên. "Phu quân, vùng biển này cùng những nơi khác không giống nhau lắm. Tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng dù sao cho ta một loại nguy hiểm cảm giác. Di động thời điểm hay là muốn cẩn thận một ít?" Sáng sớm, Hà Ngư Ngọc mặc quần áo tử tế, xoay người nhìn về phía Trương Thanh Tiêu có chút lo lắng dị dò. "Phu nhân, không cần lo lắng. Đối với người khác tới nói, nơi này xác thực nguy hiểm, bất quá đối với chúng ta tới nói, nhưng là một tầng biến tướng bảo vệ. Hơn nữa, từ ta chiếm được bản đồ biển đến xem, không tốn thời gian giải, chúng ta thị có thể rời đi vùng biển này." Trương Thanh Tiêu vị để cho Hà Ngư Ngọc an tâm bế quan tu luyện, phi thường ung dung nói rằng. Hắn tự nhiên cảm nhận được vùng biển này mang cho hắn cảm giác nguy hiểm cảm thấy. Chỉ là, hiện tại đã đến mức độ này, cũng không thể lui về, chỉ có thể quyết chí tiến lên. Vậy thì tốt ra trước về tông môn, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải nói với ta, vợ chồng chúng ta cộng đồng đối mặt." Hạ Ngữ Mộng nói xong, xoay người liền rời khỏi phòng. Trương Thanh Tiêu cũng đứng dậy ra động phủ, đầu tiên là dùng thần thức tra xét một lần vùng biển tình huống, sau đó lại dò hỏi một phen canh giữ ở Liễu Vọng Tháp đệ tử, xác định không có phát hiện dị thường gì tình huống, mới trở lại động phủ, tiếp tục tu luyện. Buổi tối hôm đó, Lý Huyền Thanh liền đi đến Trương Thanh Tiêu động phủ ở hắn nơi này đợi 1 tháng sau, Lương Sảo Nhi, Chu Vân cũng phân biệt lại đây, ở hắn cái này động phủ đợi 1 tháng. Nếu không là Trương Thanh Tiêu cái này trong động phủ Không có linh truyền cùng linh chỉ, mấy nữ hận không thể vẫn ở lại hán động phủ bên trong. Mà ngay ở Hà Ngư Mộng Bế Quan tu luyện thời điểm, Vu Hùng xuất quan. Hắn khi chiếm được Phá Kính đan sau, cân nhắc nửa tháng, liền sử dụng Phá Kính đan. Vẫn khí cũng tốt vô cùng, sử dụng đan dược, tu luyện thời gian hơn 1 năm, liền trực tiếp đột phá đến Kim Đan tầng muốn. Tương đương với viên thuốc này, để hắn trực tiếp đột phá 3 cái cảnh giới nhỏ. Cảnh giới mới vừa vững chắc, Vu Hùng liền đi đến Trương Thanh Tiêu độc phủ, đưa cái này tin tức tốt chia sẻ cho Trương Thanh Tiêu. Chúc mừng với sư huynh, thực lực tăng mạnh, khoảng cách trưởng sinh lại tiến một bước. Thấy Vu Hùng liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, Trương Thanh Tiêu đều không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn luyện chế phá kim đan, phẩm chất tuy rằng rất tốt, nhưng cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể đột phá ba cái cảnh giới nhỏ. Vũ Hùng có thể trực tiếp đột phá đến kim đan tầng 4, trở thành kim đan trung kỳ tu sĩ, quả thật làm cho hắn có chút bất ngờ, không thể không cảm thán vận khí ngây thiên. Trương Sư Minh nói giỡn, nếu như không có Trương Sư Minh cho phá kim đan, ta cả đời này khả năng đều không thể đột phá đến kim đan tầng 4, trở thành kim đan trung kỳ tu sĩ. Lần này có thể liên tục đột phá ba cái cảnh giới nhỏ, cũng là gặp may đúng dịp, sau đó lại muốn đột phá, nhưng là phi thường gian nan. Sau đó vẫn là gọi ta là sư đệ. Ta nhưng là phi thường rõ ràng, Trương sư huynh thực lực mạnh bao nhiêu. Tuy rằng hiện tại ta đột phá đến Kim Đan tầng 4, nhưng vẫn là không cách nào cùng Trương sư huynh thực lực của ngươi đánh đồng với nhau. Vu Hùng nhưng là biết Trương Thanh Tiêu không chỉ có thể cùng Kim Đan định cao tu sĩ so sánh cao thấp, hơn nữa còn đánh chết một vị nguyên anh sơ kỳ nhân ngư tộc YouTube. Mặc dù là hiện tại cảnh giới của hắn cao hơn Trương Thanh Tiêu, nhưng mặc kệ là tiềm lực, vẫn là thực lực, hai người đều cách biệt rất lớn. Hắn phi thường sắc tự tin, không tốn thời gian giải, Trương Thanh Tiêu cảnh giới liền sẽ vượt lại hắn. Vu sư đệ, hà tất như vậy khiếm tốn, vận khí cũng là thực lực một phần. Hiện tại Vu sư đệ là Kim đan tầng 4 cảnh giới, ở chúng ta Tiêu Dao tông chính là cảnh giới cao nhất tu sĩ. Sau đó, Tiêu Dao tông phát triển còn phải dựa vào với sư huynh nhiều trăm năm. Đột phá đến Kim đan tầng 4 sự tình, cũng phải ở trong tông môn hào hào chúc mừng một fan, để trấn để trấn tông môn tinh thần. Đối với Vu hùng biểu hiện, Trương Thanh Tiêu phi thường hài lòng, tán thưởng lên, cũng càng thêm chân thành. Ta nghe theo Trương sư huynh sắp xếp, Tiêu Dao tông bên trong chiêu mộ tán tu có chút nhiều, tuy rằng trải qua một fan thử thách, thêm vào chúng ta trong tông môn linh khí muốn siêu phổ thông ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm tông môn nhưng vẫn có không ít đệ tử, đối với tông môn không có quá mạnh mẽ lòng trung thành. Sắc thực cần dùng phương thức này đến tăng cường đệ tử đối với tông môn trung thành. Vu Hùng cũng không có chối từ, lúc nói chuyện, còn phi thường sáng tỏ biểu đạt ra tông môn vẫn là lấy Trương Thanh Tiêu làm chủ ý tứ. Đúng rồi, tông chủ tái tạo kinh mạch cùng đan điền, đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Nếu như, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất khoảng thời gian này, liền sẽ trực tiếp bắt đầu đột phá. Vu sư đệ hiện tại đã là kim đan tầng 4 tu sĩ, cũng phải quan tâm kỹ càng quan tâm tông chủ tu luyện tình huống. Trương Thanh Tiêu nửa tháng trước Nghe Sở Tình đã nói sợ chính thiên tình huống, biết hắn ở tái tạo kinh mạch cùng đan điền sau, liền sẽ lập tức đột phá kim đan. Vừa vận Vũ Hùng đột phá đến kim đan tầng 4, nếu như Sở Chính Thiên đang đột phá thời điểm, xuất hiện cái gì bất ngờ, cũng có thể giúp một hai. Chương 299, Nam Sa Hải vực. Chương 299, Nam Sa Hải vực. Nói xong chính sự, Trương Thanh Tiêu cùng Vũ Hùng hai người lại hàn huyên tán gẫu từng người tu luyện kinh nghiệm cùng gặp phải vấn đề. Nay một tầng gấu, liền đến ngày thứ hai, hai người đều là được rích lợi không nhỏ đưa đi Vũ Hùng, Trương Thanh Tiêu tiếp tục tu luyện, khống chế tiêu giao đao hướng nam di động. Tình cơ có thời gian, còn có thể chỉ điểm theo hắn này 100 luận thể lệ tử. Lại là thời gian nửa năm, theo không ngừng đi về phía nam, trong vùng biển lại bắt đầu xuất hiện các loại thực vật, dương liệu cùng với yêu thú. Trương Thanh Tiêu biết, hắn đã sắp muốn rời khỏi mảnh này nguy hiểm vùng biển, tâm tình cũng trở nên tốt lên. Tu luyện tiến độ đều trở nên nhanh hơn. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu chính đang tra xét vùng biển tình huống, đột nhiên phát hiện có hai nhóm tu sĩ chính đang chiến đấu, vội vã khống chế tiêu giao đao, bắt đầu đi vòng. Nhưng mà, ngay ở hắn đi vòng thời điểm, đột nhiên phát hiện không đúng lắm. Hướng đông đi vòng khoảng cách mấy chục dặm, gặp phải tu sĩ si trở nên càng ngày càng nhiều. Bởi vì tiêu giao đạo diện tích quá lớn, hơi hơi không chú ý, dĩ nhiên có một lạn sóng tu sĩ bị hắn trong lúc vô tình cho tới tiêu giao đạo bên trong. Vì phòng ngừa phiền phức, Trương Thanh Tiêu lập tức cho Vu Hùng truyền âm, để hắn mau nhanh chạy tới Bắc Hải Ngạn, đem đám này trong lúc vô tình cho tới tiêu giao đạo trên tu sĩ khống chế lên. Mà hắn cũng ngay đầu tiên, mở ra tiêu giao đạo trận pháp, phòng ngừa những tu sĩ này rời đi. Cũng còn tốt, lần này trong lúc vô tình tiến vào tiêu giao đạo tu sĩ thực lực cũng không tính quá mạnh, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có điều là chút cơ kỳ đỉnh cao mà thôi. Cũng không có cho tiêu giao tông đệ tử mang đến quá to lớn phiền phức ở Vu Hùng sau khi đi qua. Rất nhanh, liền đem những tu sĩ này cho đã khống chế lên. Vì phong ngự tình huống như thế lại lần nữa phát sinh, Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể khống chế Tiêu Giao Đạo trước tiên lui về trước vùng biển, tìm tới một cái dù sao tương đối an toàn địa phương ngừng lại. Sau đó, an bài xong Tiêu Giao tông đệ tử, xem trọng mỗi cái bờ biển sau khi, liền đem Vu Hùng kêu lại đây. "Trương sư huynh, những tu sĩ này tình huống, ta đã hỏi thăm đi ra." Vu Hùng biết Trương Thanh Tiêu gọi hắn tới được mục đích là cái gì, trực tiếp liền đem hắn từ những tu sĩ này trong miệng được tình báo nói ra. "Nguy nguy, like, bọn họ hiện tại đã tiến vào Nam Sa hải vực." Những tu sĩ này sợ dĩ gặp chiến đấu, là bởi vì Nam Sa Hải vực bên trong rơi vào đến trong hỗn loạn. Mỗi cái tông môn, thế lực vì tranh cướp tài nguyên, bắt đầu ra tay đánh nhau. Trải qua sắp tới 20 năm chiến đấu, hiện tại toàn bộ Nam Sa Hải vực chỉ còn giữ lại 3 cái thế lực. Này 3 cái thế lực phân biệt là Tán Tu Liên Minh, Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông. Bọn họ nhìn thấy những này chính đang chiến đấu tu sĩ, chính là này 3 cái thế lực tu sĩ. Bọn họ sợ dĩ sẽ ở nơi này ra tay, chính là tranh cướp phụ cận một cái hòn đảo nắm giữ quyền. Cái này trên hòn đảo, có không ít khoáng sản tài nguyên cùng các loại linh dược. Linh khí cũng phi thường xúc tốc, thích hợp bổ dưỡng linh dược, linh mễ, dược liệu đồng thời, ở trên đảo còn có một loại luyện chế chân linh đan vị thuốc chính. Chân linh đan là có thể tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đan dược, tăng lên phạm vi, so với phổ thông đan dược cường rất nhiều đồng thời, kim đan phẩm chất càng cao, dùng loại đan dược này hiệu quả càng tốt. Muốn luyện chế chân linh đan, quan trọng nhất chính là vị thuốc chính chân ngọc quả. Tuy rằng những nơi khác cũng có chân ngọc quả, số lượng nhưng phi thường ít đòi. Bọn họ tranh cướp cái này trên hòn đảo thì lại không giống nhau, ở trên đảo một cái phi thường đặc thù bên trong tung lũng, có tới 120 quả chân ngọc quả. Thụ. Mỗi một quả chân ngọc quả thụ đều kết có 33 viên trái cây 120 quả chân ngọc quả thụ, chính là 3.960 cái trái cây. Mặc dù là loại này trái cây, 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thục, hàng năm có thể có được trái cây cùng phi thường khả quan. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ba bên mới gặp ra tay đánh nhau. Thậm chí vì tranh cướp cái này hơn đạo, mấy ngày liên tiếp, bọn họ đã đánh tới mức độ tử liệt. Nay ba cái thế lực thực lực không kém nhiều, trong thời gian ngắn trên căn bản là người này cũng không thể làm gì được người kia. Căn cứ Vu Hùng thẩm vẫn được tin tức. Nay ba cái thế lực đều có hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trong đó tán tu liên minh tổng cộng có 4 vị hóa thần cảnh tu sĩ, ngoại trừ 1 vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, còn có 1 vị hóa thần trung kỳ tu sĩ cùng 2 vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Tu sĩ Nguyên Anh có 38 vị, tu sĩ Kim Đan nhưng lại có hơn 1000 vị. Tu sĩ Kim Đan kỳ cụ thể số lượng, những này chúc cơ tu sĩ cũng không rõ ràng. Bởi vì gần nhất khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có chiến đấu, thời khắc đều có tư vong, cụ thể còn lại bao nhiêu tu sĩ Kim Đan, bọn họ những này chúc cơ tu sĩ không cách nào ngay đầu tiên biết chuẩn xác tin tức. Tiên Cung Tông, tu sĩ hóa thần có 5 vị, ngoại trừ 1 vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, còn có một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ cùng ba vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Tu sĩ Nguyên Anh số lượng có 35 vị, tu sĩ Kim Đan đồng dạng có hơn 1000 vị. Nguyên bản Thiên Cương Tông tu sĩ Nguyên Anh có sắp tới 60 người, sau đó bởi vì thực lực quá mạnh, dẫn đến tán tu liên minh cùng Huyết Thần Tông liên hợp lại đánh chết Thiên Cương Tông 20 mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, cuối cùng dẫn đến bọn họ chỉ còn giữ lại 35 vị tu sĩ Nguyên Anh. Huyết Thần Tông đồng dạng là có 5 vị tu sĩ hóa thần, ngoại trừ một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, cái khác toàn bộ đều là tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Có điều, bốn vị này tu sĩ hóa thần sơ kỳ bên trong Có hai vị là Hóa Thần cảnh 3 tầng tu sĩ, đồng thời trong đó một vị Hóa Thần 3 tầng tu sĩ đã tu luyện đến Hóa Thần 3 tầng đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phá đến Hóa Thần cảnh 4 tầng. Huyết Thần tông tu sĩ Nguyên Anh số lượng nhiều nhất, tổng cộng có 42 vị Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan hơi hơi thiếu một ít, chỉ có không tới 1000 cái tu sĩ Kim Đan. Vu sư đệ, vị chúng ta làm tiến vào những tu sĩ này đều là thế lực kia người. Hiểu rõ đến Nam Sa Hải vực tình huống sau, Trương Thanh Tiêu nhíu, nhíu mày hỏi. Nam Sa Hải vực tình huống, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đang khống chế tiêu giao đạo đi về phía năm trước, liền sớm hiểu rõ quá Đông Hoàng Châu phụ cận vùng biển tình huống. Tự nhiên cũng đã từng nghe nói Nam Sa Hải vực, chỉ là trước hắn được tin tức, cùng thực tế tình huống, khác biệt hơi lớn. Trước hắn hỏi tham được tin tức là Nam Sa Hải vực tuy rằng so với Bắc Hoàng hùng biển muốn hơi hơi khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ có 1 2 tứ phẩm tông môn. Tu sĩ hóa thần cũng không phải là rất nhiều, gộp lại sẽ không vượt qua ba cái, hơn nữa nơi này còn ở Đông Hoàng Châu phạm vi quản hạt bên trong, mỗi cái tông môn trong lúc đó tuy rằng có ma sát, nhưng vẫn tính ổn định. Tình huống bây giờ, với hắn được tin tức hoàn toàn khác nhau để hắn có không quyết định chắc chắn được, đến cùng là phải ở lại chỗ này một khoảng thời gian, vẫn là tiếp tục đi vòng, hướng nam di chuyển đồng thời, hắn đối với chân ngọc quả cũng có ý nghĩ. Hiện tại tốc độ tu luyện của hắn quả thực hay cùng rùa đen bỏ như thế. Mặc dù là trong tông môn có bổ dưỡng các loại linh dược, lại quá mấy năm, liền có thể tiếp tục luyện chế một món có thể tăng lên tu sĩ kim đan cần thiết đan dược đi ra. Nhưng thì hiệu quả, nhưng không cách nào cùng chân linh đan lẫn nhau so sánh. Nếu có thể được một ít chân ngọc quả, sau đó sẽ đem luyện chế chân linh đan đan phương chiếm được, hắn có lòng tin luyện chế ra phẩm chất xuất sắc chân linh đan, đến thời điểm tốc độ tu luyện cũng có thể càng nhanh hơn một ít. Chương 300, chân ngựa quả. Chương 300, chân ngựa quả. Lần này xông vào chúng ta tiêu giao đạo này mười mấy cái chúc cơ tu sĩ bên trong, có 7 cái là tán tu liên minh tu sĩ, 5 cái là Thiên Cương tông tu sĩ. Bọn họ biến mất, tạm thời hẳn là sẽ không gây nên này ba cái thế lực chú ý. Vu Hùng thấy Trương Thanh Tiêu sắc mặt biến ảo không ngừng, biết hắn đang lo lắng cái gì, vội vã mở miệng nói rằng: "Hừ, những tu sĩ này trên người có hay không nam sa hại vực tỉ mị bản đồ biến." Liên quan với Tán tu liên minh, Thiên Tung tông, Huyết Thần tông ở phụ cận còn có bao nhiêu tu sĩ? Cùng với phụ cận có hay không này ba cái thế lực khống chế hoàn đảo, còn cần Hảo Hảo thẩm vẫn một phen. Trương Thanh Tiêu trong lòng đã có quyết định, hắn cần chân linh đan, cũng cần chân ma quả, nhất định phải ở Nam Sa Hải vực dừng lại một quãng thời gian đồng thời còn muốn nghĩ biện pháp từ này ba cái thế lực trong tay được luyện chế chân linh đan đan phương cùng chân ma quả. Tán Tu Liên Minh, Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông tuy rằng đều có tu sĩ hóa thần, nhưng những tu sĩ này cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ cần không cho này ba cái thế lực phát hiện tiêu giao đạo, bọn họ trên căn bản thì sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nam Sa Hải vực bản đồ biển, ta chiếm được 3 phần, có điều, đánh dấu cũng không tính tỉ mỉ. Cho tới nãy ba cái thế lực đều tại đây phụ cận nắm giữ cái nào hải đảo, ta vậy thì sắp xếp tiêu giao tông đệ tử tiến hành thẩm vấn." Vu Hùng nói, đem 3 phần Nam Sa Hải vực bản đồ biển lấy ra, đưa cho Trương Thanh Tiêu. Tiếp nhận bản đồ biển, toàn bộ mở ra nhìn một chút, Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói, "Này 3 phần bản đồ biển, không đủ toàn diện, không cách nào hiểu rõ đến Nam Sa Hải vực toàn bộ tình huống. Còn phải đi tìm càng thêm toàn diện bản đồ biển mới được." Vu Hùng được này 3 phần bản đồ biển, chỉ là Nam Sa Hải vực 1 phần bản đồ biển, trong đó rất nhiều nơi, ghi chép đến còn rất mơ hồ, chỉ có hải đảo tên, cũng không có tình huống cụ thể. Hừm. Đúng là không đủ toàn diện. Có điều, từ phần này bản đồ biển trên, đúng là để ta phát hiện một cái không sai địa phương. Ngay ở chúng ta vị trí hiện tại, đi hướng tây nam hai vạn dặm vùng biển. Người ở đây điên đi đòi, yêu thu thực lực không cao, cũng không có quá quý giá dữ liệu, khoáng thạch, đúng là phi thường thích hợp chúng ta dừng lại. Vu Hùng đem một tấm trong đó bản đồ biển cầm tới, chỉ vào một nơi vị trí nói rằng, vị trí này quả thật không tệ. Tạm thời, ta trước hết đem tiêu giao đạo di động tới đây. Trương Thành Tiêu nhìn Vu Hùng chỉ vào vị trí, hơi hơi suy tư chốc lát thì có quyết đoán. Trương sư huynh, chúng ta hiện tại vị trí vùng biển này Có không ít tu sĩ đều đang trên cước, cần ta phái ra một ít tiêu giao tông đệ tử, lẫn vào những tu sĩ này bên trong, đi tìm hiểu tình báo sao? Vũ Hùng Phi thường rõ ràng, bọn họ mới đến nơi này, chỉ dựa vào những này đi nhẩm vào tiêu giao đạo trúc cơ tu sĩ hiểu rõ đến tình huống, khẳng định không được. Nhất định phải tự mình phái ra đệ tử đi vào tìm hiểu tình báo, mới có thể hiểu rõ càng nhiều, như vậy cũng càng thêm yên tâm. Chuyện này, ta sẽ an bài Lâm Ảnh cùng La Phi đi làm. Vũ sư đệ, tông chủ hiện tại tình huống thế nào? Lần trước ở tái tạo đàn điển thời điểm, xuất hiện vấn đề, đến hiện tại đã có non nửa năm thời gian. Ta vẫn không có rõ hỏi quá hắn tình huống cụ thể. Trương Thanh Tiêu quyết định ở lại Nam Biển Cắt Đảo một quãng thời gian thời điểm, cũng đã muốn để Lâm Ảnh cùng La Phi đi vào tìm hiểu tình báo. Trải qua mấy năm qua tu luyện, La Phi cùng Lâm Ảnh hai người cảnh giới đều có tăng trưởng. Mấy ngày trước, La Phi đột phá đến trúc cơ tầng 5, mà Lâm Ảnh nhưng là đột phá đến trúc cơ tầng 6. Hai người có thể nhanh như vậy đột phá, chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu tận hết sức lực bồi dưỡng. Hắn không chỉ có cho hai người đầy đủ tài nguyên tu luyện, đồng thời còn vẫn để cho hai người ở linh trì cùng linh truyền bên trong tu luyện. Mới có thể làm cho bọn họ trong vòng mấy năm này nhanh chóng đột phá. Chỉ là hai người tiềm lực có hạn, tương lai có thể hay không đột phá đến kim đan, hắn cũng không cách nào bảo đảm. Tông chủ tái tạo đan điền đã thất bại 7 lần, mỗi một lần đều là thất bại ở bước cuối cùng. Ngày hôm qua ta còn đến xem nhìn hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay hắn liền có thể lại lần nữa tái tạo đan điền còn có thể thành công hay không, ta cũng không cách nào xác định. Vu Hùng không nhắc lại nữa tìm hiểu tình báo sự tình, tỉ mỉ đem sở chính thiên tái tạo kinh mạch đan điền tình huống nói rồi một lần. Bước cuối cùng, xác thực cần một chút may mắn. Chờ ta đem tiêu giao đạo di động đến Nam Sa hải vực Tây Nam vùng biển này sau, Nếu như tông chủ vẫn không có ngưng tụ ra tân đan điền, liền để hắn trước tiên thả một nơi. Nửa năm trước, lần cơ hội đó tuy rằng tốt vô cùng, nhưng hay là đã thất bại, đúng là có chút tiếc hận. Hắn đã đem sở hữu kinh nghiệm đều truyền thụ cho Sở Chính Thiên, cũng không cách nào chỉ điểm càng nhiều. Lúc nào có thể chân chính hoàn thành kinh mạch đan điền tái tạo, liền muốn nhìn hắn vận khí đưa đi vô cùng sau. Chương Thanh Tiêu lập tức đem Lâm Ảnh cùng La Phi Têu lại đây. Hai người cũng có một quãng thời gian không có cùng Chương Thanh Tiêu gặp mặt, lại đây sau khi, đầu tiên là khen tặng một phen, mới hỏi thăm tới chính sự. Thái thượng trưởng lão, Nam Biển cắt đao sự tình, gia cùng Lâm Ảnh đã từ thủ hộ tu sĩ bên trong hiểu được đến một chút. Đón lấy có phải là muốn chúng ta phái thủ hộ tu sĩ đi ra ngoài tìm hiểu càng thêm tỉ mỉ tin tức. La Phi trực tiếp mở miệng hỏi: "Hừ, ta muốn để cho các ngươi hai người tự mình mang theo thủ hộ đi vào tìm hiểu tin tức, không chỉ là phải thấu hiểu Nam Sa Hải vực tỉ mỉ tin tức, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp thu được nơi này các loại đàn phương, đặc hữu linh dược, hạt giống, cùng với các loại thiên tài địa bảo." La Phi, Lâm Ảnh, nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, cụ thể có muốn hay không tự mình dẫn người đi vào, ta cũng không bắt buộc. Bọn họ dù sao cũng là lần đầu tiên tới Nam Sa Hải vực, đối với nơi này có thể nói là lạ nước lạ cái, hơi hơi không chú ý thì có khả năng bại lộ thân phận. Mà một khi bại lộ thân phận, nhất định sẽ phi thường phiền phức. Vì lẽ đó, ở sắp xếp tiêu giao tông đệ tử đi tìm hiểu tin tức thời điểm, hắn gặp sớm tại đây chút đệ tử trong cơ thể thả một ít chí mạng phù triện hoặc là đặc thủ cấm chế. Thân phận bại lộ sau, ngay lập tức sẽ có thể phát động phù triện hoặc là cấm chế, sẽ không cho người khác thẩm vấn cơ hội. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, một khi bị Kim Đan trở lên tu sĩ nắm lấy, không có những này thủ đoạn đặc thủ, chính là muốn chết cũng khó khăn. Thái thượng trưởng lão Ta đồng ý tự mình mang theo thủ hạ đi vào tìm hiểu tin tức." Lâm Ảnh không chút do dự mở miệng nói rằng, "Nếu như không phải Trương Thanh Tiêu đặc thủ chăm sóc, hắn khả năng đã chết ở Bắc Hoàng, càng không cần phải nói trở thành trúc cơ tu sĩ. Lần này đi tìm hiểu tin tức, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải kiểu tự nhất sinh. Chỉ cần sống sót trở về, sau đó có một cơ hội, hắn tin tưởng Trương Thanh Tiêu nhất định sẽ tận hết sức lực trợ giúp hắn đột phá kim đan." Thái thượng trưởng lão, "Ta cũng đồng ý tự mình mang theo thủ hạ đi vào tìm kiếm Đa Vương, linh dược, thiên tài địa bảo." La Phi theo sát mở miệng, "Rất tốt, các người đã đồng ý tự mình đi vào." Vậy bây giờ đi chuẩn bị ngay. Nam sa hải vực tình huống, chúng ta hiểu rõ đến quá ít, để bảo đảm an toàn, lần này đi ra ngoài nhất định phải tuyển những có năng lực, thực lực mạnh thủ hạng. Sau khi chọn xong, mang đến ta chỗ này đến, ta còn muốn cho các ngươi triển khai một ít thủ đoạn đặc tú, để người vào nhất. Trương Thanh Tiêu đối với hai người biểu hiện hết sức hài lòng. Có thể nói, từ khi La Phi cùng Lâm Ảnh hai người theo hắn sau khi, liền hầu như không có để hắn thất vọng quá. Chương 301. La Phi, Lâm Ảnh thành công lẫn vào ba thế lực lớn. Chương 301. La Phi, Lâm Ảnh thành công lẫn vào ba thế lực lớn đưa đi La Phi cùng Lâm Ảnh sau. Trương Thành Tiêu lập tức khống chế tiêu giao đạo, tiếp tục hướng về phía tây nam hướng về Di động. Vì sợ bị Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh đệ tử phát hiện, hắn đầu tiên là khống chế tiêu giao đạo đi hướng tây, tách ra những này chính đang tranh đấu đệ tử, mới đi về phía nam Di động. La Phi cùng Lâm Ảnh động tác của hai người rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi chuyện, mang theo thủ hạ tu sĩ, đi đến Trương Thành Tiêu bên này. Trương Thành Tiêu luôn mãi xác nhận tất cả mọi người là tự nguyện sau, phân biệt ở mọi người trong cơ thể bố trí cấm chế. Hắn bố trí cấm chế là từ lục tiêu giao cho hắn trong sách cổ tìm tới loại cấm chế này phi thường lợi hại, dù cho là tu sĩ hóa thần, ở không cố ý tra xét tình huống, đều không thể phát hiện ở tất cả mọi người trong cơ thể đều bố trí kỹ càng cấm chế sau, Trương Thanh Tiêu lại dặn dò một phen, liền để mọi người rời đi tiêu giao đạo. La Phi cùng Lâm Ảnh đã tự đi nhẩm vào tiêu giao đạo chúc cơ tu sĩ trong miệng biết rồi một ít nam sa hải vực tình huống, cũng không tính không hề chuẩn bị. Ngay ở Trương Thanh Tiêu đem La Phi, Lâm Ảnh mọi người đưa ra tiêu giao đạo sau, Vu Hùng lại lần nữa lại đây báo cáo tân thần vẫn ra tin tức. Trương sư huynh, những này chúc cơ lệ tử, chỉ tính được với Thiên Côn Tông. Việt Thần Tông cùng Tán Tu Liên Minh tầng dưới chốt đệ tử, đối với nảy ba cái thế lực hạt nhân sự tình cũng không biết. Đồng thời bọn họ đều chỉ là phụ cận mấy cái loại cỡ lớn trên hòn đảo tu sĩ, trên căn bản chưa từng đi cái khác hải đảo. Trung quân đây, tổng cộng có 7 cái có tu sĩ ở lại hòn đảo. Trong đó ba cái hòn đảo đạo chủ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cái khác bốn cái hòn đảo đạo chủ nhưng là Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. 7 cái hòn đảo bên trong, có ba cái hòn đảo thuộc về Tán Tu Liên Minh, nảy ba cái hòn đảo phân biệt là Lam Mặc đạo, Phượng Lâm đạo, Vạn Khê đạo. Lam Mặc đạo đạo chủ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, mà khác hai cái đạo đạo chủ là Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Những này hòn đảo diện tích đều không nhỏ, ít nhất cũng so với chúng ta tiêu giao đảo đại một nửa. Lam Mạc đảo càng là có Bắc Hoang đảo một nửa to nhỏ. Mặt khác bốn cái hòn đảo bên trong, nhưng là phân biệt rõ Huyết Thần tông cùng Thiên Cương tông từng người khống chế hai cái. Thiên Cương tông, Huyết Thần tông, tán tu liên minh muốn tranh cấp Thật Mộc đảo, ở cách chúng ta không tới 5000 dặm phía đông nam. Chúng ta đụng tới những này tranh đấu tu sĩ, trên căn bản đều là ba cái thế lực khống chế phụ cận bảy cái trên hòn đảo tu sĩ. Lần này thẩm vấn ra tin tức, khá là tỉ mỉ, để Vu Hùng đối với phụ cận mấy cái hòn đảo tình huống, có càng nhiều hiểu rõ. Rất tốt, hiểu rõ đến những tin tình báo này. La Phi cùng Lâm Ảnh bọn họ muốn lấn vào ba cái thế lực bên trong đi, cũng càng thêm dễ dàng một chút. Vũ sư đệ, gần nhất khoảng thời gian này, còn phải khổ cực ngươi, chú ý tiêu giao đạo Bắc Hải nạn tình huống. Nam Hải ngạ, ta sẽ để Ngư Mộng đi đóng giữ. Lần này chỉ là đụng tới chốc cơ tu sĩ, tiêu giao tông đệ tử còn có thể ứng phó. Vạn nhất gặp phải tu sĩ kim đan, không có ngay lập tức phát hiện, có thể sẽ đối với chúng ta tiêu giao tông tạo thành tổn thất không nhỏ. Có ngươi cùng Ngư Mộng đóng giữ, ta cũng yên tâm. Tiêu giao đạo phạm vi quá lớn, mặc dù hắn hiện tại thần thức lại có tăng trưởng, vẫn là chênh lệch rất lớn. Hơn nữa hắn đối với nam sa hải vực tình huống không hiểu nhiều, cũng không cách nào xem ở Bắc Hoang như thế, đi vòng tu sĩ ít nhất vùng biển, phong ngừa những tu sĩ này xông nhầm vào Tiêu giao đạo bên trong. Trương sư lệ, những này đi nhầm vào chúng ta Tiêu giao đạo chúc cơ tu sĩ, phải như thế nào xử lý? Đối với Trương Thanh Tiêu sắp xếp, Vu Hùng tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Đem bọn họ trên người sở hữu vật phẩm thu sạch đi, trước tiên nói lại. Trương Thanh Tiêu không biết sau đó còn có thể sẽ không dùng đến những này chúc cơ tu sĩ, cũng không thể đem những này chúc cơ tu sĩ để cho chạy, chỉ có thể trước tiên giam giữ lên. Được, ta này vậy thì đi sắp xếp. Vô Hùng cũng sợ xảy ra vấn đề, nói xong xoay người liền rời đi, Trương Thanh Tiêu độ phủ đưa đi Vô Hùng sau, Trương Thanh Tiêu lập tức liên hệ Hà Ngư Ngộng, đem tình huống tỉ mỉ nói với nàng một lần. Hà Ngư Ngộng đã sớm đột phá đến Kim Đan tầng 2, trong thời gian này đều ở vững chắc cảnh giới, đi Nam Hải ngạn cũng không có cái gì ảnh hưởng. An bài xong tất cả mọi chuyện, Trương Thanh Tiêu tiếp tục khống chế tiêu giao đạo hướng về phía Tây Di động đạo mắt chính là thời gian nửa tháng, Lâm Ảnh, La Phi hai người chuyển về tin tức. Bọn họ đã mang theo thủ hạ phân biệt lẫn vào đến tán tu liên minh, Thiên Cương Tông cùng Huyết Thần Tông. Chỉ có điều, Nam Sa Hải vượt tình huống ở bên này Cùng Bắc Hoang có chút khác nhau, tạm thời còn không cách nào dò thăm quá nhiều tin tức. Nửa tháng này, Trương Thanh Tiêu đã đem Tiêu Giao đạo di động đến chỉ định vùng biển. Vì phong ngừa gây nên chú ý, hắn cũng không có tiếp tục phái đệ tử đi ra ngoài tìm hiểu tình huống chung quanh đồng thời, còn đem Tiêu Giao tông ẩn nấp trận pháp hoàn toàn mở ra. Vây quanh Đông Nam Tây Bắc bốn cái bờ biển dò xét một vòng, trở lại Tiêu Giao tông bên trong đem Sở Tình cùng Sở Minh hai người kêu đến, dò hỏi hai người gần đây tu luyện tình huống. Sở Tình cũng còn tốt, nàng đã tu luyện đến chốc cơ tầng 9 đỉnh cao, chính đang vì là đột phá kim đan làm chuẩn bị. Dựa theo tình huống nàng bây giờ đến xem Nhanh lời nói 1 năm, chậm lời nói trong vòng 3 năm là có thể bắt tay chuẩn bị đột phá. Có điều, Sở Tình luyện thể tiên phú hơi hơi kém một chút, cho đến bây giờ cũng mới đạt đến luyện tầng trung kỳ. Muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới luyện thể, còn cần chờ pháp tu cảnh giới đột phá đến Kim đan. Chỉ điểm một phen Sở Tình vấn đề tu luyện sau, Trương Thanh Tiêu lại bắt đầu chỉ điểm Sở Minh. Mấy năm qua, Sở Minh cảnh giới đã tăng lên tới luyện khí tầng 9 đỉnh cao, khoảng cách đột phá đến trúc cơ cũng chỉ có cách xa một bước. Có Trương Thanh Tiêu luyện chế cổ trúc cơ đan, Sở Minh đột phá đến trúc cơ kỳ, trên căn bản không có vấn đề gì. Sở Minh mấy năm qua ngoại trừ tu luyện ở ngoài cũng ở Tiêu giao tông cùng Tiêu giao thành bên trong mở ra mấy nhà tiệm trang. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị làm cái khác chuyện làm ăn, trải qua Trương Thanh Tiêu nhắc nhở, mới phát hiện tiệm trang mới là kiếm được tiền nhất chuyện làm ăn, liền toàn tâm toàn ý đem ý nghĩ phóng tới phương diện này. Trải qua mấy năm qua phát triển, đã là Tiêu giao tông kinh doanh tốt nhất tiệm trang. Mỗi ngày lợi nhuận linh thạch chúng phẩm đều có hơn vạn. Làm ăn phương diện, Trương Thanh Tiêu đối với Sở Minh biểu hiện hết sức hài lòng. Chỉ là này cảnh giới tăng lên, thực sự quá chậm, để Trương Thanh Tiêu vô cùng bất tâm. Hắn không phải là không có cho sợ Minh tại Nguyên Tu Luyện, mà là sở minh tâm tư đều đặt ở trên phương diện làm ăn, bình thường rất ít tu luyện. Nếu không, lấy sợ Minh thiên phú, hơn nữa Trương Thanh Tiêu cho tại Nguyên Tu Luyện, đã sớm đột phá đến chúc cơ kỳ. Sư tôn, chúng ta có phải hay không muốn ở Nam Sa Hải vực dừng lại một quãng thời gian rất dài? Sở Minh đem khoảng thời gian này tiền trang tình huống đơn giản báo cáo một lần sau, dò hỏi: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên ở đây dừng lại 20, 30 năm thời gian. Làm sao? Ngươi muốn đi ra ngoài?" Trương Thanh Tiêu vừa nghe, liền rõ ràng sở minh ý tứ, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Sư tôn, ta xác thực muốn đi ra ngoài. Nam sa hải vực so với chúng ta Bắc Hoang phải lớn hơn rất nhiều, nơi này tu sĩ thực lực cũng mạnh, các loại thiên tài địa bảo cũng là đếm mãi không hết. Ta muốn đi ra ngoài vì là tông môn nhiều kiếm lợi một ít tài nguyên tu luyện. Sở Minh cũng không có ẩn giấu, thoải mái đem mình ý nghĩ nói ra. Chương 302. Sở Chính Tiên thành công đột phá. Chương 302. Sở Chính Tiên thành công đột phá. Muốn đi ra ngoài cũng được, trước tiên đem cảnh giới đột phá đến chúc cơ hậu kỳ. Không phải sư tôn chuyện gì gần, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ra tiêu giao đạo, không cần phải nói làm ăn. Khả năng liền tính mạng còn không giữ nổi. Tuy rằng ta có thể phái trúc cơ đệ tử bảo vệ ngươi, nhưng là mình không đủ thực lực, mặc dù là có trúc cơ đệ tử bảo vệ, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Trương Thanh Tiêu cũng không phải chú ý để Sở Minh đi ra ngoài rèn luyện, thế nhưng, cảnh giới Sở Minh cảnh giới thực sự quá thấp, một điểm năng lực tự vệ đều không có. Mặc dù là rời đi tiêu giao đạo đi rèn luyện, cũng phải đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ mới được. Sư tôn, ta thiên phú bình thường, mặc dù là có tài nguyên tu luyện, muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, còn không biết phải tới lúc nào. Có thể hay không đột phá đến trúc cơ sơ kỳ liền để ta đi ra ngoài? Sở Minh có chút háo hức muội. Hắn đối với mình vẫn là phi thường có tự mình biết mình. Lấy thiên phú của hắn, dù cho mỗi ngày dùng các loại tài nguyên tu luyện chồng, tối thiểu cũng cần 20, 30 năm mới có khả năng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Thật đợi được vào lúc này, khả năng bọn họ lại nên rời đi này, Nam Sa Hải vực đối với hắn mà nói, hiện tại Nam Sa Hải vực thế ba chân vạc, phân tranh hỗn loạn, chính là phi thường, cơ hội hiếm có. Hắn rất muốn ở Nam Sa Hải vực thành lập một cái khổng lồ thương mại đế quốc, sau đó lấy nơi này làm trụ cột, chấm dãi phóng xạ đến Đông Hoàng Châu. Không được, tối thiểu cũng phải đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, ngươi quản muốn đem cảnh giới luyện thể tu luyện đến luyện tầng cảnh. Nếu không, ta tuyệt không cho phép ngươi rời đi tiêu giao đạo. Sở Minh cũng có luyện thể thiên phú, đồng thời luyện thể thiên phú một điểm không cách so tu thiên phú kém. Tu luyện thời gian mấy năm, hiện tại hắn cảnh giới luyện thể cũng đã đạt đến giàn cốt cảnh hậu kỳ. Trương Thanh Tiêu nhất định phải để Sở Minh đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cảnh giới luyện thể đạt đến luyện tặng cảnh, ngoại trừ muốn cho Sở Minh có lực lượng tự bảo vệ ở ngoài đồng thời, vẫn muốn nghỉ trong đoạn thời gian này, vì hắn bồi dưỡng một nhóm thủ hạ cùng giúp đỡ. 2 năm qua thời gian, hắn huấn luyện luyện thể tu sĩ, trên căn bản đã có tiểu một nửa đột phá đến luyện tặng cảnh. Thiên phú tốt nhất ba người, càng là pháp thể song tu đồng thời pháp tu cũng đã chúc cơ, thực lực chân chính, muốn so với phổ thông chúc cơ trùng kỳ tu sĩ còn lợi hại hơn. Lại tu luyện 3 năm rưỡi, này ba cái đệ tử cảnh giới luyện thể tối thiểu có thể đột phá đến luyện tạm trung kỳ, pháp tu cảnh giới mặc dù không cách nào đột phá đến chúc cơ trung kỳ, tối thiểu cũng có thể đạt đến chúc cơ tầng 3. Có bọn họ theo Sở Minh rời đi, Trương Thanh Tiêu mới có thể càng yên tâm. Sư Tôn, ta gặp mau chóng tu luyện, chiến thủ sớm ngày đột phá đến chúc cơ trung kỳ, cảnh giới luyện thể đạt đến luyện tạm cảnh. Sở Minh biết Sư Tôn chính là hắn được, cũng không có lại có kẻ mặc cả đồng thời. Hạ quyết tâm, muốn đem tiêu giao tông bên này chuyện làm ăn giao cho thủ hạ người đi quản lý, chính mình bế quan an tâm tu luyện. Hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ cần mãnh quyết tâm đến tu luyện, đột phá đến chốc cơ trung kỳ, nhiều nhất cũng là thời gian 3, 5 năm. Sư tôn, ta đột phá đến kim đan kỳ sau, cũng muốn đi ra ngoài giải luyện. Sở Tình đột nhiên mở miệng nói rằng, "Có thể, chỉ cần ngươi đột phá đến kim đan kỳ, cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh, ta liền cho phép ngươi đi Nam Xá Hải vực giải luyện." Đối với Sở Tình, Trương Thanh Tiêu vẫn tương đối yên tâm. Đã tạ sư tôn. Sở Tình sáng mắt lên, vội vã cung kính nói, "Được rồi." Các ngươi trước tiên đi tu luyện đi, ta muốn đi xem xem tông chủ." Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, để Sở Tình cùng Sở Minh hai huynh muội rời đi thư phòng của hắn. Sau đó, một thân một mình đi đến Linh Tiền nhà đá, tìm tới chính đang tái tạo đan điền Sở Chính Thiên. Lúc này Sở Chính Thiên, tái tạo đan điền, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn cũng không có quá dậy, mà là ở lại Linh Tiền nhà đá bên trong, nhắm mắt tu luyện. Sau 3 ngày, Sở Chính Thiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn lần này tái tạo đan điền thành công, mặc dù tái tạo đan điền có chút tí vết nhỏ, không sánh được hắn nguyên bản kinh mạch đan điền, nhưng cũng không kém nhiều. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu ngồi ở nhà đá bên trong, vội vã hưng phấn mở miệng nói: "Thái thượng trưởng lão, ta tái tạo đan điền thành công." "Hửm, ta thấy. Tông chủ, ngươi lần này tái tạo đan điền cùng kinh mạch cũng không tính rất tốt, mặc dù là không ảnh hưởng ngươi đột phá đến Kim đan, nhưng đối với sau đó còn có thể có ảnh hưởng. Ngươi hay là muốn thận trọng suy nghĩ một chút, có hay không muốn một lần nữa đắp nặn kinh mạch cùng đan điền?" Trương Thanh Tiêu vẫn đang chăm chú sợ chính thiên tình huống, ở hắn thành công tái tạo ra đan điền cùng kinh mạch thời điểm, cũng đã nhìn ra vấn đề. "Thái thượng trưởng lão, ta đã cân nhắc rồi, không cần tái tạo đan điền cùng kinh mạch. Chuẩn bị lập tức đột phá đến Kim đan." Các cảnh giới sau khi đột phá, ta muốn ngưng tụ hai cái kim đan. Như vậy, nên có thể bù đắp ta không đủ. Sở Chính Thiên bỏ ra đến mấy năm, mới thành công đắp nặn ra đan điền cùng kinh mạch, tự nhiên không muốn lại tới một lần nữa. Hắn không có Trương Thanh Tiêu thiên phú, cũng không có thuộc tính bảng điều kiện, chỉ có thể mở ra lối riêng. Cũng được, vậy ta hộ pháp cho ngươi. Chờ ngươi đột phá đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ thông báo cho Vu Hùng sư đệ cùng ngựa ngọ lại đây. Ngươi an tâm đột phá đi. Trương Thanh Tiêu không có tiếp tục khuyến bảo, Sở Chính Thiên tình huống với hắn không giống, muốn một lần nữa đắp nặn kinh mạch cùng đan điền, cũng quả thật có chút khó khăn. Đa tạng, thái thượng trưởng lão. Sở Chính Thiên nói xong, liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, sau đó, lập tức sử dụng hàng chẩn đan, bắt đầu đột phá cảnh giới. Hắn vốn là đã là giả đan cảnh, hơn nữa còn có quá một lần đột phá kinh nghiệm, tuy rằng không phải xe nhẹ chạy đường quen, nhưng cũng so với cái khác chốc cơ tu sĩ nhiều hơn một chút kinh nghiệm. Thấy Sở Chính Thiên bắt đầu đột phá, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục tu luyện, đầu tiên là cùng hạ ngưỡng mộ, Vu Hùng truyền âm nói một tiếng. Sau đó, liền bắt đầu thật lòng chú ý tới Sở Chính Thiên tình huống đạo mắt chính là thời gian một tháng, Sở Chính Thiên đột phá cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Trương Thanh Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra Sở Chính Thiên gấp gáp có chút không đủ, này một bước mấu chốt nhất, có chút viên cứng. Lập tức đem Hàng Ngư Mộng, Vu Hùng hai người kêu lại đây, ba người đồng loạt ra tay, mạnh mẽ trợ giúp Sở Chính Thiên ngưng tụ Kim Đan. Có ba người bọn họ trợ giúp, Sở Chính Thiên nhất thời ung dung rất nhiều. Kim Đan nhanh chóng ngưng tụ, chỉ dùng thời gian bảy ngày, một viên to bằng đậu tương cựu phẩm Kim Đan liền ngưng tụ đi ra. Trương Thanh Tiêu, Vu Hùng, Hàng Ngư Mộng ba người thấy Sở Chính Thiên Kim Đan ngưng tụ ra, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Ngư Mộng, Vu Hùng sử đệ, tông chủ đã thành công đột phá đến Kim Đan kỳ. Mấy ngày nay chúng ta cũng tiêu hao không ít tâm thần, tiếp đó, liền cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày. Ba người cảnh giới cũng không tính là quá cao, trợ giúp Sở Chính Thiên đột phá cảnh giới, vẫn còn có chút miễn cưỡng, Tiêu Hao cũng lớn vô cùng. Nếu không là Trương Thanh tiêu tốc độ khôi phục khá là nhanh, hơn nữa còn là Tam phẩm kim đan, vẫn đúng là không nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Được, vậy ta đi về nghỉ trước. Vu Hùng sắc thực phi thường lại ngoài, đứng dậy thi lễ một cái, xoay người liền rời đi linh truyền nhà đá. Phu quân, chúng ta cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Hà nữ mộng mới đột phá đến kim đan tầng 2, thực lực còn không bằng Vu Hùng, tự nhiên là càng thêm 17. Trương Thành Tiêu khẽ gật đầu, theo Hạ Ngữ Ngộng cùng rời đi linh tuyền nhà đá, trở lại độc phủ. Chương 303. Chu Vân, Lý Uyển thành cảnh giới. Chương 303, Chu Vân, Lý Uyển thành cảnh giới. Nghỉ ngơi một ngày, Trương Thành Tiêu hoàn toàn khôi phục như cũ. Cảnh giới của hắn tuy rằng không làm sao hạ Ngữ Ngộng cùng Vu Hùng, thực lực nhưng phải vượt xa hai người, thần thức cũng càng thêm mạnh mẽ, mặc dù là đang trợ giúp Sở Chính Thiên đột phá thời điểm, xuất lực càng nhiều, khôi phục tốc độ nhưng càng nhanh hơn. Hạ Ngữ Ngộng cùng Vu Hùng hai người, phân biệt là ở ngày thứ 3 cùng ngày thứ 5 mới khôi phục như cũ. Có điều, lần này trải qua cũng làm cho bọn họ đối với kim đan cảnh có càng sâu thể ngộ đối với sau đó cảnh giới tăng lên cũng có không nhỏ trợ giúp. Phu quân, ta chuẩn bị cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh bà tầng sau, dùng phá kính đan. Ngày này xong tu sau khi, Hà Ngữ Mộng nằm ở chương thanh tiêu trong lòng ngực, đem mình mấy ngày nay trải qua đắn đo suy nghĩ làm ra quyết định nói ra. Nàng nguyên bản là muốn chờ cảnh giới đột phá đến kim đan tầng 5, hoặc là kim đan tầng 6 sau khi, lại dùng phá kính đan. Thế nhưng khoảng thời gian này, việc tu luyện của nàng tốc độ rõ ràng chậm lại, muốn đột phá đến kim đan trung kỳ, còn không biết phải bao lâu. Lấy nàng kim đan tầng 2 cảnh giới, Ở Nam Sa Hải vực căn bản không tính là cái gì, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, đối với nàng cùng toàn bộ Tiêu giao tông tới nói, đều có chỗ tốt. Mấy ngày nay lúc nghỉ ngơi, nàng cũng thường thường cùng Trương Thanh Tiêu tán gẫu lên liên quan với Nam Sa Hải vực sự tình. Biết Tiêu giao tông còn có thể ở đây dừng lại một quãng thời gian rất dài. Thông qua La Phi, Lâm Ảnh truyền về tin tức, nàng biết nơi này có không ít tăng lên cảnh giới kim đan linh dược, linh vật, cùng với nhanh chóng tăng lên tu sĩ kim đan bí cảnh. Muốn tu được những linh dược này, linh vật, cùng với tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn, liền cần thực lực mạnh mẽ. Có thể Trước đây chúng ta chỉ có phá kinh đan, tự nhiên là muốn ở thời điểm mấu chốt sử dụng. Tình huống bây giờ không giống nhau, Nam Sa Hải vực nơi này có không ít có thể tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới bảo vật, mặc dù là sử dụng phá kinh đan tăng lên cảnh giới, rơi vào cổ bình, sau đó cũng có thể dùng những phương pháp khác tăng lên. Trương Thanh Tiêu Phi thường tán thành hạ ngư ngẫm cách làm. Hắn cũng chuẩn bị chờ pháp tu cảnh giới đột phá đến kim đan tầng 2 hoặc là kim đan tầng 3 sau, sử dụng phá kinh đan. Các cảnh giới đột phá đến kim đan trung kỳ, La Phi, Lâm Ảnh hai người đối với Nam Sa Hải vực có càng sâu hiểu rõ, hắn ngay ở vùng biển này khỏe mạnh lang bạn một phen. Từ khi đột phá đến Kim đan cảnh sau, mặc dù là có tăng lên tốc độ tu luyện đan dược cùng thuộc tính bảng điều khiển giá trị, tốc độ tu luyện vẫn là hết sức chậm chậm đột phá đến Kim đan tầng 1, đã thời gian 6, 7 năm, tu luyện tiến độ còn dừng lại ở Kim đan tầng tháng 1 năm 51100. Loại tu luyện này tiến độ hay là bởi vì hắn gần nhất này 2 3 năm, thường thường dùng đan dược gia tốc tu luyện nguyên nhân đương nhiên, bởi vì luyện chế đan dược dược liệu số lượng đòi, hắn hiện tại còn không làm được, mỗi ngày dùng đan dược. Trên căn bản đều là 10 ngày đến nửa tháng mới dùng một viên. Vì lẽ đó, tốc độ tu luyện mới gặp chậm dãi như vậy. Nếu như hắn có thể mỗi ngày dùng đan dược tu luyện Vậy tu luyện tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn một ít. Thế nhưng, luyện chế tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đan dược dược liệu thực sự quá mức ý đòi. Mặc dù là tiêu giao tông đạo tạo một nhóm dược liệu đi ra, cũng hoàn toàn không đủ. Luyện chế tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đan dược cần thiết dược liệu, niên hạn tối thiểu đều cần 10 năm trở lên. Thậm chí có vài cây tương đối trọng yếu vị thuốc phụ, càng là cần 20, 30 năm dược linh mới được. Vị thuốc chính thì càng không cần phải nói, hắn lần trước luyện chế đan dược dùng vị thuốc chính, là La Phi, Lâm Ảnh hai người ở Bắc Hoang tiêu tốn đến mấy năm thời gian thu mua đến, thêm vào bọn họ ở Bắc Hoang gặp phải bí cảnh bên trong thu được dung hạt giống ngồi dưỡng, ít nhất cần thời gian 50 năm. Mặc dù tiêu giao tông linh khí có thể so với phổ thông tam phẩm trong tông môn linh khí, có thể giảm thiểu một ít thời gian, cũng sẽ không ít hơn 30 năm. Hơn nữa, tiêu giao tông bên trong tu sĩ kim đan càng ngày càng nhiều, Trương Thanh Tiêu cũng không thể đem sở hữu đan dược theo để bản thân sử dụng. Mặc kệ từ đâu phương diện cân nhắc, cũng không thể đem hy vọng đều đặt ở tông môn hiện tại trồng trọt những linh dược này trên. Vẫn là cần từ Nam Sa Hải vực chuẩn bị nhiều hơn một chút có thể tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới cùng tốc độ tu luyện tài nguyên mới được. Phu quân, ngoại trừ Sở Nhi, huyện Thanh cùng Chu Vân muội muội tốc độ tu luyện đều chậm lại gần nhất mấy năm qua, phu quân vẫn đang bận sự tình cấp loại, các nàng cũng không tốt tới quấy rầy phu quân. Hiện tại phu quân hơi có chút nhà rỗi, nên quan tâm kỹ càng quan tâm các nàng tu luyện mới tốt. Hà Ngư mộng nghĩ đến Lý Huyền Thanh cùng Chu Vân hai người hiện tại kẹt ở chốc cơ tầng 6 đã có một quãng thời gian, mở miệng nhấp nhợ. "Ừm, những năm này, đối với Huyền Thanh, Chu Vân cùng Sảo Nhi quả thật có chút sơ sẩy. Là ta sai, sau đó ta gặp nhiều quan tâm các nàng. Trương Thanh Tiêu nguyên bản còn muốn để mấy nữ giúp hắn sinh ra mấy cái dòng dõi, chỉ là lần đó lúc rời đi, cũng chưa thành công rèo. Sau khi trở về, hay bởi vì các loại môn nhân Tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Lý Huệ Thành, Chu Vân cùng Lương Sở Nhi ba nữ cảnh giới cùng thực lực cũng phải so với Hạ Ngữ ngậm kém rất nhiều, trên căn bản không giúp đỡ được gì. Thêm vào mấy năm qua chuyện tương đối nhiều, bình thường cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, song tu số lần đều có thể đến được. Không phải hắn không muốn tưởng tượng cùng mấy nữ song tu, mà là Lý Huệ Thành, Chu Vân, Lương Sở Nhi ba nữ thực lực quá thấp, song tu hiệu quả trên lệch rất nhiều. Hắn lại là luyện thể tu sĩ, song tu thời điểm, hơi hơi không khống chế được, Lý Huệ Thành, Chu Vân, Lương Sở Nhi ba nữ liền sẽ không chịu được. Vì lẽ đó, mấy năm qua Hàn thoại trừ bình thường cùng Hà Ngữ Ngộng song tu ở ngoài, cùng Lý Việt Thanh, Chu Vân, Lương Tiểu Nhi song tu số lần cũng không tính rất nhiều. Hừ, phu quân, đó lấy một khoảng thời gian rất dài, ta khả năng đều sẽ ở lại tiêu giao đạo bề quan. Như vậy, cũng có thời gian rảnh, Việt Thanh, Chu Vân muội muội cùng Tiểu Nhi, rất sớm đã muốn vi phu quân sinh ra dòng dõi. Hà Ngữ Ngộng cần mau chóng đột phá cảnh giới, cũng không có loại ý nghĩ này, thế nhưng Lý Việt Thanh, Chu Vân cùng Lương Tiểu Nhi, nhưng không giống nhau, đặc biệt Chu Vân cùng Lý Việt Thanh, cấp nàng tuy rằng dùng quá tăng lên tiên phú đang dược, cũng dùng hơn vạn năm thành lũ. Thiên phủ cũng chỉ có thể so với được với tiêu giao tông phệ thông thiên tài. Nếu như không có Trương Thanh Tiêu đặc thủ chăm sóc, có thể hay không đột phá đến kim đan đều là cái vấn đề đối với việc tu luyện, cũng không có đặc biệt tích cực, chỉ muốn phải cho Trương Thanh Tiêu sinh ra mấy cái dòng dõi hảo hảo bồi dưỡng. Lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi trước nói với Trương Thanh Tiêu quá mấy lần, hiện tại cũng không tốt nhiều hơn nữa nhấc lên, chỉ có thể để hạ ngữ ngọng hỗ trợ đến nói với Trương Thanh Tiêu. Hừ, hiện tại xác thực thích hợp bồi dưỡng mấy cái dòng dõi. Viễn Thanh, Tiểu Vân, Sảo Nhi các nàng cũng là, có ý kiến gì trực tiếp nói với ta là được, còn nhường ngươi tới nhắc nhở ta. Xem ra, khoảng thời gian này, đối với bọn họ quan tâm sát thực quá ít, đều có vẻ hơi mới lạ. Trương Thanh Tiêu không nhịn được thầm than trong lòng một tiếng. Phu quân, điều này cũng không trách người, gần nhất khoảng thời gian này, sự tình sát thực rất nhiều. Hơn nữa, cảnh giới tăng lên sau, mỗi lần bế quan đều cần thời gian không ngắn nữa. Viễn Thanh, Chu Vân mọi mọi cùng Sở Nhi cũng đều có thể hiểu được phu quân có sự. Hà Ngữ ngậm đội vã mở miệng giải thích một câu, nàng cũng không muốn Trương Thanh Tiêu có hiểu lầm gì đó. Chương 304. Nỗ lực tạo hóa. Chương 304. Nỗ lực tạo hóa. Ngư Ngộng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Con cần cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, có một số việc, chúng ta xác thực không có cần nhắc đến. Sau đó, ta có chỗ nào làm không đúng, còn cần ngươi nhiều nhắc nhở. Trương Thanh Tiêu biết Hà Ngữ Mộng đang lo lắng cái gì, cho một cái làm cho nàng yên tâm ánh mắt. Hàn Uyên một lúc, thấy Hà Ngữ Mộng đã nghỉ ngơi đến gần đủ rồi, tay liền trở nên không thành thật lên. Sau đó, hai người liền tiến vào chiến trường. Phu quân, ngươi đi một chuyến Chu Vân muội muội gian phòng đi. Một hồi kinh tâm động phách sau khi chiến đấu kết thúc, Hà Ngữ Mộng nằm ở trên giường nói rằng, "Cũng tốt." Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế, đi đến Chu Vân gian phòng. Lúc này, Chu Vân chính khoanh chân ngồi ở bên trong gian phòng tu luyện, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. "Phu quân, ngươi không phải ở Ngũ Mộng Tỷ Tỷ nơi đó sao?" Chu Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Ngày hôm nay lại đây bồi cùng ngươi?" "Tiểu Vân, những năm này nhờ ngươi được quán ức." Trương Thanh Tiêu đi đến bên giường, xoa xoa Chu Vân gò má, có chút hồ thẹn nói rằng, "Phu quân, nói gì vậy? Có thể theo phu quân, là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận." Chu Vân một mặt chân thành nhìn Trương Thanh Tiêu. Hồi tưởng lúc trước ở Trường Sinh Tông thời điểm, loáng một cái đều là qua mấy thập niên. Ngoài trừ cảnh giới tăng trưởng, phản phất hết thể đều không có thay đổi, lại thật giống trở nên hoàn toàn khác nhau. Trương Thanh Tiêu nhìn dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào của Chu Vân, không nhịn được cảm thán một câu. Hiện tại có thể muốn so với ở Trường Sinh Tông thời điểm tốt lắm rồi. Tối thiểu, chúng ta không cần lại làm sinh tồn phát sầu. Chu Vân không biết Trương Thanh Tiêu vì sao lại phát sinh như vậy cảm khái, dưới cái nhìn của nàng, cuộc sống bây giờ phi thường tốt đẹp. Tiếc nuối duy nhất chính là không có dòng dõi. Chỉ là, trong lòng nàng cũng phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu sự tình nhiều vô cùng, hiện tại lại đi tới một cái tân vùng biển, sự tình thì càng nhiều. Thành hữu Trương Thanh Tiêu đạo lư. Nàng chỉ muốn vì là Trương Thanh Tiêu chia sẻ, mà không muốn cho hắn tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Hiện tại nàng đã là chúc cơ tầng 6 cảnh giới, mặc dù mới mới vừa đột phá, tương lai cũng không phải không có cơ hội trở thành tu sĩ kim đan. Mặc dù không cách nào đột phá đến kim đan kỳ, lấy nàng chúc cơ tầng 6 cảnh giới, tuổi thọ cũng có sắp tới 300 tuổi. Hiện tại nàng tuổi tác vẫn chưa tới 60 tuổi, muốn ròng rỗi, sau đó còn có rất nhiều cơ hội. "Tiểu Vân, chúng ta muốn đưa bé đi." Trương Thanh Tiêu đột nhiên mở miệng nói rằng. "A? Phu quân, ngươi nói cái gì?" Chu Vân có chút không dám tin tưởng nhìn Trương Thanh Tiêu. "Ta nói, chúng ta muốn đưa bé Làm sao, ngươi không muốn sao? Trương Thanh Tiêu nhìn thấy Chu Vân kinh ngạc như thế, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Chu Vân đã đã nói với hắn nhiều lần, muốn hài tử sự tình, kết quả hắn đều không có quá mức coi trọng. Mặc dù là lần trước đã đáp ứng, sau đó hay bởi vì các loại môn nhân, không có trở nên coi trọng. Mà tu tiên giả, muốn hài tử, so với người bình thường muốn khó khăn rất nhiều đặc biệt, hắn hiện tại đã là kim đang cảnh, còn luân hệ, Chu Vân cũng đã là trúc cơ tầng 6, muốn hài tử cũng càng thêm khó khăn. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ, cảnh giới đột phá đến kim đan, nguyên anh sau, đều không thể lại sinh ra dòng dõi. Cũng không phải bọn họ không nghĩ, Mà là muốn nắm giữ dòng dõi, quá khó. Trương Thanh Tiêu muốn để Chu Vân, Lương Sở Nhi cùng Lý Uyển thành ba người vì hắn sinh con, số may lời nói, cũng đến liên tục giao ba, năm tháng. Vẫn kế không được, khả năng cần 2-3 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Ta đồng ý. Chỉ là, hiện tại chúng ta vừa tới này xa lạ Nam Sa hải vực, muốn hải tử thích hợp sao? Phu quân, ta cùng Ngụy Thanh, Sở Nhi tuy rằng rất muốn hải tử, nhưng cũng không muốn vì vậy mà làm lỡ phu quân chính sự. Chu Vân gật đầu liên tục, sau đó lại có chút lo lắng nhìn Trương Thanh Tiêu. Ta hiện tại chính sự, chính là gieo. Ha ha. Trương Thanh Tiêu nói, trực tiếp đem Chu Vân ôm lên. Hai người quần áo, chỉ là trong chớp mắt, cũng chỉ còn sót lại bộ phận trọng yếu nhất. Nhìn trước mắt linh lung có hứng thú dáng người, Trương Thanh Tiêu vô cùng ôn nhu. Theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, hơn nữa nàng sử dụng chú nhăn đan, bình thường cũng phi thường chú ý vóc người bảo dưỡng, vóc người cũng biến thành vô cùng hoàn mỹ. Phu quân ta muốn cưỡi ngựa, đều là lão phu lão thê, Chu Vân đương nhiên sẽ không bởi vì Trương Thanh Tiêu ánh mắt mà cảm thấy thẹn thùng, cực kỳ hào phóng biểu diễn ra bản thân nội bật dáng người. Sau nửa canh giờ, Chu Vân một mặt thích trí nằm ở Trương Thanh Tiêu trong lòng ngực, hai mắt khép hờ, khóe miệng hơi dương lên lộ ra hạnh phúc vẻ. Ngày mai, Trương Thanh Tiêu tinh thần phải mài tu luyện man thần quyết, trưởng thành quyết, buổi tối nhưng là tiếp tục vì đời sau mà nỗ lực. Thời gian loáng một cái, chính là nửa năm. Một ngày này, Sở Chính Thiên ổn định cảnh giới, kết thúc bế quan. Hắn trở thành Tiêu Giao Tông, người thứ 4 tu sĩ Kim Đan kỳ. Xuất quan sau, hắn ngay lập tức đi đến Trương Thanh Tiêu đạo phủ, biểu thị cảm tạ đồng thời, cũng từ Trương Thanh Tiêu trong miệng tỉ mỉ hiểu do đến bế quan quang thời gian này, tông môn tình huống, cùng với Nam Xá Hải vực tình huống. Trương sư huynh, nếu La Phi cùng Lâm Ảnh mang theo Tiêu Giao Tông đệ tử đã hoàn toàn dung nhập vào Nam Sa Hải vực, đoán chừng có phải là còn muốn tiếp tục điều động một ít đệ tử quá khứ. Nam Sa Hải vực có thể có như thế như Nguyên Anh cùng tu sĩ hóa thần, tài nguyên tu luyện khẳng định vượt xa Bắc Hoang vùng biển. Nếu như có thể nhiều kiếm về đến một ít tăng lên kim đan, Nguyên Anh cảnh giới tài nguyên tu luyện, đối với chúng ta Tiêu Dao Tông cũng có rất nhiều chỗ tốt. Sở Chính Tiên sau khi nghe xong, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vui mừng. Lần này đến Nam Sa Hải vực, đối với Tiêu Dao Tông tới nói, cũng là một lần kỳ ngộ đương nhiên, muốn nắm lấy lần này kỳ ngộ, tất nhiên là phải mạo hiểm. Bởi vậy, liền cần khỏe mạnh trao đổi một phen. Sắt thực phải tiếp tục phái ra một nhóm đệ tử rời đi tiêu giao đạo, tiến vào Nam Sa Hải vực mỗi cái hải đảo. Có điều, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, cần chờ một chút. La Phi, Lâm Ảnh mới vừa hòa vào ba thế lực lớn, đối với này ba thế lực lớn rất nhiều tình huống, hiểu rõ đến còn chưa đủ thâm nhập. Nam Sa Hải vực bên trong, ngoại trừ Lam Mạc Đảo phụ cận vùng biển, khá là hỗn loạn ở ngoài, những nơi khác đã hướng tới ổn định. Đang không có được này ba cái thế lực thân phận lệnh bài tình huống, đi đến những chỗ này, rất dễ dàng bị phát hiện. Trương Thanh Tiêu gần nhất này một hai tháng, cùng La Phi, Lâm Ảnh liên hệ đến khá là nhiều lần cũng thương lượng qua tiếp tục phái tiêu giao tông đệ tử tiến vào mỗi cái hải đạo sự tỉnh. Chỉ là, Nam Sa Hải vực cùng Bắc Hoang không giống. Bởi vì nơi này bị tán tu liên minh, Thiên Cung tông, Huyết Thần tông này ba cái thế lực hoàn toàn không chế, chỉ cần là tu sĩ, tại đây ba cái phạm vi thế lực liền cần giải quyết thân phận đặc biệt lệnh bài. Người ngoài đang không có thân phận lệnh bài tình huống, rất dễ dàng bị phát hiện. Lâm Ảnh, La Phi bọn họ thu được thân phận lệnh bài thời gian cũng không phải rất dài, cũng không có tại đây mấy cái thế lực bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Tạm thời còn không cách nào lượng lớn cho tới thân phận lệnh bài. Có điều, La Phi cùng Lâm Ảnh Đã phân biệt tiến vào tán tu liên minh cùng Thiên Cương Tông một ít trung tầng tu sĩ cho mắt. Chỉ cần bọn họ biểu hiện lại suất sắc một ít, không tốn thời gian giải, thì có thể thu được đệ bạt đến thời điểm, giúp Tiêu Giao Tông đệ tử cho tới thân phận lệnh bài liền sẽ đơn giản rất nhiều. Chương 305: Ba người đồng thời mang thai. Chương 305: Ba người đồng thời mang thai. Nếu Chương Sư Minh đã có kế hoạch, vậy ta liền yên tâm. Sở Chính Tiên cũng không nói thêm gì nữa, cùng Chương Thanh Tiêu lại hàn huyên một lúc, thương lượng một phen kim đan đại điện sự tình, liền xoay người rời đi. Mấy năm qua vẫn đang bế quan, cũng không có quản trong tông môn sự tình. Hiện tại nếu xuất quan, đương nhiên phải đem tông môn sự vụ quản lý lên. Sở Chính Thiên đối với mình định vị phi thường rõ ràng, cũng biết mình nam hiệu chính là cái gì, hắn chỉ cần đem tông môn nội bộ quản lý tốt là được. Những chuyện khác, có Trương Thanh Tiêu ở, hắn cũng không cần quan tâm. Mới vừa đem Sở Chính Thiên đưa ra đậu phụ, Chu Vân liền một mặt hưng phấn đi đến thư phòng của hắn. "Tiểu Vân, chuyện gì, cao hứng như thế?" Trương Thanh Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn Chu Vân. "Phu quân, ta khả năng có tiểu bảo bảo." Chu Vân kích động nói. "Cái gì?" Trương Thanh Tiêu cũng vô cùng kinh hỉ. Vội vã dùng thần thức cha xét, quả nhiên phát hiện Chu Vân trong bụng có một cái yêu ớt khí tức, lập tức sáng sảng cười to, ha ha, ta muốn làm phụ thân rồi. Làm người hai đời, sống 70, 80 năm, rốt cục có đứa con đầu lòng, tuy rằng đứa bé này vẫn không có sinh ra, nhưng cũng làm cho Trương Thanh Tiêu hưng phấn đến có chút tay chân luống cuống. Phu quân, huyện thanh cùng Sở Nhi, khả năng cũng đã mang thai, chỉ là các nàng hiện tại vẫn chưa thể xác định. Chu Vân lại lần nữa nói ra một cái để Trương Thanh Tiêu cảm thấy kinh ngạc tin tức. "Tiểu Vân, ngươi chắc chắn chứ?" Trương Thành Tiêu có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Vân đến hắn loại cảnh giới này, muốn ròng rỗi, vốn là phi thường khó để mấy nữ đồng thời mang thai hại tử tỉ lệ càng là chỉ có trăm vạn thậm chí một phần ngàn vạn. Ta cũng không thể xác định, phu quân vẫn là tự mình đi nhìn cho thỏa đáng. Viễn Thanh cùng Sở Nhi hai người cũng là bởi vì không cách nào xác định, mới không có lập tức đến tìm phu quân. Chu Vân lắc lắc đầu, Lý Viễn Thanh, Lương Sở Nhi trong cơ thể hơi thở sự sống, so với nàng trong cơ thể hơi thở sự sống nhỏ yếu rất nhiều, thậm chí có thể nói là như có như không, nếu không là các nàng phi thường quan tâm tự thân tình huống, khả năng đều không cảm giác được điểm này biến hóa chúng ta cùng đi nhìn. Nếu như thật sự mang thai, đối với chúng ta người một nhà tới nói, cũng thật là chuyện tốt to lớn, nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen. Lúc này, Trương Thanh Tiêu đã bình tĩnh lại, nói xong, liền cẩn thận từng ly từng tí một mang theo Chu Vân, đi đến Lý Uyển Thanh cùng Lương Sảo Nhi sân đi đến Lý Uyển Thanh sân thời điểm, Lương Sảo Nhi vừa vặn cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, hai người ngay lập tức sẽ rõ ràng xảy ra chuyện gì, vừa có chút chờ mong, cũng có chút căng thẳng. "Phu quân, ta cùng Sảo Nhi có phải là có tiểu bà bảo?" Lý Uyển Thanh thấy Trương Thanh Tiêu lại đây sau, một hồi lâu đều không nói gì, có chút thấp phẩm hỏi. "Ha ha." Viễn Thanh, Sảo Nhi, các ngươi không cần sốt sắng, ta có thể vô cùng xác định nói cho các ngươi, thật sự có. Đáng tiếc hiện tại Thai Nhi còn quá nhỏ, không cách nào nhìn ra là cậu bé nữa hải. Thật hy vọng tất cả đều là con gái, Nhi Tử quáng nghịch ngẫm, có một cái liền được rồi. Trương Thanh Tiêu đang dùng thần thức tra xét Chu Vân trong bụng tiểu sinh mệnh thời điểm, đã nhìn ra là cậu bé. Chu Vân mang thai thời gian, nên muốn so với Lý Viễn Thanh cùng lương Sảo Nhi sớm bảy, tám ngày thời gian. Tuy rằng cũng rất nhỏ, cũng đã cho thấy giới tính, lấy Trương Thanh Tiêu thần thức, hoàn toàn có thể tra xét đi ra. Có thật không? Phu quân, chúng ta thật sự có hài tử. Lý Uyển Thanh cùng Lương Sảo Nhi đều phi thường kích động. Các nàng giống như Chu Vân, đã sớm muốn hài tử, chỉ là Trương Thanh Tiêu đối với này cũng không phải rất lưu ý, vì lẽ đó vẫn không có mang thai hài tử. Hiện tại rốt cục có hài tử, chọn các nàng làm giúp ngậm của mẫu thân. Đương nhiên là thật sự, gần nhất khoảng thời gian này, mấy người các ngươi liền không muốn lựa thể. Ta sẽ tìm có kinh nghiệm nha hoàn hầu hạ các ngươi. Trương Thanh Tiêu cũng không có phương diện này kinh nghiệm, chỉ có thể tìm người tới chăm sóc ba nữ. Phu quân, ngươi thật sự yêu thích nữ hải. Sẽ không là cố ý nói như vậy, để an ủi ta cùng Uyển Thanh tỷ tỷ chứ? Phu quân có phải là đã nhận ra Ta cùng Nguyễn Thanh Tỷ tỷ trong bụng là nữ hải. Lương Sảo Nhi cũng là lòng tràn đầy hoài thích, đối với nàng mà nói cậu bé nữ hải đều không trọng yếu, chỉ cần có hải tử là được. Ngụy Cùng Uyển Thanh hai người thời gian quá ngắn, hiện tại xác thực không cách nào nhìn ra. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, cậu bé nữ hải đều tốt. Trương Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ cười cợt, hắn biết mới vừa nói nhầm, hiện tại còn không biết Lý Uyển Thanh cùng Lương Sảo Nhi trong bụng là cậu bé vẫn là nữ hải, bây giờ nói yêu thích nữ hải, vạn nhất hai người trong bụng đều là cậu bé, rất có khả năng sẽ khiến cho hai người hiểu lầm. Hừ, vậy ta phải vì là tiểu bạo bảo chuẩn bị quần áo, dạy 10 tháng nói trưởng cũng giải, nói ngắn cũng ngắn. Bắt đầu từ bây giờ, ta cũng không tu luyện, phải cố gắng bảo vệ mình cùng bà bảo, bảo. Lương Sảo Nhi một mặt hưng phấn xoa xoa cái bụng. Không cần phải gấp, còn có thời gian 10 tháng đây. Các ngươi đều là trúc cơ tu sĩ, trong tình huống bình thường sẽ không có vấn đề gì. Nên tu luyện hay là muốn tu luyện, chuyện này với các ngươi cùng hải tử đều có chỗ tốt. Ta mấy ngày nay giúp các ngươi tìm kiếm một phần có thể tăng lên hải tử thiên phú tu luyện bí thuật. Xin con đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, bao nhiêu vẫn còn có chút ảnh hưởng. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn bởi vì có hải tử mà làm lỡ ba nữ tu luyện sự tình. Chu Vân, Lý Huyền Thanh, Lương Tiểu Nhi ba nữ đều hy vọng con của chính mình có thể có rất tốt thiên phú tu luyện, đối với Trương Thanh Tiêu đề nghị tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Buổi tối, Trương Thanh Tiêu đem Hạ Ngữ Ngộng, Lâm Viễn Dung kêu lại đây, người một nhà cùng nhau hài lòng ăn một bữa cơm tối. Lâm Viễn Dung biết Chu Vân, Lý Huyền Thanh, Lương Tiểu Nhi ba người đều mang thai, chủ động yêu cầu lưu lại chăm sóc. Qua nhiều năm như thế, nàng không có lại tìm đạo lữ, trong lòng đối với Trương Thanh Tiêu một ít ý nghĩ, cũng theo Lý Huyền Thanh mang thai mà hoàn toàn ẩn dấu ở đáy lòng. Trương Thanh Tiêu đối với Lâm Uyển Dung ở lại trong động phủ chăm sóc Lý Việt Thành, Lương Sở Nhi, Chu Vân Ba nữ, tự nhiên là phi thường hoàng nên ngăn sóng cơm tối, mang theo mọi người, ở bên ngoài tản đi một chút bộ, Trương Thanh Tiêu liền đi đến tiêu giao tổng tạng thư cát. Hắn đã đem Vân Thần Tông, Mạn Thần Tông hai người này tông môn thu được các loại sách cổ, bí thuật, toàn bộ phóng tới tạng thư cát. Một ít lợi hại bí pháp, công pháp, tam giai trở lên phù bảo, đan phương, bị thiết trí quyền hạn tối cao. Hiện tại trừ hắn ra, cũng chỉ có Hà Ngư Mộng, Vũ Hùng, Sở Chính Thiên ba người có thể tùy ý kiểm tra. Những người khác muốn thu được những loại bí thuật, công pháp nhất định phải trải qua sự đồng ý của bọn họ. Liên quan với tăng lên Hải Tử Tiên Phú tu luyện bí thuật, có khâu ít. Phần lớn đều là từ Đoàn Thần Tông, Man Thần Tông thu được sách cổ cùng trong ngọc giản được. Trong đó có hai loại hiệu quả tốt nhất, có điều cần phối hợp các loại linh dược cùng Dược Thiện mới được. Trương Thanh Tiêu đem hai người này bí thuật trên cần thiết linh dược cùng Dược Thiện ghi nhớ sau, liền lập tức cho Sở Chính Thiên truyền âm. Sắp nhận những linh dược này cùng Dược Thiện cần thiết dữ liệu, Tiêu Dao Tông đều có, mới đem ba nữ kêu lại đây, dò hỏi các nàng ý kiến. Chương 306. Chỉ điểm Sở Chính Thiên. Chương 306. Chỉ điểm Sở Chính Thiên. Trong thành tiêu tìm được này hai loại bí thuật, tuy rằng đều có thể tăng lên hải tử thiên phú tu luyện, trọng điểm điểm nhưng không như thế. Trong đó một loại tên là Tiên Tiên Bội Nguyên Thuật, tương tự với Bội Nguyên Đan hiệu quả, có thể đủ tất cả diện tăng lên hải tử thiên phú, thế nhưng tăng lên phạm vi cũng sẽ không rất lớn. Mặt khác một loại bí thuật, tên là Giàn Thần Thuật, sẽ không trực tiếp tăng lên thiên phú, mà là tăng lên hải tử thần hồn đối với tiền kỳ tu luyện trợ giúp cũng sẽ không rất lớn, nhưng mà, chờ cảnh giới đột phá đến nguyên anh sau khi, nhưng có thể trực tiếp học tập thần thông phép thuật. Lương Sảo Nhi, Lý Huyền Thanh cùng Chu Vân Ba nữ nghe Trương Thành Tiêu nói xong nải hai loại bí thuật đặc điểm sau, đều có chút do dự. Cấp nàng hiện tại không cách nào xác định hài tử thiên phú tu luyện. Lựa chọn loại thứ nhất là ổn phá nhất, lựa chọn loại thứ hai đối với tương lai tuy rằng có trợ giúp rất lớn, thế nhưng tiền đề là hài tử đến có thiên phú tu luyện mới được. Vạn nhất, hài tử sau khi sinh thiên phú tu luyện bình thường, cái kia lựa chọn loại thứ hai liền một chút tác dụng đều không có. Cấp nàng hiện tại đều là trúc cơ tu sĩ, tự nhiên rõ ràng, muốn đem cảnh giới đột phá đến muôn anh, có bao nhiêu khó. Trương Thanh Tiêu cũng nhìn ra Lương Sảo Nhi, Lý Uyển Thanh cùng Chu Vân Ba nữ xoắn xuýt, suy, suy nghĩ một chút, đưa ra chính mình kiến nghị, đều lựa chọn rèn tần thuật đi. Mặc dù chúng ta hài tử không có thiên phú tu luyện, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ tu luyện. Tiên tiên bổ nguyên thuật, tuy rằng có thể tăng lên hài tử thiên phú, tăng lên hiệu quả cũng sẽ chịu đến hài tử bản thân thiên phú ảnh hưởng. Hơn nữa hiệu quả cũng không tính rõ ràng, đối với hài tử tu luyện trợ giúp cũng sẽ không quá to lớn. Hiện tại, chúng ta cũng không thiếu tài nguyên, chỉ cần hài tử có thể tu luyện, dù cho là kém cỏi nhất thiên phú, ta cũng có lòng tin để bọn họ trở thành chúc cơ, thậm chí tu sĩ kim đan. Lý Huyền Thanh, Lương Sảo Nhi cùng Chu Vân ba người thấy Trương Thanh Tiêu nói như vậy, cũng đều không có ý kiến. Liền bắt đầu tu luyện lên rèn thân huyết. Trương Thanh Tiêu nhưng là vì các nàng cung cấp các loại linh dược cùng dược thiện đến tiến hành phụ trợ. Thời gian trôi qua, đã mất chính là thời gian 3 tháng. Trương Thanh Tiêu tham gia sợ chính Thiên Kim Đan Đại Điện sau, mới vừa trở lại động phủ liền thu được La Phi tin tức. Trải qua mấy tháng này hoạt động, La Phi trở thành tán tu liên minh xây dựng thương hội phân hội phó hội trưởng. Kỳ quan lực tương đương với phổ thông hải đảo đạo chủ. Hiện tại giúp Tiêu Dao Tông đệ tử làm thân phận lệnh bài cũng phải ung dung rất nhiều. Hai người trải qua một phen trò chuyện, Trương Thanh Tiêu chuẩn bị để 100 vị trúc cơ cùng luyện tạm cảnh Tiêu Dao Tông đệ tử, rời đi Tiêu Dao đảo, đi vào cùng La Phi hội hợp. Xác định rõ nhân số cùng chi tiết nhỏ sau, Trương Thanh Tiêu lập tức đưa cái này tin tức nói cho Sở Chính Thiên, để hắn chuẩn bị ứng cử viên phù hợp. Tiêu Dao Tông hiện tại chúc cơ tu sĩ có sắp tới 2000 người, luyện tạng cảnh tu sĩ cũng có 200 người nhiều, muốn chọn lựa ra 100 vị đi đến Nam Sa Hải vực, vẫn là phi thường ung dung. Sở Chính Thiên khi biết tình huống sau, chỉ dùng hai cái cái rở, liền chọn lựa ra 100 vị đệ tử. Hắn chọn những vị đệ tử này đều là tuyệt đối trung thành Tiêu Dao Tông đệ tử, cảnh giới phần lớn đều là chúc cơ tầng 4 trở lên, hoặc là luyện tạng cảnh 3 tầng trở lên. Chọn đệ tử giỏi, Trương Thành Tiêu như thường tại đây chút đệ tử trong óc thiết trí cấm chế, để người vào nhất. Bọn họ tiêu giao tông gốc gác quá kém, liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều không có, hay là muốn cẩn thận một chút một ít cho thỏa đáng. Trương sư huynh, ta chuẩn bị dùng phá kim đan. Mấy tháng này, ta đã ngưng tụ ra hai viên kim đan, thực lực muốn so với mới vừa đột phá thời điểm, tăng lên một chút. Chân nguyên hùng hậu trình độ, muốn vượt xa phổ thông kim đan tầng một tu sĩ. Nói xong chính sự, Sở Chính Thiên còn nói nổi lên chính mình tu luyện tình huống. Ngưng tụ quả thứ 2 kim đan muốn so với ngưng tụ quả thứ nhất kim đan dung dung rất nhiều. Dù sao, hắn đã thành công đột phá đến kim đan cảnh. Mặc kệ là thực lực vẫn đúng là nguyên đều muốn so với giả đan thời điểm, hùng hậu rất nhiều. Còn tu luyện kim đan kỳ công pháp, vì lẽ đó đang ngưng tụ quả thứ 2 kim đan thời điểm, mới gặp có vẻ xe nhẹ chạy được quen. Tông chủ, ngươi ngưng tụ ra quả thứ 2 kim đan, vẫn là cựu phẩm kim đan chứ? Ta kiến nghị tông chủ, ngươi đem này hai viên kim đan, hợp hai làm một, sau đó một lần nữa ở đắp nặng đi ra bên trong đan điền, ngưng tụ kim đan. Tốt nhất là có thể ngưng tụ ra bát phẩm, hoặc là thất phẩm kim đan, chuyện này đối với ngươi sau đó có rất nhiều chỗ tốt. Trùng Thành Tiêu tuy rằng không có tu luyện đặc thủ bí thuật, thế nhưng hắn thần thức phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn đem vài loại có thể tra xét cảnh giới tu vi pháp thuật tu luyện đến hoàn mỹ. Rất dễ dàng liền nhìn ra sở chính thiên kim đan tình huống. "Trương sư huynh, ngươi nói phương pháp này, ta còn thực sự chưa từng thử qua. Đa tại Trương sư huynh nhắc nhở, ta vậy thì trở lại thử nghiệm phương pháp này." Sở Chính Thiên sáng mắt lên, hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp lên. Hắn phi thường rõ ràng, bát phẩm kim đan, cùng tất phẩm kim đan, đối với tu sĩ lớn bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như nói, nâng độ cửu phẩm kim đan tu sĩ, một trăm bên trong, ở tình huống bình thường, chỉ có 1 2 có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Cái kiếp ngưng tụ bát phẩm kim đan tu sĩ, 100 bên trong, không có ngoại lực hoặc là đặc thù linh vực đan dược tình huống, tối thiểu cũng có thể có 10 cái đột phá đến nguyên anh cảnh. Thất phẩm kim đan thì càng không cần phải nói, tối thiểu có thể có 3 phần 10 tỷ lệ đột phá đến nguyên anh cảnh. Sở Chính Thiên đối với mình thiên phú cùng gốc gác phi thường rõ ràng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ngưng tụ bát phẩm hoặc là thất phẩm kim đan. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu kiến nghị, nhưng cho hắn hy vọng. "Hừ, ngươi hiện tại trước tiên không cần cân nhắc đột phá sự tình. Ta cũng biết ngươi ý tứ." Phá kính đan ta chỗ này còn có một chút, có thể lại cho ngươi một viên. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể ngưng tụ ra phẩm chất càng cao kim đan, suy nghĩ thêm đột phá cảnh giới sự tình. Trương Thanh tiêu hiểu rõ vô cùng Sở Chính Thiên, tự nhiên cũng biết ý của hắn, cũng không thèm để ý nhiều cho Sở Chính Thiên một viên phá kính đan. Dù sao hắn cũng không biết, hai cái kim đan, dùng hai viên phá kính đan, sẽ có hay không có đặc biệt hiệu quả. Được, ta sau khi trở về, lập tức bế quan. Nếu như dung hợp một lần không được, ta đã dung hợp hai lần, ba lần, nhất định phải đem kim đan phẩm chất tăng lên tới bất phẩm, thậm chí thất phẩm. Sở Chính Thiên trong mắt lộ ra vẻ kiên định. "Tông chủ, dung hợp kim đan để kim đan phẩm chất tăng lên độ khả thi nhỏ vô cùng. Nhất định phải một lần nữa ngưng tụ kim đan mới có khả năng để kim đan phẩm chất tăng lên. Ta cũng ngưng tụ quá 2 viên kim đan, có một ít cảm ngộ cùng kinh nghiệm, hiện tại nói cho ngươi nói, ngươi xem một chút có thể hay không lấy làm gương một, hai." Trương Thanh Tiêu nói liền đem hắn lúc trước ngưng tụ ra 2 viên tam phẩm kim đan sự tình, cùng Sở Chính Thiên tỉ mỉ nói rồi một lần. Hắn để Sở Chính Thiên đem 2 viên kim đan dung hợp lại cùng nhau, chủ yếu vẫn là vì để cho trong cơ thể hắn chân nguyên càng thêm hùng hậu. Bởi vì Hắn đang ngưng tụ quả thứ 2 Tam phẩm kim đang tới điểm, phát hiện chân nguyên hùng hậu trình độ, bao nhiêu đều sẽ đối với ngưng tụ gia kim đan phẩm chất có ảnh hưởng. Sở Chính Thiên sau khi nghe xong, được ích lợi không nhỏ, đối với ngưng tụ gia bát phẩm kim đan có rất lớn tự tin. Lại dò hỏi một chút vấn đề mấu chốt sau, liền lập tức trở về đến tiêu giao tông tông môn đại điện, đem mấy cái phó tông chủ theo đến tiến hành rồi một phen sắp xếp. Sau đó liền đi đến linh truyền nhà đá, bắt đầu rồi bế quan. Chương 307: Thông huyền 2 tầng. Chương 307: Thông huyền 2 tầng đưa đi Sở Chính Thiên sau Trương Thanh Tiêu lập tức đi đến Lý Uyển Thanh, Lương Tiểu Nhi cùng Chu Vân Ba nửa sân, phân biệt kiểm tra ba nữ tình huống. Trải qua hắn khoảng thời gian này tỉ mỉ chăm sóc, ba nữ trong bụng hải tử đều phi thường khỏe mạnh, đồng thời phát dục đến so với phổ thông phụ nữ có thai trong bụng hải tử phải nhanh rất nhiều. Tuy rằng ba nữ đều chỉ là mang thai hơn 3 tháng, hải tử trưởng thành tốc độ nhưng tương đương với 4, 5 tháng hải tử, điều này cũng làm cho Trương Thanh Tiêu cảm thấy phi thường vui mừng ở Lý Uyển Thanh. Lương Tiểu Nhi mang thai 20 mấy ngày thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng đã nhìn ra các nàng bụng hải tử giới tính, một nam một nữ. Lý Uyển Thanh hoài chính là cậu bé, Lương Tiểu Nhi hoài chính là nữ hài. Trường Thanh Tiêu đối với này cũng phi thường thỏa mãn. Bùi Ba Nữ cùng nhau đợi một lúc, Trường Thanh Tiêu ngay ở trong động phủ bắt đầu tu luyện Man Thần Quyết. Sắp tới 1 năm này, hắn cảnh giới luyện thể đã tu luyện đến thông huyền cảnh 1 tầng 89100. Tiến độ đã vượt qua phát tu, hiện tại trên căn bản có thể duy trì 6 ngày tăng lên 1 điểm tu luyện tiến độ. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, nhiều nhất lại có thêm 2, 3 tháng, liền có thể thành công đột phá đến thông huyền cảnh 2 tầng. Cảnh giới luyện thể tốc độ tu luyện, cách so tu cảnh giới nhanh, cũng không phải hắn luyện thể thiên phú cách so tu thiên phú cao, mà là bởi vì luyện thể ở tiền ẩn kỳ thời điểm, vốn là cách so tu nhanh. Hơn nữa hắn là pháp thể song tu, mạnh mẽ chân nguyên đối với rèn luyện thân thể cũng có trợ giúp rất lớn, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là nhanh hơn rất nhiều đáng tiếc, hắn hiện tại vẫn không có xoay sở đủ luyện chế thông huyền cảnh cần thiết đan dược dược liệu. Nếu không, tốc độ tu luyện còn có thể càng nhanh hơn. Tu luyện hai cái canh giờ man thần quyết sau, Trương Thanh Tiêu đi đến linh truyền nhà đá, bắt đầu tu luyện trưởng thành quyết. Hiện tại linh truyền nhà đá bị mở rộng đến nguyên lai like 4 lần không ngừng, chia làm năm cái gian phòng nhỏ, ở bên trong tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Sau 3 ngày, chọn lựa ra 100 tiêu giao tông đệ tử liền muốn rời đi tiêu giao đảo, Trương Thanh Tiêu cố ý đi vào cửa tiễn. Lần này phái ra đi tiêu giao tông đệ tử, đối với tông môn phi thường trung thành, đồng thời đối với Trương Thanh Tiêu cũng phi thường sùng bái. Trương Thanh Tiêu tuổi tác không tới 80 tuổi, cũng đã đột phá đến Kim Đan kỳ, hơn nữa còn là pháp thể song tu. Tiêu giao tông đệ tử, tuy rằng không biết Trương Thanh ngưng tụ ra Kim Đan cụ thể là mấy phẩm, thế nhưng ở đệ tử trong lúc đó cũng không có thiếu luận đại. Có người nói Trương Thanh Tiêu ngưng tụ ra chính là ngũ phẩm Kim Đan, cũng có người nói là tam phẩm Kim Đan. Thậm chí còn có kẻ khuyết đại là nhất phẩm Kim Đan. Sở hữu Tiêu giao tông đệ tử đều biết Trương Thanh Tiêu tương lai nhất định có thể đột phá đến Nguyên Anh thậm chí hóa thần. Cũng chính bởi vì vậy, Sở hữu Tiêu Dao Tông đệ tử, mới sẽ không so với sủng bái Trương Thanh Tiêu điều này cũng dẫn đến, Tiêu Dao Tông sở hữu lực khí, chúc cơ tu sĩ, đều muốn trở thành Trương Thanh Tiêu đệ tử đồng thời, cũng lấy trở thành Trương Thanh Tiêu đệ tử làm vinh danh nhân, sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu vẫn là sở chính tiên cùng với Tiêu Dao Tông mấy vị phó tông chủ, kiên trì không ngừng cho những vị đệ tử này tẩy não, thỉnh thoảng cố ý truyền ra một ít có liên quan với Trương Thanh Tiêu tin tức ngầm diễn cứ, bởi vì, hiện tại Tiêu Dao Tông nhìn như hên hên hưng hưng, thực lực tổng hợp tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng, đứng đầu nhất thực lực nhưng chỉ là Kim Đan Không cách nào cùng những người chân chính mạnh mẽ tông môn thế lực lẫn nhau so sánh, chỉ có thể thông qua phương thức này đến tăng cường tiêu giao tông đệ tử đối với tông môn trung thành cùng lực liên kết đưa đi này 100 tiêu giao tông đệ tử, Trương Thanh tiêu lại lần nữa trở lại đạo phủ, ngày qua ngày tu luyện. 2 tháng rơi sau, cảnh giới luyện thể rốt cục đột phá đến thông huyền cảnh 2 tầng. Lần này đột phá, cũng không có gặp phải bất kỳ khó bình, ở cảnh giới luyện thể đạt đến thông huyền cảnh 1 tầng 99 100 sau, chỉ tu luyện 10 ngày, liền ung dung đột phá đến thông huyền cảnh 2 tầng. Mà theo cảnh giới đột phá, hắn vẫn tế luyện pháp bảo cựu lòng ấn, cũng theo xuất hiện biến hóa, cùng thân thể dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Trên căn bản có thể đạt đến xem khống chế cánh tay như thế đến điều động pháp bảo. Thân thể phòng ngự, sức mạnh đều gia tăng rồi 50% còn trường, trái phải. Năng lực hồi phục cũng có tăng lên. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Luyện thể tu sĩ ở ngang nhau cảnh giới dưới, vốn là so với tu sĩ Kim Đan phải cường đại hơn rất nhiều. Mà hắn tình huống, còn có chút đặc thù, thực lực càng mạnh hơn. Không có đột phá trước, pháp thể song tu thực lực, liền có thể có thể so với phổ thông Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Hiện tại cảnh giới luyện thể đột phá đến Thông Huyền cảnh 2 tầng, mặc dù là gặp lại Đinh Minh Dương như vậy căn cơ hùng hậu, thực lực mạnh mẽ kim đan đỉnh cao tu sĩ cũng sẽ không bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Lần trước cùng Đinh Minh Dương chiến đấu, đó là phi thường ngất. Nếu không là hắn có màu xám bạc mạnh mẽ, còn có Khổn Tiên Thăng thằng cái này đặc thù pháp bảo, phòng trứng ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Hai người, mặc kệ là thực lực vẫn là pháp bảo chênh lệch đều lớn vô cùng. Trải qua lần trước chiến đấu, hắn luyện chế ra đến các loại pháp bảo, trên căn bản tiêu hao sạch sẽ. Khoảng thời gian này, hắn cũng không có thu thập được càng nhiều luyện chế pháp bảo vật liệu, cho đến bây giờ, trên người ngoại trừ một cái thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, một cái pháp bảo phi kiếm, Khổn Tiên Thăng ở ngoài liền không còn những pháp bảo khác, liền ngay cả sở chính tiên đột phá đến kim đan cảnh, hắn đều không có pháp bảo trợ tiến, là thời điểm luyện chế pháp tu bản mệnh pháp bảo. Trương Thanh Tiêu đứng dậy đi ra linh truyền nhà đá, trong lòng âm thầm nghĩ đến trở lại động phủ, nhìn một chút Lý Huệ Thành, Lương Sở Nhi cùng Chu Vân ba người, các nàng mang thai cũng đã vượt qua 6 tháng, cái bụng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Dung thân tức tra xét hại tử tình huống, thỉnh thoảng còn có thể nhận biết được hại tử ở trong bụng hỗn độn. Mấy tháng này, hắn tuy rằng mỗi ngày đều đang tu luyện, nhưng không có vấn bế quan, mỗi ngày đều sẽ lại đây bồi Lý Huệ Thành. Lương Thiếu Nhi cùng Chu Vân ba nữ một quãng thời gian điều này cũng làm cho ba nữ cảm giác vô cùng hạnh phúc. Các nàng đều là trúc cơ tu sĩ, thể chất vốn là mạnh mẽ, cũng sẽ không xuất hiện người bình thường mang thai thời điểm các loại không khỏe. Mỗi ngày còn có thể sử dụng thần thức quan sát trong bụng hài tử tình huống, dùng thần thức truyền âm tiến hành dưỡng thai. Cái này dưỡng thai phương pháp là Trương Thanh Tiêu dạy cho ba nữ, hiệu quả tốt vô cùng. "Phu quân, ngươi cảnh giới luyện thể đột phá sao?" Hàn Huyên một lúc hài tử tình huống sau, Lý Uyển Thanh mở miệng hỏi. Lương Thiếu Nhi, Chu Vân hai người cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. "Ừm, đã đột phá đến thông huyền cảnh 2 tầng." Lần này đột phá phi thường thuận lợi, không có gặp phải cổ bình. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, đang nói chuyện đồng thời, còn không quên dùng thần thức cùng ba nữ trong bụng hải tử giao thông. "Phu quân, ngươi mới vừa đột phá cái giới, hay là muốn hảo hảo vững chắc cái giới mới tốt. Chúng ta hiện tại đều rất tốt, cũng không cần mỗi ngày sang đây xem chúng ta." Lý Uyển Thanh quan tâm nói. "Không sao cả, thể tu cùng pháp tu tình huống không giống nhau, sau khi đột phá không cần cố ý vững chắc cái giới." Trương Thanh Tiêu chính đang lúc nói chuyện, trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, lập tức liền nói đi ra, "Uyển Thanh, Lương Sở Nhi, Tiểu Vân, Các ngươi từng thử đệ trong bụng bảo bảo với các ngươi đồng thời tu luyện sao? Hiện tại trẻ con với các ngươi vì mẫu tử liên hệ, nếu có thể đồng thời tu luyện, đó là không phải có khả năng hại tử khi sinh ra thời điểm, liền trực tiếp trở thành luyện khí kỳ tu sĩ. Chương 308, luyện chế bản mệnh pháp kiếm. Chương 308, luyện chế bản mệnh pháp kiếm. Lý Uyển Thanh, Lương Sảo Nhi, Chu Vân ba người nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, đều có chút trợn mắt ngậm mồm. Các nàng căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy đến này cũng không phải lời nói vô căn cứ. Phu quân, ta có một vấn đề, chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ. Tu luyện cũng là trúc cơ công pháp, mà trong bụng bảo bảo vẫn không có bước vào tu luyện ngưỡng cửa, mặc dù là tu luyện cũng là tu luyện luyện khí kỳ công pháp. Lý Uyển Thanh nói đến một nửa, liền ngừng lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình mặc dù là trúc cơ kỳ, nhưng cũng không là không thể tu luyện luyện khí kỳ công pháp, chỉ là tu luyện luyện khí kỳ công pháp không cách nào tăng lên cảnh giới của nàng tu vi mà thôi. Uyển Thanh tỉ tỉ, chúng ta có thể tu luyện luyện khí kỳ công pháp. Hơn nữa, còn có thể dùng thần thức giáo trong bụng bảo bảo. Lương Sở Nhi không đợi Trương Thanh Tiêu mở miệng, liền nói thẳng đi ra. Sở Nhi nói đúng. Chuyện này, các ngươi có thể thử nghiệm thử nghiệm cũng không cần quá để ở trong lòng. Trương Thanh Tiêu cũng chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cụ thể có thể thành công hay không, hắn cũng không phải rất lưu ý mặc dù không thể từ thai nhi trạng thái bắt đầu tu luyện, chỉ cần này ba đứa hài tử có thiên phú tu luyện, sau khi sinh, hắn cũng có thể để ba đứa hài tử nhanh chóng trở thành tu tiên giả. Phu quân, ta nghĩ hiện tại liền bắt đầu thử nghiệm. Kính xin phu quân, ở một bên hộ pháp. Lương tiểu nhi nói xong, trực tiếp ở trên bổ đoàn ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện lên. Nàng Cung Lý Huyền Thành, Chu Vân tu luyện đều là trưởng thành quyết, cũng biết luyện khí kỳ trưởng thành quyết nên làm gì tu luyện. Rất nhanh sẽ tiến vào quan sát bên trong thân thể Trạng Thái, một bên giáo dục trẻ con trưởng thành kết công pháp, một bên vận chuyển công pháp. Chỉ là, muốn kéo trong bụng thai nhi đồng thời tu luyện, nhưng có chút không có chỗ xuống tay, không biết nên làm như thế nào. Trương Thanh Tiêu lúc này, cũng hết sức chăm chú dùng thần thức quan tâm lương Sảo Nhi cùng trong bụng của nàng hại tử tình huống. Rất nhanh, cũng phát hiện lương Sảo Nhi gặp phải vấn đề. Sảo Nhi, thử xem vận chuyển công pháp thời điểm, để luyện hóa linh khí theo cuống rốn cùng cuống rốn, tiến vào hài tử trong cơ thể kinh mạch. Trương Thanh Tiêu có thể xác định, thai nhi trong cơ thể là có kinh mạch tồn tại. Hắn tham linh thuật đạt đến hoàn mỹ cấp bậc thời điểm, liền có thể nhìn thấu thân thể tình huống. Lương Sảo Nhi đã mang thai 6 tháng, thai nhi ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi đã phát dục hoàn toàn. Hơn nữa các nàng mấy tháng này cũng chưa hề hoàn toàn đình chỉ tu luyện, ở mỗi lần tu luyện thời điểm, trong bụng thai nhi cũng sẽ chịu đến linh khí ôn dưỡng, phát dục đến so với phổ thông thai nhi còn muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể làm được để linh lực ở thai nhi trong cơ thể dựa theo công pháp vận chuyển con đường tuần hoàn, liền có thể đạt đến tu luyện hiệu quả. Nghe được Trương Thanh Tiêu truyền âm, Lương Sảo Nhi trong nháy mắt liền rõ ràng nên làm như thế nào. Chuyện này nói đến khó Bắt tay vào làm nhưng không có như vậy khó, chỉ cần có thần thức, trên căn bản liền có thể làm được. Thậm chí so với trợ giúp người trưởng thành ở trong người vận chuyển công pháp còn muốn đơn giản rất nhiều. Bởi vì, cơ thể mẹ cùng hài tử một mạch kế thừa, sẽ không có bài xích. Chỉ cần khống chế tốt linh lực, bảo đảm sẽ không vượt qua thai nhi kinh mạch chịu đựng phạm vi thì sẽ không xảy ra vấn đề. Lương Sảo Nhi đã là chốc cơ tầng 6 đỉnh cao tu sĩ, có thể làm được phi thường tinh tế khống chế linh lực. Sau nửa canh giờ, Lương Sảo Nhi liền thành công ở thai nhi trong cơ thể dựa theo công pháp vận hành một chu thiên. Phu quân, ta thành công. Thật sự có thể để cho trong bụng bảo bảo tu luyện. Lương Sở Nhi, ở thai nhi trong cơ thể vận chuyển ba cái Chu Thiên công pháp sau, cẩn thận từng ly từng tí một đỉnh chỉ công pháp vận chuyển, mở mắt ra, kích động nói: "Ừm, thai nhi kinh mạch khá là yếu đuối, tuy rằng có thể thành công vận hành Chu Thiên, nhưng cũng phải chú ý. Ta hiện tại cũng phi thường chờ mong, hai tử sinh ra thời điểm sẽ là ra sao." Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng có chút kích động, nhưng không có biểu hiện ra. Sau đó, Lý Uyển Thanh cùng Chu Vân hai người cũng bắt đầu thử nghiệm. Có Lương Sở Nhi kinh nghiệm, hai người bắt tay vào làm càng thêm buông dung. Phu quân Chúng ta cũng có thể làm cho bảo bảo ở trong người vận chuyển công pháp, có phải là đại biểu chúng ta bảo bảo tiên phú tu luyện đều rất tốt. Lương Sở Nhi tu luyện sau khi kết thúc, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, bật thốt lên. Nay không nhất định có thể thành công vận chuyển công pháp, chỉ có thể chứng minh bọn họ có tiên phú tu luyện, cụ thể tiên phú làm sao, còn muốn chờ hài tử sau khi sinh mới có thể xác định." Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói. "Phu quân, chúng ta phương pháp này, nên không cách nào để cho Thai Nhi trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ, bất quá đối với Thai Nhi vẫn có nhất định chỗ tốt. Ta mới vừa vận chuyển công pháp xong, cố ý quan tâm bảo thai trong bộ tình huống." phát hiện kỳ trong kinh mạch linh lực không cách nào ở trong đan điền hội tụ. Thông qua phương pháp này, chỉ có thể cường hóa thai nhi thân thể. Lý Uyển Thanh lúc này cũng mở hai mắt ra, đem nàng phát hiện tình huống nói rồi một lần. Hừ, có thể cường hóa thân thể cũng đã không sai. Ta cũng chưa hề nghĩ tới, thông qua phương pháp này, nhất định có thể để hài tử khi sinh ra thời điểm, trực tiếp trở thành luyện khí tu sĩ. Trương Thanh Tiêu vẫn đang chăm chú ba đứa hài tử tình huống, tự nhiên cũng phát hiện Lý Uyển Thanh nói vấn đề này, chỉ là hắn cũng không hề để ý, dù sao làm như vậy đối với hài tử chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mấy nữ lại cùng Trương Thanh Tiêu hàn huyên một lúc hài tử sự tình liền để hắn đi tu luyện. Trương Thanh Tiêu trước khi rời đi, đem hắn muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo phi kiếm sự tình cùng mấy nữ nói rồi một lần. Lần này cần luyện chế 9 thanh bản mệnh pháp kiếm, cần thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút. Có điều, dựa theo hắn tính toán, khẳng định là có thể ở chu Vân, Lý Huyền Thanh, Lương Sở Nhi và ba nữ sinh sản trước luyện chế kết thúc. Hắn luyện chế pháp bảo độ thành thạo đã đạt đến cấp bậc tông sư. Hơn nữa còn luyện chế quá bản mệnh pháp bảo, có nhất định kinh nghiệm, mặc dù lập tức luyện chế 9 thanh bản mệnh pháp kiếm, cũng dùng không được thời gian quá lâu đối với Trương Thanh Tiêu quyết định, Lương Sở Nhi, Lý Huyền Thanh, Chu Vân mấy nữ tự nhiên là phi thường trong đó. Vì sợ bị người quấy rối, Trương Thanh Tiêu còn cố ý đem Hà Ngữ Mộng cùng Vu Hùng Têu lại đây, dặn dò một phen. Biết được hắn muốn luyện chế bản mệnh pháp kiếm, Hà Ngữ Mộng cùng Vu Hùng hai người đều phi thường coi trọng, bảo đảm ở hắn luyện chế thời điểm sẽ không để cho bất luận người nào đến đây quấy rối. An bài xong tất cả mọi chuyện sau, Trương Thanh Tiêu bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp khí. Nguyên bản hắn là muốn bảo thủ một ít, một cái một cái luyện chế. Thế nhưng, ở cẩn thận nghiên cứu cự tử liên tâm nham đặc tính sau, hắn thay đổi ý nghĩ, chuẩn bị trực tiếp một lần luyện chế chính thanh bản mệnh pháp kiếm. Làm như vậy có một cái chỗ tốt vô cùng lớn, vậy thì là bản mệnh pháp kiếm đang luyện chế sau khi thành công, có thể chân chính làm được cửu kiếm hợp nhất. Thông qua phương thức này, luyện chế ra đến 9 thanh pháp kiếm, sau đó vừa có thể xem là một cái pháp kiếm đến sử dụng, đồng thời ở cần thời điểm, cũng có thể hóa thành 9 thanh bản mệnh pháp kiếm, bố trí kiếm trận. Bởi vì đang luyện chế thời điểm, chính là một thể mà thành, bố trí kiếm trận cần thiết tiêu hao chân nguyên cùng thần thức cũng sẽ càng thiếu một ít, uy lực cũng sẽ càng to lớn hơn. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu hành động. Chương 309, Bản mệnh pháp kiếm luyện chế thành công. Chương 309 bản mệnh pháp kiếm luyện chế thành công đem luyện chế bản mệnh pháp kiếm, cần thiết thiên tài địa bảo, toàn bộ lấy ra, Trương Thanh Tiêu dựa theo thứ tự trước sau, từng cái từng cái luyện hóa những tài liệu này. Quá trình này, Trương Thanh Tiêu đã xe nhẹ chạy được quen, phi thường thuận lợi. Tiêu tốn thời gian cũng không nhiều, tổng cộng chỉ dùng được tháng. Mãi đến tận đem sở hữu cần luyện hóa thiên tài địa bảo, toàn bộ sau khi luyện hóa, Trương Thanh Tiêu mới lấy ra Cửu Tử Liên Tâm Nam. Cửu Tử Liên Tâm Nam thuộc về phi thường đặc thù bảo vật, cũng không cần luyện hóa. Có thể trực tiếp cùng cái khác bị luyện hóa thiên tài địa bảo trực tiếp dung hợp. Chính đang hắn muốn dựa theo luyện chế bản mệnh pháp kiếm bước đi, tiến hành luyện chế thời điểm, Trương Thanh Tiêu đột nhiên nhớ tới lúc trước ở thu được Cự tử Liên Tâm Nam cái kia trên hải đảo gặp phải ảo cảnh. Nếu như có thể để bản mệnh pháp kiếm cũng nắm giữ loại năng lực này, uy lực kia gặp lớn hơn nhiều. Cự tử Liên Tâm Nam muốn kích thích ra huyền tố tính, còn cần đặc thù bảo vật. Lần trước ở cái kia không gian đặc thù Thiên Tài Điệp Bảo, nên có thể làm được. Trương Thanh Tiêu nghĩ đến lần trước cùng Hà Ngư Mộng, ở không gian đặc thù bên trong được một cái đặc thù Thiên Tài Điệp Bảo, vội va lấy ra. Cái này Thiên Tài Điệp Bảo, cùng cái khác bảo vật không giống nhau. Hắn cũng đã nếm thử luyện hóa món bảo vật này, nhưng từng thử rất nhiều biện pháp, nhưng không cách nào làm được. Phản vật món bảo vật này là cựu tử liên tâm nham phối hợp bảo vật như thế, chỉ có thể cùng cựu tử liên tâm nham dung hợp lẫn nhau. Chỉ là hắn đối với món bảo vật này còn chưa đủ hiểu rõ, nếu như tùy tiện hòa vào cựu tử liên tâm nham, rất có khả năng sẽ xuất hiện không thể đoán được biến hóa. Nếu như là luyện chế phổ thông pháp bảo, Trương Thanh Tiêu tự nhiên sẽ không chút do dự, hiện tại nhưng là luyện chế bản mệnh pháp bảo, vạn nhất ở giai nhập loại bảo vật này sau, luyện chế thất bại, hoặc là xuất hiện cái khác không thể đoán được biến hóa, đối với hắn mà nói đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm, thất bại, quá mức một lần nữa luyện chế cái khác bản mệnh pháp bảo. Trải qua một phen tiên nhân giao chiến, Trương Thanh Tiêu vẫn là hạ quyết tâm, đem cái này không biết là cái gì thiên tài địa bảo hòa vào Cựu Tử Liên Tâm Nam bên trong. Bởi vì cái này thiên tài địa bảo, chỉ có thể cùng Cựu Tử Liên Tâm Nam dung hợp, vẫn chưa thể bị luyện hóa. Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể, trước tiên đem món bảo vật này cùng Cựu Tử Liên Tâm Nam dung hợp, sau đó sẽ dung hợp cái khác bị luyện hóa thiên tài địa bảo. Dung hợp cái này đặc thù thiên tài địa bảo thời điểm, phi thường thuận lợi, trên căn bản không tốn tâm tư gì. Ha ha. Quả nhiên như ta dự liệu, kích hoạt rồi Cựu Tử Liên Tâm Nam nguyên tố tính, hiện tại vẫn không có luyện chế ra thành phẩm, liền tự chủ sản sinh ảo cảnh. Thật giống Cửu Tử Liên Tâm Nham còn không hết có này một loại biến hóa. Mới vừa dung hợp, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện Cửu Tử Liên Tâm Nham biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh chóng để cho mình bình tĩnh lại, Trương Thanh Tiêu lại bắt đầu dung hợp cái Khắc Thiên Tài Địa Bảo. Lần này dung hợp, Trương Thanh Tiêu trực tiếp lợi dụng chân nguyên cùng thần thức, đem luyện hóa Thiên Tài Địa Bảo cố định hình dạng. Sau đó, không dừng tại đây chút bị luyện hóa Thiên Tài Địa Bảo bên trong, khắc họa cơ sở trận pháp. Lần này khắc họa trận pháp, cùng luyện chế Bản Mệnh Pháp Bảo Cửu Long Ấn hoàn toàn khác nhau. Cửu Long Ấn là thể tu bản mệnh pháp bảo, chú trọng nhất chính là với hắn thân thể dung hợp, không cần chân nguyên khởi động. Bản mệnh pháp kiếm nhưng cần khắc họa liên quan với pháp kiếm phi kiếm cấp pháp bảo sở hữu cơ sở trận pháp đồng thời, hắn lần này cần luyện chế một thể chín thanh bản mệnh pháp kiếm, vừa muốn đơn độc ở mỗi một chiếc bản mệnh pháp kiếm khắc họa cơ sở trận pháp, còn muốn đem những này khắc họa cơ sở trận pháp cùng chín thanh phi kiếm liên kết, hình thành một hệ thống nhất trận pháp, để chín thanh bản mệnh pháp kiếm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Khắc họa quá trình phi thường rườm rà, đồng thời vẫn chưa thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một khi xuất hiện sai lầm, liền cần một lần nữa khắc họa. Trương Thanh Tiêu luyện khí độ thành thạo, mặc dù đã là đạt đến cấp bậc tông sư, cũng không dám có chút bất cẩn. Cũng còn tốt, tiền kỳ khắc họa quá trình Không có yêu cầu nhất định phải làm liền một mạch, chỉ có chờ đến cuối cùng liên tiếp ngộ thanh bản mệnh pháp kiếm bên trong các loại cơ sở trận pháp thời điểm, mới cần làm liền một mạch, đem sở hữu cơ sở trận pháp liên tiếp trở thành một khối lượng lớn cơ sở trận pháp tổ hợp hoàn mỹ trận pháp. Thời gian trôi qua, đọ mắt, chính là thời gian 2 tháng. Trải qua 2 tháng khắc họa, 9 thanh bản mệnh trên pháp kiếm sở hữu cơ sở trận pháp cũng đã khắc họa xong xuôi. Hiện tại, còn kém bước cuối cùng. Chỉ cần bước đi này có thể thành công hoàn thành, cái kia 9 thanh bản mệnh pháp kiếm, trên căn bản coi như là luyện chế thành công. Bởi vì mặt sau bước đi, không có độ khó, lấy chương thanh tiêu luyện chế pháp bảo trình độ có thể ung dung hoàn thành. Nhưng mà, bước đi này nếu như không có làm tốt, mặt trước cái kia làm tất cả, đều cần một lần nữa đã tới đến một bước này, mặc dù Trương Thanh Tiêu có niềm tin rất lớn, vẫn còn có chút căng thẳng điều chỉnh tốt trạng thái, hít sâu một hơi, Trương Thanh Tiêu bắt đầu tiến hành bước cuối cùng. Từng cái từng cái phù văn, ở hắn chân nguyên cùng thần thức khắc họa xuống, không ngừng dung nhập vào 9 thanh pháp kiếm bên trong. Mà theo những đụ chú này bị khắc họa, 9 thanh pháp kiếm cũng phát sinh ánh sáng nhỏ yếu, chậm rãi nổi đồng biển giữa không trung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Thanh Tiêu khắc họa phù văn tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh rất nhanh, liền đạt đến mắt thường khó phân biệt trình độ. Nếu như hắn khắc họa phù văn tình cảnh này, bị cái khác luyện khí đại sư nhìn thấy, nhất định sẽ bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Lúc này, Trương Thanh Tiêu đã đem sở hữu tinh lực toàn bộ đặt ở khắc họa phù văn bên trong. Không biết quá bao lâu, 9 thanh pháp kiếm bắt đầu xuất hiện biến hóa, đầu tiên là dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái bản mệnh pháp kiếm. Sau đó lại phân hóa thành 9 thanh bản mệnh pháp kiếm. Liên như vậy liên tục biến hóa 9 lần, lại lần nữa dung hợp vì một cái bản mệnh pháp kiếm. Cho ta thành. Cuối cùng 9.99910 đạo phù văn, toàn bộ dung nhập vào bản mệnh pháp kiếm bên trong, Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng. Chen, theo phủ văn toàn bộ dung bản mệnh pháp kiếm, liên tiếp sở hữu cơ sở trận pháp sau, bản mệnh pháp kiếm tỏa ra một trận chói mắt bạch quang, đồng thời còn phát sinh một tiếng tiếng kiếm reo. Xong rồi, nhìn không trung trôi nổi bản mệnh pháp kiếm, Trương Thanh Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vui mừng. Sau đó bước đi, liền vô cùng đơn giản. Hoàn thành sở hữu luyện chế sau, Trương Thanh Tiêu đột nhiên ở bản mệnh trên pháp kiếm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đem bản mệnh pháp kiếm hòa vào đan điền. Theo tinh huyết hòa vào bản mệnh pháp kiếm, hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng cảm nhận được bản mệnh pháp kiếm với hắn trong lúc đó liên quan. Tế luyện 3 ngày 3 đêm, bản mệnh pháp kiếm hoàn toàn dung nhập vào đan điền. Huyền suy nghĩ, một cái bản mệnh pháp kiếm xuất hiện ở trong tay. Tôi thúc chân nguyên, bản mệnh pháp kiếm bắt đầu không ngừng lớn lên. Rất nhanh, liền trở nên cùng bình thường pháp kiếm to nhỏ như thế. Tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí liền bị chém đi ra, theo một tiếng nhẹ nhàng cắt chém âm thanh vang lên, mặt đất xuất hiện một cái sâu 1 mét khe hở. Uy lực cũng không tệ lắm. Nhìn thấy cái này bị chém ra đến khe hở rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, Trương Thanh Tiêu lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Hắn bề quan nơi này, mặt đất trải qua đặc thù xử lý. Dù cho là phổ thông pháp bảo, đều rất khó trên đất lưu lại dấu vết. Bản mệnh pháp kiếm mới vừa luyện chế ra đến, liền có thể chém ra sâu 1 mét vết nứt, có thể thấy được này bản mệnh pháp kiếm uy lực lớn bao nhiêu. Chương 310, Chu Vân Sinh. Chương 310, Chu Vân Sinh. Mới vừa chỉ là kiểm tra cận chiến công kích, đoán lấy còn muốn kiểm tra tấn công từ xa uy lực đem bản mệnh pháp kiếm hướng lên trên ném đi, hơi suy nghĩ, lợi dụng thần thức khống chế bản mệnh pháp kiếm, lại khống chế bay lượn lên đối lập với phổ thông pháp bảo phi kiếm, khống chế bản mệnh pháp kiếm muốn ung dung rất nhiều đồng thời, khống chế lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên căn bản có thể làm được chỉ cái nào đánh cái nào. Đi. Trương Thành Tiêu tìm đúng mục tiêu, hơi suy nghĩ Phi kiếm lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đi vội vã, trong nháy mắt công kích được trong động phủ một cái trên đôn đá. Trạm. Ngay ở phi kiếm đại đụng tới đôn đá trong nháy mắt, đôn đá theo tiếng hóa thành bột mịn. Được, rất tốt. Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, lại lần nữa chỉ huy bản mệnh pháp kiếm tiến hành công kích. Kiểm tra 3 lần sau, Trương Thanh Tiêu đối với bản mệnh pháp kiếm tấn công từ xa uy lực có một cái bước đầu hiểu rõ. Phân. Kiểm tra xong dung hợp sau khi bản mệnh pháp kiếm, Trương Thanh Tiêu hơi suy nghĩ, bản mệnh pháp kiếm trực tiếp chia làm 9 thanh. Ngay ở bản mệnh pháp kiếm chia làm 9 thanh pháp kiếm thời điểm, Trương Thanh Tiêu đột nhiên cảm giác khống chế độ khó. Hiện cấp số nhân tăng trưởng. Một lần khống chế 9 thanh phi kiếm, hắn dĩ nhiên cảm thấy phi thường bất và, thậm chí đã không cách nào làm được đồng thời tiến hành công kích. Mãi đến tận hắn kiểm soát chế phi kiếm số lượng duy trì ở 6 thanh thời điểm, mới ung dung một chút, kiếm trận cho ta thành. Trương Thanh Tiêu thu hồi 3 thanh phi kiếm, khống chế 6 thanh phi kiếm, tạo thành một cái kiếm trận. Tạo thành kiếm trận sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa cảm nhận được gáp lực đang khống chế kiếm trận công kích thời điểm, hơi có chút lực bất tòng tâm, tiêu hao chân nguyên cùng thần thức đều lớn vô cùng. Lấy hắn tình huống bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể khống chế kiếm trận chiến đấu 30 hô hấp thời gian. Nếu như đối phương là thực lực so với hắn nhược tu sĩ, điểm ấy thời gian hoàn toàn đầy đủ. Nhưng mà, một khi đụng tới thực lực mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ, ngắn như vậy thời gian, khẳng định không được. Trương Thanh Tiêu lại thu hồi hai cái bản mệnh pháp kiếm, dùng bốn cái bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, mới cảm giác khá hơn một chút. Trải qua một phen thăm dò, Trương Thanh Tiêu cũng đúng chính mình tình huống bây giờ có một cái bước đầu hiểu rõ. Không tạo thành kiếm trận tình huống, có thể khống chế 6 thanh bản mệnh pháp kiếm đồng thời tiến hành công kích. Nếu như tạo thành kiếm trận lời nói, tốt nhất là lấy 4 cái bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, uy lực của nó muốn so với trực tiếp khống chế 6 thanh bản mệnh pháp kiếm lớn một chút đồng thời, đang khống chế bản mệnh pháp kiếm công kích thời điểm, còn có thể phát động ảo cảnh công kích ở thời điểm mấu chốt, có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Đáng tiếc, không cách nào đem màu xám bạc mảnh vỡ hòa vào bản mệnh pháp kiếm bên trong, không phải vậy bản mệnh pháp kiếm uy lực gặp càng to lớn hơn. Trương Thanh Tiêu đem 9 thanh bản mệnh pháp kiếm dung hợp làm một đem bản mệnh pháp kiếm, thu vào bên trong đan điền tiến hành tế luyện, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn đang luyện chế bản mệnh pháp kiếm thời điểm, đã nghĩ qua muốn đem mảnh vỡ hòa vào bản mệnh pháp kiếm bên trong. Thế nhưng, cuối cùng hắn phát hiện, chỉ có thể đem màu xám bạc mảnh vỡ lún vào bản mệnh pháp kiếm, mà không cách nào chân chính đem màu xám bạc mảnh vỡ hòa vào bản mệnh pháp kiếm. Tuy rằng trực tiếp đem màu xám bạc mảnh vỡ lún vào bản mệnh pháp kiếm, cũng có thể tăng cường bản mệnh pháp kiếm trình độ sắc bén. Thế nhưng, làm như thế, nhưng cũng sẽ làm bản mệnh pháp kiếm xuất hiện thiếu hụt. Trải qua một phen suy tư sau khi, hắn vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này. Bản mệnh pháp kiếm, đi ngang qua hắn tế luyện sau khi, có thể không ngừng trưởng thành. Tương lai, trình độ sắc bén, hoàn toàn có khả năng đạt đến màu xám bạc mảnh vỡ trình độ. Thậm chí, khi hắn thực lực đạt đến hạch thể hoặc là độ tiếp cảnh giới, còn có khả năng vượt qua màu xám bạc mảnh vỡ. Hiện tại đem màu xám bạc mảnh vỡ khảm nạm đến bản mệnh pháp kiếm bên trong, cũng không cách nào đối với màu xám bạc mảnh vỡ tiến hành tế luyện, còn có thể ảnh hưởng bản mệnh pháp kiếm. Tuy rằng không thể đem màu xám bạc mảnh vỡ lún vào bản mệnh pháp kiếm, thế nhưng Trương Thanh Tiêu cũng có những ý nghĩ khác. Hắn có thể tìm kiếm thích hợp vật liệu, luyện chế một cái thượng phẩm hoặc là pháp bảo cực phẩm phi kiếm, đem màu xám bạc mảnh vỡ lún vào pháp bảo trong phi kiếm đến thời điểm, xuất kỳ bất ý tiến hành công kích, kỳ hiệu quả không một chút nào gặp so với lún vào bản mệnh pháp bảo kém. Thôi phục trong cơ thể Trần Nguyên, Trương Thanh Tiêu từ bế quan bên trong gian phòng đi ra. Hà Ngữ Mộng chính đang bên ngoài chờ đợi, thấy hắn đi ra, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, "Phu quân, bản mệnh pháp kiếm có thể luyện chế thành công?" "Ừm, đã luyện chế thành công." Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười, hơi suy nghĩ, bản mệnh pháp kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. "Chúc mừng phu quân, luyện chế ra cực phẩm bản mệnh pháp kiếm." Hà Ngữ Mộng liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu này bản mệnh pháp kiếm bất phàm, cười chúc mừng một câu sau, lại nói tiếp, "Phu quân, Chu Vân muội muội xinh, cậu bé, mẹ con bình an, hài tử phi thường mạnh mẽ. Thiên phú cũng tốt vô cùng." Nữ Ngộng, Tiểu Vân lúc nào sinh, tại sao không có sớm nói với ta?" Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ vẻ vui mừng, vội vã lôi kéo Hà Ngữ Ngộng hướng về Chu Vân sân đi đến. "Chu Vân muội muội, là 3 ngày trước là muộn, ta xem phu quân còn đang bế quan luyện chế bản mệnh pháp bảo, đồng thời, Chu Vân muội muội sinh sản cũng phi thường thuận lợi, sẽ không có quấy rối." Hà Ngữ Ngộng cười nói. Trong nhà thêm tân đình, nàng cũng cao hứng vô cùng. "Ai, 3 ngày trước, ta nên xuất quan." Trương Thanh Tiêu nói, bước đi tốc độ không khỏi càng nhanh hơn. Hai người rất nhanh, liền đi đến Chu Vân tiểu viện. Lúc này, Lý Huyền Thanh Lương Sảo Nhi hai người đều ở nơi này, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, trên mặt đều mang theo nồng đậm nụ cười. Chúc mừng phu quân hỷ đẻ con trai mập mạp một cái. Chúc mừng phu quân, Chu Vân tỷ tỷ mẹ con bình an. Lý Uyển Thanh, Lương Sảo Nhi lúc nói chuyện, Chu Vân cùng ôm Hải Tử từ, từ trong phòng đi ra. Cùng vui, cùng vui, hai người các ngươi cũng sắp rồi, hai ngày nay nhất định phải chú ý. Trương Thanh Tiêu quay về Lý Uyển Thanh cùng Lương Sảo Nhi nói xong, rồi lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Vân, "Tiểu Vân, khổ cực ngươi. Đây chính là con của chúng ta sao? Dài đến giống như ta anh tuấn." Nhìn Chu Vân trong lòng mập mạp tiểu tử Trương Thanh Tiêu mặt mày lớn hở, dùng tay sờ soạng bóng loáng mềm mại khuôn mặt nhỏ, muốn ôm ôm, rồi lại không biết nên làm gì ra tay. Làm người hai đời, gộp lại số tuổi đều sắp muốn đến 100 tuổi, vẫn là lần thứ nhất có hài tử, chưa từng có phương diện này kinh nghiệm. Thế nhưng, hắn lại có thể rõ ràng nhận biết được, trước mắt cái này mập mạp tiểu tử, với hắn huyết thống liên kết. Phu quân, nhi tử so với phổ thông đứa bé muốn khỏe mạnh rất nhiều, ngươi kéo cái mông của hắn ôm là được. Chu Vân nhìn ra Trương Thanh Tiêu không biết làm sao, hơi hơi nhắc nhở một câu sau, liền đem hài tử phóng tới Trương Thanh Tiêu trong lòng ngực. Ha ha, nay tiểu mập mạp, vẫn đúng là chủng Lúc này mới 3 ngày, tối thiểu có 20 cân đi. Trở hơi lớn hơn một chút, liền muốn cân nhắc giảm béo sự tình. Trương Thanh Tiêu cảm giác trong lòng nhi tử, căn bản là không giống vừa ra đời 3 ngày, càng xem sinh ra 3 tháng trẻ con ở trong ấn tượng của hắn, rất nhiều nửa năm trở lên trẻ con, thật giống đều không có nặng như vậy. Phu quân, nay tiểu mập mạp, sinh ra thời điểm thì có 15 cân. hẳn là theo chúng ta mấy tháng này tu luyện môn nhân. Lương Sở Nhi mở miệng cười nói rằng. Chương 311, Trương Vân Sơn. Chương 311, Trương Vân Sơn. Đúng đấy, kỳ thực Chu Vân Tỷ tỷ em bé cũng không tính mập, chỉ có thể toàn khỏe mạnh. Lý Huyền Thành cũng nói theo. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Trương Thanh Tiêu tự nhiên biết trong lòng Nhi Tử tình huống sẽ không thật sự để hại tử cân nhắc giảm béo sự tình. Phu quân, này mập mạp tiểu tử vẫn không có đặt tên đây, cũng không thể vẫn cứ gọi mập mạp tiểu tử, kính xin phu quân cho làm cái tên." Chu Vân đột nhiên mở miệng nói rằng, "Tên, ta đã nghĩ kỹ, liền gọi Trương Vân Sơn làm sao?" Trương Thanh Tiêu nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Vân. "Trương Vân Sơn?" "Ừm, danh tự này rất tốt." Chu Vân phi thường yêu thích danh tự này, nhìn Trương Thanh Tiêu trong lòng bạo bạo nói rằng, "Vân Sơn, ngươi có tên tuổi." Sau đó liền gọi ngươi Sơn Nhi, nhanh cảm tạ phụ thân ngươi. Nghe được Chu Vân lời nói, Trương Thanh Tiêu có chút trợn khóc trợn cười. Mới vừa sinh ra 3 ngày hài tử, liền nói đều sẽ không nói, còn cảm tạ phụ thân. Nhưng mà, ngay ở Chu Vân nói xong thời điểm, trong lòng tiểu mập mạp, dĩ nhiên mở mắt ra, khanh khách nở nụ cười. "Phu quân ngươi xem." Sơn Nhi nở nụ cười, xem ra hắn rất yêu thích danh tự này. Chu Vân kinh hỉ nói rằng, "Lý Huyền Thanh, Lương Sảo Nhi, hàng ngữ mộng mấy người cũng đều tiến đến Trương Thanh Tiêu bên người, nhìn khanh khách cười không ngừng Trương Vân Sơn. Tiểu tử này, có tiền đồ." Trương Thanh Tiêu mới vừa nói xong, trong lòng Hải Tử đột nhiên liền oa oa khóc lớn lên, để hắn nhất thời trở nên hơi tay chân luống cuống. "Phu quân, Sơn Nhi," hắn là nói đụt. Chu Vân nói, đem Trương Vân Sơn nhặt lấy, sau đó cùng Trương Thanh Tiêu mấy người nói một tiếng, trở về đi vào trong phòng, cho tiểu mập mạp đút cơm. "Phu quân, có phải là nên cân nhắc cho Vân Sơn làm trang chọn rượu sự tình?" Chờ Chu Vân sau khi vào phòng, Hà Nữ Mộng mới mở miệng nhắc nhở. "Ừm, không vội vã, chờ Huyền Thanh, Sảo Nhi Hải Tử đều sau khi sinh, đồng thời làm." Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, hắn ngược lại không là sợ phiền phức, chỉ là Lý Huyền Thanh Lương Thiểu Nhi hai nhân mã trên cũng phải sinh, cách xa nhau cũng là thời gian mấy ngày, còn không bằng đồng thời làm. Như vậy cũng tốt, Huệ Thanh, Thiểu Nhi, nên cũng chính là mấy ngày này. Hạ Ngữ mộc nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Huệ Thanh cùng Lương Thiểu Nhi, muốn nhìn một chút các nàng có hay không những ý kiến khác. Chúng ta đều nghe phụ quân sắp xếp, đồng thời làm cũng được, náo nhiệt. Đối với chuyện như vậy, Lý Huệ Thanh cũng không phải rất lưu ý, không đáng kể nói rằng. Được, vậy thì như thế định. Huệ Thanh, Thiểu Nhi, hai ngày này, hai người các ngươi muốn nhiều chú ý. Muốn tình huống dị thường, nhất định phải ngay lập tức nói cho ta. Trung thành tiêu đã dùng thần thức tra xét qua Lý huyện thành cùng Lương tiểu nhi tình huống. Chỉ là hắn đối với phương diện này cũng không phải rất tinh thông, mặc dù phát hiện hai người trong bụng hải tử đã phát dục hoàn toàn, nhưng cũng không biết cụ thể lúc nào sẽ lâm buồn. Phu quân, không cần vì chúng ta lo lắng. Chúng ta bên người nha hoàn đều có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, ta cùng Sảo nhi đều là chốc cơ tu sĩ, còn đều luận thể, lâm buồn thời điểm, cùng người bình thường cũng không giống nhau, sẽ không đau đến chết đi sống lại. Chu Vân Lâm buồn thời điểm, nàng cùng Lương Sảo nhi đều ở bên cạnh, cũng có kinh nghiệm. Biết đối với các nàng loại tu sĩ này tới nói, lâm buồn không có đáng sợ như vậy. Vậy thì tốt, ta còn có chút sự tình cần xử lý, các ngươi đi về nghỉ trước, cho xử lý xong trong tay sự tình, trở lại bồi các ngươi. Trương Thanh Tiêu ở kết thúc bế quan thời điểm, liền thu được Lâm Ảnh truyền âm, biết Lâm Ảnh lúc này đã trở thành Thiên Cương Tông một cái tiểu đầu lĩnh. Hiện tại liên hệ hắn, chính là muốn dò hỏi đón lấy nên làm gì sắp xếp. Lý Huyền Thanh, Lương Sảo Nhi tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, dồn dập trở lại chính mình tiểu viện. "Phu quân, là Lâm Ảnh sự tình chứ?" Hà Ngữ ngậm theo Trương Thanh Tiêu đi đến từ phòng sau, cớ hỏi. "Ừm, hắn trở thành Thiên Cương Tông, Lục Tiên Đạo Phó đạo chủ sự tình, ngươi nên cũng rõ ràng đi." Lâm Ảnh ở Thiên Cung Tông không có quá nhiều tâm phúc, hiện tại Cẩn Tông môn phái một ít đệ tử quá khứ giúp hắn. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Lâm Ảnh tình huống cùng La Phi, còn có chút không giống nhau lắm. Hắn hiện tại chỉ là phó đạo chủ, tuy rằng ở Lục Tiên Đảo quyền lực không nhỏ, nhưng cũng chịu đến một ít hạn chế. Sắp xếp quá nhiều tiêu giao tông đệ tử quá khứ, rất có khả năng gặp đưa tới phiền phức không tất yếu. Thế nhưng, sắp xếp tiêu giao tông đệ tử thiếu, đối với La Phi trợ giúp lại không lớn. Chủ yếu vẫn là tiêu giao tông kim đan kỳ trở lên tu sĩ si quá ít. Trong tông môn chúc cơ kỳ tu sĩ, si, phần lớn còn chỉ là chúc cơ sơ kỳ. Cùng La Phi bên kia như thế, cho Lâm Ảnh cũng sắp xếp 100 tiêu giao tông đệ tử đi. Hạ Ngữ Mộng hơi hơi suy tư một lát sau nói rằng: "100 chúc cơ đệ tử, có chút thiếu. Lâm Ảnh cùng La Phi tình huống không giống nhau, hắn chuẩn bị thành lập tổ chức tình báo, tiền kỳ phải dùng người mình mới được. Mà Nam Sa Hải vực tu sĩ cảnh giới phổ biến hơi cao, ở bề ngoài tu sĩ kim đan đều có vài ngàn. Hơn nữa, Nam Sa Hải vực cùng Bắc Hoang vùng biển tình huống còn chưa như thế. Bắc Hoang vùng biển là làm theo ý mình, Nam Sa Hải vực do ba cái đại thế lực khống chế." Chung Thanh Tiêu nói đến Nam Sa Hải vực tu sĩ cảnh giới Cùng với nơi này thế cục, không khỏi cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Phu quân, chuyện này, hay là hỏi một chút Lâm Ảnh ý kiến đi." Hà Ngữ Ngộng nhép nhợ. "Cũng đúng, vậy ta hiện tại hay cùng Lâm Ảnh liên hệ, nhìn hắn là cái gì ý kiến." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, lập tức cùng Lâm Ảnh liên hệ tới. Rất nhanh, Lâm Ảnh trở về tin tức. Chỉ là nhìn thấy Lâm Ảnh tin tức sau, hắn cũng không tiếp tục dùng truyền âm pháp khí tiến hành truyền âm. Lâm Ảnh hiện tại đang theo Lục Tiên đạo đạo chủ cùng nhau, không tiện. Tạm thời không cách nào cùng Lâm Ảnh giao thông, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục cùng Hà Ngữ Ngộng thương lượng chuyện này. Mà lại đi đến Chu Vân Sơn, bồi tiếp Chu Vân cùng hài tử đợi một lúc. Mai đến tận Lâm Ảnh lại lần nữa cho hắn truyền âm, mới đem Hà Ngữ ngụ gọi vào tư phòng. Trải qua một phen liên hệ, Trương Thanh Thiêu đối với Lâm Ảnh tình huống bây giờ cũng có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Lục Tiên Đạo tổng cộng có 5 vị phó đạo chủ, mà Lâm Ảnh hiện tại là xếp hạng thấp nhất một vị phó đạo chủ. Có điều, hắn cùng Lục Tiên Đạo đạo chủ quan hệ tốt vô cùng, giúp phó đạo chủ đã làm nhiều lần sự tình, có thể trở thành phó đạo chủ cũng là bởi vì Lục Tiên Đạo đạo chủ lúc đấy xếp hạng mặc dù là thấp nhất một vị, quyền lực nhưng không nhỏ, đặc biệt hắn hiện tại chủ yếu phụ trách Lục Tiên Đạo tu sĩ thân phận đăng ký, càng là có rất lớn tiện lợi. Cũng chính bởi vì phụ trách phương diện này sự tình, cho nên mới muốn cho Trương Thanh Tiêu nhiều phái một ít tiêu giao tông đệ tử qua thứ. Biết rồi Lâm Ảnh tình huống ở bên này sau, Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng có để, chuẩn bị phái 300 đệ tử qua khứ trợ giúp Lâm Ảnh đồng thời còn để Lâm Ảnh giúp hắn cùng Hà Ngưộng động, Vu Hùng, Sở Minh, Sở Tình sớm làm tốt thân phận lễ bài. Trờ Lý Huyền Thanh, Lương Sở Nhi Lâm bổ sau, hắn chuẩn bị trước tiên tự mình đi qua một chuyến nhìn tình huống. Chương 312. Lục Tiên Đạo Chương 312, Lục Tiên Đạo. Lâm Ảnh tự nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi Trương Thanh Tiêu yêu cầu. Trải qua một phen trao đổi, đem phái đưa 300 tiêu giao tông đệ tử sự tình định ra đến, thời gian cụ thể an bài xong sau, hai người còn nói một chút liên quan với Lục Tiên Đạo, Nam Sa Hải vực tin tức, Trương Thanh Tiêu mới quay đầu nói với Hạ Ngư Ngộng, "Ngư Ngộng, ta cùng Lâm Ảnh đã đàm luận tốt. Chuyện này, còn phải để Vu Hùng sư đệ hỗ trợ sắp xếp. Còn có, tông chủ này 3 cái tháng sau tình huống, ngươi có thể rõ ràng, hắn hiện tại tu luyện tới trình độ nào?" Trương Thanh Tiêu mấy tháng này đều đang chuyên tâm chí chí luyện chế bản mệnh pháp khí, đối với Sở Chính Thiên tình huống cũng không tính hiểu rõ. Suất Quan Sau lại biết được con của chính mình sinh ra, càng là đem ý nghĩ đều đặt ở phía trên này, vẫn không có rúc chút thời gian đến xem Sở Chính Thiên. Tông chủ còn đang tu luyện. Theo ta được biết, hắn nên đã đem trong cơ thể hài viên kim đan dung hợp làm một viên kim đan, chính đang ngưng tụ tân kim đan. Hà Ngữ mộng mấy tháng này chỉ là đến xem quá một hai lần Sở Chính Thiên, với hắn giao lưu cũng không nhiều. Hừ, vậy hắn suất quan phòng chừng còn muốn một quãng thời gian. Trợ Huyền Thanh, Sảo Nhi lâm buổi sau, ngươi cùng ta đi một chuyến lục thiên đạo. Đúng rồi, Ngư Mộng, ở đi lục tiên đảo trước, ngươi trước tiên đem phá tính đan sử dụng. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng: "Được, chờ Huyền Thanh muội muội cùng Sáo Nhi muội muội lâm bộ sau, ta liền dùng phá tính đan đột phá cảnh giới." Hạ Ngư Mộng cũng không có từ chối, nàng nguyên bản là nghĩ chờ đột phá đến kim đan tầng 3 lại dùng phá kim đan đột phá. Nếu phu quân muốn gần đây liền đi lục tiên đảo, cái kia nàng sớm một chút đột phá cảnh giới, rồi đi tiêu giao đạo sau, cũng có thể có càng nhiều lực lượng tự bảo vệ. Mới vừa ở cùng Lâm ảnh truyền tin thời điểm, hắn nói cho ta, lục tiên đảo có một cái đặc thủ bí cảnh có thể tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới. Trong vòng 3 năm, cái này đặc thù bí cảnh liền sẽ mở ra. Muốn đi vào cái này bí cảnh có 3 loại con đường. Số 1, luyện đan, luyện khí, trận pháp tỉ thí, thu được 3 người đứng đầu, có thể thu được một cái tiêu chuẩn. Thứ 2, lục tiên đạo gặp lấy ra 10 cái tiêu chuẩn, tiến hành bán đấu giá. Thứ 3, trở thành lục tiên đạo thành viên trọng yếu, có thể thu được tiêu chuẩn. Căn cứ Lâm Hành từng nói, bí cảnh tiêu chuẩn bán đấu giá giá cả ở 3 vạn đến 5 vạn linh thạch thượng phẩm trong lúc đó. Bằng vào chúng ta tình huống, mua 1 2 tiêu chuẩn vẫn không có vấn đề quá lớn. Đồng thời, lập ảnh thành tiểu phó đạo chủ, có thể tu được 3 cái tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn. Như vậy, chúng ta có ít nhất 4 tới 5 cái tiến vào tiêu chuẩn. Ta nghĩ những người, Vũ Hùng, còn có Tình Nhi theo ta đồng thời tiến vào bí cảnh. Tiêu Dao Tông không thể không có tu sĩ Kim Đan tọa trấn, vừa vận sở chính thiên chính đang nương tụ phẩm chất cao Kim Đan, một chốc khẳng định ra không được quan. Vừa vận để sở chính thiên ở lại Tiêu Dao đạo, để người vững nhất. Bí cảnh mở ra thời gian là ở 1 năm sau, dựa theo sở tình hiện tại tu luyện tốc độ, nên có thể đột phá đến Kim Đan kỳ. Phu quân, Tiêu Dao đạo nơi này chỉ để lại tông chủ một cái tu sĩ Kim Đan sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Hà Ngư ngẫm trong lòng không khỏi có chút lo lắng. "Không cần lo lắng, chúng ta vị trí một vùng biển này, tu sĩ phi thường gì đòi, trong tình huống bình thường, không hội ngộ đến phiền phá gì." Lại nói, tiêu giao đạo trên còn có tứ phẩm trận pháp, trừ phi là hóa thánh cảnh tu sĩ tự mình đến đây. Nếu không, dù cho là nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, cũng sẽ bị vây ở trên nào. Trước khi rời đi, ta sẽ đem hạt nhân trận khí để cho tông chủ. Trương Thanh Tiêu đối với này, cũng không phải rất lo lắng. Bọn họ dừng lại tại đây cái địa phương, cũng có một quãng thời gian, phù cận trên căn bản không có phát hiện những tu sĩ khác. Hơn nữa bọn họ lần này rời đi thời gian cũng sẽ không rất dài, nhanh lời nói 1 năm, chậm lời nói nhiều nhất 3 năm liền có thể trở về. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, tiêu giao đạo sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu phu quân có sắp xếp, vậy ta liền yên tâm. Tình nhi đã bế quan tu luyện một khoảng thời gian, hẳn là sắp đột phá, chúng ta còn phải vì nàng hộ pháp mới được." Hà Ngư mộng mở miệng nhắc nhở. Chuyện này, ta vẫn ghi vào trong lòng, Tình nhi thiên phú cùng căn cơ cũng không tệ. Đột phá Kim Đan, trên căn bản không có vấn đề. Mấy ngày nay ta sẽ đem tâm tư đều đặt ở Tiểu Vân, Huyền Thanh cùng Sảo Nhi trên người. Chọn phái đi tiêu giao tông đệ tử sự tình, ngươi cùng Vu Hùng sư đệ đến sắp xếp. Đối với phái ra đi tiêu giao tông đệ tử, ta chỉ có một yêu cầu, nhất định phải đối với tiêu giao tông 100% trung thành. Thỏa mãn yêu cầu này sau, lại chọn trong đó năng lực cường đi ra. Tốt nhất là từ tình báo đường chọn, Cựu Phong phong chủ nếu như có muốn đệ cử đệ tử, nhất định phải trải qua sát hạch. Tiêu giao tông Cựu Phong đã hơi có mô hình, mỗi một phòng đều có mấy ngàn tên đệ tử. Phong chủ cảnh giới cũng đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ đồng thời, theo Cựu Phong đệ tử càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, cấp phong cần thiết tài nguyên cũng càng ngày càng, lấy Cựu Phong tình huống đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn phong nội đệ tử tu luyện. Các phong phong chủ cùng đệ tử vì tranh cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên bắt đầu mình tranh ám đấu lên đối với loại hiện tượng này, Trương Thanh Tiêu cũng không có đi quản. Tông môn nhanh chóng phát triển, loại này tốt cạnh tranh vẫn là hết sức cần phải. Hừ, ta gặp cùng Vu Hùng sư đệ hảo hảo thương lượng chuyện này, phu quân không cần quan tâm. Hà Ngữ Mộng rõ ràng phu quân, cố ý bàn giao hôn nhân, trong lòng đối với chuyện này cũng biến thành càng tăng thêm coi. Nói xong chính sự, Trương Thanh Tiêu mắt thấy thời gian không còn sớm, cũng không có lại đi Lý viện Thanh cùng Lương Sảo Nhi tiểu viện, mà là ở lại Hà Ngữ Mộng gian phòng. Hai người đã có 3 cái tháng sau không có xong tu. Tiểu biệt thắng tân hồn, hai người đều muốn thảo luận nhân sinh chân lý, phi thường tự nhiên liền tiến vào đề tài chính. Sau đó mấy ngày, Trương Thanh Tiêu vẫn canh giữ ở Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Uyển Thanh ba nữ bên người. Một ngày này, mấy người chính đang đùa Trương Vân Sơn, Lý Uyển Thanh cùng Lương Sở Nhi đồng thời xuất hiện dị dạng. Trương Thanh Tiêu vội vã sắp xếp nha hoàn, bà đỡ, vì là hai người đỡ đẻ. Phu quân, không cần sốt sắng như vậy. Uyển Thanh muội muội cùng Sở Nhi muội muội nếu đến lâm bồn thời gian, tiểu bảo bảo nên rất nhanh sẽ có thể sinh ra. Chu Vân ôm hài tử, ngồi ở Trương Thanh Tiêu bên người an ủi. Hừ, ta cũng không phải bởi vì lo lắng mà căng thẳng. Trương Thanh Tiêu an bài xong nha hoàn, bà đỡ sau cũng đã thanh tĩnh lại. Hắn thần thức vẫn đang quan sát Lý Uyển Thanh cùng Lương Sở Nhi tình huống, xác định hai người lúc này trạng thái đều cực kỳ tốt, cũng không có bất cứ dị thường nào. Rất nhanh, hai tiếng vang rộ trẻ con khóc nỉ non thành, liền từ trong phòng truyền ra. Trương Thanh Tiêu liền vội vàng đứng lên, tiến vào phòng. Lý Uyển Thanh, Lương Sở Nhi hai người hài tử, cũng không có xem hắn tưởng tượng như vậy, cả người nhăn núm. Hai hài tử đều phi thường khỏe mạnh, Lý Uyển Thanh sinh chính là cậu bé, vừa ra đời thì có 16 cân. Lương Sở Nhi sinh chính là nữ hài, Con mắt đại đại trông eo, trông rất đẹp mắt. Thể trọng có 12 cân, bởi vì cái đầu khá lớn, cũng không giống cậu bé như thế có vẻ như vậy khỏe mạnh. Trương Thanh Tiêu càng xem Lương Sảo Nhi cho hắn sinh con gái, càng là yêu thích. Ngay ở hắn nhìn hai cái em bé thời điểm, Lương Sảo Nhi cùng Lý Viễn Thành cũng theo từ trong phòng đi ra. Các ngươi làm sao đi ra, nhanh đi về nằm. Trương Thanh Tiêu thấy hai người đi ra, vội vã quan tâm nói. Chương 313. Trương Vân Hải, Trương Vô Tuyết. Chương 313. Trương Vân Hải, Trương Vô Tuyết. Phu quân, chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, không phải người bình thường, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Lý Uyển Thanh nói xong, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía con của chính mình, trên mặt lộ ra hiền lành vẻ mặt. Vậy cũng phải cố gắng nghỉ ngơi một chút. Ta đã sắp xếp nha hoàn cho các ngươi nhịn bổ dưỡng dự tiệc, các ngươi nghe ta sắp xếp là tốt rồi. Trương Thanh Tiêu tự nhiên biết Lý Uyển Thanh cùng Lương Tiểu Nhi không phải người bình thường, nhưng vẫn là tràn đầy quan tâm yêu cầu hai người trở lại gian phòng để nha hoàn đem hai tử, để ôm vào bên cạnh hai người, lại phân biệt cho hai đứa bé lấy tên. Cậu bé, gọi là Trương Vân Hải, nữ hải, gọi là Trương Vân Tuyết. Hai người đối với Trương Thanh Tiêu lấy tên đều phi thường hài lòng. Lấy tên xong, Trương Thanh Tiêu càng làm Chu Vân Tiêu lại đây. Đồng thời thương lượng tổ chức trang tròn rượu Sử Tỉnh. Tháng này, định ở 1 tháng sau. Chuyện này, Trương Thanh Tiêu không muốn giống trống khuya trên xử lý, vì lẽ đó xin mời người không nhiều. Ngoại trừ lý do ở ngoài, còn có chính là La Phi, Lâm Ảnh, Sở Chính Thiên người nhà, cùng với Vu Hùng cùng Tiêu Giao Tông hiện tại mấy cái phó tông chủ và hắn tân thu ba cái đồ đệ. Sở Tỉnh, Sở Minh hai người tuy rằng đều đang bế quan, nhưng ở biết tin tức sau, vội vã đình chỉ bế quan, sang đây xem vọng mấy vị sư nương cùng tiểu sư đệ, tiểu sư muội. Trương Thanh Tiêu lập phủ, cũng bởi vì cái này việc vui, trở nên náo nhiệt không ít. Rất nhanh, liền đến Trăng tròn rượu tháng này. "Bị xin mời mọi người, dồn dập đến đây chúc mừng." Trương Thanh Tiêu mang theo Lý Viễn Thành, Chu Vân, Lương Sở Nhi cao hứng đứng ở động phủ cưỡng lên tiếp. "Nhờ vào lần này xin mời mọi người không phải rất nhiều, hơn nữa đều là người quen thuộc, vì lẽ đó không có đại bãi buổi tiệc." Rông rã náo nhiệt một ngày, buổi tối ăn xong cơm tối, Trương Thanh Tiêu lại từng cái đem những người này khách khí đưa ra động phủ. Hết bận Trăng tròn rượu sự tình, Trương Thanh Tiêu cố ý đem Sở Minh, Sở Tình, còn có hắn Tân Thu ba cái đệ đệ gọi vào trong thư phòng của hắn. Tân Thu ba cái đệ tử, phân biệt gọi Vương Hải, Lưu Hạo, Phùng Tiêu Tiêu, Trong đó Phùng Tiêu Tiêu là nữ tử, luyện thể cùng pháp tu thiên phú là ngoại trừ sở tình ở ngoài, tốt nhất một người. Tuổi vẫn chưa tới 40, hiện tại đã đột phá đến luyện tạm cùng trúc cơ kỳ. Lần này đem mấy cái đệ tử gọi vào thư phòng, chủ yếu vẫn là cùng mấy người giải thích đi đến lục tiên đạo sự tình. Trải qua 1 tháng này sàng lọc, Hà Ngư Ngộng, Vu Hùng hai người đã đem 300 tiêu giao tông đệ tử chọn phái đi đi ra, những người này gần đây liền sẽ xuất phát. Trương Thành Tiêu chuẩn bị để Sở Minh, mang theo Vương Hải, Lư Hạo, Phùng Tiêu Tiêu ba người, đồng thời đi đến. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện Sở Minh đã đột phá đến chút cơ kỳ, cảnh giới luyện thể cũng đạt đến rèn cốt hậu kỳ. Nguyên bản hắn không chuẩn bị như thế đã sớm để Sở Minh rời đi, thế nhưng tình huống bây giờ có chỗ bất động. Lâm Ảnh hiện tại trở thành Lục Tiên Đạo phó đạo chủ, còn rất được Lục Tiên Đạo đạo chủ coi trọng, Sở Minh mọi người đi tới Lục Tiên Đạo, về mặt an toàn trên căn bản không cần lo lắng. Vừa vận hắn cũng chuẩn bị qua một thời gian ngắn, đi đến Lục Tiên Đạo, liền chuẩn bị sớm để Sở Minh mấy người hay đi trước. Khi hắn đem sự tình cùng Sở Minh, Lưu Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu mấy người nói rồi sau khi, mấy người đều phi thường kích động đặc biệt Sở Minh, hắn đã sớm muốn rời khỏi tiêu giao đạo. Đi đến Nam Sa Hải vực dương gia quyền quốc, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là vô cùng chờ mong. Trương Thanh Tiêu tuy rằng để mấy người đi vào Lục Tiên Đạo, nhưng cũng có yêu cầu đến Lục Tiên Đạo sau, nhất định phải nghe theo Lâm Hành sắp xếp, đồng thời, đang không có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, tuyệt không có thể tự ý rời đi Lục Tiên Đạo. Nam Sa Hải vực ba thế lực lớn, mấy năm qua ở bề ngoài tranh đấu ít đi rất nhiều, nhưng sau lưng sát thực quần quẫn sóng ngầm. Trương Thanh Tiêu không muốn tham dự đến ba thế lực lớn tranh đấu bên trong đi, hắn chỉ muốn từ Nam Sa Hải vực làm đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, mau chóng tăng cao thực lực, sớm ngày đột phá đến nguyên anh, thậm chí hóa thần kỳ. Cấm tiên vùng biển cái kia hải đảo bên trong kim mổ thủ, vẫn để hắn nhớ mãi không quên đối với Trương Thành Tiêu yêu cầu, Sở Minh mấy người tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Lục Tiên đảo ở toàn bộ Nam Sa hải vực tuy rằng không xếp hạng tới danh hiệu, nhưng cũng bởi vì tồn tại bí cảnh nguyên nhân, trên đảo phi thường phồn hoa. Toàn bộ Lục Tiên đảo thương có sắp tới 100 thành trì, tu sĩ số lượng càng là đạt đến 30 triệu chi chúng, thêm vào trên đảo ở lại người bình thường, toàn bộ Lục Tiên đảo nhân số có tới 1 tỷ. Nhiều như vậy thành trì cùng nhân khẩu, hoàn toàn đầy đủ Sở Minh hào hào giàn vật một quãng thời gian. Sư Tôn, ta có thể theo cùng đi Lục Tiên đảo sao? Sở Tình thấy Sư Tôn đem Sở Minh mấy người đều an bài xong, chính là không có nói nàng sự tình, không khỏi có chút nóng nảy. Tình Nhi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là mau chóng đột phá đến Kim Đan cảnh. Chờ ngươi đột phá đến Kim Đan cảnh, lại theo ta cùng ngươi ngẫm ngẫm sự đường, Vu Hùng sư thúc đồng thời đi đến Lục Tiên Đạo. Trương Thanh Tiêu ngữ khí nghiêm túc nói, "Sư Tôn, ngươi cũng muốn đi Lục Tiên Đạo?" Sở Minh kinh ngạc hỏi. "Hừ, có điều, ta còn muốn chờ 1-2 năm mới sẽ tới. Nay 1-2 năm, ngươi muốn dẫn mấy cái sư đệ hảo hảo ở bên kia phát triển. Nếu như làm không được, ta cũng sẽ không nhường ngươi tiếp tục ở lại Lục Tiên Đạo." Chuyện này Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, nói xong cũng quay về Sở Minh mấy người phất phất tay nói, các ngươi mấy ngày nay liền muốn xuất phát, hiện tại mau mau đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Sư Tôn, ta có thể mang mấy tên thủ hạ cùng đi Lục Tiên Đảo sao? Sở Minh thấy Sư Tôn muốn cho hắn rời đi, vội vã mở miệng. Nhiều nhất ba cái, nhất định phải là trúc cơ kỳ trở lên đệ tử. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Sở Minh, Lữ Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu mấy người sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu mới đem Lục Tiên Đảo trên tổn tại bí cảnh, có thể tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới sự tình nói với Sở Tình một lần. Sư Tôn, ta lập tức đi bái quan. Bảo đảm trong vòng nửa năm pháp tu cảnh giới đột phá đến kim đan, trong vòng 1 năm cảnh giới luyện thể đột phá đến thông nguyên cảnh. Sở Tình nghe xong, sáng mắt lên, vội vã bảo đảm nói, "Dục tốc thì bất đạt, không muốn chỉ là vì đột phá mà đột phá. Ngươi thiên phú tu luyện phi thường cao, đối với mình phải có truy cầu cao hơn. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhất định phải ngưng tụ ra thất phẩm trở lên kim đan, nếu không, sau đó liền đàng hoàng cho ta ở tiêu giao đảo đợi." Trương Thành tiêu lo lắng sợ Tình do sớm đột phá cảnh giới, mà căn cơ bất ổn, lực khí cũng biến thành nghiêm tốc dị thường. "Xin mời sư tôn yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tự uỷ tương lai." Sư tôn Thất phẩm kim đan đang yêu cầu, có phải là cao hơn một chút? Ta cũng không có sư tôn lợi hại như vậy, tùy tùy tiện tiện liền có thể ngưng tụ ra tam phẩm kim đan. Sở Tình đối với mình Thiên Phú tuy rằng có lòng tin, thế nhưng cũng không chắc chắn ngưng tụ ra thất phẩm kim đan. Không cao, ta không yêu cầu ngươi ngưng tụ ra ngũ phẩm kim đan, đã là cho ngươi hạ thấp yêu cầu. Trương Thanh Tiêu một điểm không cho Sở Tình chỗ thương lượng. Sư tôn, yên tâm, ta nhất định ngưng tụ ra thất phẩm kim đan. Sở Tình phi thường rõ ràng sư tôn tính khí, nói một không hai, nàng nếu như lại có kẻ mà cả, sư tôn thật sự có khả năng yêu cầu nàng ngưng tụ ngũ phẩm kim đan. Chuyện này đối với nàng tới nói, mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng nàng thật không có tự tin làm được. Chương 314. Sở tình đột phá kim đan cảnh. Chương 314. Sở tình đột phá kim đan cảnh. "Thanh nhi, ngươi muốn đối với mình có càng nghiêm khắc yêu cầu. Muốn đem ánh mắt thả đến lâu dài một ít, không muốn hạn chế cho ta cho ngươi giả thiết mục tiêu. Mới vừa nói với ngươi nhường ngươi ngưng tụ ngũ phẩm kim đan, ta cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ta chỗ này còn có một giọt vạn năm thành đũ, ngươi cầm dùng. Mặc dù đối với ngươi hiện tại tu luyện không được quá to lớn trợ giúp, nhưng bao nhiêu cũng có chút chỗ tốt." Trương Thanh Tiêu ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Nói xong, trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một giọt vạn năm thành đũa đưa cho Sở Tình đối với Sở Tình, hắn trước đây tuy rằng cho không ít tài nguyên tu luyện, nhưng đều là phổ thông tài nguyên tu luyện. Bởi vì, lấy Sở Minh Mạn Lĩnh, mặc dù là hắn không cho, huynh muội bọn họ tài nguyên tu luyện cũng hoàn toàn có thể mua được. Lần này lấy ra một giọt vạn năm thành đũa, tuy rằng quý trọng, đối với hắn cái này tu sĩ kim đan tới nói, nhưng cũng không tính là cái gì. Nếu không là, tạm thời không cách nào được càng nhiều linh vật, hắn cũng sẽ không chỉ lấy ra một giọt vạn năm thành đũa. Đa tạ sư tôn. Sở Tình cũng không có khách khí, cùng tiếp nhận vạn năm thành đũa. Được rồi, ngươi đi tu luận đi, đang đột phá thời khắc mấu chốt, ta gặp cùng ngươi ngẫm ngộ sự đường, còn có ngươi Vu Hùng sư thúc hộ pháp cho ngươi." Trương Thanh Tiêu khoát tay nào nói. Sợ tình sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu lại đi tới Lý Viện Thành, Chu Vân cùng Lương Sảo Nhi tiểu viện, cùng mấy nữ hàn huyên tản gẫu, sau đó đem 300 Tiêu Giao tông đệ tử đi đến Lục Tiên đạo truyện tiến hành sắp xếp, cũng bắt đầu rồi bế quan. Hắn cảnh giới luân hệ, đã đột phá đến thông huyền cảnh 2 tầng, thế nhưng pháp tu cảnh giới còn kém khuất. Khoảng thời gian này, La Phi cùng Lâm Ảnh cũng trả lại một chút có thể luyện chế tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đan dược dự liệu có những dược liệu này, hắn lại lần nữa luyện chế một nắm đan dược. Cũng không cần lại giống như trước như vậy, 10 ngày 8 ngày dùng một viên, 3 ngày dùng một viên đan dược, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Nhanh lời nói, chỉ cần 1 năm, chậm lời nói, nhiều nhất 1 năm rưỡi, liền có thể đột phá đến Kim Đan tầng 2 đến thời điểm lại dùng phá kính đan, mặc dù không thể trực tiếp đột phá đến Kim Đan tầng 5, tối thiểu cũng có thể đột phá đến Kim Đan tầng 4, trở thành Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hà Ngữ mộng cùng Vu Hùng hai người đem 300 tiêu giao tông đệ tử đưa ra tiêu giao đạo sau, cũng bắt đầu rồi bế quan. Mặc dù là bế quan tu luyện Nhưng Trương Thanh Tiêu vẫn là gặp thỉnh thoảng ngồi buổi lý viện thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng mấy đứa trẻ đồng thời, còn có thể cho mấy đứa trẻ chuẩn bị các loại linh dược, dưỡng thiện, cải thiện thể chất của bọn họ. Dùng những linh dược này, dưỡng thiện, ba đứa hài tử trưởng thành cũng cực kỳ nhanh. 6 tháng thời điểm, cũng đã gặp được đi, nói đơn giản, cùng bình thường 2 tuổi còn chừng, trái phải hài tử cách biệt không có mấy. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không có để ba đứa hài tử tu luyện công pháp, chỉ là đang uống các loại linh dược, dưỡng thiện đồng thời, sử dụng vương pháp đặc thù rèn luyện bọn họ thể phách. Cũng chính là nguyên nhân này, ba cái chỉ có 6 tháng đại hài tử, nhìn qua cũng hai Ba tuổi hài tử gần như, mấy tháng này, Trương Thanh Tiêu pháp tu cùng thể tu tiến bộ đều lớn vô cùng. Pháp tu cảnh giới đã đạt đến Kim đan kỳ 1 tầng 87 100. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, nhiều nhất lại có thêm 3 tháng, gần như liền có thể đột phá đến Kim đan cảnh 2 tầng. So với hắn dự đoán tốc độ còn nhanh hơn một ít đương nhiên, có thể nhanh như vậy tăng lên cảnh giới, chủ yếu hay là bởi vì Lâm Ảnh, La Phi mấy tháng này, để tiêu giao tông đệ tử, trả lại không ít linh dược để hắn có thể duy trì mỗi 3 ngày dùng một viên đan dược đậm mắt, lại là thời gian 3 tháng. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu đang tu luyện, đột nhiên cảm giác trong cơ thể Kim đan xoay tròn tốc độ nhanh lên. Hắn biết, đây là muốn đột phá điều báo. Không dám có chút bất cẩn, Trương Thanh Tiêu vội vàng đem hết thể chủ ý lực đều đặt ở tu luyện diện, liên tục vận chuyển 7749 cái chu thiên sau, lượng lớn chân nguyên tụ hợp vào trong kim đan. Nguyên bản to bằng trứng bổ câu kim đan, bắt đầu từ từ lớn lên, mãi đến tận lớn hơn một vòng mới dừng lại. Theo cảnh giới đột phá, Trương Thanh Tiêu thần thức cũng theo tăng trưởng không ít. Nguyên bản ở cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh 2 tầng thời điểm, hắn thần thức liền đạt đến 12000 mét. Hiện tại pháp tu cảnh giới đột phá đến kim đan tầng 2, trực tiếp để hắn thần thức tra xét phạm vi cao lên tới 15000m đã vượt xa phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối với thần thức tầng trưởng, Trương Thanh Tiêu cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn kim đan phẩm chất đạt đến tam phẩm, hơn nữa trưởng thành kết tu luyện độ thành thạo, cũng đạt đến cấp bậc tông sư. Luyện thể công pháp cũng phi thường lợi hại. Nếu như chỉ là một phương diện nguyên nhân, thần thức vẫn sẽ không có lớn như vậy tầng trưởng. Nhiều phương diện nguyên nhân gộp lại, đưa đến hiệu quả lớn hơn rất nhiều một cộng một bằng 2, mới để hắn thần thức vượt xa cảnh giới bây giờ. Cảnh giới sau khi đột phá, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức kết thúc tu luyện, mà là thừa thế xung lên, tu luyện nửa tháng, ổn định cảnh giới mới xuất quan. Nguyên bản, hắn nghĩ xuất quan sau, gọi Bùi Chu Vân, Lý Huyền Thành, Lương Sở Nhi ba nữ cùng hài tử, liền tiếp tục bế quan. Nhưng không đi đến, vừa vận đuổi tới sợ tình đột phá Kim Đan, chỉ có thể trước tiên từ bỏ bế quan, vì là sợ tình hộ pháp để bảo đảm sợ tình có thể thuận lợi đột phá đến Kim Đan cảnh, hắn còn đem Vu Hùng kêu lại đây, với hắn đồng thời vì là tình nhi hộ pháp. Vu Hùng thực lực mặc dù không cách nào với hắn lẫn nhau so sánh, thế nhưng cảnh giới dù sao đạt đến Kim Đan tầng muốn, thuộc về Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Cho tới hạ ngưỡng mộ, nhưng là sử dụng phá kính đan, tạm thời còn đang tu luyện, không cách nào lại đây đồng thời hộ pháp. Hai người ở sở Tình Bế quan nhà đá bên trong, một thủ chính là thời gian 3 tháng. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu chính đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm giác linh truyền nhà đá bên trong khí tức không đúng, vội vã đình chỉ tu luyện, đưa ánh mắt nhìn về phía sở Tình. Trương sư huynh, sở Tình sư đệ, hẳn là đến đột phá then chốt. Từ nay đột phá động tĩnh đến xem, phòng trường nàng ngưng tụ không phải phổ thông cựu phẩm kim đan. Vu Hùng thấy Trương Thanh Tiêu đình chỉ tu luyện, có chút kích động truyền âm nói rằng: "Hừ, hy vọng Tình Nhi có thể thành công đột phá. Vu sư đệ, đợi một chút nếu như Tình Nhi không cách nào hoàn toàn ngưng tụ kim đan, kính xin toàn lực giúp đỡ." Trương Thanh Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một dùng thần thức tra xét một sợ tình tình huống, Lữ Khí nghiêm túc cho Vu Hùng truyền âm nói: "Trương sư minh yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Vu Hùng thấy Trương Thanh Tiêu nghiêm túc như thế, cũng không dám coi xem thường, hết sức chăm chú quan sát sợ tình tình huống. Gần như, quá 2 cái canh giờ, sợ tình khí tức bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Trong cơ thể chân nguyên cũng đã áp súc đến cực hạn. Sau đó, bên trong đan điền tỏa ra một vệt kim quang, bị áp súc đến cực hạn chân nguyên, theo đạo này kim quang sản sinh, bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên. Sợ tình khí tức cũng theo trở nên càng mạnh mẽ hơn thậm chí cùng Vu Hùng khí tức xoa so ra, đều cách biệt không có mấy. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cùng Vu Hùng đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Tư Vinh khả năng nhìn ra sở Tình sư điệt ngưng tụ chính là mấy phẩm kim đan. Cảm nhận được sở Tình hơi thở mạnh mẽ, Vu Hùng có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn lúc này đã không cách nào dùng thần thức tra xét đến sở Tình tình huống trong cơ thể, tự nhiên cũng nhìn không ra sở Tình ngưng tụ ra chính là mấy phẩm kim đan. Ngũ phẩm kim đan. Trương Thanh Tiêu thở dài một cái, đáp ý nói. Chương 315, Luyện thể thông huyền bốn tầng. Chương 315, Luyện thể thông huyền bốn tầng. tầng. Cái gì? Dĩ nhiên là ngũ phẩm kim đan. Vu Hùng lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt, hắn phi thường rõ ràng, tu sĩ muốn ngưng tụ ra ngũ phẩm kim đan, độ khó lớn bao nhiêu. Không cần phải nói bọn họ loại này môn phái nhỏ, chính là Đông Hoàng Châu trên những người tứ phẩm, hoặc là tam phẩm trong tông môn đệ tử, cũng chỉ có số rất ít tu sĩ có thể ngưng tụ ra bát phẩm trở lên kim đan. Hắn không nghĩ đến Sở Tình Tiên Phú tốt như vậy, đang không có sử dụng các loại linh vật tình huống, lại vẫn có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm kim đan. Tình Nghi Tiên Phú vốn là không sai, công pháp tu luyện cũng là cao cấp nhất công pháp, nếu không là chúng ta tiêu giao tông gốc gác hơi hơi chênh lệch một ít, không có tăng cao căn cơ linh vật, lấy Tình Nhi tiên phú, mặc dù không thể ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, tối thiểu cũng có thể ngưng tụ ra tứ phẩm kim đan. Vũ Hùng sư đệ, tình nhi nếu đã đột phá, vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này, lần này đa tạ Vũ Hùng sư đệ, vì là tình nhi hộ pháp. Trương Thanh Tiêu nói trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Sở Tình đã thuận lợi ngưng tụ ra kim đan, đoán lấy chỉ cần vững chắc cảnh giới, cũng không còn cái khác nguy hiểm, bọn họ ở lại chỗ này đối với nàng cũng không được tác dụng gì. Hắn biết Vũ Hùng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. 2 năm qua, Sở Chính Tiên vẫn đang bế quan một lần nữa ngưng tụ kim đan. Căn bản không có thời gian quản lý tông môn. 2 năm, chuyện lớn chuyện nhỏ, trên căn bản đều là do Vu Hùng đến phụ trách, bình thường hắn cũng rất bận. Trương Sư Minh khách khí, sợ tình là tiêu giao tông đệ tử, thành tựu nàng sư thúc, vì nàng hộ pháp, cũng là nên. Vu Hùng cũng theo đứng dậy, theo Trương Thanh Tiêu rời đi sở tình bế quan linh truyền nhà đá. Vu Hùng sư đệ, gần nhất khoảng thời gian này, đem tông môn sự tình, an bài thật kỹ một phen. Chờ ta dùng phá kính đan sau, đi với ta một chuyến lục tiến đạo. Ra linh truyền nhà đá, Trương Thanh Tiêu mở miệng dặn dò. Được, Trương sư huynh, vậy ta đi về trước. Vô Hùng nghe Hà Ngư Mộng đã nói chuyện này, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bay về Trương Thanh Tiêu chắp tay, liền xoay người rời đi. Cùng Vô Hùng tách ra sau, Trương Thanh Tiêu trở lại trong động phủ. "Phu quân, Tình Nghi đột phá đến Kim Đan sao? Lần này đột phá thuận lợi sao?" Chu Vân thấy Trương Thanh Tiêu trở lại động phủ, vội vã quan tâm dò hỏi. "Ừm, đã đột phá đến Kim Đan, phi thường thuận lợi. Tình Nghi lần này không chỉ có thuận lợi đột phá đến Kim Đan, hơn nữa nguyên tụ ra vẫn là ngũ phẩm Kim Đan." Vân Sơn, Vân Hải, Vân Tuyết khoảng thời gian này có hay không lịch ngập? Trương Thanh Tiêu lời nói vẫn chưa nói hết, liền nghe đến ba cái đứa bé vui cười âm thanh xoay người nhìn lại, ba cái đứa bé đang từ bên ngoài chạy vào. "Phụ thân, phụ thân, phụ thân." Trương Vân Sơn, Trương Vân Hải, Trương Vân Tuyết thấy Trương Thanh Tiêu trở về, vội vã chạy chậm đi đến bên cạnh hắn, kinh hỉ hô. "Hừ, các ngươi gần nhất có ngoan hay không, có nghe hay không lời của mẫu thân?" Nhìn mấy cái tiểu bất điểm, Trương Thanh Tiêu cười hỏi. "Phụ thân, Vân Sơn ca ca đang nghịch ngợm, bị đánh nhiều lần. Ta cùng Vân Hải có thể nghe lời." Trương Vân Tuyết một bên cáo trạng, một bên mở ra hai tay, muốn phụ thân ôm một cái. "Ha ha, thật sao? Ngươi cùng Vân Hải thật không có nghịch ngợm." Đem Trương Vân Tuyết ôm lấy đến nhẹ nhàng bóp bóp nàng cái mũi nhỏ, cười hỏi: "Phu thân, ta có thể nghe lời?" Vân Hải có lúc gặp định ngậm. Trương Vân Tuyết trực tiếp liền đem Trương Vân Hải cho bán điều này, làm cho đứng ở một bên Trương Vân Hải vô cùng bất đắc dĩ đứng xem ba đứa hài tử, mới vừa một tuổi, nhưng đều phi thường thông minh, trên căn bản cùng ba, 4 tuổi hài tử gần như. Trương Thanh Tiêu bồi tiếp ba đứa hài tử chơi một chút buổi trưa, sau đó dò hỏi ba người luyện thể tình huống, lại tra xét ba người thân thể, đều phi thường mạnh mẽ, để hắn cảm giác phi thường hài lòng. Buổi tối bồi tiếp Chu Vân, Lý Uyển Thanh Lương Thiệu Nhi ba đứa cùng ba đứa hài tử ăn một bữa phong phú cơm tối, lần lượt lại cùng ba đứa đánh mấy trận cờ kẹ. Ngày thứ hai, liền đi đến linh tuyền nhà đá, chuẩn bị dùng phá kính đan, bế quan đột phá cảnh giới. Vì có thể làm cho phá kính đan phát huy ra to lớn nhất hiệu quả, Trương Thanh Tiêu lần này không chỉ là chuẩn bị phá kính đan, đồng thời còn chuẩn bị không ít tăng lên tốc độ tu luyện năng lượng, cùng với hai giọt vạn năm thạch nhũ đầu tiên là tu luyện 2 ngày, điều chỉnh tốt trạng thái, Trương Thanh Tiêu mới sử dụng phá kính đan. Ngay ở hắn mới vừa ăn vào đan dược, không lộ dược lực lập tức thẳng đến toàn thân điều này làm cho Trương Thanh Tiêu cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Rất nhanh Trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ vui mừng, vội vã tu luyện lên Man Thần Quyết đồng thời, trực tiếp đứng dậy, ở linh trận nhà đá bên trong, đánh tới Man Thần Quyền. Mạnh mẽ dự lực ở Man Thần Quyết rèn lửa dưới, nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh của thân thể. Tu luyện tiến độ cũng như ngồi hỏa tiễn bình thường, nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là thời gian một ngày, hắn cảnh giới luyện thể liền từ Thông Huyền cảnh 2 tầng 15100, tăng trưởng đến Thông Huyền cảnh 2 tầng 3015100. Trong cơ thể dự lực, tiêu hao cũng chỉ có không tới 1 phần 10. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh cảnh giới liền đến đột phá điểm giới hạn ở Mạnh mẽ dự lực dưới. Trùng Thanh Tiêu căn bản cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại, trực tiếp liền đột phá đến thông huyền cảnh 3 tầng. Mà lúc này, trong cơ thể dự lực mới tiêu hao khoảng 3 phần 10. Dựa theo hiện tại cái này trường hợp, trên căn bản có thể bảo đảm cảnh giới của hắn đột phá đến thông huyền cảnh 4 tầng. Cảnh giới sau khi đột phá, tu luyện tiến độ tăng trưởng hơi hơi chậm chậm một chút, kết thúc một ngày, gần như có thể chướng 10 giờ tiến độ đạo mắt chính là thời gian nửa tháng, Trùng Thanh Tiêu luyện thể tiến độ cũng lại lần nữa đạt đến thông huyền cảnh 3 tầng 99 100. Mà lúc này, dự lực cũng đã tiêu hao 8 phần 10. Vì thừa thế xông lên, đột phá đến thông huyền cảnh 4 tầng. Trương Thanh Tiêu đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện Man Thần luyện thể quyết trên. Trải qua 2 ngày tu luyện, toàn thân khí huyết phun trào đạt đến đỉnh cao. Thân thể không ngừng biến chứng, từ nguyên bản người cao 1m8, trực tiếp tăng vọt đến 3m, như một cái hình người dã thú. Ngoại trừ thân cao tăng vọt ở ngoài, khí thế cũng có vẻ phi thường mạnh mẽ táo bạo, hoàn toàn không thua gì phổ thông kim đan đỉnh cao yêu thú. Hô. Theo cảnh giới đột phá, Trương Thanh Tiêu thân cao bắt đầu khôi phục bình thường, khí thế tùy theo trở nên vững vàng. Bên trong thân thể tràn ngập sức mạnh, Trương Thanh Tiêu thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Một viên phá kính đan Để hắn luyện thể trực tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đạt đến thông huyền cảnh bốn tầng, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Không biết tiếp tục dùng phá kính đan có còn hay không hiệu quả. Triết Đề ổn định khí tức, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa lấy ra một viên phá kính đan, tự lẩm bẩm: "Luyện chế phá kính đan cần thiết vị thuốc chính, ngũ diệp hỏa liên, hắn còn lại cũng không nhiều. Loại này cực phẩm linh dược cũng rất khó tìm đến. Nếu như dùng sau khi không có tác dụng, vậy sẽ phải không duyên cớ lãng phí một viên đan dược." Suy tư chốc lát, Trương Thanh Tiêu vẫn là quyết định thử một lần. Phá kính đan không còn, có thể nghĩ biện pháp lại đi làm. Ngũ diệp hỏa liên Tuy rằng rất hi hữu, nhưng cũng không là hoàn toàn không lấy được. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, có đầy đủ linh thạch, nhất định có thể được. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu lập tức cầm trong tay phá kính đan bỏ vào trong miệng. Chương 316, Kim đan tầng 4. Chương 316, Kim đan tầng 4. Theo phá kính đan ở trong miệng tan ra, Trương Thanh Tiêu vội vã vận chuyển trường tinh huyết, bắt đầu luyện hóa dược lực. Mạnh mẽ dược lực, nhất thời liền để kim đan điên cuồng bắt đầu vận chuyển. Phát tu cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, chỉ là thời gian ngắn ngủi, tu luyện tiến độ liền từ kim đan cảnh 2 tầng 8100, tăng trưởng đến kim đan cảnh 9100. Quả nhiên hữu dụng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Trương Thanh Tiêu trong mắt lộ ra một vẻ vẻ vui mừng. Sau đó, bắt đầu toàn lực vận chuyển trường thánh quyết, thăng lên cảnh giới. 1 tháng sau, cảnh giới đột phá đến Kim Đan cảnh bà tầng, mà đến lúc này, tiêu hao dược lực còn chưa đủ 2 phần 10. Lấy tiêu hao dược lực đến xem, lần này hắn phi thường có hy vọng đột phá đến Kim Đan tầng 5. Nhưng mà, theo cảnh giới đột phá, tiêu hao dược lực cũng càng ngày càng nhiều. Khi hắn đột phá đến Kim Đan tầng 4 thời điểm, trong cơ thể còn lại dược lực đã không đủ 3 phần 10. Cuối cùng, cũng không thể đạt đến Kim Đan cảnh 5 tầng, chỉ là tu luyện đến Kim Đan cảnh 4 tầng 70-80%. Tuy là như vậy, Trương Thanh Tiêu nhưng cũng phi thường hài lòng. Sử dụng hai viên phá kính đan, đem pháp thể song tu cảnh giới, đều tu luyện đến chu kỳ, thực lực tổng hợp cũng được tăng lên trên diện rộng. Nếu như hiện tại đụng tới Đinh Minh Dương, hắn hoàn toàn chắc chắn đem đối phương đánh bại. Lần bế quan này tu luyện, tổng cộng dùng thời gian nửa năm. Khi hắn từ linh truyền nhà đá lúc đi ra, Hà Ngữ Ngọc cùng Sở Tình hai người cũng đã kết thúc bế quan. Hà Ngữ Ngọc lần này sử dụng phá kính đan, hiệu quả cũng tốt vô cùng, trực tiếp từ kim đan cảnh 2 tầng đột phá đến kim đan tầng 5, thực lực tăng mạnh. Theo bọn họ cảnh giới không ngừng tăng lên, Cùng với La Phi, Lâm Ảnh không ngừng để tiêu giao tông đệ tử hướng về tiêu giao tông vận chuyển các loại tài nguyên tu luyện, tiêu giao tông thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nửa năm này thời gian, tiêu giao tông chúc cơ tu sĩ bên trong đã có 3 người đột phá đến chúc cơ đỉnh cao, chính đang vì là đột phá kim đan làm chuẩn bị. Trương Thanh tiêu suất quan sau, đem hạ ngưỡng mộ, Vũ Hùng, Sở Tình cũng gọi đến thư phòng của hắn, hiểu rõ đến những tình huống này sau tương tự một mặt sắc mặt vui mừng. Sau đó, lại hỏi, tông chủ sở chính tiên tình huống. Phu quân, tông chủ thành công ngưng tụ ra bát phẩm kim đan, hiện tại chính đang thử nghiệm, đem trong cơ thể hai viên kim đan Toàn bộ biến thành bát phẩm kim đan. Phòng trường, nhiều nhất lại có thêm thời gian nửa năm, liền có thể xuất quan. Ở Trương Thanh Tiêu bế quan thời điểm, Sở Chính Thiên ngưng tụ ra bát phẩm kim đan sau, xuất quan một lần, đem hắn ngưng tụ ra bát phẩm kim đan sự tình, nói cho hạ ngưỡng ngộ, Vu Hùng hai người. Sau đó, tỉ mỉ hiểu rõ tiêu giao tông tình huống bây giờ sau, lại trở về linh truyền trong thạch thất, bế quan tu luyện. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, lại ngưng tụ quả thứ hai bát phẩm kim đan, cũng làm muốn đơn giản rất nhiều. Nay cùng Trương Thanh Tiêu lúc trước, liên tục ngưng tụ ra hai viên tam phẩm kim đan, là đồng dạng đạo lý. Chỉ có điều, tiêu giao tông linh truyền Liên khí không bằng Man Thần Tông cái kia nơi đặc thù bí cảnh, cần thiết tiêu tốn thời gian, cũng sẽ càng dài một ít. Được, Ngư Ngộng, chúng ta muốn đi Lục Tiên Đạo sự tình, ngươi cùng tông chủ nói rồi sao? Sở Chính Tiên có thể ngưng tụ ra bát phẩm kim đan, Trương Thanh Tiêu cũng không kinh sợ. Hắn ở để Sở Chính Tiên thử nghiệm thời điểm, trong lòng cũng đã có rất lớn nắm. Thậm chí cảm thấy thôi, Sở Chính Tiên có một tia hy vọng, nưng tụ ra thất phẩm kim đan. Nếu Sở Chính Tiên đã ngưng tụ ra bát phẩm kim đan, vậy hắn cũng có thể an tâm mang theo hạ Ngư Ngộng, Sở Tình, Vu Hùng đi đến Lục Tiên Đạo. Hừm, đã nói rồi. Tông chủ, để chúng ta yên tâm đi vào không cần lo lắng tiêu giao tổng, hắn gặp bảo vệ tốt tiêu giao đạo. Hà Ngư mộng khẽ gật đầu nói, vậy thì tốt, nếu tông chủ đã ngưng tụ ra bát phẩm kim đan, vậy chúng ta nửa tháng sau xuất phát đi đến Lục Tiên Đảo. Khoảng cách Lục Tiên Đảo cái kia nơi lạc thú bí cảnh mở ra, còn có thời gian hơn 1 năm, chúng ta hiện tại quá khứ, cũng thật sớm chuẩn bị chuẩn bị. Trương Thanh Tiêu nguyên bản còn muốn có thể sớm một ít quá khứ, nhưng bởi vì đột phá tiêu tốn thời gian, so với mong muốn muốn giải ra một ít. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng đi đến Lục Tiên Đảo, càng thêm rõ ràng hiểu rõ tình huống, sau đó tham gia Luyện Đan, Luyện Hí, trận pháp tỉ thí tối thiểu cũng phải từ ba cái tỳ thí bên trong bắt được một cái tiêu chuẩn, hoặc là từ buổi đấu giá bên trong mua một cái tiêu chuẩn. Dù sao, Trương Thanh Tiêu càng thêm hy vọng có thể thông qua luận đan, luận khí, trận pháp này ba cái tỳ thí bên trong bắt được một cái tiêu chuẩn. Dù sao tham gia buổi đấu giá lời nói, rất có khả năng gặp đưa tới phiền phức không tất yếu. Hạ Ngữ Ngộng cùng Sở Tình hai người cũng không có cái gì cần chuẩn bị, chỉ có Vu Hùng còn cần an bài thật kỹ một phen mới được. Khoảng thời gian này, vẫn luôn là do hắn phụ trách toàn bộ tông môn các loại sự vụ. Tông chủ Sở Chính Tiên, tuy rằng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất quan, thế nhưng có thể không quấy rối, tận lực vẫn là không quấy rầy đến tốt. Dù sao, sau khi xuất quan, còn cần một lần nữa ngưng tụ kim đan, làm lỡ thời gian gặp càng dài. Thương lượng xong chuyện này, Trương Thanh Tiêu trực tiếp cùng La Phi, lập ảnh liên hệ tới đem khoảng thời gian này, phát sinh tình huống, cụ thể hiểu rõ một phen. La Phi bên này đúng là không có biến hóa quá lớn, vẫn là ở Tán Tu Liên Minh, đảm nhiệm một cái hải đảo phó hội trưởng, bình thường không có chuyện gì liền sẽ làm một ít chúc cơ, tu sĩ kim đan cần thiết tài nguyên tu luyện. Có điều, ở trở thành Tán Tu Liên Minh thương hội phó hội trưởng sau, hắn cũng được Tán Tu Liên Minh đại lực bổ dưỡng. Cảnh giới đột phá phi thường mãnh liệt, Hiện tại đã là trúc cơ đỉnh cao cảnh giới đã đang vì đột phá kim đan cảnh làm chuẩn bị. Tăng cư La Phi từng nói, tán tu liên minh nội bộ nắm giữ một cái có thể rất lớn phạm vi tăng lên trúc cơ tu sĩ đột phá đến cảnh giới kim đan bí cảnh. Chỉ cần đối với tán tu liên minh có đầy đủ cống hiến, liền có thể tu được tiêu chuẩn. La Phi khoảng thời gian này đã đang đả thông các loại quan hệ, tranh thủ tiêu chuẩn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy năm qua bên trong, hắn thì có hy vọng đột phá đến kim đan kỳ đối với La Phi có thể nhanh như vậy đột phá đến trúc cơ đỉnh cao, Trương Thanh Tiêu cũng cảm thấy cao hứng vô cùng đồng thời đưa ra hứa hẹn, nếu như La Phi cần hắn dành cho trống đỡ. Hắn gặp tận năng lực lớn nhất, trợ giúp La Phi đi thu được cái này, tiêu chuẩn đồng thời còn chuẩn bị để tiêu giao tông đệ tử, cho La Phi đưa đi một viên phá kính đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phá kính đan đối với tu sĩ Kim đan cơ phi thưởng sức mê hoặc, giá trị cũng phi thường cao. Mặc dù là tu sĩ môn anh, đều sẽ phi thường coi trọng đến thời điểm đấu chốt, cái này phá kính đan, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng rất lớn. Lâm ảnh vị trí lục tiên đạo, gần nhất khoảng thời gian này biến hóa rất lớn. Chủ yếu cũng là bởi vì lục tiên đạo trên đặc thù bí cảnh sắp mở ra, có không ít cái khác trên hòn đảo tiên cương tông tu sĩ đến đây điều này làm cho toàn bộ lục tiên đạo đều có vẻ hơi hỗn loạn. Lâm Vảnh vốn là phụ trách thân phận đăng ký, người ngoại lai like đột nhiên nhiều lên, hắn dĩ nhiên là trở nên bận rộn. 2 năm qua Lâm Vảnh trở thành Lục Tiên Đảo Phó đạo chủ sau khi, cảnh giới tăng lên cũng cực kỳ nhanh. Trước đây không lâu, đã đột phá đến trúc cơ tầng 8, nhiều nhất thêm 1 năm nữa liền có thể đột phá đến trúc cơ tầng 9. So với La Phi, tuy rằng chênh lệch một ít, nhưng cũng là bởi vì hai người tình huống bất đồng. La Phi vốn là phụ trách thương hội, các loại tài nguyên tu luyện cũng càng dễ dàng thu được. Lâm Vảnh mặc dù là Phó đạo chủ, nhưng không có phụ trách thương mại, không cách nào ngay đầu tiền đem tốt nhất tài nguyên tu luyện đoạt tới tay. Chương 317 Tao nội hải tặc. Chương 317, Tao nội hải tặc. Trừ minh ra tình huống ở ngoài, Lâm Ảnh còn đem đi đến Lục Tiên Đảo tiêu giao tông chúng đệ tử tình huống nói rồi một lần đặc biệt tán thưởng Sở Minh được hiện. Hơn 1 năm nay thời gian, Sở Minh ở Lục Tiên Đảo có thể nói là làm được phong thanh thủy khởi. Sở Minh đi tới Lục Tiên Đảo, cũng không có làm bất kỳ thực thể chuyện làm ăn, mà là mở tiền trang đầu tiên, vốn là có Lâm Ảnh cái này phó đạo chủ thành tựu chỗ dựa. Thứ hai, đang đi tới Lục Tiên Đảo thời điểm, hắn bên người mang theo lượng lớn linh thạch đi đến Lục Tiên Đảo không lâu, liền đem tiền trang làm lên. Thời gian hơn 1 năm, cũng đã ở toàn bộ Lục Tiên Đảo trên sở hữu thành trì mở tiền trang. Bởi vì hình thức mới mẹ độc đáo, tu sĩ ở tiền trang tồn linh thạch còn có lợi tức, hấp dẫn người gửi tiền nhiều vô cùng. Tuy rằng chỉ mở ra hơn 1 năm, nhưng ở tiêu giao tiền trang tồn linh thạch tu sĩ số lượng đã vượt qua 5 triệu, tồn chữ linh thạch số lượng, đổi thành linh thạch thượng phẩm có 1 triệu nhiều. Trải qua sở minh không ngừng đầu tư, nay 1 triệu linh thạch thượng phẩm, mỗi tháng đều có thể mang đến cho hắn một vạn linh thạch thượng phẩm lợi nhuận ở dòng. Hơn nữa, theo tiêu giao tiền trang danh tiếng càng lúc càng lớn, ở tiền trang tồn linh thạch tu sĩ, cùng với muốn tìm tiêu giao tiền trang mặt tiền, đầu tư tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi tháng lợi nhuận còn đang không ngừng dâng lên. Khoảng thời gian này, Sở Minh dùng kiếm được lợi nhuận, mua không ít tài nguyên tu luyện, đưa đến Tiêu giao đạo. Nghe xong Lâm Ảnh lời nói, Trương Thanh Tiêu tràn đầy vui mừng, hắn không nghĩ đến Lâm Minh đã vậy còn quá có thể giàn vặn, mới vừa đi Lục Tiên đạo không tới thời gian 2 năm, liền làm ra đến rồi động tĩnh lớn như vậy. Do hỏi một fan liên quan với bí cảnh sự tình sau, lại dặn dò Lâm Ảnh vài câu, nhất định coi chừng thật Sở Minh cùng Tiêu giao tông đệ tử, liền đình chỉ cùng Lâm Ảnh liên hệ. Trở lại độc phủ, an tâm làm bạn lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng ba đứa hài tử lựa thắng, làm tốt tất cả chuẩn bị sau, Trương Thanh Tiêu liền mang theo đại hạ ngưỡng mộ, Sở Tình Vô Hùng còn có mười mấy tiêu giao tông đệ tử, rời đi tiêu giao đạo. Từ tiêu giao đạo vị trí đi đến Lục Tiên Đạo, đại khái cần 7 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, La Phi cùng Lâm Ảnh đều trả lại một chút pháp bảo cấp bậc phát truyền, tốc độ cực kỳ nhanh. Trên căn bản có thể cùng phổ thông cực phẩm pháp khí tàu bay lẫn nhau so sánh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới có thể ở 7 ngày thời điểm chạy tới Lục Tiên Đạo. Nếu không, lấy này trước pháp truyền tốc độ, tối thiểu cũng cần nửa tháng trở lên, toàn lực chạy đi mới có thể đến Lục Tiên Đạo. Dọc theo con đường này, Trương Thanh Tiêu vị phòng ngựa cùng những tu sĩ khác lên xung đột, vẫn đang dùng thần thức tra xét tình huống, phát hiện có tu sĩ sau đều sẽ sớm đi vòng. Giờ đi tiêu giao đạo ngày thứ 6, ngay ở bọn họ sắp đến Lục Tiên đạo thời điểm, đột nhiên bị 8 chiếc pháp truyền vây quanh lên. Trương Thanh Tiêu vốn là đã sớm phát hiện những này pháp truyền, vốn định muốn tách ra, lại phát hiện những này pháp truyền ở mấy cái phương hướng khác nhau. Mặc kệ hắn từ đâu cái địa phương đi đi vòng, đều không thể tách ra. Hơn nữa những này pháp truyền tốc độ cũng là cực nhanh, so với bọn họ cưỡi pháp tốc độ tàu độ, tối thiểu nhanh hơn 1 phần 3. Ngay ở bọn họ muốn rút đi nơi này thời điểm, Những này pháp truyền trực tiếp liền chạy bọn họ vây quanh lại đây. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại pháp truyền, chờ đợi những tu sĩ này lại đây, xem bọn họ đến cùng là cái gì mục đích. Ha ha. Mấy cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ, mang theo một đám trúc cơ tu sĩ, vẫn muốn nghĩ chạy ra vòng vây của chúng ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đại ca, chúng ta là trực tiếp đem những này tu sĩ Kim Đan đều giết, đem bọn họ trên người gì đó cướp sạch, vẫn là đem bọn họ bắt về chúng ta lang sa đạo, đi làm cu li. Trong đó một chiếc pháp chiến thuyền, một vị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, nhìn bị bọn họ vây quanh pháp thuyền, quay về một vị Nguyên Anh ba tầng tu sĩ dò hỏi ngươi có phải hay không đốc, những tu sĩ này có thể đều là miễn phí sức lao động, để bọn họ đi đào mỏ hoặc là giúp chúng ta săn giết trong biển yêu thú, không so với trực tiếp giết chết bọn hắn sáng tạo giá trị càng to lớn hơn. Đại ca, ta xem vẫn là trực tiếp đem bọn họ đều nắm lên đến trò thỏa đáng. Pháp trên thuyền một cái khắc kim đan đỉnh cao tu sĩ, xem thường nhìn mới vừa nói chuyện kim đan đỉnh cao tu sĩ một ánh mắt, khen tặng quay về nguyên anh ba tầng tu sĩ nói rằng: "Hừ, nghe lão tam, đem những tu sĩ này đều nắm lên đến." Nguyên anh ba tầng tu sĩ, dùng thần thức cẩn thận tra xét một phen trường thanh tiêu bọn họ pháp thuyền tình huống, thản nhiên nói: "Được, đại ca." Vậy này, sự kiện gọi giao cho để ta làm, nếu ai không nghe nói, ta liền trực tiếp đem hắn đầu vặn xuống làm cầu đè đá. Mới bắt đầu nói chuyện Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, xông lên trước đứng dậy, nóng lòng muốn thử nói rằng: "Lão nhị, lão tam, các ngươi mang theo 7, 8 cái huynh đệ cùng đi. Có thể không giết người, tận lực không nên giết người. Làm xong vụ này, chúng ta trở về làng Sa Đạo." Nguyễn Anh ba tầng tu sĩ nói xong, lập tức lấy ra một cái mâm tròn hình dạng pháp bảo, bắt đầu tra xét lên. Xác định trong phạm vi 500 dặm, ngoại trừ bị bọn họ vây quanh cái này pháp truyền ở ngoài, cũng không còn cái khác pháp truyền, liền yên tâm lại Hai cái kim đan đỉnh cao tu sĩ, nghe được mệnh lệnh sau, lập tức mang theo pháp trên thủy bảy, tăng cái kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ, rời đi trước này pháp thuyền, đạp nước mà đi, hướng về Trương Thanh Tiêu bọn họ pháp thuyền mà đi. "Phu quân, chúng ta hẳn là gặp phải hải tặc. Đối phương có tu sĩ môn anh, chúng ta có muốn hay không tạm thời tránh núp nhọn, cho điểm linh thạch đem bọn họ đuổi rồi?" Hạ Ngữ Ngọc nhìn đối phương lai dạ bất thiện, cẩn thận từng ly từng tí một cho Trương Thanh Tiêu truyền âm nói rằng, "Trực tiếp động thủ, những hải tặc này, muốn bắt chúng ta trở lại làm nô ly, sẽ không dễ dàng bung tha chúng ta." Trương Thanh Tiêu thần thức vẫn đang dò xét những tu sĩ này lưng đi, tự nhiên nghe được hai cái kim đan đỉnh cao cùng Nguyên Anh ba tầng tu sĩ nói chuyện. Biết việc này không cách nào dễ dàng, chỉ có thể liều mạng đối với thực lực của chính mình, Trương Thanh Tiêu phi thường tự tin. Dù cho là giết không được Nguyên Anh ba tầng hải tặc, cũng hoàn toàn không sợ đối phương. Cùng Hà Ngữ ngậm truyền âm sau khi, Trương Thanh Tiêu lại cho sở tỉnh, Vũ Hùng hai người truyền âm, để bọn họ làm tốt ra tay chuẩn bị đồng thời, cũng đem đối phương tình huống, đơn giản cùng Hà Ngữ ngậm ba người nói rồi một lần. Ta tới đối phó tới được hai cái kim đan đỉnh cao tu sĩ, các ngươi trước tiên ngăn cản cái khác mấy cái kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ. Không cần cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ cần ngăn cản này mấy cái tu sĩ là được. Ta sẽ tận lực trong thời gian ngắn nhất, đánh chết hai người này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Trương Thanh Tiêu nhanh chóng truyền âm đối với Hạ Ngữ Ngột mấy người tiến hành rồi sắp xếp, sau đó lại truyền âm cho điều khiển pháp thuyền tiêu giao tông chúc cơ đệ tử, để hắn mở ra pháp thuyền phòng ngự vòng bảo vệ. Sau đó liền mang theo Hạ Ngữ Ngột, Vũ Hùng, Sở Tình ba người rời đi pháp thuyền, đứng ở trên mặt biển chờ đợi hải tặc đến. Ha ha, lão tam, mấy người này còn rất tức thời, biết chúng ta muốn bắt bọn họ, chủ động từ pháp trên thuyền đi ra. Không cần lãng phí dư thừa khí lực, đi phá tan bọn họ pháp truyền phòng ngự vòng bảo vệ. Được gọi là lão nhị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, liếm môi một cái, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu mấy người, lộ ra một vẻ vẻ khinh thường, không kiêng dè chút nào lớn tiếng nói. Chương 318. Ung dung chém giết Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Chương 318. Ung dung chém giết Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Động thủ. Trương Thanh Tiêu ánh mắt đảo qua hai cái Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, lộ ra một vẻ sắc khí, hét lớn một tiếng, bản mệnh pháp kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phía trên. Sau đó lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, tấn công về phía được gọi là lão nhị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Ha ha, này không phải là ta động thủ trước. Lão Tam, ngươi cùng các anh em ở phía sau, ta đến cùng này Kim Đan tầng 4 tu sĩ, chơi thật vui chơi. Được gọi là lão nhị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, trong mắt lóe ra một vệt vẻ vẻ hưng phấn, nói chuyện đồng thời, trong tay xuất hiện một cái dịu pháp khí ở Trương Thanh Tiêu bản mệnh pháp kiếm, khoảng cách hắn không tới 2m thời điểm, bỗng nhiên vung lên. Bất thiên bất ỷ, vừa vặn đánh vào Trương Thanh Tiêu bản mệnh trên pháp kiếm, phát sinh con một tiếng. Ha ha, liền ngươi thực lực này, còn muốn dùng phi kiếm thương ta, thực sự là không tự lượng sức. Lão nhị, cẩn thận. Pháp thử Ngay ở được gọi là lão nhị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, chống lại Trương Thanh Tiêu bản mệnh pháp kiếm mà Dương Dương tự đắc thời điểm, một cái khắc Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng mà, hắn gọi nhưng có chút chậm, tiếng nói của hắn vẫn không có truyền đến lão nhị trong tai, chỉ thấy lão nhị đầu lâu, trực tiếp bị một cái không biết tên pháp bảo cho chém hạ xuống. Trên người phòng ngự pháp bảo, phòng ngự phù bảo, căn bản cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Mãi đến tận đầu bị cắt đi, lão nhị mới cảm giác được một trận mê muội, lập tức thần hồn liền từ trong óc rời đi. Chỉ nhìn thấy một bộ phun máu thi thể không đầu, nhanh chóng hướng về trong biển rơi đi. Không thể Ta làm sao sẽ bị giết? Lão nhị thần hồn, thấy cảnh này, tràn đầy không dám tin tưởng. Nhưng mà, ngay ở hắn thần hồn vừa định muốn chạy trốn thời điểm, đột nhiên cảm giác đạo một luồng cực cường lực kéo. "Dừng tay cho ta." Hải Tặc bên trong lão Tam, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại vẫn muốn tiêu diệt đi lão nhị thần hồn, lập tức tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa bay về phía trước không tới 5 mét khoảng cách, liền nhìn thấy ba thanh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, tỏa ra con đường kim quang che ở trước mặt hắn. Cảm nhận được kiếm trận truyền đến cảm giác luận nạn, lão Tam không dám có chút bất cẩn, vội vã khống chế bản mệnh pháp bảo tiến hành chống đối. Trương Thanh Tiêu nhưng là một bên khống chế thu hồn pháp khí, thu lấy bị hắn đánh chết cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ thần hồn, một bên khống chế kiếm trận, đối với một cái khác Kim Đan đỉnh cao tu sĩ tiến hành công kích. Theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị hắn đánh chết Kim Đan đỉnh cao tu sĩ thần hồn, trực tiếp bị bắt vào đến pháp khí bên trong đem pháp khí thu hồi đến. Trương Thanh Tiêu lập tức lại phân ra một cái bản mậy pháp kiếm, khống chế kỳ bay đến hắn trong tay. Pháp kiếm trong nháy mắt từ ba tấc to nhỏ, uyển thành dài ba thước kiếm. Cầm trong tay pháp kiếm, Trương Thanh Tiêu trong chớp mắt đi đến một cái khác Kim Đan đỉnh cao tu sĩ bên người, đối với hắn triển khai tấn công. Lão Tam chống đối kiếm trận. Vốn là có chút vất vả, hiện tại còn muốn chống đối Trương Thanh Tiêu gần người công kích, càng là có chút không chống đỡ nổi, trong nháy mắt, rơi vào đến cực kỳ bị động cục diện. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một cái thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, tạm thời chống lại kiếm trận công kích, sau đó bứt ra tấn công Trương Thanh Tiêu. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể đánh chết Trương Thanh Tiêu, liền có thể thoát khỏi kiếm trận công kích. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng. Dù sao, đối phương khống chế kiếm trận tiến hành công kích, vốn là chiếm thượng phong, bây giờ lại còn muốn gần người công kích, rõ ràng là vất vả không có kết quả tốt. Nếu như đối phương không phải người ngu, Vậy thì giải thích đối phương gần người công kích, khẳng định có đặc biệt gì địa phương. Nghĩ đến bên trong, lão tam cũng biến thành cảnh giác lên đáng tiếc, mặc dù là hắn lại cảnh giác, cũng không cách nào nghĩ đến, Trương Thanh Tiêu tam tại kiếm trận công kích, với hắn gần người công kích lẫn nhau so sánh, còn kém rất nhiều đặc biệt ở hắn có bản mệnh pháp kiếm cùng màu xám bạc mạnh vỡ tình huống đến, càng là hùng mạnh vô cùng. Nhìn thấy cái này kim đan đỉnh cao tu sĩ, chỉ là lấy ra một cái thượng phẩm phòng ngự pháp bảo ngăn cản kiếm trận của hắn, liền biết đối phương không có quá mạnh mẽ pháp bảo, trong tay pháp kiếm công kích cũng biến thành càng sắc bén hơn lên. Ngay mắt, liền liên tục vung ra hơn trăm kiếm. Lão tam mặc dù là kim đan cảnh giới đỉnh cao tu sĩ, nhưng ở nhanh chóng như vậy công kích dưới, căn bản là không cách nào chống nổi. Chỉ là một làn sóng công kích, trên người liền xuất hiện mười mấy đạo vết thương. Nếu không là, hắn vẫn che chở chỗ yếu, hơn nữa trên người còn có thượng phẩm phòng ngự pháp bảo hộ giáp, liền này thời gian trong chớp mắt, khả năng liền muốn qua đời ở đó. Nhưng mà, ở một làn sóng công kích mãnh liệt sau khi, chưa kịp hắn lấy hơi, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến đau đớn một hồi. Còn không làm rõ xảy ra chuyện gì, liền cảm giác thần hồn không bị khống chế tự trong óc đi ra ngoài. Ngươi? Thần hồn vừa định muốn mở miệng nói chuyện, liền cảm giác một luồng cực cường lực kéo, lời còn chưa nói hết, cả người liền rơi vào đến trong bóng tối. Trương Thanh Tiêu đánh chết cái này kim đan đỉnh cao tu sĩ sau, lập tức xoay người, quay về mấy cái khác kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ triển khai công kích. Những này kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, càng thêm không phải là đối thủ của Trương Thanh Tiêu. Chỉ là bảy, tám cái hô hấp, liên toàn bộ bị hắn bản mệnh pháp kiếm chém giết. Mà tận đến giờ phút này, Nguyên Anh ba tầng hải tặc mới chạy tới phụ cận, nhìn thấy chính mình mấy tên thủ hạ toàn bộ bị giết, trong mắt lóe ra một vệt băng lạnh sát ý nhưng mà, hắn nhưng không hề lộ thủ, mà là nhìn Trương Thanh Tiêu vài lần sau, lập tức dặn dò thủ hạ tu sĩ không chế pháp thuyền, quay đầu lại đảo đậu. Trương Thành Tiêu cũng không có đuổi theo, hắn pháp tốc độ tàu độ, không cách nào cùng đối phương lẫn nhau so sánh, mặc dù là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không chắc chắn có thể đánh chết nguyên anh 3 tầng tu sĩ, cũng là tùy ý đối phương rời đi. Lần này có thể ung dung đánh chết hai cái kim đan đỉnh cao tu sĩ, chủ yếu vẫn là dựa vào mầu xám bạc mảnh vỡ cùng bản mệnh pháp kiếm phối hợp. Hắn bản mệnh pháp kiếm tuy ra lợi hại, nhưng cũng không thể không nhìn phòng ngự vòng bảo vệ cùng phòng ngự pháp bảo. Mầu xám bạc mảnh vỡ không chế lên, không có bản mệnh pháp kiếm thuận tiện, lại có thể không nhìn phòng ngự vòng bảo vệ cùng phòng ngự pháp bảo. Hai người phối hợp lại, mới có thể đạt đến uy lực mạnh nhất. Hắn ở đánh chết cái thứ nhất kim đan đỉnh cao tu sĩ thời điểm, chính là trước tiên lợi dụng một cái bản mệnh pháp kiếm hấp dẫn đối phương chú ý lực. Sau đó, trong nháy mắt phân ra một cái bản mệnh pháp kiếm, mang theo màu xám bạc mình vỡ, phá tan rồi đối phương phòng ngự vòng bảo vệ cùng pháp khí phòng ngự, trực tiếp đem đầu của đối phương đem cắt xuống. Nay một phen thao tác, đồng thời cũng cho cái thứ hai tu sĩ kim đan cảm giác sai để hắn lầm tưởng chương thành tiêu bản mệnh pháp kiếm uy lực phi thường mạnh mẽ, đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở bản mệnh trên pháp kiếm ứng diện. Mới để hắn lần thứ hai sử dụng mẫu xám bạc mạnh vỡ đánh lén thành công. Trên thực tế, lấy hắn thực lực chân chính, cũng không cần lớn như vậy phí hoang hốt. Chỉ cần 6 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận là có thể ung dung chém giết hai người này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Thế nhưng, đối phương còn có một vị Nguyên Anh 3 tầng tu sĩ, vào lúc này sử dụng 6 thanh bản mệnh phi kiếm, gặp lãng phí quá nhiều chân nguyên cùng thần thức, mà sau bọn họ rất có khả năng gặp rơi vào bị động. Vì không để cho mình rơi vào loại cục diện này, Trương Thanh Tiêu mới gặp tiến hành tính toán, lấy cái giá thấp nhất, đánh chết hai cái Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Chương 319. Đến lục tiên đạo Chương 319: Đến lục tiên đạo. Phu quân, nhóm này hải tặc đã quay đầu rời đi, đón lấy làm sao bây giờ? Hàn Nữ Mộng nhìn thay đổi đầu thuyền, trực tiếp rời đi hải tặc, có chút không xác định hỏi. Vừa nãy, nàng cùng Sở Tình, Vũ Hùng ba người, căn bản không có cơ hội xuất thủ, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có làm tốt, toàn bộ chiến đấu cũng đã kết thúc. Trương Thanh Tiêu có như thế thực lực mạnh mẽ, mấy người đang khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy phi thường kinh hỉ. Chuyện này đối với Tiêu Giao Tông tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt to lớn. Nguyên bản, lấy tiêu giao tông hiện tại thực lực tổng hợp so ra, đã so với được với phổ thông ngũ phẩm tông môn, duy nhất thiếu hụt chính là tu sĩ nguyên anh. Hiện tại hoàn toàn khắc nhau, Trương Thanh Tiêu ngày hôm nay biểu diễn ra thực lực, tuyệt đối sẽ không so với phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kém. Có tu sĩ nguyên anh sức chiến đấu, tiêu giao tông cũng coi như được với là chân chính ngũ phẩm tông môn. Chúng ta tiếp tục đi đến lục tiên đạo. Trương Thanh Tiêu rõ ràng hạ ngữ ngụ ý tứ, nhìn đi xa hải tặc pháp thuyền nói rằng: "Trương sư huynh, liền như thế bỏ mặc những hải tặc này rời đi, có thể hay không cho chúng ta mang đến phiền phức?" Vu Hùng trong lòng có chút lo lắng hỏi. "Không sao, Lần này đi ra, ta không chuẩn bị đi những nơi khác. Đem Lục Tiên Đảo sự tình xong xuôi, trở về Tiêu Gia Tông. Mặc dù những hải tặc này có bối cảnh, chúng ta cũng không cần lo lắng. Vũ Hùng lo lắng sự tình, Trương Thanh Tiêu không phải là không có cân nhắc qua, chỉ là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn lưu lại Nguyên Anh 3 tầng hải tặc đối phương tuy rằng tổn thất 7, 8 cái tu sĩ kim đan, thế nhưng còn lại kim đan cùng trúc cơ tu sĩ cũng không ít. Thật muốn là đánh tới đến, tình huống sẽ như thế nào, hắn cũng không cách nào khống chế đem đánh chết mấy cái tu sĩ kim đan chứa vật giới chỉ. Pháp bảo những vật này thu xếp lên, đem thi thể toàn bộ hủy diệt sau khi, Trương Thanh Tiêu mới mang theo Hà Ngư Ngộng, Sở Tình, Vu Hùng ba người lên pháp thuyền. "Sư Tôn, những hải tặc này pháp tốc độ tàu độ cũng thật là nhanh, tối thiểu so với chúng ta pháp thuyền nhanh hơn 3 phần 10. Chờ đi tới Lục Tiên đảo, chúng ta còn muốn chuẩn bị mấy chiếc tốc độ càng nhanh hơn pháp thuyền." Lên pháp thuyền sau, Sở Tình mở miệng nói rằng: "Những hải tặc này pháp thuyền, tốc độ rất nhanh. Phòng Trương không phải phổ thông pháp thuyền, đợi được Lục Tiên đảo, nhìn có thể hay không làm riêng mấy chiếc loại này pháp thuyền." Trương Thanh Tiêu đối với Hải Tặc Pháp Truyền cũng cảm thấy hứng thú vô cùng đối với hắn mà nói, chỉ cần chạy chỗ nhanh thì có an toàn bảo đảm. Nghĩ đến làm riêng, Trương Thanh Tiêu trong lòng đột nhiên liền bay lên một cái chính mình luyện chế pháp truyền ý nghĩ. Hắn luyện chế pháp bảo trình độ đã đạt đến cấp bậc tông sư, học tập luyện chế pháp truyền phương pháp, khẳng định không phải việc khó. Chỉ có điều, muốn học tập luyện chế pháp truyền phương pháp, còn muốn chờ đi tới Lục Tiên Đạo sau khi lại nói, phổ thông phương pháp luyện chế, hắn không có hứng thú. Tiêu Dao Tông hiện tại thì có luyện chế cực phẩm pháp khí cấp bậc pháp truyền phương pháp, hắn quang thời gian trước đang luyện chế pháp khí thời điểm, đối với này từng làm nghiên cứu. Tuy rằng luyện chế pháp truyền Cùng luyện chế phổ thông pháp khí không giống nhau lắm, nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Trước đây không có thâm nhập nghiên cứu, chủ yếu hay là bởi vì luyện chế pháp truyền đối với hắn tăng lên, luyện chế pháp bảo độ thành tạo không có quá to lớn trợ giúp. Nói với sợ tình xong, Trương Thanh Tiêu liền sắp xếp tiêu giao tông đệ tử, điều khiển pháp truyền tiếp tục hướng về Lục Tiên Đảo chạy. Sau đó, liền đem bọn họ tao ngộ hải tặc sự tình, cùng Lâm Ảnh truyền âm nói rồi một lần. Biết được bọn họ tao ngộ hải tặc, Lâm Ảnh cũng là phi thường lo lắng, biết được Trương Thanh Tiêu bọn họ không sao đó, mới yên tâm lại. Gần nhất Lục Tiên Đảo phụ cận, xuất hiện không ít hải tặc. Những hải tặc này, thực lực có mạnh có yếu. Mạnh nhất có người nói còn có nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, để đi đến Lục Tiên Đạo không ít tu sĩ đều gặp bầu thủ. Lục Tiên Đạo gần nhất cũng đem tình huống xung quanh báo cáo đến Thiên Cương Tông, để bảo đảm Lục Tiên Đạo đặc thủ bí cảnh bình thường mở ra, Thiên Cương Tông phái ra ba vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến đây trợ giúp, đối với Hải Đạo phụ cận hải tộc tiến hành thanh lý. Nhưng mà, những hải tộc này mỗi người đều dị thường giàu hoạt, đụng tới Thiên Cương Tông nguyên anh trở lên tu sĩ, chạy còn nhanh hơn thọ để Thiên Cương Tông tu sĩ nguyên anh cũng rất bất đắc dĩ. Vì những hải tộc này, Thiên Cương Tông cũng không thể trực tiếp phái ra tu sĩ hóa thần kỳ. Dù sao, Thiên Cương Tông Cũng lo lắng đây là cái khác hai cái thế lực âm u, không cách nào hoàn toàn thanh lý đi những hải tặc này, Thiên Cương Tông tu sĩ Nguyễn Anh cũng chỉ có thể bảo vệ Thiên Cương Tông một ít trọng yếu đệ tử, cùng với Lục Tiên đạo phủ cận vùng biển an toàn đem hải đảo tình huống, cùng Trương Thanh Tiêu tỉ mỉ nói rồi một lần, sau đó lại lần nữa cùng Trương Thanh Tiêu bọn họ lập ra tương đối an toàn đường hàng không. Nay điều đường hàng không trên, tuy rằng cũng có hải tặc, thế nhưng đã bị Thiên Cương Tông tu sĩ thanh lý quá mấy lần, nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Nguyên bản Lâm Ảnh là chuẩn bị nhắc nhở, Trương Thanh Tiêu bọn họ phụ cận có hải tặc sự tình, kết quả bởi vì khoảng thời gian này Vẫn đang ngẫm, hơn nữa Trương Thanh Tiêu bọn họ đi con đường biển khá là bí ẩn, hắn liền đã quên chuyện này. Cùng Lâm Ảnh liên hệ sau khi kết thúc, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ để tiêu giao tông đệ tử, đổi đường hàng không. Sau đó một đoạn lộ trình, Trương Thanh Tiêu bọn họ cũng không có gặp lại hải tặc, rất thuận lợi đến Lục Tiên đảo. Sở Minh, Lâm Ảnh hai người sớm đi đến Trương Thanh Tiêu bọn họ đến cảng chờ đợi. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu pháp thuyền cập bờ, hai người ngay lập tức sẽ tiến lên lên tiếp. Lục Tiên đảo có nhận thức Lâm Ảnh cùng Sở Minh tu sĩ, thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Ảnh ở Lục Tiên đảo làm mấy năm phó đạo chủ. Tuy rằng chủ yếu là đến đạo tu sĩ phụ trách thân phận hạch trà phương diện sự vụ, nhưng cũng bởi vì hắn chịu đến đạo chủ tín nhiệm, bị rất nhiều tu sĩ biết rõ. Nhưng mà, bọn họ nhưng xưa nay chưa từng thấy Lâm Ảnh đối với những khác tu sĩ, cũng tính như thế. Nhìn thấy Lâm Ảnh cung kính đi theo một cái tu sĩ kim đan phía sau, đang khiếp sợ đồng thời, cũng hiếu kỳ vô cùng đồng thời, âm thầm ở trong lòng đem Trương Thanh Tiêu dung mạo nhớ kỹ, phóng ngừa sau đó đắc tội rồi Trương Thanh Tiêu, cho mình đưa tới phiền phức không tất yếu. Những năm này, Nam Sa Hải vực tuy rằng bởi vì tán tu liên minh, Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông ba cái thế lực tranh đấu lẫn nhau, mà có chút hỗn loạn. Thế nhưng ở mỗi cái thế lực nội bộ, nhưng tương đương ổn định. Ba cái thế lực quản hạt mỗi cái chức vụ tu sĩ, ở bình thường tu sĩ trước mặt, lực uy hiếp vẫn là rất lớn. Mặc dù là một ít thực lực khá là mạnh mẽ gia tộc, đang đối mặt ba cái thế lực nắm giữ trọng yếu chức vụ tu sĩ trước mặt, cũng có vẻ phi thường quen tặng, khách khí. Sở Minh tuy rằng không phải Thiên Cương Tông đệ tử, cũng không có đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, thế nhưng hắn mở tiêu giao tiền trang, tiếng tăng lớn vô cùng. Không ít tu sĩ đều ở tiêu giao tiền trang tích trữ linh thạch. Hơn nữa, hắn cùng Lâm Ảnh trong lúc đó không minh bạch quan hệ, dẫn đến nhận thức Sở Minh tu sĩ cũng nhiều vô cùng. Hiện tại hai người đồng thời xuất hiện nên tiếp một vị tuổi trẻ tu sĩ, tự nhiên sẽ để nhận thức hai người tu sĩ cảm thấy khó mà tin nổi cùng kiếp sợ. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy cả có không ít tu sĩ đều đang chăm chú đám người bọn họ, không khỏi nhíu mày. Hắn vốn luôn khá là kiêm tốn, rất không thích bị mọi người vây xem cảm giác. Cái này cũng là lần thứ nhất bị nhiều như vậy xa lạ tu sĩ nhìn kỹ, để hắn có một ít không quá thễ hứng. Chương 320. Gián dạy Sở Minh. Chương 320. Gián dạy Sở Minh. Thái thượng trưởng lão, không cần để ý, Nam Sa hại vượt tình huống cùng Bắc Hoang vùng biển không giống nhau. Những này nhìn kỹ chúng ta tu sĩ, cũng không có ác ý. Lôi này phần lớn tu sĩ đều biết ta cùng Sở Minh thân phận, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như thế. Lâm Ảnh nhìn ra Trương Thanh Tiêu không thích, vội vã nhỏ giọng giải thích, "Không cần sốt sắng, ta chính là có chút không quen mà thôi." Nam Sa Hải vực, bị tán tu liên minh, Thiên cung tông, Huyết thần tông thống trị, vẫn có một ít chỗ tốt. Nội bộ tối thiểu không có xem Bắc Hoang bình thường, như vậy hỗn loạn. "Lâm Ảnh, ngươi ngày hôm nay lớn như vậy Trương Kỳ cổ lại đây nên tiếp ta, sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái gì chứ?" Trương Thanh Tiêu ngược lại cũng sẽ không bận vì chuyện nhỏ này, còn chân chính tức giận, khoát tay áo một cái, quan tâm dò hỏi, "Thái thượng trưởng lão yên tâm." sẽ không cho ta mang đến phi thức. Ta trước khi tới đã cùng Tôn Phượng đạo chủ sớm nói rồi." Lâm Ảnh cười nói, "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. "Đi Lâm Tiên Thành, đây là lục tiên đạo tòa lớn nhất thành trì." Lâm Ảnh nói, đem Lâm Tiên Thành tình huống tỉ mỉ cho mọi người giới thiệu một lần. Lâm Tiên Thành chiếm diện tích lớn vô cùng, có sắp tới 1 triệu km, nhân khẩu càng là đạt đến 500 triệu. Trong đó phần lớn đều là người bình thường, sinh sống ở ngoài thành lều hộ khu, chỉ có một phần nhỏ là tu sĩ, gộp lại có 5 triệu khoảng chừng, trái phải đương nhiên, những tu sĩ này Phần lớn đều chỉ là luyện khí sơ kỳ. Luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ, không đủ toàn bộ Lâm Tiên Thành sở hữu tu sĩ 1 phần 3. Chúc Cơ, Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh đảo ít lại càng ít. Toàn bộ Lâm Tiên Thành Chúc Cơ tu sĩ, gộp lại không đủ một và người. Tu sĩ Kim Đan có sắp tới 100 người, tu sĩ Nguyên Anh nhưng là chỉ có 7, 8 vị. Mà toàn bộ lục tiên đạo trên Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh trên căn bản đều ở Lâm Tiên Thành. Lục tiên đạo những thành trì khác Chúc Cơ, Kim Đan tu sĩ Nguyên Anh, gộp lại đều không có Lâm Tiên Thành 1 phần 10 nhiều. Tạo thành tình huống như thế nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Lâm Tiên Thành có 3 cái thượng phẩm linh mạch cùng mười mấy điều trung phẩm linh mạch, linh khí mức độ đậm đặc, trên căn bản không thua gì tiêu giao đạo. Vì lẽ đó, phần lớn trúc cơ trở lên tu sĩ đều ở lại Lâm Tiên Thành. Trên thực tế, không chỉ là lục tiên đạo tình huống là như vậy, cái khác hồn đạo tình huống trên căn bản đều như vậy. Phần lớn tu sĩ đều tập trung ở linh khí nồng nặc trong thành trì. Sư tôn, ta ở Lâm Tiên Thành mở 12 cái tiêu giao tiền trang, hiện tại mỗi tháng lợi nhuận đều có thể đạt đến 8000 linh thạch thượng phẩm. Những thành trì khác mở tiêu giao tiền trang, mỗi tháng lợi nhuận gộp lại cũng là Lâm Tiên Thành 1 phần 3. Sở Minh chờ Lâm Ảnh đem Lâm Tiên thành tích hùng giới thiệu xong, vội vã đắc ý đem hắn chiến tích nói ra. "Hừ, ta vẫn không có phê bình ngươi, ngươi đúng là trước tiên ở ta chỗ này đắc ý lên. Đến lục tiên đạo thời điểm, ta là làm sao cho ngươi bàn giao? Nay đều 2 năm, ngươi xem một chút cảnh giới của ngươi còn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, một điểm tiến bộ đều không có. Có phải là, đem ta lời nói cũng làm thành rõ bên hai." Trương Thanh Tiêu tức giận quay về Sở Minh nói rằng đối với Sở Minh làm được thành tích, hắn tự nhiên là phi thường tán thành, nhưng nhìn đến Sở Minh cảnh giới sau, nhưng cũng có chút tức giận. Sở Dĩ không có lập tức biểu hiện ra cũng là muốn cho Sở Minh chữa chút mặt mũi. Dù sao, nơi này trừ bọn họ ra mấy người ở ngoài, cũng không có thiếu tiêu giao tông đệ tử. "Sư tôn, ta biết sai rồi, sau đó nhất định nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá đến kim đan kỳ." Nguyên bản còn có chút giảo giạt đắc ý Sở Minh, lập tức cúi đầu. Hắn đi đến Lục Tiên đạo sau, vẫn đang vì thành lập tiêu giao tiền trang mà bận rộn, căn bản cũng không có thời gian tu luyện. Nếu như không phải hắn ở thành lập tiêu giao tiền trang thời điểm, cũng mua một chút tài nguyên tu luyện, khả năng cảnh giới bây giờ còn dừng lại ở trúc cơ tầng một. Bị Trương Thanh Tiêu ngay ở trước mặt chúng tiêu giao tông đệ tử răn dạy, tuy rằng trên mặt tối tăm Hắn nhưng không có bất kỳ bất mãn, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu là thật sự vì muốn tốt cho hắn. Trong vòng 10 năm, nhất định phải đột phá đến chốc cơ đỉnh cao, trong vòng 12 năm nhất định phải đột phá đến kim đan kỳ. Không phải vậy, sau đó, đừng nói là ta Trương Thanh Tiêu đệ tử. Trương Thanh Tiêu ngữ khí hết sức nghiêm túc nói rằng, hắn phi thường rõ ràng Sở Minh là cái gì tính cách, đừng xem hiện tại đáp ứng thoải mái, chẳng bao lâu nữa, liền sẽ bởi vì sự tình cảm loại, đem tu luyện sự tình quên mất. Muốn để Sở Minh chân chính đem chuyện này trở nên coi trọng, nhất định phải đem lời nói đến mức nghiêm trọng một ít mới hữu hiệu, hiệu. Nói thật, Sở Minh thiên phú tu luyện Tuy rằng không bằng Sở Tỉnh, nhưng cũng so với phần lớn tu sĩ thân thiết, hắn còn sử dụng vạn năm thành lũy, hồi nguyên đang trở tăng lên thiên phú tu luyện bảo vật, tư chất tu luyện mặc dù không đạt tới thiên tài cấp bậc, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Nắm giữ lượng lớn tài nguyên tình huống, trong vòng 12 năm đột phá đến kim đan kỳ, vẫn không có vấn đề quá lớn. Sư Tôn yên tâm, ta bảo đảm trong vòng 10 năm đột phá đến kim đan kỳ. Sở Minh hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay Sư Tôn dĩ nhiên như vậy nghiêm khắc, trong lòng cũng có chút sốt sáng lên, vội vã mở miệng bảo đảm. Nhớ kỹ lời nói của ngươi nói, nếu như trong vòng 10 năm không có đột phá đến kim đan kỳ, ta thật biết đem ngươi chủ xuất sư môn. Ta biết ngươi muốn đem tiêu giao tiền trang phát triển được càng tốt hơn, thế nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ một chút, tại đây cái thế giới, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Hiện tại tuy rằng có Lâm Ảnh giúp ngươi chỗ dựa, nhưng chuyện này cũng không hề lại biểu, ngươi liền một điểm nguy hiểm không có. Nếu có người đỏ mắt tiêu giao tiền trang, bọn họ cũng sẽ không bận tâm Lâm Ảnh mất mũi. Đối với Kim Đan, Tu sĩ Nguyên Anh tới nói, trong bóng tối giết chết một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hay cùng giẫm chết một con, con kiến gần như. Chờ ngươi chết rồi, dù cho có thể đem sau lưng hung thủ tìm ra, đối với ngươi mà nói cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng sư tôn nỗi khổ tâm. Trương Thanh Tiêu tận tình khuyên nhủ nói rằng: "Sư tôn, ta biết ngươi chính là ta tốt, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng sư tôn đối với ta kỳ vọng." Sở Minh hăng hái gật đầu. "Nói chuyện câu vu, đoàn người liền ra cảng." Sở Minh lấy ra một chiếc cực kỳ xa hoa tàu bay, để Trương Thanh Tiêu, Hà Ngư Ngộng, Vũ Hùng, Sở Tình cùng với Tiêu Giao Tông đệ tử, tất cả đều lên tàu bay. "Thái thượng trưởng lão, chiếc này tàu bay nhưng là có lai lịch lớn." Sở Minh chấp nhi vì được chiếc này tàu bay nhưng là tiêu tốn không ít tâm tư. Mới vừa, Lâm Ảnh thấy Trương Thanh Tiêu dặn dạy Sở Minh, không tốt trực tiếp mở miệng quy bạo. Mãi đến tận lên tàu bay sau khi, mới lấy tàu bay vì là do nói ra Sở Minh đối với Trương Thanh Tiêu coi trọng. Lâm Ảnh, xem ra ngươi cùng Sở Minh chung đụng được không sai a. Ta liền dặn dạy hắn vài câu, ngươi vậy thì biến đội pháp giúp hắn nói tốt. Trương Thanh Tiêu một mặt ý cười nhìn Lâm Ảnh, trêu ghẹo nói: "Ha ha, hết thảy đều chạy không thoát thái thượng trưởng lão pháp nhãn. Có điều, ta cái này cũng là ăn ngay nói thật." Lâm Ảnh vội vã cười khen tặng nói. Chương 321. Tiêu chuẩn xuất hiện biên cố. Chương 321. Tiêu chuẩn xuất hiện biên cố. Ngươi nha, lúc nào học được lĩnh học? Như vậy cũng tốt, ở Nam Sa Hải vực nơi như thế này, gặp lĩnh hot cũng là một chuyện tốt, tối thiểu có thể cho ngươi ở Thiên Cương Tông như cá gặp nước. Đặc thu bí cảnh sự tình, hiện tại là cái gì tình huống? Lần này Thiên Cương Tông tổng cộng sẽ thả ra bao nhiêu tiêu chuẩn, bán đấu giá cùng lượt hí, luận đàn, trận pháp tỉ thí sự tình, có hay không đã bắt đầu báo danh? Trương Thanh Tiêu đối với Lâm Ảnh trưởng thành cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Nam Sa Hải vực tình huống, cùng Bác Hoàng không giống, ở Bác Hoàng thời điểm, cần chính là quyết đoán mánh liệt, bởi vì Bác Hoàng không có thống nhất thế lực, đều là làm theo ý mình. Mặc dù có ngũ phẩm tông môn, lập ảnh thành tiểu tiêu giao tông sở tình báo người tổng phụ trách, cũng không cần minh hót. Hoặc là nói, căn bản cũng không có cơ hội đi cho những này ngũ phẩm tông môn tìm đan, hoặc là tu sĩ nguyên anh lĩnh nọ tân bộc. Thế nhưng, ở Nam Sa Hải vực nhưng không giống nhau. Khống chế vùng biển này ba thế lực lớn, nội bộ đẳng cấp sáng tỏ, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Muốn ở chỗ này phát triển, lên cấp, liền cần sẽ đến sự, gặp lấy lòng trợ cấp, đồng thời năng lực cũng phi thường trọng yếu. Không có năng lực, chỉ có thể nói lấy lòng lời nói, tuy rằng cũng sẽ bị coi trọng, nhưng cũng sẽ không cho quá trọng yếu chức vụ. Có năng lực, lại gặp lấy lòng Vậy thì là một chuyện khác, không chỉ có sẽ bị coi trọng, còn có thể đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Lâm Ảnh có thể lấy chút cơ kỳ cảnh giới đảm nhiệm phó đạo chủ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Bình thường mà nói, đối với Thiên Cương Tông tới nói, Lục Tiên đạo đều xem như là tương đối trọng yếu hồn đạo, muốn đảm nhiệm phó đạo chủ, tối thiểu cũng cần kim đan hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại đạo chủ, Cương Lăng Nguyên anh trung kỳ tu sĩ ở Thiên Cương Tông bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 5 cái hồn đạo đạo chủ, cảnh giới đạt đến nguyên anh kỳ đủ để chứng minh Lục Tiên đạo đối với Thiên Cương Tông tầm quan trọng. Lần này bởi vì đặc thù bí cảnh mở ra, Còn cố ý phái tới 3 cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hỗ trợ đến trước, Trương Thanh Tiêu thông qua thẩm vấn những người sống vào Tiêu Dao Tông tu sĩ, được tin tức cũng không tính chính xác sắt thực. Thiên Cương Tông không phải chỉ có 35 tu sĩ Nguyên Anh. Chân chính tu sĩ Nguyên Anh số lượng sắp tới 150 người. Thế nhưng, trong này có không ít tu sĩ Nguyên Anh đều là đã từng mỗi cái gia tộc, hoặc là nam sa hải vực mỗi cái tông môn nhân vật trọng yếu. Những này tu sĩ Nguyên Anh, tuy rằng đều nhận rồi Thiên Cương Tông quản lý, nhưng không có gia nhập Thiên Cương Tông, vì lẽ đó không có tính toán ở bên trong. Đắc Thu bí cảnh mở ra thời gian, định qua sang năm đầu tháng 9. Khoảng cách bây giờ còn có 1 năm 03 tháng. Chúc cơ, thêm vào tu sĩ Kim Đan tiêu chuẩn tổng cộng là 1.500 người. Trong đó, tu sĩ Kim Đan 300 người, chúc cơ tu sĩ 1.200 người. Luyện khí, luyện đan, trận pháp tỉ thí thời gian vẫn không có định ra đến, có điều, có thể sớm báo danh. Ta đã vì là thái thượng trưởng lão báo danh luyện đan cùng luyện khí tỉ thí. Lâm Ảnh Trạ lời xong chương Thanh Tiêu vấn đề, lại tỉ mỉ nói rồi một lần liên quan với đặc thù bí cảnh sự tình. Mỗi lần mở ra đặc thù bí cảnh, không chỉ là có tu sĩ Kim Đan, đồng thời còn gặp có lượng lớn chúc cơ tu sĩ tiến vào. Bởi vì cái này đặc thù bí cảnh không chỉ có thể để tu sĩ Kim Đan tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có thể để chúc cơ tu sĩ tu được chỗ tốt cực lớn, trong đó quan trọng nhất chỗ tốt chính là có thể tăng cường chúc cơ tu sĩ căn cơ. Tiến vào đặc thù bí cảnh chúc cơ tu sĩ, chỉ cần có thể thu được phương diện này cơ duyên, dù cho đang đột phá thời điểm, không cách nào ngưng tụ ra phẩm chất càng cao Kim Đan, đột phá thời điểm cũng sẽ ung dung rất nhiều. Căn cứ Lâm ảnh hiểu rõ đến tình huống, mấy lần trước bí cảnh mở ra, gộp lại trước sau có ba mươi mấy chúc cơ tu sĩ đang đột phá đến Kim Đan thời điểm, ngưng tụ ra bát phẩm trở lên Kim Đan. Trong đó có một thiên tài, càng là ngưng tụ ra lục phẩm Kim Đan. Lúc đó ở toàn bộ Nam Sa hải vực đều gây nên không nhỏ náo động. Lâm Ảnh hiện tại đã đột phá đến trúc cơ tầng 8, hắn tự nhiên cũng sẽ tiến vào bí cảnh bên trong tiến hành tu luyện, tìm kiếm thuộc về hắn cơ duyên. Lâm Ảnh, trước ngươi cho ta nói ngươi thành tựu phó đạo chủ, có 3 cái tiêu chuẩn, này 3 cái tiêu chuẩn là trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, vẫn là tu sĩ kim đan tiêu chuẩn. Trương Thanh tiêu trước cùng Lâm Ảnh đều là thông qua truyền âm pháp khí liên hệ, cũng không tiện đem sự tình nói tới quá mức tỉ mỉ. Lúc đó hắn đối với đặc thù bí cảnh tình huống cũng không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó, cũng không có tỉ mỉ hiểu rõ. Mãi đến tận bây giờ mới biết, đặc thù bí cảnh ngoại trừ Kim Đan ở ngoài, chúc cơ tu sĩ cũng sẽ đi vào tin tức. Một cái Kim Đan tiêu chuẩn, hai cái chúc cơ tiêu chuẩn. Thái thượng trưởng lão, lần này đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn có biến, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, ta cũng là quãng thời gian trước mới được cụ thể tin tức, phó đạo chủ chỉ có một cái Kim Đan tiêu chuẩn. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu vẫn là lần này tới được Tiên Cương tông hoạch tâm đệ tử số lượng, so với năm rồi nhiều gấp đôi không ngừng, đặc biệt tu sĩ Kim Đan số lượng, càng là vượt qua 80 người. Dẫn đến phân phối cho chúng ta tiêu chuẩn, phát sinh ra biến hóa. Lâm Ảnh có chút thật không tiện giải thích một lần. Hắn cũng không nghĩ tới gặp có loại biến cố này, lần trước cùng Trương Thanh Tiêu truyền thông tin tức thời điểm, hắn từ Tôn Phượng đạo chủ nơi đó hiểu rõ đến tin tức là phó đạo chủ có 3 cái tu sĩ kim đan tiêu chuẩn, cho nên mới phải đang nói cho Trương Thanh Tiêu thời điểm, cũng không có đề cập liên quan với chúc cỡ tu sĩ tiêu chuẩn sự tình. Có thể có một cái tiêu chuẩn, đã không sai. Bán đấu giá thời điểm, gặp lấy ra bao nhiêu tu sĩ kim đan tiêu chuẩn. Trương Thanh Tiêu đối với hiện tại chỉ có 1 cái tu sĩ kim đan tiêu chuẩn sự tình, cũng không có quá mức lưu ý hắn ở đến thời điểm, cũng đã có đầy đủ trong lòng chuẩn bị. Nguyên bản định tu sĩ kim đan bán đấu giá tiêu chuẩn là 10 cái. Quang thời gian trước, Tôn Phượng đạo chủ thu được Thiên Cương Tông tông chủ mệnh lệnh, yêu cầu nàng đem Lục Tiên Đảo trên có tư cách lấy phân phối tiêu chuẩn tiến vào bí cảnh các gia tộc tu sĩ Kim Đan tiêu chuẩn thu sẽ về, vì lẽ đó lại lấy ra đến rồi 20 tiêu chuẩn tiến hành bán đấu giá. Gộp lại, lần đấu giá này tu sĩ Kim Đan tiêu chuẩn tổng cộng có 30. Có điều, bởi vì thủ tiêu nguyên bản có phân phối tư cách gia tộc tiêu chuẩn, lần đấu giá này có thể sẽ càng thêm kịch liệt. Thái thượng trưởng lão, muốn mua tiêu chuẩn hay là muốn sớm tính toán cho thỏa đáng? Hơn nữa mua tu sĩ Kim Đan tiêu chuẩn, tốt nhất không muốn vượt qua 2 cái. Băng công tất nhiên sẽ khiến cho Lục Tiên Đạo các gia tộc lớn chú ý, đưa tới phiền phức không thất yếu. Lâm Hành mặc dù là Lục Tiên Đạo Phó đạo chủ, đồng thời vẫn bị Tôn Phượng đạo chủ coi trọng, thế nhưng Lục Tiên Đạo trên các gia tộc lớn cũng không nhất định bán hắn một mũi. Ta biết rồi, chuyện này ta gặp chú ý. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, đem chuyện này ghi vào trong lòng. Mấy người nói chuyện, rất nhanh sẽ đến Lâm Tiên Thành ở ngoài Lều Hộ khu. Nơi này Lều Hộ khu cùng Bắc Hoang hùng biển mỗi cái hòn đảo trong thành trì Lều Hộ khu có khác biệt lớn. Lâm Tiên Thành Lều Hộ khu, xây dựng quy hoạch hợp lý, đường phố sạch sẽ sạch sẽ thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có luyện khí tu sĩ, điều khiển tàu bay mang theo người bình thường, đi đến ngoại thành đồng ruộng làm việc. Chương 322 Lâm Thiên Thành. Chương 322 Lâm Thiên Thành. Thái thượng trưởng lão, Lâm Thiên Thành tình huống cùng những thành trì khác không giống nhau. Bị quản lý đến như vậy ngay ngắn rõ ràng, cùng Lâm Thiên Thành thành chủ, cùng với Lục Tiên Đạo đạo chủ Tôn Vương có rất lớn quan hệ. Lục Tiên Đạo những thành trì khác người bình thường, cũng không có xem ở Lâm Thiên Thành thư thái như vậy. Lâm Ảnh đứng ở một bên giải thích, Tiêu Dao Tông hoàn toàn có thể lấy làm gương Lâm Thiên Thành quản lý phương thức. Ta ngược lại thật ra đối với Lục Tiên Đạo đạo chủ có chút cảm thấy hứng thú. Nghe Lâm Ảnh nói xong, Trương Thanh Tiêu cười nói: "Thái thượng trưởng lão, ngươi muốn hay không nhìn một lần Tôn Phượng đạo chủ? Ở tôi đón chứ ngươi, ta cùng đạo chủ đã nói, ta bản lãnh đều là ngươi dạy, đạo chủ cũng có chút muốn gặp ngươi." Nguyên bản Tôn Phượng đạo chủ liền muốn thấy Trương Thanh Tiêu, chỉ là Lâm Ảnh không biết Trương Thanh Tiêu ý nghĩ, vì lẽ đó cũng không có đáp ứng Tôn Phượng. Hiện tại Trương Thanh Tiêu đối với Tôn Phượng đạo chủ cảm thấy hứng thú, hắn cũng là thuận thế nói ra: "Gặp gỡ Lục Tiên đạo đạo chủ cũng được, ngươi giúp ta sắp xếp đi." Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, sẽ đồng ý Lâm Ảnh đề nghị. Tiến vào đặc thù bí cảnh, Hắn còn cần ở Lục Tiên Đạo dừng lại một quãng thời gian, nếu như nhờ vào đó có thể cùng Lục Tiên Đạo đạo chủ tạo mối quan hệ, đối với hắn mà nói, cũng có chỗ tốt không nhỏ. "Được, cấp độ kia chúng ta tiến vào Lâm Tiên Thành sau, ta liền đi Tôn Phượng đạo chủ nơi đó báo cáo." Từ Lêu Hộ khu đến nội thành, còn cách một đoạn, cả đám đến trạm vạn thời điểm mới tiến vào trong thành. Lâm Tiên Thành nội thành so với ngoại thành muốn phồn hoa rất nhiều. Cao lầu san sát, trên đường phố có rất nhiều tu sĩ, ngự kiếm phi hành. Lúc trạm vạn, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào kiến trúc trên, đem toàn bộ thành trì đều chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy, nhìn qua có một phen đặc biệt phong cảnh. Lâm Ảnh, Sở Minh hai người mang theo Trương Thanh Tiêu mọi người xuyên qua phồn hoa đường phố, đi đến một nơi đại trong trạch viện. Bên trong trạch viện linh khí xung đột, có thể so với tiêu giao tông khu vực hạch tâm linh khí. Thái thượng trưởng lão, ta còn có chút sự tình cần xử lý, trước hết trở về thành chủ phủ. An bài xong tiêu giao tông lần này tới được đệ tử, cùng với Trương Thanh Tiêu nơi ở sau, Lâm Ảnh có chút ấy nãy nói rằng, ngươi trước tiên bận bịu chính ngươi sự tình, không cần phải để ý đến chúng ta. Có Sở Minh ở, ngươi cũng không cần vì chúng ta bận tâm. Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, không để ý chút nào nói rằng, sư tôn, sư nương, với sư đệ Ta đã an bài xong cho tối. Ở Lâm Tiên thành tiêu giao tông đệ tử đều sẽ tham gia. Các vị trưởng bối có hay không hiện tại liền đi qua? Trương Lâm ảnh rời đi phòng khách, Sở Minh mới mở miệng nói rằng: "Được, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua." Trương Thanh Tiêu nhìn lướt qua Hà Ngữ Mộng cùng Vu Hùng hai người, thấy bọn họ không có ý kiến, liền theo Sở Minh đi đến tiễn sảnh. Tiêu giao tông chúng đệ tử đã chờ đợi ở đây, thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ lại đây, liền vội vàng đứng lên cung nghênh đứng ở mặt trước, chính là Vương Hải, Lư Hạo, Phùng Tiêu Tiêu ba người. Ba người bọn họ, mặc dù đối với trên phương diện làm ăn sự tình, cũng không tinh thông, Thế nhưng thực lực nhưng phải so với kỳ tiêu giao tông tới được phần lớn đệ tử cường. Hơn nữa, bọn họ đều là Trương Thanh Tiêu đệ tử thân truyền, thành thủ mấy người sư huynh, Sở Minh vẫn đem bọn họ mang theo bên người. 2 năm qua, Sở Minh còn vì bọn họ ba người cho tới không ít tăng lên cảnh giới tại Nguyên Tu luyện. Bởi vậy, ba người thực lực và cảnh giới tiến bộ đều cực kỳ nhanh. Thời gian 2 năm, Vương Hải Pháp tu cảnh giới đã đạt đến trúc cơ tầng 4, thể tu cũng đạt đến luyện tạm 4 tầng. Lưu Hạo cùng Phùng tiêu, tiêu tiến bộ càng to lớn hơn, hai người pháp tu cảnh giới cũng đã đạt đến trúc cơ tầng 5, cảnh giới luyện thể càng là đạt đến luyện tạm 5 tầng đỉnh cao. Tuy rằng ba người cảnh giới đều là trúc cơ trung kỳ, cùng luyện tạm trung kỳ, thế nhưng bọn họ thực lực chân chính, nhưng vượt xa phổ thông tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí so với bình thường trúc cơ đỉnh cao tu sĩ còn muốn cường một ít đặc biệt lưu hạu cùng phụng Tiêu Tiêu hai người, ra tay toàn lực, dù cho là lục tiên đạo trên những đại gia tộc kiêu bồi dưỡng được đến đệ tử thiên tài, đều không đứng đối thủ đồng thời, Sở Minh còn cố ý căn cứ ba người tình huống, bỏ ra nhiều tiền chế tạo một bộ hợp kích trận pháp. Có trận pháp gia trì, ba người liên hợp lại thực lực càng mạnh mẽ hơn, mặc dù là bình thường kim đan tầng 1 tu sĩ đều không đứng đối thủ của bọn họ. Cũng chỉ có kim đan tầng 3 trở lên tu sĩ mới có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp. Sư tôn, sư nương, với sự thúc, Lưu Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu ba người chờ trưởng thành tiêu, Hà Ngưộng động, Vũ Hùng ba người, vội vã cung kính hành lễ nói. "Được rồi, không cần đa lễ như vậy. Các ngươi ba người, hai năm qua biểu hiện không tệ, đều có tiến bộ rất lớn. Tiếp đó, còn muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành thông huyền cảnh, kim đan cảnh tu sĩ." Trương Thành Tiêu dùng thần thức quét qua, liền nhìn ra ba người cảnh giới, trên mặt lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt. Lúc trước thu Lưu Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu ba người làm đồ đệ, chủ yếu cũng là coi trọng ba người thiên phú. Những năm này, đối với bọn họ buổi dưỡng, hắn cung phi thường để tâm. Nhìn thấy ba người rời đi tiêu giao tông sau, còn có thể như vậy nỗ lực tu luyện, trong lòng tất nhiên là vô cùng vui mừng. Lư Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu ba người nghe được sư Tôn tán thưởng, cũng đều cao hứng vô cùng. Cùng ba người đánh xong bắt chuyện, Trương Thanh Tiêu lại cùng Tiêu Giao Tông những đệ tử khác, đều nhất nhất chào hỏi. Sau đó, mới tiến vào thiện trong sảnh. Lư Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu ba người ngồi ở Trương Thanh Tiêu bên người, đem hai năm qua ở Lục Tiên Đảo một ít trải qua, kiếm trọng điều nói rồi một lần ăn qua bữa tối, Trương Thanh Tiêu cố ý đem ba người gọi vào thư phòng. Giờ hỏi một fan bọn họ tại đây 2 năm trong tu luyện gặp phải vấn đề. Giải quyết xong những vấn đề này, lại dặn dò ba người một fan, để bọn họ ở tăng cao tốc độ tu luyện thời điểm, cũng phải chú ý tự thân căn cơ, không thể một mực chỉ theo đuổi tốc độ tu luyện. Tiêu Dao Tông tình huống bây giờ, đi theo Bắc Hoang thời điểm, hoàn toàn khác nhau, các loại tài nguyên tu luyện đều phi thường phong phú. Tư chất tốt học tâm đệ tử, không hề thiếu tài nguyên tu luyện. Nếu như chỉ là một mực theo đuổi tốc độ tu luyện, trong vòng 10 năm, liền có thể nuôi dưỡng được 10 vị trở lên tu sĩ Kim Đan. Thế nhưng như vậy bồi dưỡng được đến tu sĩ Kim Đan, tương lai thành tựu cũng sẽ phi thường thấp. Có thể hay không đột phá đến nguyên anh kỳ đều là một vấn đề. Hiện tại Tiêu gia tông không hề thiếu phổ thông tu sĩ kim đan, hoàn toàn không có cần thiết vị nhanh chóng bổ dưỡng tu sĩ kim đan, mà đức những tu sĩ này tương lai, Lư Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu ba người thành tiểu trướng thanh tiêu đệ tử, càng là phải chú ý phương diện này. Hắn tuy rằng không muốn cầu mấy người đều có thể giống như sợ tình ngưng tụ ra ngũ phẩm kim đan, nhưng cũng hy vọng bọn họ có thể ngưng tụ ra bát phẩm thậm chí thất phẩm kim đan. Dù sao, kim đan phẩm chất quá thấp, pháp thể song tu hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Lư Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu ba người Đối với Trương Thanh Tiêu giáo dục tự nhiên là khắp trong tâm khảm đồng thời, cũng vì Trương Thanh Tiêu đối với bọn họ quan tâm như vậy mà cảm kích không ngớt. Ba người bọn họ ở gia nhập Tiêu giáo tông trước, đều chỉ là tán tu, tuy rằng pháp tu thiên phú tu luyện coi như không tệ, nhưng cũng cũng không đủ tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng không tính nhanh. Mãi đến tận bọn họ bị Lâm Ảnh, La Phi cho tới Tiêu giáo đạo, tốc độ tu luyện mới có tăng lên. Sau đó, Tiêu giáo tông tông chủ căn cứ Trương Thanh Tiêu yêu cầu đối với Tiêu giáo tông các đệ tử tiến hành thể tu kiểm tra thiên phú, ba người bởi vì thể tu thiên phú mạnh mẽ, ở một đám đệ tử bên trong bộc lộ tài năng, bị đưa đến Trương Thanh Tiêu bên người. Trải qua sát hạch, cuối cùng trở thành Trương Thanh Tiêu đệ tử. Từ khi trở thành Trương Thanh Tiêu đệ tử sau, bọn họ liền cũng không còn vì là tại nguyên tu luyện gửi qua sầu. Gặp phải tu luyện tới vấn đề, chỉ cần dò hỏi, đều có thể ngay đầu tiên được giải quyết điều này, làm cho bọn họ chân chân chính chính cảm nhận được Trương Thanh Tiêu đối với bọn họ quan tâm cùng coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đối với Trương Thanh Tiêu cũng là vô cùng trung tâm. Chương 323. Huyền linh đan, ngưng thần đan, huyết linh đan. Chương 323. Huyền linh đan, ngưng thần đan, huyết linh đan. Phu quân, Vương Hải, Lữ Hạo Phùng Tiêu Tiêu ba người thiên phú cũng không tệ, hơn nữa ba người tính cách cũng đều trung hậu trầm ổn, ở ngôi đại lực bổ dưỡng dưới, sau đó thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Vẫn là phu quân ánh mắt tốt. Chờ ba người sau khi rời đi, Hà Ngữ Ngộng cười khen tán nói, "Ha ha, ta tu đệ tử, đương nhiên sẽ không kém." Nghe được Hà Ngữ Ngộng tán thưởng, Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra tuyệt vời ý nụ cười, sau đó nhìn về phía Sở Minh hỏi, "Sở Minh, cho ta nói một chút Lâm Tiên thành mỗi cái thương hội tình huống, Lục Tiên đạo có thể có đặc biệt gì tài nguyên tu luyện?" Sư tôn, Lục Tiên đạo bên này tài nguyên tu luyện có rất nhiều. Nam sa hại vực muốn so với Bắc Hoang giàu có, ta 2 năm qua cũng lục tục mua một chút đan phương, tập hợp những này đan phương cần thiết linh dược. Sở Minh nói, liền từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Trương Thanh Thiếu, sau đó lại tiếp tục giới thiệu đến. Hắn 2 năm tổng cộng mua 3 cái không sai đan phương, trong đó có 2 cái đan phương là nhằm vào tu sĩ kim đan. Hai người này đan phương phân biệt là Huyền Linh đan, Ngưng Thần đan. Huyền Linh đan có thể tăng lên trên diện rộng kim đan vận chuyển tốc độ, tăng thêm tốc độ tu luyện. Ngưng Thần đan nhưng là có thể lớn mạnh thần thức, có điều Ngưng Thần đan có cái quyết điểm, không thể liên tục dùng. Mỗi lần dùng sau khi đều cần khoảng cách 3 tháng hoàn toàn để biển ý thức thích ứng sau khi mới có thể tiếp tục dùng. Một cái khác đan phương, nhưng là nhắm vào chúc cơ tu sĩ đan phương, tên gọi huyết liên đan, hiệu quả tương tự với phá kính đan, có thể trực tiếp tăng lên chúc cơ tu sĩ cảnh giới nhỏ, nhiều nhất có thể dùng 3 viên. Sở Minh lấy ra túi chứa đồ, không chỉ có nải ba loại đan phương, đồng thời còn có luyện chế nải ba loại đan dược linh dược. Hắn biết Trương Thanh Tiêu luyện đan trình độ phi thường cao, vì lẽ đó đang chuẩn bị thật đan phương thời điểm, cũng đem luyện chế đan dược linh dược cùng nhau chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ này ba cái đan phương ở ngoài, Sở Minh còn đem Lâm Tiên Thành gần đây thương hội bán đấu giá sự tình nói rồi một lần. Rất tốt. Có này ba loại đan phương, tiêu giao tông tu sĩ, thực lực cũng có thể càng nhanh hơn được tăng lên. Sở Minh, nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút luyện chế này ba loại đan dược linh dược. Còn muốn đem chồng chọt linh dược phương pháp cùng hạt giống chiếm được, để tiêu giao tông đệ tử đưa đến tiêu giao đạo. Đối với Nam Sa Hải vực bên này, luyện đan, luyện khí cùng với trận pháp tình huống, ngươi cũng nói cho ta một chút. Ta muốn tham gia những này tỉ thí thu được tiêu chuẩn, nhất định phải hiểu thêm một ít tình huống mới được. Trương Thanh Tiêu đối với này ba cái đan phương phi thường hài lòng, trên người hắn tuy rằng cũng có một chút tăng lên kim đan cùng trúc cơ tu sĩ cảnh giới đan phương. Thế nhưng ngoại trừ phá tính đan ở ngoài, cái khác đều chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao, hắn từ Man Thần Tông được Đạt Vương, chủ yếu là nhằm vào luyện thể tu sĩ, pháp tu cần thiết các loại đan dược Đạt Vương, lúc trước Lục Tiêu Dao cũng không có cho hắn quá nhiều. Sư tôn yên tâm, những này ta đã sắp xếp người đang làm. Bằng vào chúng ta Tiêu Dao đạo linh khí mức độ đậm đặc, trông chọt những linh dược này thừa sức. Được Trương Thanh Tiêu tán thưởng, sở minh cao hứng vô cùng, nói xong linh dược sự tình sau, hơi hơi thu dọn một phen dòng suy nghĩ, mới tỉ mỉ đem Nam Sa Hải vực bên này lựa đan, luận hí, cùng với trận pháp tình huống nói ra. Nam Sa Hải vực bên này đối với lựa đan Luyện khí cùng với trận pháp có phi thường tỉ mỉ phân chia. Trong đó Luyện đan bị chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, đồng thời lại chia làm Luyện đan sư, Luyện đan đại sư, Luyện đan tông sư. Trong đó cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, mỗi một cái cấp bậc lại chia làm sơ, trung, cao ba cái tiểu phẩm giai. Có thể luyện chế luyện khí tu sĩ sử dụng đan dược, bị trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Chỉ có thể luyện chế tịch cốc đan, hoàng long đan loại này phổ thông đan dược luyện đan sư, bị trở thành cửu phẩm sơ cấp luyện đan sư. Mà có thể luyện chế kim tùy đan, đại lực đan loại này luyện đan sư, bị trở thành cửu phẩm trung cấp luyện đan sư. Có thể luyện chế ra ngưng khí đan. Cơn cũng đàn, khí huyết đan loại đan dược này luyện đan sư, nhưng là được gọi là cựu phẩm cao cấp luyện đan sư đồng dạng đạo lý, có thể luyện chế ra chút cơ tu sĩ cần thiết đan dược, bị trở thành bát phẩm luyện đan sư đến tứ phẩm luyện đan sư sau, liền không phải dựa theo tu sĩ cảnh giới đến phân chia cấp bậc, mà là căn cứ luyện đan sư có thể luyện chế ra đến một ít hi hữu đan dược, cùng với đan dược phẩm chất, đến tiến hành phân chia. Cụ thể tứ phẩm sau đó luyện đan sư là làm sao phân chia, Sở Minh biết đến cũng không rõ ràng lắm. Nam sa hải vực mạnh nhất cũng chỉ có điều là hóa thần cảnh tu sĩ mà thôi. Cho tới lựa khí, nhưng là chia làm luyện khí sư. Luyện khí đại sư, luyện khí tông sư cùng luyện khí đại tông sư. Luyện khí sư chia làm hạ phẩm luyện khí sư, trung phẩm luyện khí sư, thượng phẩm luyện khí sư cùng cực phẩm luyện khí sư. Các bậc phân chia ngoại trừ cùng luyện chế pháp khí phẩm chất có quan hệ, còn cùng luyện chế pháp khí chủng loại có quan hệ. Trở thành trung phẩm luyện khí sư, không chỉ có muốn luyện chế ra trung phẩm pháp khí, đồng thời còn muốn gặp luyện chế pháp khí phòng ngự cùng pháp khí công kích. Thượng phẩm luyện khí sư cùng trung phẩm luyện khí sư tình huống gần như, thế nhưng muốn trở thành cực phẩm luyện khí sư, nhất định phải có thể luyện chế ra đặc thù pháp khí. Tỷ như xem chế tác áo cảnh pháp khí, có thể tu hồn pháp khí vân vân. Mà muốn trở thành luyện chế đại sư, nhưng là nhất định phải có thể luyện chế ra pháp bảo. Luyện khí tông sư, nhưng là cần luyện chế ra linh khí, hoặc là nói là linh bảo. Luyện khí đại tông sư, nhưng là cần luyện chế ra cổ bảo, hoặc là chuẩn tiên khí. Trận pháp sư cùng phụ lục sư tình huống cùng luyện khí sư phân chia đều không khác mấy. Trên căn bản đều là trận pháp sư, trận pháp đại sư, trận pháp tông sư, trận pháp đại tông sư. Chế tác phụ lục tu sĩ cũng là bị chia làm phụ lục sư, phụ lục đại sư, phụ lục tông sư, cùng với phụ lục đại tông sư. Trương Thanh Tiêu hiện tại có thể luyện chế ra kim đan kỳ sở hữu đang ngưỡng có thể bị trở thành thất phẩm cao cấp luyện đan sư đồng thời, vẫn có thể luyện chế ra đặc thù pháp bảo, cũng coi như là cực phẩm luyện khí đại sư. Cho tới trận pháp, tuy rằng cũng học một ít, nhưng cũng chỉ có thể coi là một cái phổ thông trận pháp sư. Phụ lục, hắn gần nhất mấy năm qua, chế tác tương đối ít, tuy rằng cũng có thể chế tác phù bảo, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là cao cấp phụ lục đại sư. Việt Nam xa hải vực tình huống ở bên này sau, Trương Thanh Tiêu đối với tham gia luyện đan, luyện khí tỷ thí cũng có rất lớn tự tin. Cho tới trận pháp cùng phụ lục, hắn liền không chuẩn bị tham gia. Sở Minh, đặt đồ bí cảnh bán đấu giá tiêu chuẩn sự tình, ngươi cũng phải trên điểm tâm. Chúng ta không chỉ là muốn mua tu sĩ kim đan tiêu chuẩn, chúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn cũng phải mua. Lư Hạo, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu bọn họ nếu có thể tiến vào đặc thù bí cảnh, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Ngoại trừ đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn sự tình, còn cần giúp ta đi tìm những dược liệu này." Trương Thanh Tiêu nói, đem một viên thẻ ngọc đưa cho Sở Minh. Phía trên này ghi chép dược liệu, trên căn bản đều là luyện chế luyện thể tu sĩ cần thiết đan dược dược liệu. Luyện thể tu sĩ tiêu hao, cách so tu còn cao hơn rất nhiều đặc biệt luyện thể tu sĩ đang tu luyện một ít đặc thù chiến kỹ thời điểm, càng là cần cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo. Sư Tôn, những dược liệu này Ta sẽ tận lực đi tìm tề, chỉ là trong đó có vài loại phi thường quý giá, nam sa hải vực đều không nhất định có, không cách nào tìm đủ, Tĩnh Xin Sư Tôn không muốn chắc cứ. Sở Minh dùng thần thức tra xét một phen trong ngọc giản loại dung, không khỏi âm thầm lưu luyến. Mặt trên rất nhiều dược liệu cùng vật liệu, hắn nghe đều không dùng nghe nói qua, càng không cần phải nói đi tìm. Mặc dù đối với mình năng lực vô cùng tín tưởng, hắn cũng không dám đánh tam đoan, đem những thứ đồ này toàn bộ đều tìm tới. Chương 324: Thấy Lục Tiên Đảo đạo chủ. Chương 324: Thấy Lục Tiên Đảo đạo chủ. Có thể tìm tới bao nhiêu toán bao nhiêu Trong Ngọc Giản nhắc tới một ít đặc thù linh dược, không nên cư cầu. Chỉ cần đem ta cho ngươi đặc biệt ghi chú vài loại thường dùng dược liệu cùng yêu thú huyết dịch tìm tới liền có thể. Trương Thanh Tiêu sợ dĩ đem luận chế đặc thù đan dược linh dược khắc vào thẻ ngọc bên trong, cũng không phải để Sở Minh ngay lập tức sẽ đi kiếm trở về. Chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, trước tiên đi tìm, có thể tìm tới tốt nhất, không thể tìm tới, chờ sau này đi tới Đông Hoàng Châu, hoặc là cái khác mấy cái châu thời điểm, lại nói, Lục Tiêu Dao nếu đem những này đan phương giao cho hắn, giải thích những này đan phương trên cần thiết linh dược, tại đây cái thế giới nên có thể tìm tới. Sư tôn yên tâm, người ghi chú những dược liệu này cùng yêu thú huyết dịch, ta gặp mau chóng tìm đủ. Sở Minh hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vã bảo đảm nói: "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi về trước đi." Thấy sắc trời cũng đã không còn sớm, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục lại nói những chuyện khác. Chờ Sở Minh sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu trở lại phòng ngủ, ở trên giường cùng Hà Ngữ ngậm hàn huyên một lúc, liền lấy ra Sở Minh đưa cho hắn đan phương, nghiên cứu lên. Vẫn nghiên cứu đến sau nửa đêm, đứng dậy đi đến chuyên môn phòng luyện đan, thử nghiệm luyện chế Huyền Linh đan. Hắn hiện tại luyện đan kinh nghiệm đã phi thường phong phú, Huyền Linh đan, ngưng thần đan, Huyết Liên Đan tuy rằng đều là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng ba loại đan dược độ khó luyện chế không lớn, rất nhanh liền bị hắn luyện chế đi ra. Bởi vì lần thứ nhất luyện chế, đan dược phẩm chất hơi hơi chênh lệch một ít. Ba loại đan dược đều bị luyện chế ra đến sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện chế. Theo hắn không ngừng luyện chế, thuộc tính bảng điều khiển trên độ thành thảo đồng thời nhanh chóng tăng trưởng đến sáng ngày thứ 2 thời điểm, Huyền Linh Đan độ thành thảo đã đạt đến đại sư cấp bậc, Ngưng Thần Đan cũng đạt đến tinh thông. Huyết Liên Đan nhưng là trực tiếp đạt đến cấp bậc tông sư. Nhìn thấy thuộc tính bảng điều khiển trên độ thành thảo tăng trưởng, Trương Thanh Tiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng đang chuẩn bị tiếp tục luyện chế thời điểm, phòng luyện đan bên ngoài truyền đến Lâm Ảnh ngẫm thanh. "Lâm Ảnh, ngươi ở trong sân chờ chốc lát, ta đem lò luyện đan dọn dẹp một chút liền đi ra." Trương Thanh Tiêu nói xong, đem trong lò luyện đan còn lại cho cặn đều đổ ra, đơn giản thanh lý một phen, đem lò luyện đan thu vào trong vòng tay chứa đồ. Sau đó, thay đổi thân sạch sẽ phát bảo, mới từ trong phòng luyện đan đi ra. Thái thượng trưởng lão, Tôn Vương đạo chủ muốn mời ngươi đi phụ thành chủ thấy một mặt. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu đi ra, Lâm Ảnh trực tiếp đem hắn tới được mục đích nói ra. "Hiện tại sao?" "Ừm, Tôn Vương đạo chủ, hiện tại có thời gian." Nếu như Thái thượng trưởng lão không có chuyện gì khác lời nói, ta vậy thì dẫn ngươi đi phủ thành chủ." Lâm Ảnh khẽ gật đầu nói, "Được, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Trên đường, ngươi lại tỉ mỉ nói cho ta một chút lục tiên đạo đạo chủ tình huống." Trương Thanh Tiêu nói trực tiếp xoay người hướng về ngoại sân đi đến. Tôn Phượng đạo chủ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, tuổi tác không lớn, có người nói năm nay vẫn chưa tới 150 tuổi, thiên phú tu luyện rất cao. Tính cách ôn hòa, làm việc khá là chăm chú. Lâm Ảnh theo sát phía sau, ra sân, lấy ra một chiếc loại nhỏ tàu bay, chờ hai người lên tàu bay sau, mới tỉ mỉ đem Tôn Phượng tình huống giới thiệu một lần. Lâm Thiên Thành cũng không khỏi phi, chỉ cần đang bay thời điểm tuân thủ tương ứng quy tắc liền có thể. Từ Trương Thanh Tiêu trụ Lâm thời Trạch viện đến phủ thành chủ khoảng cách cũng không phải rất xa. Cư tàu bay, chỉ dùng 1 phút thời gian, liền đến phủ thành chủ ở ngoài. Thông qua Lâm ảnh này, một đường giới thiệu, Trương Thanh Tiêu đối với Tôn Phượng có một cách đại khái hiểu rõ. Rơi xuống tàu bay, Lâm ảnh ở mặt trước dẫn đường, rất nhanh sẽ đi đến Tôn Phượng hằng ngày tiếp khách địa phương. Lâm phó đạo chủ, vị này chính là Trương Thanh Tiêu tiền bối đi, đạo chủ chính đang làm việc công, còn muốn chờ một lúc mới có thể lại đây, kính xin trước tiên đi theo tà phòng tiếp khách. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu nữ trẻ Thấy Lâm Ảnh mang theo Trương Thanh Tiêu lại đây, đầu tiên là hơi đối với hai người gật đầu ra hiệu, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười mang theo hai người đi đến phòng tiếp khách. Được, phiền vất Vương chấp sự. Lâm Ảnh khách khúi nói một câu, mang theo Trương Thanh Tiêu đi theo tú nữ trẻ phía sau, rất nhanh sẽ đến phòng tiếp khách. Tuổi trẻ chúc cơ nữ tu, để hạ nhân nha hoàng chuẩn bị tốt nước trà, cùng hai người khách xã hai câu, liền rời đi. Trương Đại ca, mới vừa vị này Vương chấp sự, nguyên bản là Tôn Phượng đạo chủ thiếp thân hầu gái, hiện tại chủ yếu phụ trách Tôn Phượng đạo chủ sinh hoạt cùng nội vụ. Tôn Phượng đạo chủ phái nàng lại đây nên tiếp, giải thích đạo chủ đối với Trương Đại ca phi thường coi trọng cho tuổi trẻ chúc cơ nữ tu sau khi rời đi, Lâm Ảnh mới truyền âm giải thích. Trên đường tới, Trương Thanh Tiêu hãy cùng Lâm Ảnh dặn dò quá, ở đây không muốn lại hắn gọi Thái thượng trưởng lão, mà là giống như trước như thế gọi hắn đại ca. Lâm Ảnh biết biến báo một hồi, thuận tiện làm việc. Ha ha, ngươi hiện tại cũng thật là xe nói, Tôn đạo chủ, đều chưa từng thấy ta, làm sao có khả năng coi trọng như vậy ta. Này không đều là dính ngươi ánh sáng. Trương Thanh Tiêu một bên cùng Lâm Ảnh truyền âm, một bên dùng thần thức quan sát phủ thành chủ tình huống. Nơi này với hắn tưởng tượng có khác biệt lớn. Phủ thành chủ cũng không chỉ là thành chủ, đạo chủ chỗ ở, mà là thành chủ Đạo chủ cùng với mỗi cái chức năng cơ cấu chỗ làm việc đúng là với hắn xuyên việt trước chính phủ đại viện có chút tương tự. Trương Thanh Tiêu trước cũng chưa từng thấy tình huống như thế, đúng là có chút ngạc nhiên lên, hay cùng Lâm Ảnh thảo luận lên trong phụ thành chủ mỗi cái chức năng cơ cấu. Chính đang hai người thảo luận thời điểm, Tôn Phượng đi đến phòng tiếp khách, nghe được hai người thảo luận, nàng cũng không có quá giậy, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên ngoài, đánh ra chính đang chậm rãi mà nói Trương Thanh Tiêu. Mãi đến tận Trương Thanh Tiêu nói xong, nàng mới tiến vào phòng tiếp khách, cười nói: "Lâm Phó đạo chủ, nói vậy vị này chính là Trương Thanh Tiêu Trương đạo hữu đi." Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Trương đạo hữu mới vừa cao kiến để ta được kích lợi không nhỏ. Nhìn thấy Tôn Phượng đi vào, Trương Thanh Tiêu cùng Lâm Ảnh hai người đều lập tức đứng dậy. Sau đó, Trương Thanh Tiêu bắt đầu dùng dư quan quan sát Tôn Phượng. Tôn Phượng dung mạo phi thường đẽ đẽ, vóc người thoảng có vẻ hơi êm dịu, thế nhưng là vừa đúng, có một vẻ đặc biệt phong tình. Con mắt phi thường có thần, mái tóc đen nhánh rối tung ở sau lưng, vô cùng phiêu dật. Mặc trên người một thân màu tím nhạt bó sát người phát bảo, đem trước ngực hùng vĩ hoàn toàn triển lộ ra. Tiếng nói, huyện chuyện rũ dương, trong suốt ấm hay, khiến người ta nghe phi thường phải mãi. Trương đại ca, đây chính là Tôn Phượng Tôn đạo chủ. Tôn đạo chủ Đây chính là ta đã nói với ngươi dạy ta các loại bản lĩnh đại ca, Trương Thanh Tiêu. Lâm Ảnh vội vã chỉnh trọng đem hai người thân phận giới thiệu một lần. Tôn đạo chủ quả khen. Mới vừa chỉ là cùng Lâm Ảnh thuận miệng nói một chút mà thôi, có nói đến không thích hợp địa phương, kính xin Tôn đạo chủ thứ lỗi. Trương Thanh Tiêu nhanh chóng đánh giá Tôn Phượng một phen sau, mặt mỉm cười khách sáo hai câu. Trương đạo hữu khách khí. Mới vừa nói tới tốt vô cùng, quả thật làm cho ta được rích lợi không nhỏ, ta nói cũng không phải lời khách sáo. Không biết Trương đạo hữu có nguyện ý hay không đến chúng ta Lục Tiên đạo nhậm trước, ta có thể hứa hẹn cho Trương đạo hữu một cái phó đạo chủ chức vị. Chủ tính trung phụ trách toàn bộ Lục Tiên Đạo sở hữu sự vụ. Tôn Phượng đi đến phòng tiếp khách chủ vị ngồi xuống, trịnh trọng nói. Chương 325, trò chuyện với nhau thật vui. Chương 325, trò chuyện với nhau thật vui. Đa tạ Tôn đạo chủ lòng tốt. Ta người này lười nhác quá rồi, không muốn bị phàm phu tục sự ràng buộc, kính xin Tôn đạo chủ thứ lỗi. Mở cái gì quốc tế chuyện cười, để hắn đường đường một cái tiêu giao tông thái thượng trưởng lão, chạy đến nơi đây tới làm cái gì phó đạo chủ, trừ phi là đầu góc bị lửa đá, mới chịu đáp ứng. Lần này lại đây, mục đích chính là kết bạn Tôn Phượng, thuận tiện sau đó ở Lục Tiên Đạo cất bước, những chuyện khác Trần một mực sẽ không đi quản, không cần phải nói là Lục Tiên Đạo Phó đạo chủ, chính là đem Lục Tiên Đạo đạo chủ cho hắn làm, hắn đều sẽ không làm. Trương đạo hữu, có thể suy nghĩ thật kỹ cần nhắc, có thể gia nhập Tiên Cung Tông, trở thành Lục Tiên Đạo Phó đạo chủ, vẫn là có thể được không ít chỗ tốt. Ta xem Trương đạo hữu, đã là kim đang trung kỳ cảnh giới, lần này tới Lục Tiên Đạo, nói vậy cũng là muốn mượn lần này bí cảnh mở ra đến tu luyện. Ở Tiên Cung Tông, không chỉ Lục Tiên Đạo nơi này có đặc thù bí cảnh. Tôn Vượng tự nhiên rõ ràng, đem Trương Thanh Tiêu lôi kéo tới giúp nàng làm việc, không có như vậy dễ dàng. Thế nhưng, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Thông qua vừa nãy Lâm Ảnh Mạnh cùng Trương Thanh Tiêu hai người trò chuyện, nàng đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu năng lực xuất chúng, so với Lâm Ảnh Mạnh hơn rất nhiều đưa ra một ít ý kiến nghị, đều có rất cao tính khả thi. Nếu như có thể lưu lại Trương Thanh Tiêu, Lục Tiên Đạo phát triển nhất định sẽ càng nhanh hơn, nàng cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Nàng mặc dù là Lục Tiên Đạo đạo chủ, ở Tiên Cương Tông địa vị cũng không thấp, còn có bối cảnh. Nhưng muốn tiến thêm một bước, thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, hay là muốn nắm chân thực thành tích nói chuyện. Từ khi Tiên Cương Tông trở thành nam sa hải vực ba thế lực lớn một trong, liền vẫn đang tiến hành biến cách. Hiện tại Tiên Cương Tông, nói là tông môn Trên thực tế, đã ở hướng về một loại nào đó tương tự với quốc gia hình thức ở chuyển biến. Chỉ là trong tông môn còn có một chút người, ở chuyển biến trong quá trình cũng không có thiếu lo lắng, hơn nữa ba thế lực lớn lẫn nhau trong lúc đó còn đang không ngừng tranh chiến, chưa hề hoàn toàn phân chia đất tốt bản, dẫn đến toàn bộ chuyển biến quá trình vô cùng chậm chậm. Đa Tạ Tôn đạo chủ coi trọng, ta gặp thận trọng cân nhắc chuyện này. Trương Thanh thiếu biết, lại lần nữa trực tiếp từ chối lời nói, nhất định sẽ tổn thương Tôn phụ mặt mũi, vì phòng ngừa tình huống như thế, cũng chỉ có thể dùng cân nhắc lý do đến kéo dài việc này. Vì có vẻ hắn đối với chuyện này coi trọng, đang nói chuyện thời điểm Hắn vẻ mặt cùng Ngự Khí đều cực kỳ chăm chú. Sau đó, rồi hướng Tôn Phượng tiến hành rồi một phen tán thưởng, rời đi để tài đang tiếc, Tôn Phượng đối với những khác sự tình cũng không có hứng thú. Rất nhanh sẽ càng làm đề tài chuyển đến đối với Lục Tiên Đảo quản lý mặt trên. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không muốn làm cái gì phó đạo chủ, nhưng cũng muốn giao hảo Tôn Phượng vị này nguyên anh trung kỳ đạo chủ, đang thảo luận Lục Tiên Đảo quản lý thời điểm, đưa ra không ít tính khả thi phư án. Tôn Phượng đối với này phi thường cảm thấy hứng thú, còn cố ý lấy ra thẻ ngọc, đem Trương Thanh Tiêu nói trọng điểm toàn bộ đều ghi chép lại. Hai người này một táng gấu, chính là 3 cái canh giờ. Trong lúc này Tôn Vương thủ hạ đã tới nhiều lần, bẩm báo việc trong yếu, đều bị nàng từng cái đuổi rồi. Trải qua này mấy cái canh giờ ở chung, Tôn Vương đối với Trương Thanh Tiêu cũng biến thành càng ngày càng kính nể, làm cho nàng càng thêm muốn lôi kéo Trương Thanh Tiêu lại đây giúp nàng làm việc. Chỉ là, thông qua này mấy cái canh giờ tán gẫu, nàng cũng nhìn ra, Trương Thanh Tiêu chí không ở này, chỉ có thể từ bỏ cái ý niệm này. Trương đạo hữu, ngươi đối với Nam Sa Hải vực tình huống bây giờ, thấy thế nào? Tôn Vương tâm tư hơi động, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ba chân mà đứng, rất tốt. Trương Thanh Tiêu hơi hơi do dự chút lát, mới chậm rãi nói ra vài chữ. Trùng đạo hữu, chúng ta chỉ là tùy tiện tâm sự, không cần suy nghĩ nhiều. Nam Sa Hải vực những năm này vẫn chiến loạn không ngừng, mặc kệ là đối với tu sĩ, vẫn là người bình thường tới nói, đều có ảnh hưởng rất lớn. Thiên Cung Tông, Tán Tu Liên Minh, Huyết Thần Tông cũng đang kéo dài trong chiến loạn không ngừng bị tiêu hao thực lực. Chuyện này đối với toàn bộ Nam Sa Hải vực tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Không biết, Trùng đạo hữu đối với phương diện này có hay không cái gì độc đáo cái nhìn. Tôn Vương hỏi xong, có chút chờ mong nhìn Trùng Thanh Tiêu. Hiện tại ba thế lực lớn còn đang không ngừng tranh đấu, đơn giản chính là đối với địa bàn cùng lợi ích phân phối không đều, hơn nữa ba bên thực lực cất biệt không có mấy, phương nào đều không muốn ăn thiệt thòi. Còn có một chút, nội bộ mâu thuẫn kịch liệt, ba thế lực lớn bên trong mỗi cái gia tộc đều muốn nắm giữ càng nhiều lợi ích, dẫn đến ba thế lực lớn không thể không tiếp tục tranh đấu, lấy này đến duy trì hiện tại cái này loại vi diệu cân bằng. Mặc kệ là ngoại tại nguyên nhân, vẫn là nội tại nguyên nhân, đều dẫn đến ba thế lực lớn tranh đấu trên căn bản không cách nào điều hòa. Muốn hoàn toàn đình chỉ ba thế lực lớn trong lúc đó tranh đấu, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là có 10 điểm mạnh mẽ ngoại bộ uy hiếp tham gia, hoặc là ba thế lực lớn bên trong một người trong đó thế lực có thể nhanh chóng phát triển, dù tuyệt đối thực lực vượt qua mặt khác hai cái thế lực. Trương Thanh Tiêu mặc dù đối với Nam Sa Hải vực ba thế lực lớn tình huống, hiểu rõ đến cũng không coi là nhiều, nhưng cũng đại thể biết ba thế lực lớn hiện tại trạng thái. Trương đạo Hưu nói tới phi thường có đạo lý, chỉ là, tại đây loại thời gian dài chiến loạn dưới, bất kỳ bên nào phải nhanh chóng phát triển lên, nói nghe thì dễ. Mỗi cái thế lực đều không muốn để cho cái khác hai cái thế lực phát triển càng tốt hơn. Chỉ cần xuất hiện một ít vượt qua manh mối, những thế lực khác liền sẽ lập tức sử dụng các loại thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Chúng ta Tiên Cương Tông, quên đi, vẫn là không nói những này sốt ruột sự tình. Trương đạo Hưu kiến thức rộng rãi, nhưng đối với tông môn cùng quốc gia quản lý hình thức có nghiên cứu. Tôn Phượng nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại, Trương Thanh Tiêu rủ sao không có gia nhập Tiên Cung Tông, một ít nội bộ sự tình, vẫn không thể tiết lộ quá nhiều. Ta cũng không có cái gì nghiên cứu. Nếu Tôn đạo hữu hỏi, ta sẽ theo liền nói một chút cái nhìn của ta. Tông môn cùng quốc gia quản lý hình thức, trên bản chất cũng không có quá to lớn khác nhau. Tốt và không tốt, chủ yếu ở chỗ chế độ có hay không hoàn thiện. Trương Thanh Tiêu biết Tôn Phượng muốn hỏi cái gì, cũng không có dấu dấu gièm giếm, đem mình kiến đến giải, không hề bảo Lưu nói ra đồng thời, còn lấy Lục Tiên Đạo vì là tham chiếu rơ một ít thực tế ví dụ. Dù sao, Lục Tiên Đạo quản lý vẫn là vô cùng tốt. Liên Năm Lâm Tiên Thành tới nói, mặc kệ là Trì An, vẫn là bố cục, đều khác nhau xa so với hắn đi qua những thành trì khác tốt hơn rất nhiều. Nếu như có thể vẫn tiếp tục giữ vững, Lục Tiên Đạo nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Lần này cùng Tôn Vương Tán Gỗ, Trương Thanh Tiêu cũng là thu hoạch trận đấy. Trong lòng cũng bay lên đối với Tiêu Dao Tông tiến hành cải cách ý nghĩ. Hiện tại Tiêu Dao Tông tuy rằng phát triển cũng rất cấp tốc, thế nhưng ở chế độ trên vẫn có rất nhiều thiếu hụt. Bồi dưỡng được đến đệ tử, phần lớn cũng chỉ là thực lực tăng lên khá là nhanh, ở tại phương diện khác nhưng phải chênh lệch rất nhiều. Cứ thế mãi xuống, đối với tông môn phát triển nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là, cụ thể muốn làm sao cải cách, Trương Thanh Tiêu hiện tại chỉ có một cách đại khái dòng suy nghĩ. Còn cần chờ sau khi trở về, cùng Vũ Hùng, Sở Chính Tiên Hạo Hạo thương lượng một phen. Trương Thanh Tiêu cùng Tôn Vương vẫn cho tới Liên Khuê, mới đứng dậy cáo từ rời đi. Thông qua Tôn Vương thái độ đối với hắn đến xem, này một nhóm, trên căn bản đạt đến mục đích của hắn ở Lục Tiên Đạo khoảng thời gian này, chỉ cần không xuất hiện cái gì đại biến cố, hẳn là không những tu sĩ khác dám tìm hắn phiền phức. Chương 326. Hai phe đều có hảo cảm. Chương 326 Hai phe đều có hảo cảm. Lâm Pháo đạo chủ, chúng đạo hữu là người trí thân bảo tốt, ngươi đối với hắn nên hiểu rõ vô cùng, không biết ngươi là có hay không có biện pháp để hắn gia nhập Thiên Cung Tông. Chờ Trương Thanh Tiêu sau khi rời đi, Tôn Phượng lại đơn độc đem Lâm Ảnh gọi vào thư phòng của nàng dò hỏi. Thông qua một ngày này giao lưu, nàng đối với Trương Thanh Tiêu càng tăng thêm coi, thực sự không muốn bỏ qua loại này nhân tài hiếm thấy đồng thời, nàng còn đối với Trương Thanh Tiêu có rất lớn hảo cảm, muốn nhiều hỏi thăm một chút Trương Thanh Tiêu tình huống. Ngay trước mặt Trương Thanh Tiêu, nàng cũng không tốt quá nhiều dò hỏi, chỉ có thể thông qua Lâm Ảnh mặt bên đến tiến hành hiểu rõ. Đạo chủ Trương Đại Ca sẽ không gia nhập Tiên Cung Tông, cũng sẽ không trở thành Lục Tiên Đạo Phó đạo chủ. Ta đối với hắn tính cách hiểu rõ vô cùng. Nếu như miễn cưỡng muốn lôi kéo, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Còn không bằng giống như bây giờ, có chuyện còn có thể tìm hắn hỗ trợ. Lâm Ảnh theo Trương Thanh Tiêu nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với Trương Thanh Tiêu tính cách hiểu rõ vô cùng. Vẫn không có trở thành Tiêu Giao Tông Thái thượng trưởng lão thời điểm, liền không cần sự một lòng đặt ở tu luyện tới. Hiện tại trở thành Thái thượng trưởng lão, tông môn sự tình vẫn là giao cho Vu Hùng cùng Sở Chính Tiên xử lý, trên căn bản đều sẽ không hết sức hỏi đến Tiêu Giao Tông sự tình. Chỉ ở tiêu giao thông gặp phải phiền phức thời điểm mới sẽ xuất thủ. Lần này đến Lục Tiên Đạo, mục đích chủ yếu chính là thu được tiến vào đặc thù bí cảnh tu luyện tiêu chuẩn. Trơ tư đặc thù bí cảnh sau khi ra ngoài, liền sẽ từ Lục Tiên Đạo rời đi. Tôn Vương mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có nói tiếp chuyện này, mà là bắt đầu nói bóng gió hỏi thăm nội lên Trương Thanh Tiêu một cái nhân tình huống. Biết được Trương Thanh Tiêu đã có mấy vị đạo lư, cũng không có quá to lớn phlững. Một người tu sĩ có mấy vị đạo lư, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Tôn Vương đến hiện tại vẫn không có đạo lư, cũng không phải nàng không muốn tìm. Mà lạ bởi vì không có gặp phải thích hợp đột phá đến nguyên anh trước, nàng đem phần lớn tinh lực đều đặt ở tu luyện, cũng không có nhiều thời gian như vậy lo lắng đạo lư sự tình. Hiện tại nhưng không giống nhau, cảnh giới của nàng đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ, không có đặc biệt đại cơ duyên, cảnh giới cũng không thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ có thể dựa vào lượng lớn tài nguyên tu luyện, chậm rãi đem cảnh giới trồng đi đến. Không cách nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới, một thân một mình sinh hoạt, tâm cảnh liền dễ dàng phát sinh biến hóa. Tìm kiếm đạo lư sự tình, tự nhiên cũng là đặt ở trong lòng. Trương đại ca, hiện tại vẫn chưa tới 60 tuổi, đã là kim đan tầng 4 tu sĩ. Tuần nữa ngưng tụ ra vẫn là tam phẩm kim đan, tương lai thành tựu không thể đo lường. Không chỉ như vậy, chương đại ca đối với luyện khí, luyện đan, chế bùa, trận pháp đều có thâm nhập nghiên cứu. Lần này, còn chuẩn bị tham gia luyện khí, luyện đan tỷ thí. Đối với Trương Thanh Tiêu Thiên Phú, Lâm Ảnh không có ẩn dấu. Dù sao, Trương Thanh Tiêu muốn tham gia luyện khí, luyện đan tỷ thí, đến thời điểm nhất định sẽ triệt lộ ra. Sớm nói cho Tôn Vương, đối với bọn họ tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cái gì? Ngươi nói Trương đạo hữu là tam phẩm kim đan? Tôn Vương có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Ảnh. Toàn bộ nam sa hải vực đều không có một cái tu sĩ kim đan, nương tụ ra quá tam phẩm kim đan. Thiên phú như thế tu sĩ, dù cho là đi tới Đông Hoàng Châu, cũng sẽ bị các đại tứ phẩm, tam phẩm tông môn tranh đoạt. Không nghĩ đến, Dĩ Nhân sẽ ở Nam Sa Hải vực làm cho nàng đụng tới một cái. Hừ, đúng là tam phẩm kim đan. Tôn đạo chủ, còn nhớ tới mấy năm trước, Bắc Hoang Hải đảo phủ cận vùng biển xuất hiện hải tiên vụ sự tình. Chương lại ca, chính là ở hải tiên vụ xuất hiện thời điểm, tiến vào một nơi trỗ đạt tụ, nương tụ ra tam phẩm kim đan. Lâm Ảnh đã sớm nghe qua, biết Nam Sa Hải vực tu sĩ Phần lớn đều biết mấy năm trước Bắc Hoang Hải Đạo phủ cận vùng biển xuất hiện Hải Tiên Vũ sự tình. Vì bỏ đi Tôn Phượng sản sinh cái khác không tốt ý nghĩ, hắn mới cố ý nhắc lên Trương Thành Tiêu có thể ngưng tụ ra Tam phẩm kim đan nguyên nhân. Tự nhiên nhớ tới Hải Tiên Vũ. Chúng ta Thiên Cương Tông lúc trước cùng phái không ít tu sĩ quá khứ. Đáng tiếc, thu được cơ duyên tu sĩ, phi thường ít đòi. Tổng cộng quá khứ 300 tu sĩ, trở về không tới 200, phần lớn cũng chỉ là được một chút đặc thù linh quả, linh dược. Chỉ có 3 người thu được đặc thù cơ duyên, cảnh giới tăng nhanh như gió. Ta có thể trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến nguyên anh trung kỳ cũng cùng lần này Hải Tiên Vũ có quan hệ. Nghe được Lâm Ảnh nói Trương Thanh Tiêu là bởi vì Hải Tiên Vũ thu được cơ duyên, mới ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, Tôn Phượng đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Ảnh lời nói. Có điều, nàng cũng rõ ràng, chỉ cần là thu được cơ duyên, cũng không thể trực tiếp ngưng tụ ra tam phẩm kim đan. Chỉ có bản thân căn cơ hùng hậu, thiên phú mạnh mẽ, mới có thể làm đến điểm này. Nguyên bản nàng chỉ là đối với Trương Thanh Tiêu có một chút hảo cảm, hiện tại nhưng có càng nhiều ý nghĩ. Có thể tìm một cái ngưng tụ ra tam phẩm kim đan tu sĩ trở thành đạo lư, đối với nàng mà nói cũng có chỗ tốt không nhỏ. Chuyện này, còn cần khỏe mạnh nưu tính một phen không thể có vẻ quá hết sức. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt của nàng liền xuất hiện từng tia từng tia đỏ ửng. "Tôn đạo chủ, nếu như không có những chuyện khác, vậy ta hãy đi về trước." Nhìn thấy Tôn Phượng bộ dáng này, nghĩ đến trước nghe được một ít nghe đồn, Lâm ánh sáng mắt lên, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Vì không cho Tôn Phượng nhìn ra hắn dị thường, vội vã lòng đất đầu, cùng kính nói: "Ừm, ngươi đi đi." "Đúng rồi, Trương đạo hữu hiện tại ở nơi nào?" Ngày hôm nay cùng Trương đạo hữu tán gẫu đến phi thường đấu cơ, ngày mai ta cũng không có chuyện quan trọng gì, vừa vặn có thể tự mình mang theo Trương đạo hữu hảo hảo đi dạo lâm tiên thành. Bị Lâm Ảnh đánh gãy tâm tư, Tôn Phượng cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, sau đó nhìn như tùy ý nói rằng: "Chương lại ca ở tại Tiêu Giao Tiền Trang ở Lâm Tiên Thành nội thành một nơi phủ đệ, vị trí ngay ở Cẩm Tú Nhai." Lâm Ảnh cung kính đem địa chỉ nói ra, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này, hắn đã phi thường xác định trong lòng mình ý nghĩ, từ phủ thành chủ sau khi rời đi, Lâm Ảnh ngay lập tức sẽ đi đến Chương Thanh Tiêu hiện tại nơi ở, đem hắn suy đoán cùng Tôn Phượng biểu hiện tỉ mỉ cùng Chương Thanh Tiêu báo cáo một lần. "Lâm Ảnh, ngươi đây là để ta xác dụ Tôn đạo chủ, vì ngươi lo đường a." Nghe xong Lâm Ảnh báo cáo sau, Chuẩn Thành Tiêu đùa giỡn nói rằng đối với Tôn Phượng, hắn vẫn có hảo cảm. Nếu như đối phương thật sự có phương diện này ý tứ, hắn cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao, Tôn Phượng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hai người thật muốn là có thể kết thành đạo lữ. Sau đó sẽ đem Tôn Phượng giao động đến Tiêu Gia đạo trên, đối với Tiêu Gia tông tới nói cũng là vô cùng tốt một chuyện. Thái thượng trưởng lão, liền không muốn trêu gẹo ta. Tôn Phượng đạo chủ tình huống ta cũng cụ thể này qua. Nàng từ nhỏ đã ở Thiên Cương tông tu luyện, bởi vì đem phần lớn tinh lực đều đặt ở tu luyện, vì lẽ đó không có tìm kiếm hành lang nữ, đồng thời, đạo chủ ở trong gia tộc hy vọng địa vị rất cao tính cách ôn hòa, lại có chủ kiến. Nếu như Thái thượng trưởng lão cô ấy nói, ta sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy việc này." Lâm Ảnh đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu đối với Tôn Phượng không ghét, liền thăm dò nói rằng: "Chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên đến được, ngươi liền không cần quan tâm. Ngươi không phải nói, ngày mai Tôn Phượng đạo chủ muốn đích thân lại đây để ta dạo chơi Lâm Tiên thành sao? Vậy ta ngay ở nhà xin đợi nàng đến." Đối với chuyện như vậy, Trương Thanh Tiêu không muốn khiến trò quá hết sức. Nếu như hai bên đều có hảo cảm, cũng có phương diện này lý đồ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chương 327. Tôn Phượng kinh ngạc. Chương 327. Tôn Phượng kinh ngạc. Được, thái thượng trưởng lão, nếu như không có những chuyện khác, vậy ta hay đi về trước. Lâm Ảnh rõ ràng trương thanh tiêu ý tứ, nếu chính sự đã nói xong, hiện tại thời gian cũng đã đến sau nửa đêm, tự nhiên không thể tiếp tục quấy rối. Hừ, ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì, ta lại tìm ngươi. Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, để Lâm Ảnh rời đi thư phòng của hắn, sau đó trở lại phòng ngủ, nhìn thấy hạ ngữ ngọ vẫn không có ngủ ngơi, liền đem ngày hôm nay thấy Tôn Phượng sự tình, tỉ mỉ nói rồi một lần. Phu quân, ngươi cũng thật lạ nhận người yêu thích. Lúc này mới mới vừa thấy một mặt, liền bị Nguyên Anh trung kỳ nữ tu cho coi trọng. Hạ Ngữ Mộng nở nụ cười nhìn Trương Thanh Tiêu, trêu ghẹo nói rằng đối với chính mình phu quân, như vậy được nữ tu yêu thích, nàng cũng không có cảm thấy không cao hứng. Có thể hấp dẫn nguyên anh nữ tu sự chú ý, chỉ có thể chứng minh Trương Thanh Tiêu ưu tú, giải thích ánh mắt của nàng không có bất kỳ vấn đề gì. Nghĩ đến lúc trước chính mình cũng là bởi vì Trương Thanh Tiêu mị lực, bị hấp dẫn, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ đỏ ửng. Hết tất rồi, ai bảo ta giải đến anh Tuấn Tiêu xái đây. Trương Thanh Tiêu biết Hạ Ngữ Mộng là đang nói đùa, trêu ghẹo hắn, cũng không có để ý, "Phu quân, ngươi có thể chiếm được hào hào biểu hiện. Nếu có thể đem Nguyên Anh trung kỳ tiền bối giao động đến chúng ta Tiêu gia tông" Đối với chúng ta tiêu giao tổng chỗ tốt cũng không nhỏ. Đây chính là phi thường cơ hội hiếm có." Hà Ngữ Ngộng cười nói, "Vậy thì đến xem duyên phận." Ngữ Ngộng, ngươi nãy dùng từ có thể không đúng, làm sao có thể nói giao động đây? Đều là hai bên tình nguyện sự tình." Vy Trừng phạt ngươi nói nhầm, phu quân ngày hôm nay chuẩn bị muốn ra pháp hầu hạ." Trương Thanh Tiêu nói, trực tiếp đem Hà Ngữ Ngộng ôm lên ở Hà Ngữ Ngộng tiếng kinh hô bên trong, đem nàng ôm vào trên giường, bắt đầu rồi Trương gia gia pháp. Một phen mây mưa sau khi, tình cảm của hai người cùng tâm tình đều chiếm được thăng hoa, ôm nhau ngủ. "Phu quân, ngày hôm nay ta muốn sở mình." Mang theo ta cùng sở tình đi tiêu giao tiền trăm ngìn, liền không quấy rầy ngươi cùng thành chủ đại nhân tuyệt tốt, có thể nhất định phải nắm chắc này cơ hội hiếm có nha. Sau khi rời giường, Hạ Ngữ Ngọc quyến rũ nhìn Trương Thanh Tiêu một ánh mắt, cười nói: "Xem ra ngày hôm qua ra pháp hầu hạ còn chưa đủ, nếu không hiện tại lại cho ngươi tới một lần ra pháp. Bây giờ lại dám đùa giỡn phu quân, thực sự là càng ngày càng làm càn." Trương Thanh Tiêu thân thể trần truồng, từ trên giường nhảy xuống, làm dáng muốn đi ôm Hạ Ngữ Ngọc, sợ đến Hạ Ngữ Ngọc là liên tiếp lui về phía sau. "Phu quân, ngươi nói, ta hiện tại đem cửa phòng mở ra, Ngươi dáng dấp này xuất hiện ở Tiêu Dao tông đệ tử trước mặt, có thể hay không trở thành Tiêu Dao tông đệ tử trong lúc đó cả tung đây." Né tránh Trương Thanh Tiêu hùng hổ, Hà Ngữ Ngộng cười duyên nói rằng, "Được rồi, nói chính sự. Ngữ Ngộng, ngươi ngày hôm nay theo ta cùng nhau chờ Tôn Phượng đạo chủ đi. Mặc dù chúng ta hai phe đều có hảo cảm, cũng không thể một lần là xong. Chung quy phải làm cho nàng nhìn thấy ta tình huống thật. Nếu như nàng thật sự đối với ta thân thiết cảm, chắc chắn sẽ không chú ý ta có đạo lữ." Trương Thanh Tiêu cũng không muốn bởi vì chuyện này để Hà Ngữ Ngộng cảm giác được oan ức, cho nên mới phải nghĩ làm cho nàng cùng nhau chờ Tôn phượng đến. Phu quân, ta biết tâm ý của ngươi. Ta hiện tại cùng ngươi cùng đi xem Tôn Phượng đạo chủ, sắp thực không thích hợp. Chờ các ngươi cảm tình tiến thêm một bước, gặp lại cũng không muộn. Phu quân, cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta là chân tâm hy vọng phu quân có thể đem Tôn Phượng đạo chủ thu hồi lại. Đến thời điểm mấy người chúng ta tỉ muội cũng có càng mạnh hơn chỗ dựa không phải. Hạ nữ ngậm vô cùng chân thành nói rằng. Được rồi, mấy người ngươi đều nói như vậy, ta muốn là đang nói cái gì, liền có vẻ hơi làm ra vẻ. Thấy Hạ nữ ngậm là thật sự không thèm để ý, Trương Thanh Tiêu cũng ân lòng. Mặc quần áo từ tế, hai người đồng thời từ phòng ngủ đi ra. Sở Minh Sở Tình đã ở trong sân chờ đợi, thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng hai người đi ra, vội vã lại đây chào hỏi. "Sư tôn, sư nương đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng đứa sáng, chúng ta hiện tại quá khứ dùng cơm đi." Sở Minh biết Trương Thanh Tiêu vẫn duy trì ăn cơm quen thuộc, vì lẽ đó rất sớm liền đối với trong phủ nha hoàn cùng hạ nhân tiến hành rồi sắp xếp. "Hừ, sau đó không cần như vậy phiền phức, muốn ăn cơm, ta sẽ an bài nha hoàn cùng hạ nhân đi làm. Không phải vậy, làm tốt ta đang lúc bế quan, hoặc là luyện chế đang dưỡng, liền lãng phí những này làm tốt cơm nước." Trương Thanh Tiêu tuy rằng còn duy trì ăn cơm quen thuộc, nhưng cũng bởi vì tu vi tăng lên tới kim đan sau, động một chút là muốn bế quan chừng mấy ngày, không cách nào lại giống như luật khí, chúc cơ thời điểm như vậy, dựa theo sáng trưa tối 3 bữa tới dùng cơm. Mấy người tiến vào tiễn sảnh, rất nhanh sẽ ăn xong điểm tâm, sau đó Sở Minh, Sở Tình liền theo Hạ Ngữ ngậm rời đi chấp việc, đi đến tiêu giao tiền trang. Trương Thanh Tiêu cũng không có ngây ngốc chờ Tôn Phượng lại đây, mà là đi đến phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Nhanh đến buổi trưa, Tôn Phượng mới ở tiếp thân hầu gái dẫn đi, đi đến Trương Thanh Tiêu vị trí tiểu viện được hạ nhân báo cáo thời điểm, Trương Thanh Tiêu chính đang luyện chế đan dược cũng không có lập tức đi ra ngoài nên tiếp, mà là dặn dò trong phủ hạ nhân, trước tiên đem Tôn Phượng mang đến phòng khách. Nhưng không nghĩ đến Tôn Phượng trực tiếp để hạ nhân mang nàng tới Trương Thanh Tiêu vị trí phòng luyện đan. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu chăm chú luyện chế đan dược dáng vẻ, Tôn Phượng khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trương Thanh Tiêu luyện chế ra đến đan dược sau, nụ cười trên mặt nhưng biến thành kinh ngạc. Ngày hôm qua tuy rằng nghe Lâm Ảnh đã nói Trương Thanh Tiêu luyện đan, luyện khí, chế bữa cũng không tệ, nhưng không có trực quan cảm giác. Bây giờ nhìn đến, Trương Thanh Tiêu luyện chế ra phẩm chất đạt đến cực hạn huyền linh đan, mới chính thức rõ ràng kỳ luyện đan tiên phú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tôn Vương cũng học qua luật đan, đối với huyền linh đan cũng phi thường hiểu rõ. Huyền linh đan độ khó luyện chế lớn vô cùng, tối thiểu cũng cần thất phẩm cao cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến ở tình huống bình thường, tu sĩ kim đan tối thiểu cũng cần đạt đến kim đan tầng 7 mới có cơ hội luyện chế ra huyền linh đan. Nàng phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu cảnh giới chỉ có điều là kim đan tầng 4 mà thôi. Không thể là tam phẩm kim đan, chân nguyên hùng hậu trình độ, đã không thua gì kim đan đỉnh cao tu sĩ. Tôn Vương nghĩ đến Trương Thanh Tiêu kim đan phẩm chất, rất nhanh cũng là thoải mái. Nàng lúc trước chỉ là ngưng tụ ra thất phẩm kim đan, chân nguyên hùng hậu trình độ, liền muốn vượt xa phổ ngang nhau cảnh giới tu sĩ. Tam phẩm kim đan, càng là vượt xa thất phẩm kim đan, chân nguyên tự nhiên cũng sẽ càng thêm hùng hậu. Trở đột phá đến kim đan đỉnh cao, phá đan hòa anh cũng sẽ càng thêm ung dung, nguyên anh cũng sẽ càng thêm ngưng tụ, nắm giữ khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thật không tiện. Mới vừa chính đang luyện đan, không cách nào đi vào nên tiếp, kính xin tôn đạo chủ không lấy làm phiền lòng. Trương Thanh Tiêu Thu hồi đan dược, nhìn thấy đứng ở phòng luyện đan cửa Tôn Vương, liền vội vàng đứng lên, có chút ấy này nói. Trương đạo hữu quá khách khí. Là ta tự chủ trương lại đây, làm Viễn Trương Đạo Hữu Luyện Đan. Tôn Vương vội vã xua tay, "Trương Đạo Hữu, ngươi không cần đều là gọi ta là đạo chủ." Như vậy có vẻ rất xa lạ, trực tiếp gọi ta là Đạo Hữu liền có thể. Chương 328, Túy Tiên Nương. Chương 328, Túy Tiên Nương. Cung kính không bằng tuân mệnh. "Tôn Đạo Hữu, nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước tiên đi gặp phòng khách." Trương Thanh Tiêu nói với Tôn Phong xong, xoay người rồi hướng nha hoàn dặn dò vài câu, sau đó mới mang theo Tôn Vương đi đến phòng tiếp khách. "Trương Đạo Hữu, ta biết ngươi mới vừa đến Lâm Thiên Thành." Khẳng định vẫn không có đi Lâm Tiên thành các nơi đi lại. Ngày hôm qua thảo luận, đối với ta có trợ giúp rất lớn, ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, muốn mang ngươi cùng đi trong thành đi dạo, tiếp tục nghe nghe lời người kiến nghị. Tiến vào phòng tiếp khách sau, Tôn Phượng tự nhiên hào phóng nói rằng: "Được, ta vừa vặn cũng không có những chuyện khác, hãy theo Tôn đạo hữu đi trong thành đi dạo." Trương Thanh Tiêu không chút do dự đáp đồng ý hai người cùng không có mang đến thuộc, trực tiếp từ Trương Thanh Tiêu vị trí phủ đệ xuất phát, đầu tiên là đi đến Lâm Tiên thành phố kinh doanh. Con đường này là Lâm Tiên thành phồn hoa nhất đường phố. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn, cửa hàng san sát, Trương đạo hữu, vừa vận đến trưa, ta mời ngươi uống hai ly. Cái này tùy ti lâu là toàn bộ Lâm Tiên Thành quán rượu ngon nhất, dựa vào một loại đặc thù linh tửu, ở lục tiên đảo đã truyền thừa ngàn năm. Đi tới một cái tiểu lâu phụ cận, Tôn Phượng cười giới thiệu: "Có thể truyền thừa ngàn năm, còn sừng sững không ngã, chuyện làm ăn nóng này, xem ra tiểu lâu này quả thật có một ít đặc biệt địa phương, ngày hôm nay liền chiêm Tôn đạo hữu ánh sáng, đi nếm thử tiểu lâu đặc thù linh tửu." Hai người nói, liền tiến vào tiểu lâu lầu 2, tìm cái sát cửa sổ vị trí. Sau khi ngồi xuống, Tôn Phượng đầu tiên là bắt chuyện ngồi bàn, nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó mới tiếp tục giới thiệu. Túy tiên lâu nổi danh nhất linh dược, chính là Túy tiên nương, mỗi ngày đều gặp đo lượng bán ra. Người bình thường muốn uống Túy tiên nương, tối thiểu cũng phải sớm nửa tháng mới có thể dự định. Túy tiên nương sở dĩ nổi danh, là bởi vì rượu này có thể tăng lên tu tiên giả thần thức, số may lời nói, còn có thể để tu tiên giả tiến vào một loại nào đó đặc thù tình ngộ trạng thái, cảnh giới đột phá tiến mạnh. Gần nhất trong vòng trăm năm, có 3 người bởi vì uống Túy tiên nương, tiến vào tình ngộ trạng thái. Một người trong đó, ở tiến vào trạng thái này sau, càng là trong thời gian cực ngắn, từ kim đan sơ kỳ, đột phá đến kim đan đỉnh cao. Mà vị này trực tiếp từ Kim Dancer kỳ đột phá đến Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, hiện tại đã là Hóa Thần trung kỳ cảnh giới, ở toàn bộ Nam Sa Hải vực đều tiếng tâm lừng lẫy. Hai người khác tuy rằng cảnh giới không có lớn như vậy đột phá, nhưng đều ở tiến vào tỉnh ngộ trạng thái sau, thần hồn phát sinh đột sắc, ở nguyên anh hậu kỳ thời điểm, liền lĩnh ngộ thần thông. Đáng tiếc, này túy tiên nương chỉ có lần thứ nhất uống thời điểm, hiệu quả tốt nhất. Ta tuy rằng uống qua không ít lần, nhưng không có số may như vậy. Chư đạo hữu, chớ hẳn là không uống qua túy tiên nương, ta phi thường trở mong chư đạo hữu sau khi uống xong, có thể tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, cảnh giới tăng nhanh như gió. Tôn Vương nói xong, có chút chờ mong nhìn Trương Thanh Tiêu. Ha ha, trong vòng trăm năm mới có 3 người tiến vào tình độ trạng thái, ta cũng không nhận ra vận may của chính mình có tốt như vậy. Có điều, nghe Tôn Đạo Hưu nói xong, ta ngược lại thật ra cũng có chút chờ mong lên. Trương Thanh Tiêu không nghĩ đến túy tiên nhuãn còn có hiệu quả như thế này, không khỏi cũng bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ ở hai người lúc nói chuyện, nhắm rượu món ăn rất nhanh sẽ cho lên đủ. Chỉ là, túy tiên nhuãn cũng không có lập tức tới. Hai người một bên uống phổ thông linh củ, một bên trò chuyện, cảm giác phi thường tinh trí, cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua. Mãi đến tận sau nửa canh giờ, một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ mới đem túi tiên nhượng đưa lên. "Đạo chủ, đây là ngươi muốn rất phẩm túy tiên nương, bởi vì ngày hôm nay tình huống có chút đột thủ, để đạo chủ đợi lâu." Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đem túi tiên nhượng phóng tới trên bàn sau, mang theo sâu sắc cái nãi quay về Tôn Phượng thi lễ một cái. "Không sao, ngươi lại đi chuẩn bị cho ta 10 hũ thượng phẩm túy tiên nương." Tôn Phượng quay về Kim Đan hậu kỳ tu sĩ khoát tay áo một cái, sau đó nhìn về phía Trương Thanh Tiêu nói rằng, "Trương đạo hữu, đây chính là túy tiên lâu bên trong tốt nhất túy tiên nương, ta cho ngươi đổ đầy." Nói xong, nàng tự mình cầm bầu rượu lên, Sau đó cầm lấy một cái đặc thù ly rượu, ngã tràn đầy chậm một ly đưa đến Trương Thanh Tiêu trước mặt. "Hảo tửu." Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí, bưng lên ly rượu, đầu tiên là ngửi một cái, một hương thơm kỳ lạ truyền vào mũi, để hắn cả người đều cảm giác tinh thần một trong chấn. Lập tức, một cái uống vào. Không lỗ linh khí ở khoang miệng bên trong bắn ra, xông thẳng tiên linh cái. Biển ý thức bên trong cũng nhất thời có phản ứng, nguyên bản bình tĩnh thần thức, tại đây đặc thù linh khí trùng kích vào, trở nên sóng lớn nhấp ló lên. Trương Thanh Tiêu chỉ cảm thấy cảm thấy đại não nhất thời rơi vào đến trống rỗng. Chỉ có điều, loại này cảm giác cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Trong óc liền lại lần nữa liên tính lại. "Trương đạo hữu, cảm giác thế nào?" Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu mở mắt ra, Tôn Phượng tràn đầy mong đợi hỏi ở tình huống bình thường, uống túy tiên nhuễ bao nhiêu đều sẽ có một ít biến hóa. Thế nhưng, nàng cũng không có cảm giác được Trương Thanh Tiêu chân nguyên trong cơ thể gần sóng. Chỉ là ở Trương Thanh Tiêu mới vừa uống vào túy tiên nhuễ thời điểm, khí tức hơi có chút biến hóa. Này có chút không phù hợp lẽ thường. Nàng gặp qua không ít tu sĩ uống túy tiên nhuễ, nhưng Trương Thanh Tiêu tình huống như thế, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. "Diệu không sai. Đáng tiếc, ta không có cơ duyên kia, không cách nào tiến vào tình nội trạng thái." Trương Thanh Tiêu cảm giác ngoại trừ thần thức trở nên mạnh mẽ rồi một ít ở ngoài, cũng không có cái khác đặc thù cảm giác, cũng không có tiến vào đặc thù tỉnh ngộ trạng thái. Nếu rượu được, vậy thì uống nhiều một ít. Tôn Vương không có để tiến vào trạng thái đặc thù sự tỉnh, lại lần nữa cho Trương Thanh Tiêu cùng với nàng chính mình cắt rót một chén rất phẩm túy tiên nhũng, chậm rãi cùng Trương Thanh Tiêu đối ẩm lên. Một bình rượu, rất nhanh bị hai người uống xong. Mới vừa rời đi Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cũng vào lúc này, đem còn lại 10 hũ thượng phẩm túy tiên nhũng đưa tới. Trương đạo hữu, này 10 bầu rượu là ta cố ý đưa cho ngươi. Tuy rằng không bằng chúng ta mới vừa uống rất phẩm túy tiên nhũng, nhưng cũng không kém nhiều. Bình thường uống một chút, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Tôn Vương để Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đem tới này mười bầu rượu phóng tới Trương Thanh Tiêu trước mặt, cười nói: "Trương Thanh Tiêu khách sáo vài câu sau, liền nhận lấy này mười ấm thượng phẩm túy tiên nương. Sau đó, hai người liền rời đi túy tiên lâu, ở Lâm Tiên thành bắt đầu đi dạo. Mãi cho đến buổi tối, mới tách ra, từng người trở lại từng người phủ đệ. Một ngày này hạ xuống, giữa hai người cũng biến thành càng thêm quen thuộc. Trở lại phủ đệ thời điểm, Sở Đình, Sở Minh, Hà Ngữ Mộng vẫn chưa về. Thông qua truyền âm biết được bọn họ ở một cái thương hội bên trong, tham gia loại nhỏ buổi đấu giá, có không ít thứ tốt chuẩn bị cho buổi đấu giá sau khi kết thúc mới gặp trở về. Biết mấy người tình huống, Trương Thanh Tiêu cũng không có thúc dục mấy người, mà là đi thẳng đến phòng luyện chế đan dược, bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Ồ, ta năng lực nhận biết dĩ nhiên trở nên càng thêm nhạy cảm. Chẳng lẽ là túy tiên ngưỡng nguyên nhân? Trương Thanh Tiêu chính đang luyện chế đan dược, đột nhiên phát hiện thần thức cùng dĩ vãng có chút không giống, trong lòng lập tức thì có suy đoán. Chương 329, Thần hồn trở nên mạnh mẽ. Chương 329, Thần hồn trở nên mạnh mẽ. Vì xác định chính mình suy đoán, Trương Thanh Tiêu trực tiếp ngồi khoanh chân, để thần hồn tiến vào biển ý thức tiến hành kiểm tra. Này vừa nhìn, hắn ngay lập tức sẽ bị khiếp sợ đến. Nguyên bản ở uống tú tiên những thời điểm, cũng không có quá to lớn biến hóa thời điểm, lúc này lại phát sinh biến hóa rất lớn. Thần thức tra xét khoảng cách, cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Thế nhưng thần hồn cường độ, nhưng so với trước tối thiểu tăng lên gấp đôi không thôi. Thân hồn trở nên mạnh mẽ, sử dụng thần thức tra xét thời điểm, dĩ nhiên là gặp càng thêm ngạc cảm. Cảm nhận được thần hồn biến hóa, Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, làm tu sĩ cảnh giới đột phá đến nguyên anh cảnh giới sau khi, muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, ngoại trừ cần không ngừng tu luyện nguyên anh đồng thời còn cần cường hóa thân hồn, chỉ có thân hồn đủ mạnh mới có thể đột phá đến hóa thần đồng thời, thân hồn mạnh mẽ còn có thể sớm lĩnh ngộ thần thông. Hắn thân hồn vốn là đang đột phá đến kim đan thời điểm, bởi vì ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, từng chiếm được một lần cường hóa. Hiện tại hay bởi vì tùy tiên ngưỡng, lại lần nữa bị cường hóa, để hắn hiện tại thân hồn so với phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn cường đại hơn một ít. Ta thân hồn cường đại như thế, không biết đột phá đến kim đan hậu kỳ, hoặc là kim đan đỉnh cao thời điểm, có thể hay không thử nghiệm tu luyện thần thông. Trương Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu như thật sự có thể ở Kim Đan kỳ tu luyện thần thông, vậy hắn thực lực còn có thể có một cái tăng lên trên diện rộng đến thời điểm, không cần phải nói Nguyên Anh chu kỳ, chính là Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí không, có lĩnh ngộ thần thông Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ, đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Không biết, lại lần nữa dùng đệ uống túy tiên nương, có thể hay không tiếp tục cường hóa thần hồn. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra Tôn Phượng đưa cho hắn thượng phẩm túy tiên nương, một cái đem chỉnh bầu rượu toàn bộ uống vào. Sau đó, bắt đầu hết sức chăm chú quan sát thần hồn biến hóa đang tiếp, quan sát được ngày, cũng không có phát hiện thần hồn có biến hóa gì đó đúng là thần thức tăng trưởng một chút. Nguyên bản hắn thần thức chỉ có thể tra xét chu vi 18 giản phẩm y, hiện tại gần như có thể tra xét chu vi 20 giản phẩm y. Trương Thanh Tiêu vẫn là không quá cam tâm, vận chuyển tu luyện công pháp, đem tú tiên nhuễ dược lực toàn bộ luyện hóa xong, lại lần nữa lấy ra một bình, uống một hớp lại đi. Lần này, thần thức tăng trưởng cần thiếu. Hoàn toàn luyện hóa tú tiên nhuễ dược lực, cũng chỉ có điều tăng trưởng 1 giản phẩm y. Đáng tiếc, không có rất phẩm tú tiên nhuễ. Trương Thanh Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được thượng phẩm tú tiên nhuễ cùng rất phẩm tú tiên nhuễ so ra, có chênh lệch không nhỏ. Hiện tại mặc dù là muốn làm rất phẩm tú tiên nhuễ cũng không có như vậy dễ dàng chỉ có thể chờ chút đã, để Sở Minh cùng Lâm Ảnh giúp hắn đặt trước. Chính hắn ở Lâm Tiên Thành vẫn không có bất kỳ tiếng tăm, mặc dù là có linh thạch, cũng không có dự định tư cách. Có ý nghĩ này, hắn lập tức cho Lâm Ảnh cùng Sở Minh chuyên tâm, đem dự định rất phẩm túy tiên nhuỡng sự tình, bàn giao cho hai người. Sau đó, lại bắt đầu tiếp tục luyện chế lên đan dược. Thân hồn trở nên mạnh mẽ, luyện chế đan dược cũng biến thành càng thêm nhanh chóng. Nguyên bản cần 1-2 canh giờ mới có thể luyện chế ra một lọ đan dược, hiện tại chỉ cần hơn nửa cái canh giờ. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hắn có thể càng thêm chuẩn xác khống chế hỏa hầu, tăng nhanh dược liệu hòa tan tốc độ. Trùng thành tiêu lần này trực tiếp đem Sở Minh cho hắn đưa tới Sở Hữu luyện chế Huyền Linh đan, nhưng thần đan, huyết liên đan sở hữu dược liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mới từ phòng luyện đan bên trong đi ra. Bởi vì hắn luyện chế đan dược tốc độ tăng lên không ít, đem sở hữu dược liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ là tiêu tốn không tới 10 ngày thời gian. Dù sao, Sở Minh cũng không có chuẩn bị cho hắn quá nhiều dược liệu. Luyện chế sau khi xong, trên người hắn Huyền Linh đan gộp lại cũng chỉ có điều có 35 viên, Nưng thần đan chỉ có 12 viên, huyết liên đan có 18 viên. Theo này ba loại đan dược, trước hắn không có luyện chế quá, thế nhưng ở độ thành thạo đạt đến đại sư cấp bậc sau, Luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, trên căn bản có thể duy trì 100%. Chỉ là luyện chế ra đến đan dược, phẩm chất không giống nhau, có thật sai biệt. Phu quân, ngươi có thể coi là xuất quan. Vừa vặn ngày hôm nay có cái buổi đấu giá, chúng ta cùng đi tham gia đi. Hạ Ngữ Ngột đang muốn ra ngoài, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu từ phòng luyện đan đi ra, liền vội vàng tiến lên nói rằng: "Chớ đã, ta trước tiên đổi một thân pháp bào." Trương Thanh Tiêu cường độ cao liên tục luyện chế sắp tới 10 ngày đang ngưng dưỡng, cũng có chút rảnh rỗi, muốn đi ra ngoài bươm lòng một chút, cũng là đồng ý nhanh chóng trở về phòng, thay đổi một thân pháp bào, liền theo Hạ Ngữ Ngột, Sở Tình, Sở Minh rời đi phủ đệ. Sư Tôn, lần này buổi đấu giá, gặp bán đấu giá một cái linh bảo cấp bậc Lò Luyện Đan. Có người nói cái này Lò Luyện Đan có thể đồng thời luyện chế ra mấy viên, thậm chí mười mấy viên đan dược. Chỉ cần thần hồn cùng chân nguyên đủ mạnh, có thể đồng thời luyện chế đan dược liền sẽ càng nhiều. Đồng thời, cái này linh bảo cấp bậc Lò Luyện Đan còn có thể tăng lên đan dược phẩm chất cùng tỷ lệ thành công. Điều kiện lên cũng càng thêm thuận tiện. Ta cùng muội muội, còn có sư nương vốn là là muốn đi đem cái này linh bảo Lò Luyện Đan mua lại, đưa cho Sư Tôn một niệm vui bất ngờ. Đi đến sàn đấu giá trên đường, Sở Minh đem bọn họ lần này đi đến sàn đấu giá mục đích nói ra. Linh bảo lò luyện đan cần bao nhiêu linh thạch? Trương Thanh Tiêu nghe được linh bảo lò luyện đan có thể đồng thời luyện chế mấy viên, thậm chí mười mấy viên đan dược, cũng là sáng mắt lên. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ một lò luyện chế nhiều viên đan dược sự tình. Chỉ là thao tác lên độ khó rất lớn, mặc dù hắn thần hồn cùng chân nguyên vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, cũng rất khó làm được. Trước vẫn chưa hề nghĩ tới thông qua cải tạo lò luyện đan đến cải thiện vấn đề này. Sở Minh lời nói, đúng là nhắc nhở hắn. Linh bảo linh đan lô, chỉ đối với luyện đan sư có sức hấp dẫn, giá cả ngược lại không là quá đắt. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là sẽ không vượt qua 30 vạn linh thạch thượng phẩm. Sư Tôn không cần vì là linh thạch lo lắng, chúng ta tiêu giao tiền trang, những khác không có, chính là linh thạch nhiều." Sở Minh một mặt tự tin nói rằng, hắn lần này đến Lục Tiên Đạo, nhưng là dẫn theo không ít linh thạch thượng phẩm, đến hiện tại đều không xài như thế nào. Hơn nữa khoảng thời gian này, tiêu giao tiền trang kiếm tiền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn đối với mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm, vẫn đúng là không phải rất lưu ý, đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn lúc nào bán đấu giá. Nếu như mua cái này linh bảo lò luyện đan, có ảnh hưởng hay không đến mua đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn. Trương Thanh Tiêu từ tiêu giao tông lúc đi ra, tuy rằng cũng dẫn theo không ít hơn phẩm linh thạch, nhưng hắn vẫn là có chút không quá yên tâm. So với linh bảo lò luyện đan tới nói, hắn càng thêm coi trọng đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn. Linh bảo lò luyện đan chỉ có điều là có thể tăng lên luyện đan hiệu suất, chờ hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không phải không cách nào luyện chế ra đến. Thế nhưng đặc thù bí cảnh thì lại không giống nhau, này liên quan đến hắn đây đột phá cảnh giới tốc độ đối với hắn mà nói, cái gì đều không có thực lực bản thân trọng yếu. Đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn còn muốn đang đợi thời gian nửa năm mới gặp tiến hành bán đấu giá. Sư Tôn yên tâm, đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn nhiều nhất sẽ không vượt qua năm vạn linh thạch thượng phẩm, chúng ta có đầy đủ linh thạch đấu giá. Sở Minh vô cùng tự tin nói rằng. Chương 330 gặp phải người quen. Chương 330, gặp phải người quen. Nếu sẽ không ảnh hưởng đấu giá đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn là tốt rồi. Đúng rồi, lần này buổi đấu giá, ngoại trừ Linh Bảo lò luyện đang ở ngoài, có thể có cái khác thiên tài địa bảo. Được Sở Minh bảo đảm, Trương Thanh Tiêu cũng yên tâm lại. Năm vạn linh thạch thượng phẩm một cái kim đan kỳ đặc thù bí cảnh tiêu chuẩn, hắn vẫn có thể chịu đựng được, được. Lần này đến lục tiên đạo, trên người hắn mang theo linh thạch thượng phẩm số lượng đạt đến 1 triệu, thật muốn là năm vạn nhất cái tiêu chuẩn, hắn có thể mua 20 tiêu chuẩn đương nhiên, hắn cũng phi thường rõ ràng, một người không thể mua nhiều như vậy tiêu chuẩn. Nếu không đến thời điểm nhất định sẽ gây nên chúng nộ. Lại có thêm linh thạch, cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, cũng không thể phá hoại quy tắc. Thiên tài địa bảo có không ít, cụ thể đều có cái gì, chờ chúng ta đến sàn đấu giá, gặp bắt được bán đấu giá danh sách. Có điều, trong đó có vài món linh vật, chúng ta đúng là có thể mua. Nay vài món linh vật, đối với Kim Đan kỳ đột phá đến nguyên anh có không nhỏ trợ giúp, bình thường cũng rất khó gặp được. Lần này buổi đấu giá, bán ra các loại thiên tài địa bảo, pháp bảo, đan dược, linh vật nhiều vô cùng, Sở Minh cũng không có toàn bộ đi quan tâm, cũng chỉ có thể nói cái đại khái. Hừ, vậy thì đi tới sàn đấu giá, lại nhìn Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Mấy người cười tò bay, dùng gần phân nửa canh giờ mới đến sàn đấu giá vị trí. Tiến vào sàn đấu giá thời điểm, nơi này đã đến rồi không ít tu sĩ. Thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đều có năm vị. Trong đó có hai vị là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, ba vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Trương Thanh Tiêu hiện tại thần thức hoàn toàn vượt qua này mấy cái tu sĩ Nguyên Anh, cha xét thời điểm, này mấy cái tu sĩ Nguyên Anh, không có bất kỳ nhận biết. Ngoại trừ tu sĩ Nguyên Anh ở ngoài, tu sĩ Kim Đan nhưng là càng nhiều, hiện tại người vẫn chưa hoàn toàn đến đông đủ, giữa trường tu sĩ Kim Đan liền đạt đến 300 người. Sư tôn Lần này buổi đấu giá là do Thiên Cương Tông bên trong một cái hóa thần thái thượng gia tộc thương hội tổ chức, xin mời tu sĩ nhiều vô cùng. Không chỉ là có Lâm Tiên Thành tu sĩ, còn có Lục Tiên Đạo những thành trì khác Kim Đan, tu sĩ môn anh. Hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này, Thiên Cương Tông mỗi cái gia tộc đều có phái đệ tử đến đây Lục Tiên Đạo. Những tu sĩ này bên trong cũng không có thiếu tham gia lần này buổi đấu giá, cho nên mới phải có nhiều như vậy người. Sở Minh mang theo Trương Thanh Tiêu tiến vào một cái phòng khách sau, mới chậm rãi mở miệng giải thích. "Sở Minh, ngươi có biết Lục Tiên Đạo có bao nhiêu tu sĩ môn anh?" Trương Thanh Tiêu có chút ngạc nhiên hỏi. Một cái buổi đấu giá Liên có thể tụ tập 5 cái tu sĩ nguyên anh, để Trương Thanh Tiêu cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Lục Tiên Đạo bên trong tổng cộng có 13 vị tu sĩ nguyên anh. Trong đó có 8 vị là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, 4 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, 1 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Có điều những này tu sĩ nguyên anh cũng sẽ không vẫn ở lại Lục Tiên Đạo. Phần lớn đều sẽ đi Thiên Cương Tông khống chế những người siêu cấp đạo lớn. Dù sao, Lục Tiên Đạo linh khí cùng tài nguyên vẫn là trên lệch một ít. Sở Minh đến Lục Tiên Đạo đã có thời gian 2 năm, đối với Lục Tiên Đạo tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Một cái Lục Tiên Đạo thì có 13 vị tu sĩ nguyên anh. Cái kia toàn bộ Thiên Cương Tông phạm vi quản hạt bên trong mới không tới 150 cái tu sĩ Nguyên Anh, có phải là có rất lớn nước. Trương Thanh Tiêu ở đến Lục Tiên Đảo thời điểm, liền nghe Lâm Ảnh cùng Sở Minh đã nói liên quan với Thiên Cương Tông một ít tình huống. Thiên Cương Tông quản hạt phạm vi cũng không nhỏ, các loại đại đại nho nhỏ hơn đảo càng là có hơn 1000 tòa. Hiện tại một cái Lục Tiên Đảo thì có 13 vị tu sĩ Nguyên Anh, để hắn đối với Lâm Ảnh cùng Sở Minh trước nói tu sĩ Nguyên Anh số lượng sản sinh nghi hoặc đương nhiên, hắn cũng không phải không tiến niệm Sở Minh cùng Lâm Ảnh, mà là cảm thấy cho bọn họ được tình báo có vấn đề. Sư tôn, này cũng không kỳ quái. Lục Tiên Đảo có đặc thù bí cảnh, Có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ Kim Đan cảnh giới, tu sĩ Nguyên Anh số lượng dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn một chút. Cái khác hoàn đạo, rất nhiều đều chỉ có tu sĩ Kim Đan mà không có tu sĩ Nguyên Anh. Thậm chí có một ít siêu cấp trên hoàn đạo lớn tu sĩ Nguyên Anh số lượng đều không nhất định có lục tiên đạo nhiều. Còn có một chút, sư tôn đối với chúng ta trước nói tu sĩ Nguyên Anh số lượng có sự hiểu lầm. Trước nói Thiên Cương Tông phạm vi quản hạt bên trong tu sĩ Nguyên Anh số lượng có khoảng 150 người, chỉ chính là ở bề ngoài tán thành Thiên Cương Tông quản lý hiện tại cái này chút hải đảo tu sĩ Nguyên Anh. Còn có một chút ẩn dấu đi, cùng với không bị Thiên Cương Tông quản hạt tu sĩ Nguyên Anh cũng không có thống kê ở bên trong. Bởi vì những người tu sĩ môn anh cũng không có ở Thiên Cương Tông tiến hành đăng ký, cụ thể có bao nhiêu người khả năng liền Thiên Cương Tông hạt nhân thành viên đều không thể xác định. Sở Minh kiên trì giải thích, thì ra là như vậy. Đúng là ta nghĩ sai rồi. Xem ra Thiên Cương Tông trưởng quản phạt vi cũng không có bình tĩnh như vậy. Trương Thanh Tiêu vừa nghe liền hiểu rõ ra. Ngay ở bọn họ tán gẫu thời điểm, buổi đấu giá buổi bàn đem lần đấu giá này danh sách cầm tới. Bắt được bán đấu giá danh sách sau, Trương Thanh Tiêu trực tiếp liền nhìn lên đối lập với Bắc Hoang tới nói, nơi này vật tư sắc thực muốn phong phú rất nhiều. Liên lần này buổi đấu giá mặt trên thể có các loại luyện chế pháp bảo cực phẩm, thậm chí linh bảo khoáng thạch, thiên tài địa bảo. Trực tiếp tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới, cường hóa tu sĩ thân thể cực phẩm linh lực, cũng có vài loại. Ngoài ra, tăng lên chúc cơ tu sĩ cảnh giới, tăng lên luyện khí tu sĩ căn cơ bảo vật, cùng với tăng lên tu sĩ thiên phú tu luyện bảo vật, càng là lên đến mười mấy loại. Vạn năm thạch nhũ tại đây ít ngày tại địa bảo bên trong, đều chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhìn thấy nhiều như vậy thứ tốt, dù cho Trương Thanh Tiêu nhìn thấy các loại thị trường, đều có chút tặc lưỡi đem bán đấu giá danh sách xem xong, cùng Sở Minh, Sở Tình, Hà Ngữ mộng hàn nguyên một hồi, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mà lúc này, bên trong phòng đấu giá tu sĩ kim đan số lượng đã vượt qua 500. Nhiều như vậy tu sĩ kim đan tụ hội một đường, Trương Thanh Tiêu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, làm tu sĩ kim đan số lượng nhiều sau khi, cùng cấp cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ lẫn nhau so sánh cũng không có khác nhau lớn gì. "Phu quân, ta thấy một cái người quen." Chính đang Trương Thanh Tiêu quan tâm trên đài đấu giá món đồ bán đấu giá thời điểm, đột nhiên liền thu được hạ ngữ ngụ truyền âm điều này làm cho hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Theo truyền âm hỏi, "Cái gì người quen?" Băng hoang một cái người quen. Người này là sư tôn ta đạo lư. Nhiều năm trước ra ngoài thám hiểm, sẽ không có tin tức, ở lại sư Tôn bên người hồn đăng đã tắt, không đi đến, lại ở chỗ này đụng tới hắn. Hà Ngư Mộng tiếp tục truyền âm nói, "Ngư Mộng, ngươi là muốn với hắn gặp mặt?" Trương Thanh Tiêu không có rõ ràng Hà Ngư Mộng ý tứ, chỉ có thể hỏi dò, "Hừm, ta muốn đem sư Tôn đi về cõi tiên tin tức nói cho hắn, còn muốn hỏi hỏi, năm đó đến cùng là phát sinh cái gì?" Hà Ngư Mộng khẽ gật đầu nói, "Hừm, hắn ở đâu?" Là hiện tại quá khứ thấy hắn, vẫn là chờ buổi đấu giá kết thúc. Trương Thanh Tiêu đã rõ ràng Hà Ngư Mộng ý tứ, cũng sẽ toàn lực chống đỡ. Chương 331 Yêu thu trứng. Chương 331, yêu thu trứng. Trò buổi đấu giá kết thúc sẽ đi qua đi. Hà Ngữ Ngộng chỉ vào buổi đấu giá phòng khách một cái khá là lạ hiểu lãnh vị trí tu sĩ nói rằng: "Ngữ Ngộng, ngươi xác định là buổi đấu giá mặt sau hàng thứ 2 tối sang bên tu sĩ?" Nhìn Hà Ngữ Ngộng chỉ vào tu sĩ này, Trương Thanh Tiêu hơi kinh ngạc hỏi. Hắn mới vừa dùng thần thức tra xét một phen, không nghĩ đến tu sĩ này, dĩ nhiên là tu sĩ môn anh. Không biết dùng phương pháp gì ẩn giấu tu vi, nhìn qua chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới. Nếu không là Trương Thanh Tiêu thần hồn so với trước đây càng mạnh mẽ hơn, hắn ở cẩn thận tra xét thời điểm phát hiện một chút đầu mối, vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện. "Hừ, chính là hắn. Phu quân, là có vấn đề gì không?" Hạ Ngữ Mộng có chút nghi ngờ hỏi. Hắn là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ là tu luyện một loại nào đó đặc thù ẩn nấp phương pháp. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, trực tiếp đưa cái này tu sĩ tình huống nói ra. "Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ? Làm sao có khả năng? Hắn lúc rời đi, cũng chỉ có điều là chút cơ chủng kỳ, mà hắn biến mất thời gian, cũng chỉ có điều mới 50 năm mà thôi." Hạ Ngữ Mộng không dám tin tưởng nhìn phòng bán đấu giá bên trong sư tôn đạo lực vị trí, kinh ngạc nói: Đúng là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, ta sẽ không cảm ứng sai. Cụ thể là cái gì tình huống, chờ gặp mặt sau khi nói sau đi. Chính đang hai người lúc nói chuyện, cái này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, phản phất là có cảm ứng, đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu bọn họ vị trí phòng riêng, khẽ gật đầu, sau đó liền tiếp tục nhìn về phía bán đấu giá đại. Lúc này bán đấu giá vài món vật phẩm, cũng không phải đặc biệt gì hi hữu thiên tài địa bảo, Trương Thanh Tiêu cũng không có quá mức lưu ý bán đấu giá tiến độ cực kỳ nhanh, chỉ là hai cái canh giờ, liền bán đấu giá hơn trăm kiện vật phẩm. Trương Thanh Tiêu tại đây trong quá trình cũng mua vài món thiên tài địa bảo. Còn có vài món có thể tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới linh vật, bỏ ra hơn 1 vạn linh thạch cơ phẩm. Ma Theo thời gian trôi đi, rất nhanh buổi đấu giá liền tiến vào kết thúc. Bán đấu giá vật phẩm giá trị cũng là càng ngày càng cao. Trong đó, thì có Sở Minh nói linh bảo lò luyện đan. Nguyên Bản Trương Thanh Tiêu đối với cái này linh bảo lò luyện đan cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ở nhìn thấy sàn đấu giá buổi bán, đem linh bảo linh đan lô lấy ra thời điểm, lập tức liền có hứng thú. Cái này linh bảo lò luyện đan, so với Sở Minh nói còn tốt hơn một ít. Không chỉ có thể luyện chế đan dược, đồng thời, còn có thể lấy ra thành tựu phòng ngự linh bảo. Ngoài ra, Cái này linh bảo lò luyện đan còn có thể rèn luyện thân thể, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, tác dụng lớn vô cùng. Hắn hiện tại là thông huyền cảnh 4 tầng luyện thể tu sĩ, muốn nhanh chóng tăng lên luyện thể cảnh giới, ngoại trừ dùng tiên tài địa bảo, cùng với các loại phụ trợ tu luyện đan dược ở ngoài. Phụ trợ tu luyện bảo vật cung phi thượng trọng yếu. Chỉ là trước hắn vẫn không có đụng tới thích hợp bảo vật, hơn nữa chính mình cũng không có luyện chế loại bảo vật này phương pháp, liền vẫn không có sử dụng tới. Bởi vì cái này linh bảo lò luyện đan công năng đầy đủ hết, còn có thể dùng để xem là phòng ngự linh bảo, bán ra giá cả cũng cao không ít. Giá khởi đầu liền đạt đến 10 vạn linh thạch thượng phẩm tranh tố tu sĩ cũng nhiều vô cùng. Người bán đấu giá mới vừa đem Linh bảo lò luyện đan tình huống giới thiệu xong, nói ra giá khởi đấu, lập tức liền có mười mấy cái kim đan, tu sĩ nguyên anh ra giá. Không tới 10 cái hô hấp, Linh bảo lò luyện đan giá cả liền cao lên tới 20 vạn linh thạch thượng phẩm đồng thời, đến cái giá này, còn đang không ngừng râng lên. Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức ra giá, giá, mà là đợi được giá cả cao lên tới 25 vạn, ra giá, giá người chỉ còn dư lại 2, 3 cái, mới trực tiếp ra một cái 30 vạn linh thạch thượng phẩm giá cả. Hắn ra tiền này vừa ra, toàn trường tu sĩ đều trong nháy mắt tiến đến lại. Mãi đến tận buổi đầu giá Liên tục hô 3 lần giá cả, chuẩn bị lạc đứa thành giao thời điểm, mới có một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đưa ra 31 vạn linh thạch thượng phẩm giá cả. Trương Thanh Tiêu đối với cái này, linh bảo lo luyện đan phi thường cảm thấy hứng thú, tuy rằng giá cả đã vượt qua mong muốn, nhưng không hề từ bỏ. Cùng cái này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ lẫn nhau cạnh tranh, rất nhanh sẽ đem giá cả nhấc đến 38 vạn. Cao như thế giá cả, đã để cạnh tranh Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ có chút không chịu nổi, lại lần nữa bỏ thêm 2000 linh thạch thượng phẩm, hô lên 382,0000 linh thạch thượng phẩm giá cả sau, liền từ bỏ cạnh tranh. Cuối cùng Trương Thanh Tiêu lấy 39 vạn linh thạch thượng phẩm giá cả, đem cái này trung phẩm linh bảo lò luyện đan mua lại. Vừa đấu giá buổi bán, rất nhanh sẽ đem đồ vật đưa đến Trương Thanh Tiêu phòng khách, trả hết linh thạch sau, Trương Thanh Tiêu lập tức cầm cái này trung phẩm linh bảo lò luyện đan, bắt đầu nghiên cứu lên. Mặt sau ban đấu giá vật phẩm, Trương Thanh Tiêu cũng không có hứng thú. Rất nhanh, toàn bộ buổi đấu giá liền đến kết thúc. Vừa lúc đó, sàn đấu giá hậu trường gia tộc một vị kim đan đỉnh cao tu sĩ, đột nhiên đi đến sàn đấu giá. Lấy ra một viên không biết tên yêu thú trứng, còn có một bộ nguyên anh cảnh đỉnh cao yêu thú thi thể. Yêu thú trứng là phi thường vật hiếm thấy, đặc biệt một ít có mạnh mẽ huyết thống truyền thừa yêu thú trứng, càng là vô giá bảo vật. Bởi vì yêu thú tuổi thọ so với tu sĩ muốn trường rất nhiều, mà huyết thống yêu thú mạnh mẽ, tiền kỳ trưởng thành cũng phi thường nhanh. Có yêu thú, từ sinh ra trưởng thành đến nguyên anh cảnh thực lực, chỉ cần 10 mấy năm, thậm chí thời gian mấy năm. Mà sau nếu như đại lực bổ dưỡng, thực lực còn có thể không ngừng tăng trưởng. Mà rất nhiều tông môn ở có năng lực, có điều kiện tình huống, đều sẽ mua loại này nắm giữ mạnh mẽ huyết thống truyền thừa yêu thú trứng, ở tại phá sắc mà ra trước, ký kết khế ước, để cho trở thành tông môn thủ hộ linh thú. Lần đấu giá này chẳng lấy ra yêu thú đạo, chính là một cái có mạnh mẽ huyết thống truyền thừa yêu thú trứng. Chỉ có điều, cái này yêu thú trứng có chút đặc thù, muốn ấp đi ra, cần trả giá cái giá không nhỏ, đầu tiên cần đại lượng nguyên anh cảnh máu tươi của yêu thú, đến cho ăn cái này yêu thú trứng, thứ hai cần đem yêu thú trứng phóng tới linh khí cực kỳ xung tốc địa phương, hoặc là lấy ra lượng lớn linh thạch thượng phẩm, hoặc là linh thạch cực phẩm, đến duy trì yêu thú trứng sức sống. San đấu giá sau lưng gia tộc sở dĩ đem cái này yêu thú trứng lấy ra, là bởi vì bọn họ đã không thể chịu đựng cái này yêu thú trứng tiêu hao vật tư. Lấy ra cái này yêu thú trứng, cũng là vạn bất đắc dĩ. Dàng dài thời điểm cũng không có ẩn dấu, đem cái này yêu thú trứng tình huống nói tới phi thường rõ ràng. Chỉ là bán đấu giá giá cả hơi có chút cao. Giá khởi đầu liền đặt đến 500.000 linh thạch thượng phẩm. Chung Thanh Tiêu tuy rằng cũng rất muốn cái này yêu thú trứng, làm sao trong túi chứa đồ linh thạch không đủ. Khi này viên yêu thú trứng giá cả bị thét lên 1.000.000 linh thạch thượng phẩm thời điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Yêu thú trứng giá cả đến 1.000.000 sau khi, đấu giá tư sĩ cũng chỉ còn dư lại 3 nhà. Sở Minh nhỏ giọng đem này 3 nhà tình huống nói rồi một lần. Nay 3 cái gia tộc ở Lục Tiên đảo cũng đã truyền thừa hơn 1.000 năm, mỗi một nhà đều có tu sĩ môn anh. Tu sĩ kim đan càng là mỗi nhà đều có hơn mười vị, liền ngay cả Lục Tiên Đạo Đạo chủ Tôn Phượng đều muốn đối với này mấy cái gia tộc lễ nhượng ba điểm. Chương 332, Sư tổ Cao Minh Sa. Chương 332, Sư tổ Cao Minh Sa. Ngay ở giá cả cao lên tới 120 vạn linh thạch thượng phẩm tới điểm, vẫn trốn ở sàn đấu giá hẻo lánh vị trí hạ ngự ngộng sư Tôn Đạo Lữ, đột nhiên ra giá 150 vạn linh thạch thượng phẩm, chấn kinh rồi toàn bộ sàn đấu giá. Nguyên bản chính đang cạnh tranh ba cái gia tộc, thấy có người đột nhiên chen vào, còn lập tức đưa ra giá cả cao như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên tất cả đều yên tĩnh lại. Mãi đến tận người bán đấu giá tuyên bố giao dịch thành công, đều không có lại giá giá. Có điều, sàn đấu giá bầu không khí nhưng cũng không lạ quá tốt. Phu quân, chúng ta trước tiên không đi thấy sư Tôn Đạo Lữ. Mắt thấy buổi đấu giá liền muốn kết thúc, hàng nữ mộng đột nhiên mở miệng nói rằng, nàng xem phi thường rõ ràng, hiện tại đi gặp sư Tôn Đạo Lữ, nhất định sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái rất lớn. Lục Tiên Đạo này ba cái truyền thừa ngàn năm gia tộc, chắc chắn sẽ không dễ dàng giảng hòa. Hừ, hiện tại xác thực không thích hợp đi gặp hắn. Mới vừa cạnh tranh ba cái gia tộc, đã liên hợp lên, hẳn là muốn đối phó ngươi sư Tôn Đạo Lữ. Có điều, ta xem Lôi sư Tôn Đạo Lữ cũng không có bất kỳ hoàn loạn, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa cảnh giới của hắn cũng đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, ứng phó này ba cái gia tộc tu sĩ Nguyên Anh, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn gây phiền toái cho mình, hơn nữa hắn đã nhìn ra Hạ Ngữ Mộng sư Tôn Đạo Lữ đã có chuẩn bị, cũng không cần bọn họ đến bận tâm. Hai người ý kiến thống nhất, mắt thấy buổi đấu giá cũng đã kết thúc, cũng không tiếp tục ở lại phòng khách, trực tiếp mang theo Sở Tình, Sở Minh liền rời đi phòng khách. Nhưng mà, ngay ở bọn họ mới vừa từ sàn đấu giá đi ra, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, Hạ Ngữ Mộng sư Tôn Đạo Lữ, dĩ nhiên chủ động tìm tới. Nếu đối phương chủ động tìm tới, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng đối phương quen biết nhau. Ngay ở bọn họ lúc nói chuyện, Lục Thần Tông ba cái truyền thừa ngàn năm gia tộc tu sĩ, cũng đều từ trong phòng đấu giá đi ra. Trong đó ba cái gia tộc tu sĩ môn anh, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu đánh mắt của bọn họ, đều lộ ra không quen vẻ điều này làm cho Trương Thanh Tiêu tê khổ không nút. Hắn xem như là nhìn ra rồi, Hà Ngữ Ngộng sư tôn đạo lư, vào lúc này, lại đây thấy bọn họ rõ ràng là không có lòng tốt. Ngữ Ngộng, các ngươi ở ở nơi nào? Ta ở Lục Tiên Đạo còn muốn dừng lại một quãng thời gian, vẫn không có cố định nơi ở. Nếu như thuận tiện Ta muốn đi các người vị trí nơi ở ở một thời gian gắn, vừa vẫn đem những năm này chuyện đã xảy ra, từ từ nói nói. Hà ngữ mộng sư tôn đạo lữ, có chút thẹn thùng nói rằng. Sư tổ, nói gì vậy? Nếu sư tổ không có cố định nơi ở mới, vậy hãy cùng chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Trương Thanh Tiêu thấy hà ngữ mộng nhìn mình, biết nàng là cái gì ý tứ, khẽ gật đầu sau, quay đầu hướng về hà ngữ mộng sư tôn đạo lữ nói rằng. Hắn xem phi thường rõ ràng, hiện tại đã bị 3 cái chuyển thường ngàn năm gia tộc cho ghi hận lên. Mặc dù không cho Hạ Ngữ Ngộng sư Tôn Đạo Lữ đi bọn họ sống địa phương, này ba cái gia tộc cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn trong lúc đó không có cái gì quá to lớn quan hệ. Nên làm cái gì? Vẫn phải là làm cái gì? Sự tình đã phát triển trở thành như vậy, vậy thì nhìn Hạ Ngữ Ngộng sư Tôn Đạo Lữ, đến cùng muốn làm gì? Mặc dù đối phương là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trường thành tiêu, nhưng cũng cũng không phải rất lo lắng. Lấy hắn hiện tại thần thức, có thể liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ cần đối phương có bất kỳ dị thường, hắn đều có thể ngay đầu tiên phát hiện. Vậy thì phiền phức các ngươi. Hàng ngữ ngộng sư Tôn Đạo Lữ, ngoài miệng mặc dù nói thật không tiện, nhưng hành động thực tế nhưng không có một điểm thật không tiện. Mấy người biết sàn đấu giá bên ngoài cũng không phải nói chuyện địa phương. Trương Thanh Tiêu liền để Sở Minh điều khiển tàu bay, mang theo bọn họ trở lại phủ đệ. Trên đường, Hàng ngữ ngộng sư Tôn Đạo Lữ biểu hiện phi thường nhiệt tình. Khi hắn biết được Hàng ngữ ngộng sư Tôn đã ngã xuống, cũng là biểu hiện ra một bức vô cùng ánh mắt bi thống. Hàng ngữ ngộng sư Tôn Đạo Lữ tên là Cao Misa, theo bọn họ trở lại phủ đệ sau khi, liền đem hắn mấy chục năm trước đột nhiên biến mất nguyên nhân nói ra. 50 năm trước, cảnh giới của hắn đang đột phá đến Chúc Cơ tầng 7 sau, gặp phải của mình liền ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên, nhưng không nghĩ đến, đi nhầm vào đến một nơi tù. Khi hắn từ cái này chỗ đặc tù sau khi ra ngoài, trực tiếp liền bị truyền tống đến Nam Sa Hải vực đi tới nơi này sau, hắn lại bái ở một vị nguyên anh đỉnh cao tán tu môn hạ, trở thành đệ tử cuối cùng. Trải qua mấy chục năm tu luyện, đột phá đến hiện tại kim đan cảnh giới đỉnh cao. Lần này đến Lục Tiên Đảo, cũng là bởi vì nghe nói gia tộc Đoan Mộc muốn bán ra gia tộc của bọn họ đã từng được một viên yêu thú trứng, cho nên mới phải cố ý tới rồi. Nhưng không nghĩ tới đây gặp phải Hà Ngữ ngậm đối với Cao Minh xa lời nói, chương thanh tiêu 80% đều không tin đầu tiên. Hắn đến hiện tại còn ẩn dấu cảnh giới, không, có nói thật, liền rất đáng giá hoài nghi. Sau đó đang nói những năm này trải qua thời điểm, đem một vài trọng yếu tình huống, toàn bộ đều cho một câu nói mang quá. Khi biết Hạ Ngữ Mộng sư tôn cảnh du dung ngã xuống thời điểm, biểu hiện ra bi thống cũng có chút giả. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu đến hiện tại vẫn không có làm rõ Cao Minh Sa tới để là muốn làm gì, nhưng cũng trở nên càng thêm cảnh giác. Ngữ Mộng, những năm này các ngươi đều bị khổ. Lần đầu gả vỡ, ta cũng không có cái gì đem ra được đồ vật đưa cho ngươi. Cũng chỉ có lần đấu giá này đoạt được yêu thú trứng, coi như không tệ, sẽ đưa cho ngươi. Ở Hà Ngư Mộng đem Tiêu Gia Tông, cùng với Bắc Hoàng những năm này, tình huống nói đơn giản một lần sau, Cao Minh Sa đột nhiên đem hắn mua yêu thú trứng lấy ra. "Sư tổ, này quá quý trọng, ta không thể muốn." Hà Ngư Mộng đội vã từ chối đùa gì thế, hiện tại Lục Tiên Đạo trên 3 cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, khẳng định đều đang nhìn chằm chằm cái này yêu thú trứng đi. Nàng cũng không muốn cho nàng cùng Trương Thanh Tiêu gây phiền phức. "Ngư Mộng, ngươi trước tiên không cần đội vã từ, cái này yêu thú trứng, ta cũng không phải muốn tặng cho ngươi, mà là muốn nhờ ngươi mang về Tiêu Gia Tông." Bất kể nói thế nào, ta đã từng cũng là Tiêu Gia Tông trưởng lão vì rằng hiện tại đã thoát ly tiêu giao tông, nhưng vẫn là muốn vì là tông môn làm một ít chuyện. Cái này yêu thú chứng bên trong yêu thú, huyết thống vô cùng mạnh mẽ. ấp sau khi ra ngoài, chỉ cần 10 năm, liền có thể trưởng thành là hóa thần sơ kỳ yêu thú. Ta chỗ này còn có 500.000 linh thạch trợ phẩm, cùng với 10 con nguyên anh máu tươi của yêu thú. Trên căn bản, có thể bảo đảm con yêu thú này trứng ấp đi ra, sẽ không cho tiêu giao tông tăng cường cái nặng. Cao Minh ra ngữ khí vô cùng thành cần. Nếu sư tổ đã đem nói tới loại này mức, vậy chúng ta liền nhận lấy, không chờ hạ ngữ ngụm nói chuyện. Trương Thanh Tiêu liền trực tiếp đồng ý, hắn tuy rằng không biết Cao Minh Sa tại sao muốn đem yêu thú trứng đưa cho bọn họ, nhưng hắn đã nhìn ra Cao Minh Sa thái độ phi thường kiên quyết. Mặc dù bọn họ muốn từ chối, tử, Cao Minh Sa cũng sẽ tìm ra các loại lý do đem yêu thú trứng đưa cho bọn họ, đã như vậy, vậy còn không như thoải mái nhận lấy. Chương 333 Khôi lỗi phân thân. Chương 333 Khôi lỗi phân thân. Hà Ngư Ngộ Nguyên bản vẫn muốn nghi từ chối, thấy Trương Thanh Tiêu trực tiếp nhận lấy yêu thú trứng, cũng không nói thêm gì. Nàng biết Trương Thanh Tiêu làm chuyện gì đều phi thường thận trọng, nếu lựa chọn nhận lấy, khẳng định là có dự định. Cao Minh Sa cũng cao hứng phi thường, lại khách sáo vài câu, sau đó liền biểu đạt ra chính mình có chút thời lại, muốn nghỉ ngơi ý tứ. Trương Thanh Tiêu tự nhiên là tâm linh thần hội, tự mình sắp xếp một cái yên tĩnh tiểu viện để Cao Minh Sa ở lại. Sau đó, liền vẫn dùng tân thức quan sát Cao Minh Sa nhất cử nhất động. Khả năng là mới vừa ở lại duyên cơ, Cao Minh Sa cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là yên tĩnh đả tọa tu luyện. An bài xong Cao Minh Sa, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng trở lại gian phòng của mình. "Phu quân, yếu tố này chứng, chúng ta xử lý như thế nào? Ta cảm giác trò chơi này ở lại chúng ta nơi này, chính là cái uy hiếp." Hàng Nữ Mộng tuy nhiên đã nghĩ đến Trương Thanh Tiêu có đối sách, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Vinh tới tướng đỡ nước đến đắc ngăn. Cái này yêu thú trứng liền đặt ở phủ đệ linh khí tối xung tốc gian phòng, khiến người ta hảo hảo chăm nom. Tối hôm nay có thể sẽ không quá bình tĩnh, chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng." Trương Thanh Tiêu nói, đem hắn kế hoạch nói ra. Vì phòng ngừa phiền phức, Trương Thanh Tiêu chuẩn bị đem phủ đệ tuần tra đệ tử toàn bộ triệt đi, chỉ sắp xếp mấy cái luyện khí kỳ hạ nhân trông coi yêu thú trứng. Nếu như ba cái kia gia tộc tu sĩ buổi tối muốn đi qua tìm kiếm yêu thú trứng, liền trực tiếp để bọn họ lấy đi. Hắn tin tưởng Cao Minh Sa khẳng định ở vẫn quan tâm yêu thú trứng, thậm chí đã ở yêu thú trứng trên lưu lại ân ký. Với hắn cạnh tranh ba cái kia truyền thừa ngàn năm gia tộc, nếu như thật phải người lại đây, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. "Phu quân, chúng ta làm như thế, có thể hay không gây nên sư tổ bất mãn?" Hắn dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vạn nhất bởi vì chuyện này, trong giận hắn, ra tay với chúng ta, nên làm thế nào cho phải. Nghe xong Chương Thanh Tiêu kế hoạch, Hà Ngữ mộng đúng là cảm thấy đến có thể được, chỉ là dễ dàng gây nên Cao Minh Sa bất mãn. Nhiều năm như vậy không có gặp mặt, nàng cũng ăn không cho Cao Minh Sa tính cách có thay đổi hay không? Vạn nhất không hỏi tiểu tình, với bọn hắn trở mặt, hậu quả kia nhưng là nghiêm trọng. Sẽ không, mặc dù là trở mặt, ta cũng sẽ không để hắn chiếm tiện nghi." Trương Thanh Tiêu vô cùng tự tin nói rằng. Cùng hàng lư ngụ mộng đảm luận xong, Trương Thanh Tiêu liền bắt đầu luyện hóa linh bảo lọ luyện đan. Bởi vì này cũng không phải bản mệnh pháp bảo, luyện hóa lên cũng không có phiền phức như vậy. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ sau, là có thể vận dụng cơ bản công năng đương nhiên, muốn hoàn toàn phát huy ra linh bảo lọ luyện đan các loại công năng, còn cần không ngừng rèn luyện. Vào buổi tối, quả nhiên như Trương Thanh Tiêu dự liệu, ba cái truyền thừa ngàn năm gia tộc có động tĩnh. Do ba cái tu sĩ mượn ảnh từng người dẫn dắt bảy tám cái kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ, trong bóng tối tiến vào bọn họ vị trí phủ đệ, trực tiếp liền chạy yêu thú trứng phương hướng mà tới. Rõ ràng là sớm tại đây viên yêu thú trên vỏ trứng lưu lại ân khí. Khi này ba cái tu sĩ Minh Anh phát hiện yêu thú trứng bị đặt ở một cái linh khí đối lập xung tốc gian phòng, chỉ có mấy cái phổ thông luyện khí tu sĩ bảo vệ, đều cảm giác được một chút không bình thường. Ba người đơn giản thương lượng một phen, vẫn là quyết định tiến vào phòng, đem này một viên yêu thú trứng mang về để bọn họ kinh ngạc chính là, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, vừa không có tu sĩ ngăn cản, cũng không có bất kỳ trận pháp cơ quan. Vĩ thượng ung dung liền đem yêu thú trứng cho mang ra phủ đệ. Nhưng mà, ngay ở này ba cái tu sĩ Nguyên Anh mang theo yêu thú trứng rời đi phủ đệ thời điểm, vẫn nhắm mắt tu luyện Cao Minh Sa đột nhiên ai mở mắt ra. Thân thể càng là chia ra làm hai, một người trong đó tiếp tục khoanh chân ngồi ở bên trong gian phòng, một cái khác thân thể, sát thực trực tiếp ẩn nấp thân hình, rời đi phủ đệ, đuổi theo mới vừa từ Trương Thanh Tiêu bọn họ phủ đệ rời đi ba cái truyền thừa gia tộc tu sĩ. Phát hiện tình cảnh này, Trương Thanh Tiêu đều bị chấn kinh đến trợn to hai mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cao Minh Sa lại vẫn tu luyện có thể phân thân thần thông đối với loại này có thể phân thân thần thông, Trương Thanh Tiêu cũng từng có hiểu rõ. Tu luyện thật là khó khăn vô cùng, hơn nữa còn cần đặc thủ thiên tài địa bảo. Bình thường hóa thần cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể tu được loại này thiên tài địa bảo. Mặc dù là được thiên tài địa bảo, muốn thành công tu luyện cái này thần thông cũng là thiên nan vạn nan. Cao Minh Sa chỉ có điều là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, có thể tu luyện loại thần thông này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, này không phải chân chính phân thân thần thông. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện dị thường. Chân chính phân thân thần thông, bản thể cùng phân thân thực lực cách biệt sẽ không rất lớn. Thế nhưng Cao Minh Sa lưu lại phân thân khí tức nhưng phi thường nhiều đất, phòng trường cũng là tương đương với một cái trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa phân thân sinh thái cũng có vẻ phi thường chất phác, cũng không muốn chân nhân. Nguyên lai chỉ là một con rối phân thân, chỉ có điều là dùng đặc thủ bí thuật để khôi lỗi này nắm giữ bản tôn khí tức mà thôi. Cũng thật là gặp chơi. Trải qua chính mình tra xét, Trương Thanh Tiêu cuối cùng cũng coi như là làm rõ Cao Minh Sa cái này phân thân chân chính tình huống. Biết này không phải phân thân thần thông sau, Trương Thanh Tiêu càng làm sự chú ý phóng tới Cao Minh Sa bản tôn trên người. Thấy bọn họ càng chạy càng xa, hắn lập tức từ gian phòng đi ra, đi theo Dĩ nhiên trực tiếp rời đi Lâm Tiên Thành, mấy ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, là muốn đi chỗ nào? Trương Thanh Tiêu có chút xem không hiểu này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh ý nghĩ. Tuy rằng không hiểu bọn họ đến cùng là phải làm gì, nhưng hắn vẫn là đi theo những người này mà sau. Bằng Hữu, theo chúng ta một đường, có phải lẫn lên nhiều thân. Khoảng cách Lâm Tiên Thành 100 dặm thời điểm, ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên dừng lại. Một người trong đó Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, xoay người quay về nơi bóng tối, lớn tiếng quát lớn nói: "Ha ha ha!" Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem sớm bố trí kỹ càng trận pháp mở ra sau, mới gặp làm rõ, không nghĩ đến các ngươi như thế sốt ruột chịu chết. Cao Minh sa chậm rãi từ nơi bóng tối đi ra, cười lạnh một tiếng, âm thanh khàn giọng nói rằng: "Hừ, giấu đầu lòi đôi lộ vật, còn chưa xứng để chúng ta phát động trận pháp. Ngươi chính là theo chúng ta cạnh tranh yếu tố này, Trừng Kim Đan đỉnh cao tu sĩ đi. Ẩn dấu đến vẫn đúng là đủ thâm, nếu không là ngươi chủ động bại lộ, ngay cả ta đều không có phát hiện, ngươi dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ tu sĩ." Bị Cao Minh nhìn xa thấu bọn họ mai phục, cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong lòng tuy rằng rất là khiếp sợ, nhưng không có biểu hiện ra. Khi Thê cứng rắn nói rồi vài câu sau, vội vã cho mặt khắc hai cái tu sĩ Nguyên Anh chuyên ầm, thương lượng đối sách đối phương có thể nhìn thấu bọn họ sớm bố trí kỹ càng trật pháp, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nếu như không thể thương lượng ra một cái phá giải đối sách, bọn họ này một nhóm người, rất có khả năng bị nhiều thiệt thòi. Một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thật muốn là Liều Mạc lời nói, tuyệt đối có thể giết chết ba người bọn họ bên trong một người, trọng thương hai người khác. Nhưng mà, muốn để bọn họ đem tới tay yêu thú trứng giao ra, cũng không thể. Dù sao cái này yêu thú trứng, giá trị hơn triệu linh thạch thượng phẩm. Chương 334. Vũ Minh chân quân chương 334, Úy Minh Trấn Quân. Không cần truyền âm. Ta cho các ngươi một cơ hội, đem yêu thú trứng trả lại ta, chuyện lúc trước ta có thể để cho các ngươi nắm giữ luân hồi cơ hội. Không phải vậy, đường trách ta lòng dạ độc ác, liền luân hồi cơ hội cũng không cho các ngươi. Cao Minh Sa là nguyên anh 8 tầng cảnh giới, thân hồn cũng phải so với phổ thông nguyên anh 8 tầng tu sĩ, hơi hơi cường một điểm, hơn nữa còn chuyên môn tu luyện một loại đặc thủ bí thuật, có thể thám thính đến so với hắn thần hồn nhược tu sĩ chuyên âm. Ngươi có thể nghe được chúng ta truyền âm. Ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh Chu Kỳ, một mặt khiếp sợ nhìn Cao Minh Sa. Hắn lần này là thật bị sợ rồi. Có thể thám tính người khác truyền âm, dù cho là tu luyện bí thuật, thực lực cũng phải vượt xa đối phương mới được. Từ một điểm này, trên căn bản có thể phán đoán ra đối phương thực lực nhất định là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh đỉnh cao. Cho tới Hoa Thần Cảnh, hắn cũng không có suy nghĩ qua. Thần muốn là có cảnh giới này, cũng có thể ở Nam Sa Hải vực nên ngang mà đi, căn bản không có cần thiết cho bọn họ ba cái tu sĩ nguyên anh rời đi Lâm Tiên Thành cơ hội. Nếu đối phương cần theo bọn họ rời đi Lâm Tiên Thành, liền giải thích đối phương cũng e ngại Lâm Tiên Thành trận pháp công kích. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới dám xác định theo bọn họ vị này tu sĩ, không thể là Hoa Thần Cảnh. Ha ha. Ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, lập tức đem yêu thú trứng trả lại ta." Cao Minh Sa cũng không trả lời lời của đối phương, cười lạnh một tiếng, mang theo nồng đậm sát ý nói rằng: "Trương Thanh Tiêu vẫn ở lại khoảng cách Cao Minh Sa bọn họ cả đám 17, 18 bên trong địa phương, tự nhiên cũng dùng thần thức tra xét đến tình huống ở bên này. Biết Cao Minh Sa lại có thể thám thính đến thần thức chuyên âm, cũng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. "Ta có thể đem yêu thú trứng trả lại ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải thả chúng ta rời đi. Nếu không, ta chính là đem yêu thú trứng phá hủy, cũng sẽ không trả lại ngươi." Nga năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh Chu Kỳ, nhìn hai vị đồng bạn một ánh mắt, biết rồi hai người ý tứ, cũng không dám tiếp tục cường ngạnh hơn nữa xuống. Ngươi có thể thử xem. Nhìn, là ta bản mệnh pháp khí nhanh, vẫn là các ngươi tốc độ nhanh. Cao Minh Sa lời còn chưa dứt, trong tay liền xuất hiện một cái tỏa ra u quang đặc thù pháp khí. Nga năm truyền thừa gia tộc ba cái tu sĩ Nguyên Anh, nhìn thấy Cao Minh Sa lấy ra bản mệnh pháp khí sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là U Minh chân quân. Chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin U Minh chân quân đại nhân, cho chúng ta một cơ hội, dung tha chúng ta. Ba nhà chúng ta đồng ý từng người lấy ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm, thành tựu bồi thường. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, vội vã mở miệng xin tha. Nếu như là phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, bọn họ còn có đến liều mạng. Thế nhưng U Minh chân quân, nhưng không giống nhau. Hắn nhưng là ở nguyên nhân bảy tầng thời điểm, từng đánh chết một cái mới vừa đột phá đến Hóa Thần cảnh tu sĩ. Trong tay U Minh Tiên, càng là có thể hấp thu thần hồn Nguyên Anh. Bị hắn giết chết tu sĩ, liền đầu thai cơ hội đều không có. Ba người làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ trọc cho đến tên sát tinh này. Hiện tại đều là hối hận không thôi. Chậm. Cơ hội, ta đã cho các ngươi Đáng tiếc các ngươi không quý trọng. U Minh phiên nếu đã mở ra, nhất định phải muốn hấp thu tu sĩ Nguyên Anh Nguyên Anh cùng thần hồn. Cao minh sa ngữ khí đều theo U Minh phiên mở ra, mà trở nên âm u rất nhiều. Không được. Đại gia phân công nhau đào tẩu. Ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh chú kỳ, nhìn thấy U Minh phiên trên xuất hiện từng sợi từng sợi màu xám xương ngủ, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Hét lớn một tiếng, không chút do dự xoay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, còn bị trở hắn chạy ra trăm mét, cả người liền bị một đoàn màu xám xương ngủ bao phủ. Không. U Minh chân quân tha mạng. U Minh chân quân tha mạng. Ta đồng ý đem gia tộc bên trong một nửa tài nguyên tu luyện cống hiến cho ngươi. Ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh chúng kỳ, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên tục xin tha. Nhưng mà, Cao Minh xa nhưng không nhúc nhích chút nào. Hắn căn bản là không lọt mắt chút ít đồ này, hơn nữa lần này đánh chết ba vị này tu sĩ Nguyên Anh, cũng có mục đích khác, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trên thực tế, hắn sớm đã cóưu tính. Mặc dù là này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh, tối hôm nay không chủ động tìm đến hắn, hắn cũng sẽ chủ động tới tìm đối phương phiên phước. Yêu thú chứng không chỉ cần muốn hấp thu Nguyên Anh máu tươi của yêu thú Đồng thời còn cần hấp thu tu sĩ Minh Anh Nguyên Anh cùng thần hồn. Bán ra cái này yêu thú trứng gia tộc, cũng chính bởi vì biết điểm này, mới sẽ chủ động bán đấu giá. Nếu không, một viên huyết thống mạnh mẽ như vậy yêu thú trứng, làm sao sẽ cam lòng bán ra? Mục đích của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là muốn để những gia tộc này mua, trợ giúp bọn họ đem cái này yêu thú trứng cho ăn no, sau đó trong bóng tối đem cái này yêu thú trứng trò kiếm về đi. Chỉ có điều, bọn họ bàn tính đánh cho rất tốt, hiện tại bị Cao Minh sai cho mua được, có thể hay không đem cái này yêu thú trứng cho kiếm về đi, liền không được biết rồi. Trương Thanh Tiêu lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Nguyên bản Hắn còn tưởng rằng dựa vào thực lực bây giờ của hắn, có thể bắt bí Cao Minh Sa. Hiện tại mới phát hiện là chính mình quá mức tự tin. Chỉ bằng đối phương bản mệnh pháp bảo ưu minh thiên, hắn đều không nhất định có thể ngăn cản được. Thẩm Tư nhanh quay ngược trở lại, không ngừng cân nhắc đối sách. Lại phát hiện, đối với Cao Minh Sa là không có biện pháp chút nào. Hắn mặc dù là pháp thể song tu, nhưng cảnh giới dù sao mới là thông huyền cùng kim đan, cùng Cao Minh Sa cách biệt một cảnh giới lớn. Mà ngay ở trường thanh tiêu suy nghĩ phải như thế nào ứng đối Cao Minh Sa thời điểm. Cao Minh Sa cùng ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ nguyên anh tranh đấu cũng đến kịch liệt nhất thời khắc. Này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh, biết Cao Minh Sát đối với bọn họ có tất phải giết tâm, cũng bắt đầu phản kháng. Phát hiện phản kháng không có bất kỳ tác dụng gì, liền Ú Minh Phiên tỏa ra Ú Minh khí đều không thể sau khi đột phá, quyết tâm liều mạng, chuẩn bị trực tiếp hủy diệt yêu thú trứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này nếu chắc chắn phải chết, cũng không muốn để cho Cao Minh Sát tốt hơn. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, Cao Minh còn lâu mới có được ngay đầu tiên đem bọn họ giết chết, chính là chờ này ba cái tu sĩ Nguyên Anh làm như thế. Muốn để cái này yêu thú trứng hấp thu tu sĩ Nguyên Anh Nguyên Anh cùng tần hồn, nhất định phải để này ba cái tu sĩ Nguyên Anh chủ động công kích. Khi này ba cái tu sĩ Nguyên Anh phát hiện điểm này thời điểm đã lúc này đã muộn. Tu Minh Chân Quân, ngươi thật là ác độc trái tim. Gia tộc Đoan Mục, thật sâu tính toán. A, ta không cam lòng. Ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh Chu Kỳ, phát sinh cuối cùng một tiếng không dám gào thét sau, Nguyên Anh thần hồn trực tiếp liền bị yêu thú chứng cho hoàn toàn tổn vệ. Mặt khác hai cái tu sĩ Nguyên Anh đang công kích yêu thú chứng sau, càng là liền dễ rủa cũng không kịp, Nguyên Anh thần hồn liền đem trong nháy mắt tổn vệ. Còn lại tu sĩ Kim Đan cũng ở ba cái tu sĩ Nguyên Anh chết đi thời điểm, bị u minh khí thôn vệ Kim Đan, tinh huyết cùng thần hồn, biến thành từng bộ từng bộ thời khô. Trương Thanh Tiêu thấy cảnh này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này hắn mới chính thức rõ ràng Cao Minh xa tính toán. Thanh Tiêu, nhìn lâu như vậy, cũng không biết đi ra giúp một chút sư tổ. Nhưng lại để sư tổ rất thất vọng a, đánh chết sở hữu tu sĩ Kim Đan, tiện tay ngưng tụ ra mười mấy đoàn ngọn lửa, đem cây khô toàn bộ hóa thành tro tàn sau, xoay người nhìn về phía phía sau, lưỡi khí bình thản nói rằng. Chương 335. Không thể không tối đầu. Chương 335. Không thể không tối đầu. Nghe được Cao Minh xa lời nói, Trương Thanh Tiêu hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ đến đối phương đã sớm phát hiện hắn đại náo cấp tốc suy tư, thoáng qua thì có quyết định, trên mặt lộ ra đủ cười, truyền âm nói rằng, sư tổ thực lực thông thiên, tự nhiên không cần ta cái này tu sĩ kim đan hỗ trợ. Nguyên bản ta còn lo lắng sư tổ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mới gặp tùy tiện theo đi ra, kính xin sư tổ thứ lỗi. Cao Minh Sa khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý cười, đúng là cái cơ linh tiểu tử. Ta đối với ngươi cùng nữ ngộng đều không có ác ý, ngươi cũng không tác dụng nơi để phòng ta. Cái này yêu thú trứng, ta nếu đưa cho các ngươi, liền muốn đem hắn xem trọng. Lần sau cũng không nên lại cho ta chơi loại này cái vặt. Nói chuyện công phu, Cao Minh Sa đã đem yêu thú trứng nắm ở trong tay nhanh chóng bay về phía trường thành tiêu vị trí. Sư tổ nói giỡn, ta nào dám để phòng sư tổ, chỉ là nghe ngỡ ngọng nói sư tổ rời đi tiêu giao tông thời gian có chút trượng, đối với sư tổ không quá giải, trong lòng có chút lo lắng sư tổ an nguy mà thôi. Vào lúc này, trường thành tiêu nơi nào còn dám phản kháng chút nào, chỉ có thể tốt như thế nào nghe nói thế nào. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn cũng nghĩ tới rất nhiều, biết Cao Minh Tinh tạm thời đối với hắn cùng Hà Ngữ Ngộng vẫn không có bất kỳ ác ý chỉ là, còn không rõ tại sao Cao Minh Sa sẽ đem quý trọng như thế yêu thú trứng, không công đưa cho bọn họ ở tại chỗ đợi nửa ly trà công vụ, Cao Minh Sa liền đi đến bên cạnh hắn. Nhìn Trương Thanh Tiêu đối với mình vô cùng cung kính, Cao Minh Sa trên mặt lộ ra một vẻ cân nhắc đủ người, thản nhiên nói: "Chúng ta trở về đi thôi. Yêu thú trứng ngày hôm nay hấp thu ba cái tu sĩ nguyên anh nguyên anh cùng thần hồn, trong thời gian ngắn, không cần hấp thu nữa. Có điều, một năm sau, ngươi nhất định phải mang theo cái này yêu thú trứng tiến vào Lục Tiên Đạo đặc thù bí cảnh. Ta chỗ này có một cái đặc thù túi chứa đồ, có thể để vào cái này yêu thú trứng. Tiến vào Lục Tiên Đạo đặc thù bí cảnh thời điểm, sẽ không bị phát hiện." Cao Minh Sa nói xong, trực tiếp đem chứa yêu thú trứng túi chứa đồ ném cho Trương Thanh Tiêu. Sư tổ Ở Lục Tiên Đảo đặc thủ bí cảnh bên trong, có thể đem yêu thú trứng cho ấp sao?" Trương Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ tiếp nhận túi chứa đồ, dò hỏi, "Đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chờ trở lại theo ta khôi lỗi phân thân hội hợp sau, ta muốn rời đi Lục Tiên Đảo một quãng thời gian, đi săn giết nguyên anh hậu kỳ trở lên yêu thú, còn muốn tìm kiếm vài món đặc thù thiên tài địa bảo, vì là cái này yêu thú trứng ấp, làm chuẩn bị. Mới vừa đánh chết ba cái tu sĩ nguyên anh gia tộc đến tiếp sau sự tình, liền cần chính ngươi giải quyết. Cái này cũng là ta đối với ngươi thử thách, nếu như có thể thông qua thử thách, ta gặp đưa ngươi một món lễ lớn." Không cách nào thông qua thử thách lời nói, cũng là không đáng kể. Cao Minh Sa nói xong, thâm ý sâu sắc nhìn Trương Thanh Tiêu một ánh mắt. Hắn có chút xem không hiểu Trương Thanh Tiêu thực lực. Rõ ràng chỉ là Kim Đan tầng 4, nhưng cho hắn một loại phi thường mạnh mẽ cảm giác. Thậm chí cảm giác so với hắn đánh chết một ít Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ còn cường đại hơn đồng thời, khí huyết đặc biệt dồi dào, cùng phổ thông luyện thể tu sĩ còn chưa như thế. Cũng chính bởi vì phát hiện Trương Thanh Tiêu khác với tất cả mọi người, hắn mới gặp thay đổi nguyên bản dự định. Sư tổ nếu muốn đối với ta tiến hành thử thách, vậy ta tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Chỉ là, sư tổ mới vừa mới đoàn tụ với ngưỡng mộ, có phải là dừng lại lâu mấy ngày rồi đi? Đứa ngọc mới vừa rồi còn ở nói với ta khi còn bé theo sư tổ một ít ấm áp chuyện lý thú. Trương Thanh Tiêu tự nhiên biết không cách nào thông qua sát hạch hậu quả là cái gì, chỉ là để hắn một cái kim đang tầng bốn tu sĩ đi theo ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc mạnh mẽ chúng đỡ, này thật sự thích hợp sao? Hắn là thật không muốn để cho Cao Minh Sa liền dễ dàng như vậy rời đi. Tối thiểu từ tình huống bây giờ đến xem, Cao Minh Sa đối với hắn cùng hạ ngữ ngọc đều không có ác ý, ha ha. Ngươi nhất định phải để ta lưu lại. Cao Minh Sa ngữ khí cần nhắc hỏi. Đương nhiên, sư tổ nếu là có việc trọng yếu, chúng ta sau đó tái tụ cũng không muộn. Trương Thanh Tiêu lúng túng cởi cợt, có chút chột dạ nói rằng: "Hắn cảm giác Cao Minh Sa có chút khó hầu hạ, tỉ nộ vô thượng, thực lực còn mạnh ngoại hạng đặc biệt bản mệnh pháp bảo U Minh Tiên, còn vô cùng quỷ dị đến hiện tại hắn đều không có hiểu rõ, ba cái tu sĩ nguyên hình là làm sao bị nhốt lại, những người tu sĩ kim đan là làm sao bị hấp thành người khô?" "Không biết, mới sẽ làm người sợ hãi." Cao Minh còn lâu mới có được đang tiếp tục nói chuyện, hai người rất nhanh sẽ trở lại Lâm Tiên thành phủ đệ. "Sư tổ, phu quân, các ngươi đây là đi tới bên ngoài." Hà Ngữ Ngọc lúc này đang ở sân bên trong chờ đợi, thấy Trương Thanh Tiêu cùng Cao Minh Sa đồng thời từ bên ngoài trở về trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hừng, ta cùng thanh tiêu đi ra ngoài làm một ít chuyện. Ngữ mộng, sư tổ, còn có chút sự tình cần xử lý, tạm thời trước tiên tách ra một quang thời gian. Chờ lục tiên đảo đặc thù bí cảnh mở ra trước, còn có thể trở về. Đến thời điểm, chúng ta ở hào hào gặp nhau. Cao Minh xa thái độ đối với hạ ngữ mộng, có thể muốn so với trương thanh tiêu thái độ ôn hóa rất nhiều. Sư tổ, đã có việc trọng yếu xử lý, ta cũng không tốt giữ lại. Chỉ là này vùng biển hung hiểm vô cùng, sư tổ đi ra ngoài hay là muốn cẩn thận nhiều hơn. Hà Ngữ Ngộng tuy rằng không biết Trương Thanh Tiêu cùng Cao Minh Sa sau khi rời khỏi đây, chuyện gì xảy ra, thế nhưng thấy Cao Minh Sa muốn rời khỏi, vẫn là quan tâm nói: "Ta gặp chú ý." "Được rồi, các ngươi trở về đi thôi, ta trước hết đi rồi." Cao Minh Sa cũng không có tiến vào tiểu viện, nói với Hà Ngữ Ngộng xong, lại nhìn lướt qua Trương Thanh Tiêu, sau đó xoay người liền rời đi Trương Thanh Tiêu tỏa phủ đệ này. Nhìn Cao Minh Sa thân ảnh biến mất, Hà Ngữ Ngộng mới nghi hoặc nhìn về phía Trương Thanh Tiêu hỏi: "Phu quân, chuyện gì thế này?" Đợi lát nữa lại nói: "Chúng ta trước về nơi ở." Trương Thanh Tiêu nói xong cũng hướng về chỗ ở của bọn họ đi đến. Hắn đã vừa mới dùng thần thức tra xét qua Cao Minh Sa Khôi lỗi phân thân, không biết lúc nào đã rời đi tiểu viện. Mà lúc này, hắn cũng không cách nào tra xét đến Cao Minh Sa hướng đi, không biết hắn có phải là thật hay không rời đi, cũng không dám ở tùy tiện truyền âm hoặc là nói chuyện. Hai người trở lại nơi ở sau, Trương Thanh Tiêu lấy ra một cái có thể che đậy thần thức trận bàn, một cái phòng ngự trận bàn, khởi động sau, xác định từ bên ngoài không cách nào tra xét đến bên trong bất kỳ động tĩnh, mới yên tâm lại. Phu quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu đem trận bàn toàn bộ khởi động, Hà Ngữ Mộng mới tiếp tục mở miệng hỏi. Chúng ta người sư tổ này thần lực có chút đáng sợ a. Mới vừa chúng ta đi ra ngoài một chuyến, hắn liền đem ba cái kia ngàn năm truyền thừa gia tộc ba cái tu sĩ nguyên anh cùng mười mấy cái tu sĩ kim đan, toàn bộ chém giết. Hơn nữa, còn có thể nghe được người khác thần thức truyền âm. Ta trước phán đoán có chút sai lầm. Trương Thanh Tiêu đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói rồi một lần. Hạ Ngữ Mộng nghe xong, đều có chút trợn mắt ngơ ngẩn, quá một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ hỏi: "Phu quân, ngươi xác định sư tổ bản mệnh pháp bảo là ưu mi viên?" Chương 336. Huyền Hoàng tiểu thế giới. Chương 336. Huyền Hoàng tiểu thế giới. Hừm. Ta nghe ba cái kia ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh kinh ngạc tốt lên thời điểm đã nói, đúng là U Minh Tiên. Ngư ngộng, chẳng lẽ ngươi biết U Minh Tiên cái này bản mệnh pháp bảo? Trương Thanh Tiêu có thể xác định, ba cái tu sĩ Nguyên Anh đúng là đã nói Cao Minh Sa bản mệnh pháp bảo là U Minh Tiên, mà Cao Minh Sa cũng không có phủ nhận. Hắn cơ bản có thể xác định, Cao Minh Sa bản mệnh pháp bảo chính là U Minh Tiên. U Minh Tiên không phải chúng ta thế giới này pháp bảo, mà là minh khí, có người nói có thể đi về U Minh giới. Tu sĩ bình thường, ở thần hồn tu luyện đến đại thành trước, trên căn bản đối với loại này minh khí không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Ta biết U Minh Tiên là bởi vì ở gần Thần Tông một bản trong sách cổ, từng thấy. Quyển sách cổ này không chỉ là nói đến U Minh Tiên, đồng thời còn có đối với chúng ta vị trí thế giới này giới thiệu. Chúng ta thế giới này được gọi là Huyền Hoàng Đại Lục, thuộc về hạ vị tiểu thế giới. Mà thế giới chưa làm, hạ vị tiểu thế giới, trung vị tiểu thế giới, cùng thượng vị tiểu thế giới. Ngoài ra, còn có tiên giới, thần giới, U Minh giới, Tu La giới, yêu tiên giới, ma giới các loại các loại đại thế giới. Hà Ngư ngậm đem nàng xem qua cái kia bản sách cổ trên nội dung, tỉ mỉ nói với Trương Thanh Tiêu một lần. Cái gọi là tiểu thế giới Chính là do tu sĩ mạnh mẽ hoặc là tiên nhân yêu tiên các loại tu luyện được thế giới, hạ vị tiểu thế giới, trung vị tiểu thế giới, thượng vị tiểu thế giới không giống địa phương, là pháp tắc bản nguyên không giống. Sáng tạo tiểu thế giới cương giả, lĩnh ngộ chính là hạ vị pháp tắc bản nguyên, cái kia sáng tạo ra đến tiểu thế giới chính là hạ vị tiểu thế giới. Sáng tạo tiểu thế giới cương giả, lĩnh ngộ chính là trung vị pháp tắc, cái kia sáng tạo ra đến tiểu thế giới chính là trung vị tiểu thế giới. Huyền hoàng tiểu thế giới, nhưng là do một vị lĩnh ngộ lại vị pháp tắc cường giả sáng tạo ra đến. Những thế giới nhỏ này bên trong tu sĩ cũng có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, phi thăng chỉ là độ khó muốn so với trung vị tiểu thế giới, thượng vị tiểu thế giới tu sĩ tu luyện lên càng khó. Lấy cái đơn giản ví dụ, hạ vị tiểu thế giới tu sĩ bên trong, một vạn cái có thiên phú tu luyện tu sĩ, khả năng chỉ có một cái có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ. Thế nhưng, ở trung vị bên trong tiểu thế giới, một vạn cái có thiên phú tu luyện tu sĩ bên trong, khả năng thì có 10 cái tu luyện đến nguyên anh kỳ, ở trên vị bên trong tiểu thế giới, một vạn ngàn cái có thiên phú tu luyện tu sĩ bên trong, liền sẽ có 100 tu luyện đến nguyên anh kỳ. Ngoại trừ tu luyện độ khó càng cao hơn ở ngoài, tu luyện đến độ kiếp kỳ sau, có thể thành công độ kiếp cũng là đạo ít lại càng ít. Bởi vì tiểu thế giới pháp tắc bạn nguyên không giống, tu sĩ đối với pháp tắc bạn nguyên linh nộ cũng sẽ không giống đương nhiên, chỉ cần vượt qua thiên kiếp đạt đến đại thừa kỳ, phi thăng tới tiên giới, thực lực cũng sẽ có điều khác biệt. Chỉ có điều sự khác biệt này, cũng không chỉ là xem tu sĩ linh nộ chính là cái gì pháp tắc, mà là xem đối với pháp tắc linh nộ trình độ. Cụ thể là làm sao phân chia, sách cổ trên cũng không có ghi chép. Mà mỗi cái tiểu thế giới đều sẽ liên tiếp tiên giới, yêu tiên giới, ma giới, u minh giới, tu la giới, các loại những này đại thiên thế giới. Ngoại trừ tiên giới cùng ma giới ở ngoài, tu sĩ bình thường, mặc dù là tu luyện đến đại thừa kỳ, cũng không cách nào đi ưu minh giới, u minh giới, tu la giới. Chỉ có thông qua đặc thù bảo vật, hoặc là tu luyện công pháp đặc thù mới có khả năng đi đến. Tỷ như muốn đi u minh giới, nhất định phải tu luyện có quan hệ u minh giới công pháp, đạt đến nhất định thực lực sau, mới có khả năng xem phi thang như thế, chịu đến u minh giới giận dắt, đi để du minh giới. Còn có một loại thuyết pháp, chính là thần hồn tu sĩ mạnh mẽ, ở tình huống đặc thù dưới, có thể bị dẫn dắt đến u minh giới đồng thời, mỗi một giới tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau. Có người nói tiên giới tốc độ thời gian trôi qua muốn so với phổ thông tiểu thế giới chậm rất nhiều. Thường nói trên trời một ngày trên đất một năm, cũng là bởi vì nguyên nhân này đồng dạng, U Minh giới tốc độ thời gian trôi qua cùng Huyền Hoàng tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, khả năng cũng không giống nhau. Rất có khả năng U Minh giới tốc độ thời gian trôi qua so với Huyền Hoàng tiểu thế giới càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, Cao Minh Sa mới có thể nhanh như vậy tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hoặc là nói hiện tại đã không thể dùng Nguyên Anh để hình dung Cao Minh Sa cái giới. Ngẫm ngẫm, ý của ngươi là sư tổ tu luyện U Minh giới công pháp, cho nên mới có thể luyện hóa U Minh viêm. Hoặc là nói, sư tổ đã chết rồi, chỉ là thần hồn gặp phải tình huống ngộ tụ, tiến vào U Minh giới. Sau đó lại thông qua một loại nào đó đặc thủ phương thức trở lại huyền hoàng tiểu thế giới. Trương Thanh Tiêu nghe xong liên quan với tiểu thế giới, U Minh giới những tin tức này sau, đối với Cao Minh Sa tình huống cũng có một ít suy đoán, nên chính là như vậy. Ta nhớ rằng phi thường rõ ràng, sư tổ ở lại tiêu giao tông hồn đang giập đứt, chỉ có người chết rồi, hồn đăng mới gặp giập đứt. Hà Ngữ Mộng càng nói càng cảm thấy đến này xác độ khả thi rất lớn. Nếu như chúng ta suy đoán thành lập, vậy này viên yêu thú trứng, khẳng định cũng có vấn đề. Rất có khả năng cùng cũng U Minh giới có quan hệ. Trương Thanh Tiêu đột nhiên nghĩ đến trong tay hắn cái này yêu thú trứng, cần hấp thu yêu thú tinh huyết Tu sĩ mượn anh thần hồn mượn anh, còn cần lượng lớn linh khí. Nghe tới liền không giống tầm thường, cùng phổ thông yêu thú trứng cấp phương thức cũng hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng không giống như là huyền hoàng tiểu thế giới yêu thú. Phu quân, sư tổ nên đối với chúng ta không có ác ý, chỉ là cái này yêu thú trứng ở lại chúng ta bên người, nhưng là cái rất lớn môn họa. Đó lấy còn muốn đối mặt ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tấn công, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, mặc dù có thể chống lại, Tiêu Dao tông đệ tử cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả sở minh, Lâm ảnh hai người đều có khả năng bị liên lụy. Muốn giải quyết chuyện này, vẫn phải là tìm lục tiên đạo đạo chủ mới được. Hàng Ngư Mộng biết Trương Thanh Tiêu tính cách, nếu như nàng không chủ động nói ra, Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không chủ động đi tìm Tốn Vương. Được, ta biết rồi. Đợi lát nữa, ta liền để Lâm Ảnh liên hệ, nhìn có thể hay không nhìn một lần Tốn Vương. Trương Thanh Tiêu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tuy rằng không sợ này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, thế nhưng bên cạnh bọn họ Tiêu Gia Tông đệ tử, đã Sở Minh, Lâm Ảnh nhưng không được. Sở Minh, Lâm Ảnh đều chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Mặc dù là ở Lục Tiên Đảo có chút tiếng tăm, nhưng cũng không cách nào cùng ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc lẫn nhau so sánh. Phu quân, cái này yêu thú trứng Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Hà Ngư Mộng tiếp tục dò hỏi. "Liên giữ ở bên người đi." Sư tổ trước lúc ly khai, cố ý dặn dò qua ta, phải bảo vệ thật cái này yêu thú trứng. Trương Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, nếu như không phải Cao Minh Sa ép buộc hắn nhất định phải bảo vệ tốt yêu thú trứng, hắn là thật không muốn chiêu này gây phiền toái ngọn ý. "Phu quân, sư tổ chỉ là nhờ ngươi bảo vệ tốt, không có nói cần phải ở lại trên người." Ta sợ yêu thú này trứng gặp đối với phu quân bất lợi, vẫn phải là nghĩ một biện pháp, đem nó phóng tới một nơi nào đó, ẩn giấu đi." Hà Ngư Mộng có chút lo lắng nói rằng, Nàng La thật lo lắng yêu thú này chứng cùng U Minh giới có quan hệ. Sát thực không thích hợp ở lại trên người, sẽ theo liền ở phủ đệ tìm một chỗ đào hố, chôn lên. Sư tổ cho túi chứa đồ, có thể ngăn cách yêu thú chứng khí tức. Chúng ta ở bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, vấn đề cũng không lớn. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy đến hạ ngư ngụm nói rất có lý. Chương 337. Tam đại ngàn năm truyền thừa gia tộc tình huống. Chương 337. Tam đại ngàn năm truyền thừa gia tộc tình huống. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu hành động, ở phủ đệ một cái không người ở lại trong sân, tùy tiện đào cái sâu hơn 1 mét hố đem bảy đặc yếu tố chứng túi chứa đồ thả vào. Sau đó, lại đang cái này hố đất mặt trên bố trí ẩn ngấp trận pháp, mặc dù là có hóa thần cảnh tu sĩ, dùng thần thức cha xét, cũng không cách nào phát hiện dấu ở chỗ này túi chứa đồ. Yếu tố chứng sự tình giải quyết, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ liên hệ Lâm Ảnh đầu tiên là để cho giúp hắn định ngày hẹn Tôn Vương, sự tình làm tốt sau khi, lại để cho hắn trở lại phủ đệ. Thái thượng trưởng lão, Tôn Vương đạo chủ, ngày hôm nay muốn tiếp đón khách nhân trọng yếu, ngày mai mới có thời gian. Nàng để ta nói cho Thái thượng trưởng lão, ngày mai sẽ đích thân lại đây. Lâm Ảnh sau khi trở lại, lập tức đem Tôn Phượng tình huống, nói rồi một lần. Được, vậy ta ngay ở phủ đệ chờ Tôn Phượng đạo chủ. Lâm Ảnh, ngươi đối với Lục Tiên Đạo trên 3 cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, hiểu rõ bao nhiêu? Bên trong gia tộc có bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh, bao nhiêu tu sĩ Kim Đan? Trương Thanh Tiêu tuy rằng lo lắng 3 cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ, tối hôm nay liền sẽ lại đây, tìm bọn họ để gây sự, thế nhưng ngày hôm nay thời gian vốn là đã không còn sớm, Tôn Phượng còn có việc trọng yếu, hắn cũng không tốt đi quấy rối. Chỉ có thể trước tiên hiểu rõ rõ ràng 3 cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tình huống, thần sớm làm một ít chuẩn bị. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói chính là Lục Tiên Đạo trên này 3 cái ngàn năm truyền thừa gia tộc sao? Lâm Ảnh còn không biết chuyện đã xảy ra hôm nay, ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc Tu sĩ Nguyên Anh bị giết sự tình, cũng vẫn không có truyền đến. Lúc đó Cao Minh cách xa ở động thủ thời điểm, chu vi cũng không có những tu sĩ khác, mà hắn đánh chết này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc Nguyên Anh cùng tu sĩ Kim Đan, tổng cộng dùng cũng không tới 30 hô hấp. Vì lẽ đó cũng không có gây nên Lâm Tiên thành phụ cận Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh chú ý kỳ thực, chương thanh tiêu không biết chính là, chu vi sở dĩ không hay, là này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc Tu sĩ Nguyên Anh gây nên. Bọn họ đang chuẩn bị cướp giật yêu thú trứng thời điểm, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ là cái này chuẩn bị, trái lại có lợi cho Trương Thanh Tiêu. Đúng, chính là Lục Tiên Đảo trên này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc. Trương Thanh Tiêu nói, đem chuyện đã xảy ra hôm nay tỉ mỉ nói rồi một lần. Thái thượng trưởng lão, này ba cái gia tộc thực lực rất mạnh. Triệu gia có ba cái tu sĩ nguyên anh, một người trong đó vị là Nguyên Anh trung kỳ, hai cái nguyên anh sơ kỳ. Ở lại Lục Tiên Đảo chính là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, mà các hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vị trí hồn đảo khoảng cách Lục Tiên Đảo có chừng 5 ngày lộ trình. Gia tộc này tu sĩ kim đan có chừng 30 khoảng chừng, trái phải, cụ thể số lượng không cách nào biết được. Lý gia có hai cái tu sĩ nguyên anh, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh sơ kỳ. Ở lại lục tiên đảo chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một cái khác tu sĩ nguyên anh trung kỳ, đang lúc bế quan tu luyện chuẩn bị đột phá đến nguyên anh bảy tầng, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Lý gia tu sĩ kim đan, gần như có 35 khoảng trừng, trái phải. Lô gia có ba cái tu sĩ nguyên anh, trong đó hai cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh sơ kỳ. Có điều, Lô gia mặt khác hai cái tu sĩ nguyên anh trung kỳ đều không ở Nam Sa Hải vực, mà là đi phía đông giao long vùng biển, trong thời gian ngắn phòng trừng cũng không về được. Lô gia tu sĩ kim đan có 40 khoảng trừng trái phải. Này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, thực lực ở toàn bộ Thiên Cương tông phạm vi quản hạt bên trong đều có thể được xếp hạng. Mặc dù là Tôn Phượng đạo chủ, đều muốn lên nhượng 3 điểm. Chuyện này, tìm Tôn Phượng đạo chủ cũng không có quá to lớn tác dụng. Có điều, này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc ở Lục Tiên Đạo tu sĩ Kim Đan cũng không phải rất nhiều, gộp lại số lượng, hẳn là sẽ không vượt qua 30 người. Lâm Ảnh đem ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tình huống tỉ mỉ nói rồi một lần. Nếu như Lục Tiên Đạo, chỉ có tu sĩ Kim Đan, tạm thời cũng không phải dùng quá mức lo lắng. Thế nhưng, chuyện này cũng không thể như thế ngồi chờ chết. Ngươi có hay không biện pháp gì tốt, phòng ngự một chút phiền toái. Trương Thanh Tiêu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tham dự vào, hắn thì có tự tin chống lại mấy cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Kim Đan. Thái thượng trưởng lão, này mấy cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ Nguyên Anh, lại không phải chúng ta giết chết, hoàn toàn không cần thiết với bọn hắn cứng đối cứng. Bất kể nói thế nào, ta cũng là Lục Tiên Đạo Phó đạo chủ, có điều động Lâm Tiên Thành trận pháp phòng ngự cùng công kích trận pháp quy hạn. Bọn họ thật muốn là dám quá nhiều, trực tiếp ở Lâm Tiên Thành bên trong động thủ, ta cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Lã Bảnh tuy rằng cũng không dám chủ động trêu chọc ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, thế nhưng chỉ cần bọn họ không có chứng cứ chứng minh ba người bọn hắn gia tộc Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan chết cùng Trương Thanh Tiêu có quan hệ, vậy hắn liền không sợ đối phương. Về phần hắn nói tìm Tôn Phượng đạo chủ, không có quá to lớn tác dụng, cũng không phải là bởi vì Tôn Phượng không cách nào hỗ trợ, mà là bởi vì Tôn Phượng cũng không có nghĩa là bản thân nàng, đồng thời còn đại diện cho Tôn gia, ở tình huống bình thường sẽ không tham dự đến chuyện như vậy bên trong đến. Đã như vậy, vậy ta liền giao cho một mình ngươi nhiệm vụ, bảo vệ tốt, Sở Minh cùng Tiêu Giao Tông ở Lục Tiên Đạo đệ tử. Những chuyện khác, để ta giải quyết. Trương Thành Tiêu biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bọn họ cũng không thể vẫn ở lại Lâm Tiên Thành. Nếu như này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, thật muốn là mặc kệ tất cả tới đối phó bọn họ, vậy thì cho nải ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc một chút giao hấn. Không thành vấn đề, ta bảo đảm sẽ không để cho nải ba cái gia tộc ở Lâm Tiên Thành đầu thủ. Thái thượng trưởng lão, ngươi cũng tận lực không nên rời đi Lâm Tiên Thành, nải ba cái gia tộc có thể truyền thừa ngàn năm, vẫn có một ít góc gác. Có người nói nải ba cái bên trong gia tộc đều có mạnh mẽ cực phẩm linh bảo. Nếu như đối phương mang theo linh bảo lại đây, vẫn là phi thường phi phức. Lâm Ảnh mặc dù biết Trương Thanh Tiêu thực lực rất mạnh, thế nhưng gốc gác nhưng cùng này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc lẫn nhau so sánh phải kém rất nhiều. Nay ba cái truyền thừa gia tộc không chỉ là dùng cực phẩm linh bảo, đồng thời còn có hạ phẩm, trung phẩm linh bảo đối lập với pháp bảo tới nói, linh bảo càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí có tu sĩ kim đan, đánh đổi khá nhiều đến sử dụng linh bảo, có thể phát huy ra hóa thần cảnh thực lực. Gần đây, ta sẽ không rời đi Lâm Thiên Thành." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói. Một bên khác, Triệu gia, Lý gia, Lô gia trong giữ gia tộc trọng yếu tộc nhân hồn đang tu sĩ, lúc này đã phát hiện bên trong gia tộc tu sĩ Mân Ảnh, tu sĩ kim đan hồn đang dập tắt sự tỉnh. Ngay lập tức, liền báo cáo cho từng người gia tộc Nguyễn Anh, Kim Đan tộc lão. Bởi vì ba nhà lần này là liên hợp hành động, khi chiếm được tin tức sau, ba gia tộc lớn lập tức tụ đáp nhau, sau đó tụ tập ở cùng nhau, thương lượng đối sách. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem bọn họ ba nhà tu sĩ Nguyễn Anh cùng tu sĩ Kim Đan đánh chết, mà không có cho bọn họ truyền về bất cứ tin tức gì, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản. Mặc dù ba cái gia tộc thực lực không sai, nhưng cũng không dám manh động. Bọn họ cũng lo lắng, gia tộc tu sĩ Nguyễn Anh trêu chọc đến hóa thần cảnh tu sĩ. Dù sao, Nam Sa Hải vực ngoại hộ Tằng Long Có thể không chỉ có mặt ngoài những này hóa thần cảnh tu sĩ, trong bóng tối còn ẩn dấu không ít. Vạn nhất là đắc tội rồi cái kia ẩn dấu hóa thần cảnh tu sĩ, bọn họ nhất định phải cẩn thận đối xử, phong ngừa gia tộc có tổn thất lớn hơn. Chương 338: Thần bí thế lực Minh Vương Điện. Chương 338: Thần bí thế lực Minh Vương Điện. Trải qua một phen trao đổi, ba cái gia tộc thống nhất ý kiến, chuẩn bị trước tiên ở trong bóng tối điều tra tu sĩ Nguyễn Anh, tu sĩ Kim Đàn ngã xuống nguyên nhân từ sự. Sau đó, rồi quyết định đón lấy động tác. Ba cái gia tộc thế lực trải rộng toàn bộ lục địa, trong bóng tối điều tra tiến độ cực kỳ nhanh. Chỉ dùng không tới hai cái canh giờ, trên căn bản liền điều tra đến ba cái tu sĩ Nguyên Anh, rồi đi Lâm Tiên Thành trước sở hữu trải qua. Nhưng mà, ra khỏi thành sau sự tình, nhưng không biết gì cả. Thậm chí ngay cả ba cái tu sĩ Nguyên Anh cùng mười mấy cái tu sĩ Kim Đan, cụ thể chết ở nơi nào đều không có phát hiện nguyên nhân. Ba cái tu sĩ Nguyên Anh bố trí trận pháp, vẫn bị bọn họ tìm tới. Chỉ là, trận pháp này, căn bản cũng không có khởi động. Ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ ở trận pháp phụ cận, đúng là phát hiện một chút khí tức không giống tầm thường, chỉ là bọn hắn cũng không có từ này khí tức không giống tầm thường bên trong phát hiện có quan hệ ba người bọn hắn gia tộc tộc nhân khí tức. Thiên hành đạo hữu, Hồng Thịnh đạo hữu, nơi này trận pháp hoàn toàn không có bị khởi động dấu vết, giải thích ba nhà chúng ta nguyên anh chân quân, cùng Kim Đan chân nhân cũng chưa có trở lại trận pháp nơi này, hay là muốn đi những chỗ khác điều tra. Thiêu Dao Tiễn trang tu sĩ, cũng cần hảo hảo điều tra một phen. Lý ra một vị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, tra xét xong trận pháp tình huống xung quanh sau, cau mày nói rằng: "Chúng ta đã sớm điều tra, bọn họ tòa phủ đệ kia bên trong, chỉ có mấy cái tu sĩ Kim Đan mà thôi. Chỉ có điều là cùng phó đạo chủ Lâm Ảnh có quan hệ, cũng không có cái khác bối cảnh." cùng với đem thời gian lãng phí đang điều tra những tu sĩ này trên người, còn không bằng hãy mau đem chuyện này báo cáo cho từng người gia tộc Nguyên Anh trên quân. Ta xem chuyện này, khẳng định cùng hóa thần cảnh tu sĩ có quan hệ, không phải chúng ta mấy cái kim đan đỉnh cao tu sĩ có thể xử lý. Triệu Thiên Hành không vui nói, ba cái tu sĩ Nguyên Anh bên trong, chỉ có bọn họ triệu ra chết chính là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Lần này, liên đệ gia tộc của bọn họ thực lực tổn thất lớn điều tra đến hiện tại, còn chưa phát hiện bất kỳ manh mối, càng làm cho hắn cảm thấy vô lực cùng hoang sợ. Bọn họ đã dùng đặc thủ bí thuật tiến hành chase, nhưng liền chết đi nguyên anh cùng tu sĩ Kim Đan một tia thần hồn đều không có phát hiện. Muốn nói ba nhà tu sĩ Nguyên Anh chết, cùng tu sĩ Hóa Thần không có quan hệ, đánh chết hắn đều không tin. Nếu không là trong lòng còn ôm một tia may mắn, hắn đều không muốn tiếp tục tra được. Xét thực, nên đem chuyện bên này báo cáo cho gia tộc Nguyên Anh chân quân. Ngô Hoành Thịnh cùng theo phụ họa nói, "Cũng được, vậy trước tiên đem Lục Tiên Đạo chuyện bên này báo cáo cho gia tộc Nguyên Anh chân quân, để cho bọn họ tới định đoạt." Lý Gia Kim Đan đỉnh cao tu sĩ suy nghĩ một chút, đồng ý Ngô Hoành Thịnh cùng Triệu Thiên Hành đề nghị bọn họ đã đem ba nhà tu sĩ Nguyên Anh trước khi chết tất cả mọi chuyện đều điều tra rõ ràng, tối thiểu cũng có thể cho gia tộc cái khác Nguyên Anh tu sĩ Kim Đan một câu trả lời đem gia tộc tu sĩ Nguyên Anh ở đây bố trí trận pháp tu hồi đến sau, mấy người lập tức trở về đến nhà tộc, đem tình huống báo cáo chi tiết cho bên trong gia tộc cái khác tu sĩ Nguyên Anh. Ba cái gia tộc tu sĩ Nguyên Anh, tuy rằng đều không ở Lục Tiên Đạo, nhưng cũng rất nhanh đạt được liên hệ, đặt thành rồi thống nhất ý kiến. Tạm thời, trước tiên do Triệu gia một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đi đến Lục Tiên Đạo xử lý chuyện này ở Triệu gia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ không có đến Lục Tiên Đạo trước, bên trong gia tộc sở hữu tu sĩ đều không được manh động. Thu được từng người gia tộc tu sĩ Nguyên Anh tin tức, ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc Lục Tiên Đạo bên này tu sĩ Kim Đan cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Thanh Tiêu cũng không biết ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tình huống, cùng Lâm Ảnh thương lượng xong biện pháp sau, trở về đến gian phòng đả tọa tu luyện. Ngày thứ hai, nhìn thấy Tôn Phượng thời điểm, cũng không có nói ra chuyện này. Thông qua cùng Lâm Ảnh câu thông, nàng đã rõ ràng Tôn Phượng tình cảnh, nếu Lâm Ảnh có thể bảo đảm Tiêu giao tông đệ tử an toàn, cũng không có cần thiết vào lúc này phiền phức Tôn Phượng. Trương đạo hữu, sự tình ngày hôm qua, ta đã biết rồi. Nếu như, Triệu, Lý, Lô ba nhà muốn tìm ngươi phiền phức ngươi có thể nói với ta, bất kể như thế nào, này ba cái gia tộc cũng sẽ cho ta một ít mật mũi. Ba ngày ở Lâm Tiên thành chơi một ngày, Tôn Vượng thấy Trương Thanh Tiêu không có chủ động nhắc tới chuyện này, liền chủ động nói ra. Đa tạ Tôn đạo hữu lòng tốt, chuyện này tạm thời ta còn có thể xử lý. Nếu như thật sự gặp phải phiền phức, cũng sẽ không khách khí. Này mấy lần cùng Tôn đạo hữu, trò chuyện với nhau thật vui, nếu như Tôn đạo hữu thông thả lời nói, hi vọng sau đó có thể nhiều giao lưu. Trương Thanh Tiêu không nghĩ đến Tôn Phượng sẽ chủ động nhắc lên chuyện này, hơi có chút kinh ngạc, có điều, vẫn là phi thường khách khí từ chối Tôn Phượng trợ giúp. Này ba cái ngàn năm gia tộc thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đến hiện tại vẫn không có động tĩnh, rõ ràng là đối với Cao Minh Sa có kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Tuy rằng hắn không biết ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tình huống, thế nhưng tối ngày hôm qua cũng phát hiện này ba cái gia tộc tu sĩ đã tới hắn vị trí phụ đệ đồng thời còn bắt được mấy cái bên trong gia tộc hạ nhân, sáng sớm hôm nay mới bị hoàn hảo không chút tổn hại thả trở về. Từ này ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc hành vi, hắn cũng có thể phân tích ra một ít đầu mối. Trương Đạo Hữu, ngươi có thể không đến giúp ta một quãng thời gian. Ta biết Trương Đạo Hữu ngươi không thích bị giằng buộc, lần này là ta tư nhân xin ngươi hỗ trợ người cũng bất cứ lúc nào có thể rời đi." Tôn Phượng đột nhiên mở miệng nói rằng, nàng đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu đối với nàng cũng có hảo cảm, đột nhiên đưa ra cái điều kiện này cũng là muốn muốn thăm nhập hiểu rõ, sớm chiều ở chung một khoảng thời gian. Nhìn hai người có hay không thích hợp, nếu Tôn Đạo Hữu cũng như nói vậy, vậy ta ở từ chối chính là không biết điều. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, đáp đồng ý hai người lại hàn huyên một hồi, xác định rõ Trương Thanh Tiêu ngày mai sẽ đi phủ thành chủ sau, Tôn Phượng cáo từ rời đi. Tôn Phượng mới vừa trở lại chỗ ở của chính mình thì có một cái thủ hạ vội vội vàng vàng chạy tới. "Tiểu thư, Ngươi nhường ta cha sự tình đã có mặt mày. Ngày hôm qua cùng Trương Thanh Tiêu trở lại phủ đệ tu sĩ, đúng là U Minh chân quân. Có điều, ngày hôm qua U Minh chân quân ở đánh chết Triệu, Lý, nô ba nhà Nguyên Anh tu sĩ Kim Đan sau, liền rời đi lục thiên đạo. Cụ thể đi tới nơi nào, ta không cách nào cha sẽ đến. Tôn Vương thủ hạ, cung kính đem nàng cha xét đến tin tức nói ra. Được, ta biết rồi, đem biết chuyện này người, toàn bộ xử lý xong. Không nên để cho Triệu, Lý, nô ba nhà cha ra bất kỳ liên quan với U Minh chân quân cùng Trương Thanh Tiêu trong lúc đó có quan hệ manh mối. Tôn Vương nói xong, quay về thủ hạ tu sĩ khoát tay áo một cái. Chờ thủ hạ tu sĩ sau khi rời đi, xoay người ngồi ở trong sân trên băng đá, nhìn bầu trời ánh trăng, lộ ra vẻ trầm tư. U Minh Chân Quân đến Lục Tiên Đạo, cũng không biết là tốt hay xấu. Không biết quá bao lâu, Tôn Phượng mới tự lẩm bẩm. Nàng biết U Minh Chân Quân đại biểu cũng không phải U Minh Chân Quân một người, mà là đại diện cho một cái thế lực. Một cái Liển Tiên Cung Tông, tán tu liên minh, huyết thần tông đều kiêng kỵ thần bí thế lực Minh Vương Điện. Như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn cùng Minh Vương Điện tu sĩ tiếp xúc. Lần này có thể phát hiện U Minh Chân Quân, cũng chỉ là bởi vì nàng vẫn đang chăm chú trường thanh thiêu. Hơn nữa nàng đối với U Minh Chân Quân cũng có một chút hiểu rõ. Chương 339, Luyện đan đǐ thí bắt đầu. Chương 339, Luyện đan đǐ thí bắt đầu. Chương đạo hữu cùng U Minh Chân Quân quan hệ cũng có chút không giống bình thường, sau đó đúng là có thể mặt bên hỏi thăm một chút tình huống. Tôn Phượng đối với Minh Vương Điện cùng U Minh Chân Quân đúng là không có cái gì sợ hãi, cũng không lo lắng Trương Thanh Tiêu cùng U Minh Chân Quân quan hệ chặt chẽ. Một bên khác, Trương Thanh Tiêu trở lại phủ đệ sau, liền đem Tôn Phượng để hắn đi hỗ trợ sự tình, nói với Hạ Ngữ Mộng một lần. Hạ Ngữ Mộng đối với này tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Ngày mai, sáng sớm Trương Thanh Tiêu theo Lâm Ảnh đồng thời đi đến phủ thành chủ Tôn Vương chỗ làm việc. Tới được thời điểm, Tôn Vương chính đang làm việc công, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, vội vã sắp xếp nha hoàn cho rót một bình linh trà, để cho ở phòng tiếp khách chờ giây lát, xử lý xong trong tay công vụ, mới lại đây tiếp đón. Hai ngày trước, Tôn Vương cũng không có để Trương Thanh Tiêu giúp nàng làm chuyện gì, chỉ là tỉ mỉ đem Lục Tiên Đảo sở hữu thành trì tình huống tỉ mỉ giới thiệu một lần. Mãi đến tận ngày thứ 3, Trương Thanh Tiêu đem Lục Tiên Đảo tình huống hoàn toàn hiểu rõ sau, mới nói đến chính sự. Tôn Vương thành tiểu Lục Tiên Đảo đạo chủ, tự nhiên là muốn đem Lục Tiên Đảo quản lý đến càng tốt hơn đồng thời, cũng muốn lấy Lục Tiên Đảo vì là thử chút làm thử một bộ tân quy tắc. Chuyện này, tự nàng trở thành Lục Tiên Đạo đạo chủ sau khi, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Cho tới bây giờ, đã đem phần lớn thành trì thành chủ đổi thành nàng người. Chỉ là, Lục Tiên Đạo tình huống có chút đặc thù, mặc dù là thay đổi thành chủ, muốn thực hành tân quy tắc, cũng không có đơn giản như vậy. Nguyên bản Tôn Phượng là muốn trước tiên từ nhỏ thành trì bắt đầu, một tòa thành trì một tòa thành trì thay đổi. Thế nhưng, ở đem sở hữu kế hoạch đều lập ra sau khi ra ngoài, mới phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, làm cho nàng chậm chạp không dám thực hành cái này tân quy tắc. Vấn đề này, chính là Lục Tiên Đạo địa phương gia tộc thế lực phi thường khổng lồ. Ở bề ngoài tuy rằng thần phục Thiên Cương Tông, trong bóng tối nhưng là làm theo điều mình cho là đúng, căn bản cũng không có đem Thiên Cương Tông quy củ để ở trong lòng. Hiểu rõ đến Tôn Phượng gặp phải vấn đề khó, Trương Thanh Tiêu trải qua cẩn thận cân nhắc, rất nhanh sẽ có phương án ứng đối. Trên thực tế, hiện tại Thiên Cương Tông hay cùng xuyên việt trước cổ đại vương triều hoàng thất gần như. Chỉ có điều, cái này hoàng thất tư duy còn dừng lại ở, chỉ muốn để cho mình tới quản lý đánh xuống phạm vi, thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không có suy nghĩ qua, để cho mình quản lý trong phạm vi những gia tộc khác cùng thế lực tham dự điều này sẽ đưa đến, hai bên không thể điều tiết mâu thuẫn. Trùng thành tiêu cho biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, đem lục tiên đạo trên sở hữu có thực lực gia tộc đều triệu tập lên, cộng đồng trao đổi, lập ra tân quy tắc. Chiêu mộ những gia tộc này tu sĩ, cộng đồng quản lý, giám sát ở để những gia tộc này tu sĩ tham dự quản lý, giám sát thời điểm, không cần thiết cưỡng cầu những gia tộc này tu sĩ cần phải gia nhập Thiên Cương Tông. Có thể cho những gia tộc này một ít quyền tự do lựa chọn. Sau đó, ở đem những gia tộc này triệu tập lúc tức dậy, lại đối với một ít gia tộc tiến hành lôi kéo, phân hóa. Hết sức dẫn dắt những gia tộc này, lại lập ra tân quy tắc, lấy Thiên Cương Tông quy tắc làm tiêu chuẩn. Như vậy thì có thể làm cho sở hữu gia tộc đều tuân thủ quy củ. Nghe xong Trương Thanh Tiêu lời nói, Tôn Phượng nhất thời cảm giác thể hội quán đỉnh. Hai người lại nhằm vào chi tiết nhỏ phương diện, tiến hành rồi thâm nhập giao lưu. Trong mấy tháng, chính là thời gian nửa năm. Trải qua nửa năm sớm chiều ở chung, quan hệ của hai người cũng càng thêm thân cận. Trên căn bản chỉ kém tầng cuối cùng mộ không có vật ra. Sở dĩ giữ lại tầng này mộ, chủ yếu hay là bởi vì hiện tại thời cơ không thuận thuộc. Tôn Phượng cùng Trương Thanh Tiêu hai người đều chuẩn bị chờ đặc thủ bí cảnh sự tình sau khi xong, Lục Tiên Đạo Tân Quy tắc định ra đến sau khi sẽ đem cuối cùng này một lớp màng cho vạch ra. Tại đây nửa năm bên trong, Tôn Vượng cũng mặt bên từng đề cập với Trương Thanh Tiêu, nàng chuẩn bị đem Lục Tiên Đảo sự tình xử lý xong sau khi, liền từ đi đạo chủ chức vụ, theo Trương Thanh Tiêu cùng rời đi Lục Tiên đảo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nửa năm này, Trương Thanh Tiêu mới gặp tận hết sức lực giúp đỡ, để Tôn Vượng tại đây nửa năm sự tình lôi kéo không ít gia tộc. Chỉ cần chờ đặc thù bí cảnh mở ra sau, là có thể lập tức bắt đầu chấp hành kế hoạch, lập ra tân quy tắc. Cho tới triệu, nô, lý ba cái ngàn năm truyền thừa gia tộc tu sĩ, nửa năm này biểu hiện đều phi thường bình tĩnh. Chỉ là ở tháng thứ nhất thời điểm, đi tìm tiêu giao tông đệ tử không có dò hỏi ra tin tức hữu dụng sau, liền sống chết mặc bay. Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng phi thường rõ ràng, này ba cái gia tộc sẽ chọn sống chết mặc bay, chủ yếu hay là bởi vì Tôn Phượng trong bóng tối giúp không ít khó khăn. Trương đạo hữu, luyện đan tỷ thí ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, ngươi có thể có chuẩn bị sẵn sàng. Cần phía ta bên này hỗ trợ sao? Khoảng cách tiến vào đặc thủ bí cảnh tháng ngày, càng ngày càng gần, luyện đan tỷ thí cũng đã quá bước đầu sàng lọc. Sở Hữu Lục Tiên Đạo luyện đan sư cũng đã đi đến Lâm Tiên Thành. Tôn Vượng mặc dù biết Trương Thanh Tiêu luyện đan trình độ rất cao, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Trên thực tế, nàng cũng để cập tới chủ động cho Trương Thanh Tiêu ba cái tiến vào đặc tù bí cảnh tiêu chuẩn, chỉ có điều Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp nhận. Không cần, ta đối với mình luyện đan thuật vô cùng tin tưởng. Ta lần này không chỉ là muốn bắt đến luyện đan người thứ nhất, đồng thời còn muốn thu được luyện khí người thứ nhất." Trương Thanh Tiêu phi thường tự tin nói rằng. Hắn đối với luyện đan tỷ thí, luyện khí quy tắc tỷ thí cũng đã hiểu rõ đến rõ rõ ràng rằng nơi, cũng thông qua Lâm Ảnh đem sở hữu luyện đan sư tình huống hiểu rõ đến rõ rõ ràng rằng. Trương đạo hữu có lòng tin là tốt rồi. Vậy ta liền sớm chúc Trương đạo hữu kỳ khai đã thắng." Tôn Vượng nhìn Trương Thanh Tiêu tự tin dáng vẻ Trong mắt lóe ra một vẻ khó có thể nhận biết thái mộ tâm ý nửa năm này ở chung, làm cho nàng đối với Trương Thanh Tiêu có càng khác sâu hiểu rõ, biết đây chính là mình muốn tìm lý tưởng bên trong đạo lữ. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu cảnh giới cùng với nàng lẫn nhau so sánh còn kém một chút, thế nhưng, nàng nhưng phải so với Trương Thanh Tiêu lớn hơn sắp tới 30 tuổi. Như vậy trường thời gian, lấy Trương Thanh Tiêu thiên phú cùng tư chất, hoàn toàn có thể đạt đến nàng cảnh giới bây giờ, thậm chí, còn có khả năng vượt qua nàng. Theo nàng biết, Trương Thanh Tiêu từ luyện khí tầng 3, tu luyện đến kim đan tầng muốn, bên trong cộng tiêu tốn thời gian, cũng là hơn 20 năm đồng thời, còn tu luyện chân chính luyện thể công pháp, cũng đã đạt đến thông huyền cảnh bốn tầng. Thực lực cũng là sâu không lường được, nàng tuy rằng không có cùng Trương Thanh Tiêu tỉ tỉ quá, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, Trương Thanh Tiêu đối với nàng có uy hiếp rất lớn. Hai người lại hàn huyên một hồi những chuyện khác, mắt thấy thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn tham gia luyện đan tỷ thí, Trương Thanh Tiêu liền cáo từ rời đi, trở lại nhà của chính mình bên trong. Hạ Ngữ Mộng ngày hôm nay cũng không có tu luyện, cố ý ở trong nhà đợi lát nữa. Thấy Trương Thanh Tiêu trở về, vội vã liền tiến lên mến tiếp. "Ngữ Mộng, ngươi này cảnh giới ổn định rơi xuống chứ?" Nhìn thấy Hạ Ngữ Mộng xuất quan, Trương Thanh Tiêu cười hỏi. "Quang thời gian trước" Sở Minh mang theo Hạ Ngữ Ngộng ở Lâm Tiên Thành một cái loại cửa lớn buổi đấu giá trên, mua được 3 viên tiên linh quả, Hạ Ngữ Ngộng sử dụng một viên, dĩ nhiên trực tiếp cảm nhận được thời cơ đột phá. Sau đó, liền vẫn ở lại phủ đệ bế quan. Dù không tới 3 tháng, liền từ Kim Đan tầng 5, trực tiếp đột phá đến Kim Đan tầng 6. Tuy rằng cảnh giới đột phá, nhưng cũng bởi vì Hạ Ngữ Ngộng trước sử dụng phá kính đang tăng lên 3 cái cảnh giới nhỏ, dẫn đến căn cơ có chút bất ổn. Vì lẽ đó sử dụng tiên linh quả, đột phá đến Kim Đan tầng 6 sau khi, cảnh giới cũng không vững chắc. Chương 340. Xa xa dẫn trước. Chương 340. Xa xa dẫn trước. Hà Ngư mộng khẽ gật đầu, sau đó quan tâm hỏi, "Hừ, cảnh giới của ta vững chắc xuống. Phu quân, ngươi ngày mai sẽ phải tham gia luyện đan tỷ thí, có nắm chắc không?" "Đương nhiên là có nắm." Ngươi cố ý suất quan, sẽ không chính là vì chuyện này chứ? Cái này cần là đối với ta nhiều không tự tin a?" Trương Thanh Tiêu đùa giỡn nói rằng. Hắn cùng Hà Ngư mộng là mười mấy năm đạo lữ, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Ta đối với phu quân đương nhiên là hoàn toàn tự tin. "Phu quân, ngươi cùng Tôn Phượng đạo chủ, hiện tại là cái gì tình huống? Làm sao đến hiện tại vẫn không có bị bắt?" Nghĩ đến chính mình lúc trước cùng Trương Thanh Tiêu trở thành đạo lữ tình hình, Hà Ngữ Ngậm khẽ miệng hơi dương lên lộ ra một vẻ hạnh phúc vẻ. Cái gì gọi là bị bắt? Ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo đối với ngươi tiến hành giá pháp hậu hạ. Trương Thanh Tiêu nói, trực tiếp đem Hà Ngữ Ngậm ôm lên, tiến vào trong phòng ngủ, đóng cửa phòng. Hắn hiện tại tuy nhiên đã là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng hắn cũng không muốn cùng những tu sĩ khác như vậy, càng là tu luyện, càng là không có nhân tính. Vì lẽ đó, ở mọi phương diện đều biểu hiện phi thường cùng luyện khí chúc cơ thời điểm không có quá to lớn khác nhau. Cũng chính bởi vì hắn loại biểu hiện này, mới để Tôn Phượng cảm nhận được hắn khác với tất cả mọi người. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2, sáng sớm Trương Thanh Tiêu liền rời giường bắt đầu chuẩn bị lên. Lần này luyện đan tỷ thí, hắn tuy rằng Phi Thường có chút tự tin, nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Có thể từ ngàn vạn luyện đan sư bộc lộ tài năng tu sĩ, mỗi một cái đều không có đơn giản như vậy. Thật muốn là bởi vì bất cẩn, thua thi đấu, đối với hắn mà nói, nhưng là Phi Thường không đáng. Lần này luyện đan tỷ thí người thứ nhất, ngoại trừ tiến vào đặc thủ bí cảnh tiêu chuẩn ở ngoài, còn có thượng cổ đan kinh bản thiếu khánh thưởng. Trương Thanh Tiêu từ chối Tôn Phượng trực tiếp cho hắn tiêu chuẩn, cũng có phương diện này nguyên nhân. Dù sao, bất kể như thế nào, hắn cũng có tham gia lần tranh tài này, thu được tiêu chuẩn. Lâm Ảnh Sở Minh hai người rất sớm ngay ở chờ đợi. Thấy Trương Thanh Tiêu chuẩn bị ký cẩm, lập tức mang theo hắn đi đến luyện đan tỷ thí sân bãi. Lần này luyện đan tỷ thí địa phương cũng không phải ở phủ thành chủ, mà là ở Tiên Cương Tông thành lập luyện đan các. Luyện đan các vị trí, nội thành khu vực phồn hoa nhất, chiếm diện tích cũng lớn vô cùng. Khi bọn họ tới được thời điểm, nơi này đã là người ta tập nộp. Trương Thanh Tiêu cần phải đi luyện đan các còn trường, mà Lâm Ảnh, Sở Minh, Sở Tình, hàng nữa ngậm ngọ mọi người nhưng là không thể tiến vào, chỉ có thể vào vào luyện đan các chuyên môn vì là mỗi cái gia tộc chuẩn bị quan sát địa phương. Tiến vào luyện đan quảng trường sau, tìm tới vị trí của chính mình. Trùng thành tiêu trực tiếp ngồi quanh chân đợi lên. Lần này tham gia luyện đan tỷ thí nhân số nhiều vô cùng, mặc dù là đấu vòng loại đào thải khuyết, có thể tiến vào Lâm Tiên Thành thi đấu luyện đan sư, cũng có một hạn trình. Vì có thể mau chóng hoàn thành tỷ thí, Thiên Cương Tông luyện đan các ở toàn bộ trên quảng trường bố trí loại cửa lớn nào cạnh trận pháp ảo cảnh trong trận pháp tổng cộng thiết trí 5 cái cửa ải, chỉ có hoàn thành rồi trước mặt cửa ải bên trong nhiệm vụ, mới có thể đi vào khi đến một cái cửa ải. Muốn thông qua này năm quan, không hề có một chút bản lĩnh, vẫn đúng là có chút khó. Mà lần này tỷ thí phương thức cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần ở 100 người đứng đầu bên trong, thông qua năm vị trí đầu quan, Liên hồn có thể đi vào đến cuối cùng thực tế luyện đan tỷ thí. Rất nhanh, chủ trì luyện đan tỷ thí Thiên Cương Tông tu sĩ liền đi đến quảng trường, đem quy tắc tỷ thí tỉ mỉ giới thiệu một lần. Sau đó, chờ mỗi cái gia tộc tu sĩ môn anh, cùng với Lâm Tiên Thành thành chủ, Lục Tiên Đạo đạo chủ, phó đạo chủ đều lại đây sau, bắt đầu rồi tỷ thí ảo cảnh trận pháp mở ra, chương thanh tiêu nhất thời liền cảm giác cảnh sắc trước mắt phát sinh ra biến hóa. Bên ngoài rộn rộn ràng ràng âm thanh, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi ảo cảnh bên trong cửa thứ nhất vô cùng đơn giản, chỉ cần từ hơn vạn loại dược liệu bên trong, tìm ra một ngàn loại đối ứng tên hoặc là dược tính dữ liệu, phóng tới đối ứng địa phương. Độ chính xác đạt đến 80% cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cái này rất hạch, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói cũng không tính khó. Hắn những năm này xem qua không ít sách cổ, cũng từng trải qua các loại thông thường không thông thường dược liệu. Không cần phải nói từ một vạn loại dược liệu bên trong tìm tới 1000 loại đối ứng dược liệu. Chính là đem những dược liệu này toàn bộ phóng tới đối ứng địa phương, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể làm được. Biết rồi cửa thứ nhất nhiệm vụ, Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ hành động lên. Hắn thần thức vượt xa phổ thông tu sĩ. Tìm kiếm tốc độ, cũng càng nhanh hơn ở người khác mới vừa tìm được 100 cây đối ứng dược liệu thời điểm, Trương Thanh Tiêu đã tìm được 300 cây đối ứng tên dược tính dư liệu. Bởi vì là lợi dụng ảo cảnh triển khai tỉ thí, đến đây quan sát tu sĩ, cũng đều có thể nhìn thấy tỉ thí tình huống. Rất nhanh, thì có không ít tu sĩ, chú ý tới Trương Thanh Tiêu tình huống đối với hắn có thể nhanh chóng như vậy tìm được các loại dược tính dư liệu, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Theo Trương Thanh Tiêu tìm kiếm dược liệu vượt qua người thứ 2 luyện đan sư càng ngày càng nhiều thời điểm, quan tâm tu sĩ khác cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Phổ thông luyện đan sư Những đại gia tộc này đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý thế, nhưng đối với chân chính có thực lực luyện đan sư, vẫn là phi thường coi trọng. Dù sao tu sĩ muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, hoặc là bị thương các loại, đều cần dùng các loại đan dược. Trương đạo hữu thần thức thực sự là mạnh mẽ. Phòng trường so với ta ta thần thức, đều cường đại hơn một ít, chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó tăng cường thần thức công phu. Tôn Vượng ngồi ở luyện đan các tầng cao nhất lầu các trên, nhìn ảo cảnh bên trong Trương Thanh Tiêu nhanh chóng tìm kiếm dược liệu bóng người, lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Trước ở phủ thành chủ luôn có loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, sẽ không chính là Trương đạo hữu đang dùng thần thức tra xét phủ thành chủ tình huống đi. Đột nhiên nghĩ đến trước ở phụ thành chủ xuất hiện cảm giác, Tôn Vương trên mặt lộ ra một vẻ như có ngộ ra vẻ mặt. Một bên khác, Hàn Ngư mộng cùng Sở Tình mọi người cũng vẫn đang chăm chú Chương Thanh Tiêu tình huống, nhìn thấy hắn xa xa dẫn trước, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. Rất nhanh, Chương Thanh Tiêu liền đem 1000 loại dược liệu toàn bộ tìm được, độ chính xác càng là đạt đến 100% thành công hoàn thành rồi cửa thứ nhất nhiệm vụ, tiến vào cửa ải thứ 2 đối lập với cửa thứ nhất tới nói, cửa ải thứ 2 nhiệm vụ liền muôn khó rất nhiều. Cửa ải này tương tự là tìm kiếm dược liệu, thế nhưng số lượng nhưng từ 1 vạn loại dược liệu biến thành 10 vạn loại dược liệu. Tìm kiếm số lượng, vẫn là 1 ngàn loại. Nhưng lần này cũng không phải trực tiếp cho dược liệu tên, hoặc là dự tính, mà là muốn tiến hành dược liệu phối hợp. Cửa ải thứ hai, liền như thế khó, mà sau tang quan, thật sự có luyện dược sư có thể thông qua sao? Trương Thanh Tiêu nhìn thấy cửa ải thứ hai nhiệm vụ, không nhịn được ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn khẳng định là không có vấn đề, có điều là đối với dược liệu tiến hành phối hợp mà tôi. Lấy hắn năng lực, mặc dù là có không nhận thức dược liệu, cũng có thể thông qua thần thức tiến hành nhanh chóng tra xét phân tích, phối hợp ra tương ứng dược tính dược liệu. Kỳ thực, cửa ải này không chỉ là sát hạch luyện đan sư phong phú dược liệu tri thức, đồng thời cũng là thử thách luyện dược sư đối với dược tính lý giải. Chương 341: Ảo cảnh diệu dụng. Chương 341: Ảo cảnh diệu dụng ở chương Thanh Tiêu tiến vào cửa ải thứ 2 sau nửa canh giờ, cửa thứ nhất mới có luyện đan sư lục tục đột phá. Khi bọn họ biết cửa ải thứ 2 nhiệm vụ sau, không ít luyện đan sư đều cảm giác tệ cả da đầu. Lần này tỉ thí, so với Dĩ Vãng luyện đan sư tỉ thí, độ khó tối thiểu tăng lên gấp đôi trở lên. Nhưng mà, bọn họ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể từng điểm từng điểm chậm rãi bắt đầu tìm kiếm tương ứng dư liệu. Có điều có mấy cái luyện đan sư tốc độ dù sao vẫn là cực kỳ nhanh, thậm chí có thể cùng chương Thanh Tiêu lẫn nhau so sánh. Xuất hiện tình huống như thế cũng không phải bởi vì bọn họ so với Trương Thanh Tiêu luyện đan trình độ càng cao hơn, mà là bởi vì bọn họ ở tham gia thi đấu trước, cũng đã sớm biết rồi cửa ải này nhiệm vụ, chuẩn bị kỹ càng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đao mắt chính là một ngày, Trương Thanh Tiêu rốt cục hoàn thành rồi cửa ải thứ 2 nhiệm vụ. Cửa ải này, mặc dù là Trương Thanh Tiêu cũng không cách nào bảo đảm 100% độ chính xác đang tìm kiếm trong quá trình, Trương Thanh Tiêu xuất hiện 38 lần sai lầm. Hoàn thành cửa ải thứ 2 nhiệm vụ sau, trước mắt hắn cảnh tượng lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Cùng may cửa thứ 3 không còn là tiếp tục tìm kiếm dược liệu, mà là tinh luyện các loại dược liệu. Tuy rằng tinh luyện dư liệu, đều là luyện chế tu sĩ kim đan sử dụng đang dự, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, nhưng cũng không có khó khăn gì ở tại hắn mặt đến tịch trưởng, còn ở cửa ải thứ 2 nỗ lực thời điểm, hắn lấy ba cái canh giờ, liền hoàn thành rồi cửa thứ 3 nhiệm vụ. Lúc này, toàn bộ luyện đan các, 99% tu sĩ, cũng đã chú ý tới Trương Thanh Tiêu, dồn dập bắt đầu bắt đầu nghị luận. Cũng có người bắt đầu hỏi thăm lên Trương Thanh Tiêu thân phận. Có ở phủ thành chủ nhìn thấy Trương Thanh Tiêu tu sĩ, đem kỳ thân phận nói ra sau, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên bản còn có chút cái khác tâm tư gia tộc, biết Trương Thanh Tiêu cùng đạo chủ Tôn Phượng quan hệ chặt chẽ sau, tất cả đều thu hồi không tốt tâm tư. Trương Thanh Tiêu cũng không biết những này quan sát tỉ thí tu sĩ ý nghĩ, đang hoàn thành cửa thứ 3 sau, trực tiếp liền tiến vào cửa thứ 4 đối lập với ba cửa trước tới nói, cửa thứ 4 này độ khó càng to lớn hơn. Bởi vì cửa hải này, yêu cầu luyện đan sư cải thiện thường dùng đan dược đan vương. Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ, cải thiện đan phương, luyện chế ra đến đan dược nhất định phải so với nguyên bản đan dược dược hiệu càng mạnh hơn. Trương Thanh Tiêu những năm này, cũng đã nếm thử cải thiện đan vương, đúng là tăng lên vài loại luyện khí tu sĩ sử dụng đan dược dược hiệu. Trong đó có Hoàng Long đan, Kim Tủy đan cùng Ngưng Khí đan. Chỉ là, ảo cảnh bên trong cung cấp những này là vương, cũng không có luyện khí kỳ sử dụng đan dược đan phương. Kén gọi nhất đều là chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng đan dược đan phương đến cửa ải này, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đối với luyện đan lý giải, đến không ngừng thử nghiệm, thay đổi đan phương. Cũng còn tốt, trước mặt hắn tam quan tốc độ muốn so với những tu sĩ khác nhanh rất nhiều. Cho đến bây giờ, vẫn không có một cái luyện đan sư tiến vào cửa thứ ba. Hắn còn có thời gian giải, có thể dùng đến thử nghiệm. Cửa thứ tư yêu cầu thấp nhất là thành công cải thiện 3 cái chúc cơ tu sĩ dùng đan dược, một cái tu sĩ kim đan sử dụng đan dược Trương Thanh Tiêu từ ảo cảnh bên trong đưa ra đàn phương bên trong, rất nhanh sẽ chọn ra ba cái hắn hết sức quen thuộc bắt phẩm đàn phương. Này ba cái đàn phương, hắn đã từng cũng dùng thời gian nghiên cứu qua, tuy rằng không có nghiên cứu ra thành công cải thiện phương án, nhưng cũng có rất nhiều thứ thất bại kinh nghiệm. Tìm ra ba cái đàn phương sau, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu thí nghiệm lên. Mới vừa bắt đầu thí nghiệm, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện không giống bình thường địa phương. Tại đây ảo cảnh bên trong thí nghiệm, muốn so với ở hiện thực bên trong thí nghiệm, thuận tiện cùng ung dung rất nhiều. Nơi này dư liệu, đàn phương, thậm chí ngay cả luyện chế đàn dược quá trình, đều cùng hiện thực cảm giác như thế. Thế nhưng Ở đây luyện chế đan dược, không cần xem trên thực tế như thế, cần phân tâm đi khống chế hỏa hầu, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể ứng dụng mô phỏng ra các loại luyện đan tình huống đồng thời, loại này mô phỏng đi ra tình huống, cùng chân thực luyện đan tình huống, hoàn toàn tương tự. Ngoài ra, luyện đan thời điểm, thần thức đối với mỗi một loại dược liệu dự tính, phản ứng cũng có thể càng tốt hơn tiến hành khống chế. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền thích loại này cảm giác, hoàn toàn chìm đắm đến luyện đan bên trong. Mà theo hắn không ngừng nghiên cứu, thí nghiệm, thuộc tính bảng điều khiển trên vài loại đan dược độ thành thạo cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên. Nguyên bản bởi vì hắn đang đột phá đến chút cơ sau, Luyện chế đan dược cần thiết dược liệu giảm mạnh, để hắn luyện chế không ít đan dược, độ thành thạo đều chỉ đạt đến tông sư hoặc là đại tông sư cấp bậc. Lần này lựa chọn ba loại đan vương, đồng ý cũng chỉ là đạt đến cấp bậc tông sư độ thành thạo. Hiện tại, nhưng bởi vì hắn không ngừng cải thiện đan vương, để độ thành thạo tăng mạnh. Ngay ở hắn thành công cải thiện ngưng chân đan đan phương sau, ngưng chân đan độ thành thạo trực tiếp liền cao lên tới đại tông sư cấp bậc. Theo độ thành thạo tăng mạnh, trong biển ý thức của hắn cũng có thêm rất nhiều liên quan với luyện chế ngưng chân đan cảm ngộ. Thành công cải thiện ngưng chân đan đan phương sau, Trương Thanh Tiêu lại bắt đầu nghiên cứu luyện chế hai loại khác đan dược. Thời gian, theo hắn không ngừng nghiên cứu bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Không ít luyện đan sư cũng đều đã tiến vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba tinh luyện dược liệu, đối với không ít luyện đan sư tới nói cũng không tính là khó, chỉ bất quá bọn hắn thần thức không bằng Trương Thanh Tiêu mạnh mẽ, mặc dù là có thể ung dung tinh luyện thật mỗi một loại dược liệu, tiêu tốn thời gian cũng không ngắn. Nên có luyện đan sư hoàn thành cửa thứ ba, tiến vào cửa thứ tư thời điểm, Trương Thanh Tiêu nhưng là đã thành công cải thiện ra hai loại khác bắt phẩm đan dược đan phương. Mỗi một lần cải thiện sau khi thành công, ảo cảnh đều sẽ đưa ra tương ứng nhiệm vụ nhắc nhở, đồng thời thuộc tính bảng điều khiển trên liên quan với loại đan dược này độ thành thạo cũng sẽ mức độ lớn dâng lên thành công cải thiện này ba loại đan dược, lúc này độ thành thạo, kém cỏi nhất cũng đã đạt đến tông sư 158, 1600, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đạt đến đại tông sư cấp bậc. Cái này ảo cảnh, cũng thật là thứ tốt, nếu như có khả năng, nhất định phải cho tới Tiêu Dao Tông. Nhìn thuộc tính bảng điều khiển biến hóa, Trương Thanh Tiêu trong lòng có rất mãnh liệt ý nghĩ. Nếu như có thể ở Tiêu Dao Tông bố trí như thế một cái ảo cảnh, không chỉ là có thể tăng lên hắn luyện chế các loại đan dược độ thành thạo đồng thời, cũng có thể trợ giúp Tiêu Dao Tông luyện đan sư, nhanh chóng tăng lên luyện đan trình độ. Trương Thanh Tiêu còn từ luyện đan, nhìn thấy chế bùa, luyện khí, pháp thuật, vân vân. Nếu như những này đều có thể ở ảo cảnh bên trong thực hiện lời nói, vậy hắn sau đó liền không cần bỏ ra phí thời gian dài đi tu luyện những này pháp thuật, chế bùa, luyện khí các loại những này độ thành thạo. Trương Thanh Tiêu liếc mắt nhìn hiện tại xếp hạng, thấy có luyện đan sư tiến vào cửa thứ tư, cũng không dám ở quá nhiều làm lỡ thời gian, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên thất phẩm đan dược đan phương đối lập với bát phẩm đan dược tới nói, thất phẩm đan dược càng thêm phụ trách, muốn cải thiện cũng biến thành càng thêm khó khăn. Hơn nữa, trước hắn cũng không có đối với thất phẩm đan dược đan phương tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Hết tệ đều muốn bắt đầu lại từ đầu, độ khó thì càng lớn. Nếu không là ảo cảnh cho hắn cung cấp cực kỳ tiện lợi điều kiện, hắn vẫn đúng là không có tự tin, có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với thất phẩm đan phương tiến hành cải thiện. Chương 342, cải thiện huyền linh đan đan phương. Chương 342, cải thiện huyền linh đan đan phương. Trong thanh tiêu lần này lựa chọn chính là thất phẩm đan dược, huyền linh đan đan phương. Sở dĩ sẽ chọn cái này đan phương, chủ yếu hay là bởi vì gần nhất nửa năm này thời gian, hắn vẫn đang luyện chế cái này đan dược, đối với cái này đan phương cũng phi thường quen thuộc. Thuộc tính bảng điều khiển trên độ thành thạo cũng đã đạt đến cấp bậc tông sư. Về phần hắn trước luyện chế cái khác thất phẩm đan dược, tuy rằng cũng có độ thành thạo đạt đến cấp bậc tông sư, cùng Huyền Linh đan lẫn nhau so sánh nhưng phải chênh lệch không ít. Dù sao, trước hắn tại trên tiêu giao đảo có thể thu được tài nguyên thực sự quá ít. Mà đi tới Lục Tiên Đảo liền không giống nhau, hắn không chỉ là có thể từ Lục Tiên Đảo mua các loại luyện chế đan dược nguyên liệu, đồng thời còn gặp từ cái khác hải đảo quần quần không ngừng hướng về Lục Tiên Đảo vận chuyển các loại dư liệu. Khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ cùng Tôn Phượng thảo luận liên quan với Lục Tiên Đảo sự tình, trên căn bản có thời gian, liền sẽ luyện chế Huyền Linh đan cùng huyết liên đan. Lúc này trữ vật giới chỉ bên trong, còn có sắp tới 100 phần luyện chế Huyền Linh đan dư liệu. Có thể nói, chỉ cần có linh thạch, ở Nam Sa Hải vực trên căn bản không thiếu hụt luyện chế thấp phẩm đan dược dư liệu. Xác định rõ cải thiện Huyền Linh đan đan phương sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa liếc mắt nhìn những luyện đan sư khác tình huống, liền hoàn toàn chìm đắm đến nghiên cứu bên trong. Trải qua sắp tới nửa tháng tỉ thí, trên tính phòng tu sĩ, rõ ràng ít một chút. Thế nhưng, lưu lại những tu sĩ này, trên căn bản đều đang chăm chú trường thành tiêu tình huống. Tuy rằng đến cửa thứ tư sau, Trương Thanh Tiêu hoàn thành nhiệm vụ tốc độ, chậm lại, nhưng cũng vẫn là xa xa dẫn trước đồng thời, đang nhìn đến hắn cải thiện ba loại bắt phẩm đan dược đan phương, đều chiếm được cực kỳ ưu tú danh giá, càng là có không ít tu sĩ. Đến tới này ba loại đan phương chủ ý đương nhiên, bọn họ cũng không phải là muốn từ Trương Thanh Tiêu trong tay đem này ba loại đan phương cấp đi, mà là chuẩn bị từ trong tay hắn mua này ba loại cải thiện quá đan phương. Dư hiệu tăng lên, đại diện cho có thể càng nhanh hơn trợ giúp tu sĩ tăng lên cảnh giới đối với sở hữu tu sĩ tôi nói, càng sớm đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, tương lai thành tựu thì có có thể sẽ càng lớn. Có biết Sở Minh cùng Trương Thanh Tiêu thân phận tu sĩ, nhưng là trực tiếp cùng Sở Minh bắt đầu liên hệ tới. Chấm dãi, Sở Minh, Sở Tình, hàng ngữ ngậm mấy người chu vi tu sĩ, đều biết các nàng cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ. Sốn lại người cũng càng ngày càng nhiều để Hà Ngữ Ngột mấy người quả thực là phiền phức vô cùng. Mà những tu sĩ này, trên căn bản đều là cảnh giới Kim Đan, hơn nữa còn là mỗi cái gia tộc nhân vật trọng yếu, mặc dù bọn họ thiếu kiên nhẫn, cũng không tốt trực tiếp đem những tu sĩ này đánh rồi. Chính đang Hà Ngữ Ngột mọi người buồn bực thời điểm, Tôn Vương đột nhiên cho các nàng truyền âm, cuối cùng cũng coi như thời gian giải quyết các nàng bất tiện. Tôn Vương mười mấy ngày nay, cũng không phải vẫn ở lại luyện đan cát, nàng chỉ là gặp tình cờ lại đây. Ngay hôm nay tới được thời điểm, đúng dịp thấy Hà Ngữ Ngột các, các, các nàng bị đông đảo tu sĩ Kim Đan vây quanh một màn, mới sẽ chủ động hỗ trợ giải vây. Sau đó, đem hàng ngự ngộng, Sở Tình mọi người mang đến luyện đan các chuyên môn vì nàng chuẩn bị trong lầu các. Hàng ngự ngộng vốn là tương đối thẳng thoải, mái, cũng biết Tôn Phượng cùng Trương Thanh Tiêu hiện tại quan hệ, cũng không có cảm giác được bất kỳ lúng túng. Hai người trải qua nửa ngày tâm tình, quan hệ cũng cấp tốc cấm lên, rất nhanh sẽ lấy tỉ muội tâm sướng. Sở Tình, cùng Sở Minh hai người đầu góc cũng phi thường linh hoạt, càng là ở hàng ngự ngộng cùng Tôn Phượng quan hệ quen thuộc sau khi, trực tiếp bắt đầu xưng hô sư nương đệ Tôn Phượng là vui vẻ ra mặt, cực kỳ hào phóng đưa hai người từng người một viên bảo mệnh cực phẩm phù báo đến tối thời điểm. Tôn Phượng để thủ hạ tu sĩ, vì làm mấy người chuẩn bị phong phú linh quả. Linh Cửu, sau đó mới rời khỏi lầu các đạo mắt lại là 3 ngày thời gian, tiến vào cửa thứ tư luyện đan sư, số lượng cũng đạt đến hơn. 200 người đồng thời đã có 7, 8 cái luyện đan sư, đã cải thiện xong bắt phẩm đan dược đan vương. Chỉ có điều đánh giá cùng Trương Thanh Tiêu cải thiện đan phương có chênh lệch không nhỏ, tốt nhất cũng chỉ là trung đẳng mà thôi. Trải qua này 3 ngày nghiên cứu, Trương Thanh Tiêu đối với cải thiện huyền linh đan đã có không nhỏ tiến triển. Chỉ là cải thiện đan vương, vẫn không có đạt đến hắn độ hài lòng, vì lẽ đó cũng không có kiểm tra cải thiện sau đan phương có hay không hợp lệ. Mãi đến tận hắn lại lần nữa tìm tới điểm đột phá. Đem cải thiện quá huyền linh đan đan phương dự hiệu tăng lên 30% sau, mới từ chìm đắm nghiên cứu mới trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Mà lúc này, đã có hơn 10 vị luyện đan sư đã hoàn thành rồi cửa thứ tư nhiệm vụ, tiến vào cửa thứ 5. Nhìn thấy chính mình xếp hạng giảm xuống nhiều như vậy, Trương Thanh Tiêu cũng có chút sốt ruột lên. Vội vã sử dụng cải thiện đan phương, ở ảo cảnh bên trong luyện chế ra đến rồi một viên tân huyền linh đan. Không ngạc nhiên chút nào, trải qua hắn chừng mấy ngày thời gian không ngừng thí nghiệm, cải thiện đi ra đan phương, ung dung thông qua kiểm tra, hoàn thành rồi cửa ải này nhiệm vụ. Mấy ngày nay không ngừng nghiên cứu, cũng làm cho hắn luyện chế huyền linh đan độ thành thạo trực tiếp đạt đến đại tông sư các bậc, thậm chí đem độ thành thạo cao lên tới đại tông sư 1683200 ở tiến vào cửa thứ 5 thời điểm, ảo cảnh lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Cửa ải này nhiệm vụ tổng cộng có 2 cái, chỉ cần hoàn thành một người trong đó, liền có thể thuận lợi qua cửa. Một người trong đó nhiệm vụ là nghiên cứu ra một cái tân bắt phẩm đan dược, một cái khác nhưng là hoàn toàn phân giải 6 loại đan dược. Nay 6 loại đan dược bên trong, cựu phẩm đan dược có 3 loại, bắt phẩm đan dược có 2 loại, thất phẩm đan dược có 1 loại. Phân giải thời điểm, nhất định phải bảo đảm không hư hại thành phần, hoàn toàn đem dung hợp dược liệu tách ra ngoài. Nhìn thấy hai người này nhiệm vụ Trùng Thành Tiêu không chút do dự liền lựa chọn phân giải đan dược đối lập với nghiên cứu Tân Đan Vương, phân giải đan dược đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là chút lòng thành. Hắn ở thuộc tính bảng điều khiển ra chi dưới, đối với hắn luyện chế mỗi một loại đan dược đều có phi thường sâu sắc lý giải. Cách ra nguyên bản đan dược bên trong dữ liệu cũng không phải việc khó gì. Trên thực tế, đây là thực lực mạnh mẽ luyện đan sư chuẩn bị kỹ xảo. Bởi vì rất nhiều lúc, ở một ít di tích cổ hoặc là bí cảnh bên trong sẽ phát hiện một ít đặc thù đan dược, mà những đan dược này cũng không có đan vương, muốn luyện chế ra loại đan dược này, nhất định phải muốn đem đan dược phân giải Thông qua phân giải sau dược liệu đến phục hồi như cũng Đan Vương. Trương Thanh Tiêu lựa chọn trước tiên phân giải cựu phẩm đan dược. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chỉ dùng không tới 3 cái canh giờ, liền đem tuyển chọn 3 viên cựu phẩm đan dược hoàn toàn phân giải ra ngoài. Mà vào lúc này, cái khác sớm tiến vào cửa thứ 5 luyện đan sư, cũng chỉ có 1 2 mới vừa phân giải ra ngoài một viên đan dược. Xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân, cùng những thầy luyện đan này ở bên trong có một phần lựa chọn nghiên cứu Tân Đan Vương cũng có nhất định quan hệ. Theo Trương Thanh Tiêu nhanh chóng phân giải ra 3 viên cựu phẩm đan dược, hắn cũng lại lần nữa trở thành người thứ nhất. Vẫn đang chăm chú Trương Thanh Tiêu hạ ngữ mộng mấy người nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại lần nữa trở thành người thứ nhất, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Phân giải xong cựu phẩm đan dược sau, Trương Thanh Tiêu lập tức lựa chọn hai loại bát phẩm đan dược bắt đầu phân giải. Tuy rằng tốc độ điểm số giải cựu phẩm đan dược chậm một ít, nhưng cũng có vẻ cực kỳ ung dung. Chỉ dùng không bốn cái cánh giờ, hai viên bát phẩm đan dược liền bị hắn hoàn toàn phân giải ra ngoài.